chương năm trăm tám mươi hai an nhạc vương phủ nội tỉnh sở hạ chiếu an từ ngực vương hải cuốn nuốt một chút n g ụ nước sau đó làm nhìn về phía lục phong nắm tay sở về phía trấn ma đ a o lập tức hô ta gọi vương hải năm nay bốn mươi sáu tuổi không có con cái chính là lương châu trấn ma ti thứ nhất quân đệ tam doanh b á c hộ h đến nay độc thân xử nam nay đến trước là đầu nhập vào sở đại nhân nói cho đúng là dẫn đầu chúng ta thứ nhất quân mấy cái bách hộ chỉnh thể đầu nhập vào đồng thời ta mang đến phi thường trọng yếu tin tức bà phá âm chỉ gặp tại ngắn ngủi mấy hơi thời、gian. vương hải miệng liền phảng phất xuống máy điên cuồng hướng ra phía ngoài bức hỏa tốc độ nhanh chóng để cho người ta kinh hãi một màn này đem lục phong đều cho ca m im lặng ánh mắt nhìn về phía sở hà giờ phút này sở hà ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vương hải hắn lúc đầu không chút để ý cái này tam phẩm c h ấ n ma vệ nhưng đối phương vừa mới nói tới lời nói để hắn lên một chút hứng thú đặc biệt là đối phương muốn nói cho hắn biết trọng yếu tin tức cho dù hắn cho rằng tin tức cũng sẽ không nhiều trọng yếu nói một chút sở hà bình tĩnh hỏi liền phảng phất trước mặt vương hải nói tới lời nói với hắn mà nói thật có cũng được mà không có cũng không sao nghe c ũ n g không nghe không quan trọng đại nhân vương hải gấp vội và nói chúng ta mấy cái thứ nhất quân bách hộ cho tới bây giờ đều đối không gặp nhau không vừa mắt hắn cấu kết yêu ma tà giáo ước hiếp b á c h tính bỏ mặc yêu ma thai họa ba châu dựa vào an nhạc vương làm chỗ dựa không kiêng nể gì cả trước mấy đời tuần sát xứ cũng không có đưa đến tác dụng ta mấy cái bách hộ một mực tại hết sức giải cứu một bộ phận b á c h tính nhưng năng lực có hạ cứu trợ rất ít nói điểm chính lục phong nhữ mày nhắc nhở là, là vương hải lập tức nói ra chúng ta trong lúc vô tình phát hiện tại lệnh ngoài thành tây sơn bên trong có đại lượng binh sĩ tồn tại bọn hắn mặc quần áo bên trên cũng không cái gì tiêu chí tuyệt đối là tư quân không có báo cáo triều đỉnh tư quân chúng ta ở nơi đó quan sát hơn mấy tháng đoán sơ qua bên trong tuyệt đối có năm ngàn trở lên binh mã nói hắn túi đầu dùng răng điêu ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bài x o á t lục phong dùng khăn tay tiếp nhận lệnh bài đánh vào một đạo năng lượng ông một hình ảnh hiện hiện chính là lệnh thành tại tây sơn hẻm núi bên trong mười mấy cái binh sĩ ẩn hiện lại nhanh chóng biến mất hình tượng nhất chuyển lại là mười mấy cái binh sĩ ẩn hiện biến mất nhất liên năm sáu bức hỏa mặt hoàng hiện xem bọn hắn trang phục số lượng tu vi liền có thể đoán ra chi này tư quân số lượng không ít thực lực tổng hợp rất mạnh mà vương hải lại lần nữa giải nói ra chúng ta có một cái chấn ma vệ vừa lúc ở nơi khác trong lúc chấp hành nhiệm vụ nhìn qua đối phương lúc ấy cái này mấy người lính mặc t i ệ n trang tại mua sắm lương thực đại lượng chúng ta căn cứ mua sắm lương thực số lượng ra tần suất phỏng đoán to lớn quân số lượng tối thiểu năm ngàn trở lên bất quá thời gian quá ngắn chúng ta dự đoán số lượng cũng không nhất định chuẩn xác thuộc hạ cho rằng sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu năm ngàn trở lên tư quân một đám chấn ma vệ hai con ngưng ngưng trọng lên dù sao bọn hắn biết đại nhân đã đối an nhạc vương nổi sát tâm hiện tại lệnh thành lại xuất hiện năm ngàn trở lên tư quân vậy tuyệt đối không cần đo á n đo tất nhiên là an nhạc vương dưới trướng cái này liền khá là phiền thoái bọn hắn mặc dù tự tin nhưng cũng không có quá cuồn vọng năm ngàn trở lên tư quân lại thêm an nhạc vương p h ụ thế lực còn phải tính cả không gặp nhau khả năng trưởng khống ba châu chấn ma ti thế lực như thế tính toán bọn hắn bọn này chấn ma vệ đừng nói đem đối phương toàn quân bị diện có thể hay không thắng cũng chưa biết chừng giờ phút này sở hà nhìn xem hình tượng sắc mặt vẫn như cũ bình thản nhưng hai con ngươi quang mang ngăn không được lấp lóe một chút lúc trước hắn liền suy đoán đường đường an nhạc vương phủ nhất định sẽ không chỉ có mặt ngoài thế lực sau lưng khẳng định có ẩn tàng bởi vậy hắn hai ngày trước cũng làm cho người dò xét tình huống đáng tiếc thời gian quá ngắn căn bản không có dò xét đến tây sơn vẹn vẹn dò xét đến an nhạc vương phủ một chút ẩn tàng cung phụng mà thôi hiện tại nhìn thấy trong tấm hình cho hắn không những không có cái gì kinh ngạc sợ hãi ngược lại bông lỏng một hơi trên mặt lộ ra một tia cười t a địch nhân cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ là không biết được nhân một khi biết liền không cần lo lắng ngoan, ngoan. vương hải gặp sở hà nguy cười thầm nghĩ cái này sẽ không phải là nghe nói nhiều được s ắ t tính n ổ lên hưng ơ phấn đi quả nhiên sở đại nhân bực này tồn tại phi thường lý có thể độ chi căn bản đoán không ra ý nghĩ nhưng hắn vẫn như cũ đề nghị sở đại nhân cái tiết không gặp nhau hiếu sát nhưng sau lưng của hắn là an nhạc vương phủ chỉ r ấ t không gặp nhau c h ỉ ngọn không c h ỉ gốc không dùng được bao lâu ba châu vẫn như cũ sẽ như thế u a lục phong kinh ngạc nhìn một chút vương hải đối phương có chút dự kiến trước không giống người chủ nghĩa lý tưởng cho rằng là lao vương ra bế quan mới khiến cho không gặp nhau ngông cùng như thế cái này hoàn toàn là nói nhảm không có lao vương ra ở sau lưng bà bọc chỉ là không gặp nhau có thể nào làm ra như thế đại độc t ĩ n h lúc này sở hà cũng không để ý vương hải lúc đầu hã tầm nhìn chính là đem toàn bộ an nhạc vương phủ tận diện nếu là vẹn vẹn giết không gặp nhau sớm tại lệnh thành liền độc thủ bất quá đã đã biết an nhạc vương phủ át chủ bài như vậy thời cơ cũng cơ bản thành thục ó thể bắt đầu hành động đầu tiên là thực lực sai biệt vấn đề nhất định phải yếu b ấ t an nhạc vương phủ thế lực bước đầu tiên chính là cái khác hai châu trấn ma vệ không thể động điểm này dễ giải quyết bình châu hoàng châu trấn ma ti lúc đầu thực lực cũng không mạnh còn có mâu thuẫn giải quyết đơn giản sở hà thầm nghĩ sau đó hắn trong đầu xuất hiện tây sơn tư quân số lượng tối thiểu năm trở lên tăng thêm an nhạc vương thế lực đối với hiện tại sở hà tới nói đối phó rất khó dù sao bọn hắn mới chỉ là một c h ấ n ma vệ lại nói sở hà nhưng không nỡ để dưới trương c h ấ n ma vệ đi l i ề u mạng năm ngàn tư quân mình a n nhạc vương p h ụ thị vệ chờ một chút như thế cho dù có thể thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề vì cái kia lao tất các loại làm việc không đáng trên quan trường thế lực không cách nào vận dụng ai ngờ bọn hắn cùng an nhạc vương phủ có hay không liên lụy sở hà lẩm bẩm nói từ vân châu điều người không nói trước cần thời gian hắn mục tiêu rất rõ ràng dễ đánh cỏ động r á n không sai hắn không chút nghi ngờ vân châu c h ấ n ma ti nhất cử nhất động tuyệt đối đã bị an nhạc vương p h ụ điều động giám thị một khi hắn điều khiển đại lượng c h ấ n ma vệ đến đây tuyệt đối sẽ đánh cỏ động r á n phi thường bất lợi cho kế hoạch v ề phần cái khác quan phe thế lực hắn điều khiển động tĩnh sẽ chỉ lớn hơn như vậy liền không thể dùng quan phe thế lực h à môn thế gia tông môn cũng đ ừ n g nghĩ kể từ đó chỉ còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực xem ra đến kéo xé ra hổ sở hà nguy cười nói nếu là thay cái kêu hoàng gia làm việc thân ự n i điểm mới hiện thiếu niên đại ê n đến vận dụng quyền kính trong ánh nhìn tướng được. đem về mắt tư Xoát! xuất tay. q u Hắc hà phía Sở điểm đối sáng, phận ư ơ n chính kính nắm giữ một tròng. Thân g giữ Hắc h là một p là đại sơn thủ lãnh đạo t ậ t lĩnh dưới trướng hết mấy vạn mã tử tại quỷ châu rất càng rỡ nhưng còn có cái che giấu tung tích bọn hắn từng là chiến trường lạc bại binh sĩ tạo thành bị người h ắ m hại vì mạng sống chỉ có thể mai danh nhận tích vào rừng làm cướp mờ đông đông hà nội hắc kính đánh hai lần sát thần bản t o ạ cho ngươi một trận cơ duyên thiếu niên đại tướng quân cái gì cơ duyên s á t thần chiếu a n cái gì gọi là chuyện hay cái gì là siêu phẩm n à m đây nè t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba thiếu niên đại tướng quân tiêu sơn c h i ệ u an quỷ châu biên giới thiên ngai dãy núi dựng đứng một mảnh như vậy đại sơn t r ạ i bên trong bên trong các loại kiến trúc cái gì cần có đều có thậm chí có không ít học đường có không ít tiểu hài tại ngược xuôi lẫn nhau truy đuổi đ bờ dỡn một mảnh tường hòa hình tượng nhưng nơi này chính là quỷ châu cấm địa trí nhất đường đường sói trại trụ sở là một đám rửa vào c ư p bóc thu phí qua đường tồn tại lớn trại đương nhiên bọn hắn tương đối có nguyên tắc Chỉ tuyển chọn một chút cứ phú thương, thế tuyển một ra bởi ó cóc, c chưa con bắt b từng giết con tin đơn giản đưa tiền thả người, không trả tiền không đưa người, người đơn giản giúp việc. làm vậy tại quỷ châu một vùng thanh danh rất không tệ rất nhiều bình dân còn nói bọn hắn thay trời hành đạo có không ít truyền thuyết cái gì giúp đỡ chính nghĩa chặn đường vi phú bất nhân thế ra hào môn vì bình dân người nghèo làm chủ loại hình nhưng vô luận thanh danh tốt bao nhiêu bọn hắn cũng chỉ là thổ phỉ sơn trại đừng nói cùng thế ra hào môn so liền cùng bang phái so cũng tranh lệch rất nhiều tối thiểu bang phái tại đại càn là chính quy cơ cấu nhận đại càn chính thức tán thành thế lực một trong có không nói người người kêu đánh cũng thường xuyên có quan phủ thế lực muốn ra tay với bọn họ soát công trạng vớt công pháp cái này mấy chục năm bọn hắn không ngừng di chuyển từng cái châu phủ mới tại tương đối hỗn loạn quỷ châu ở lại xây dựng cơ sở tạm thời cũng may quỷ châu các loại thế lực phi thường phức tạp quan phái, phái, p một, một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên ngồi ngay ngắn hắn sắc mặt trầm ổn tu vi tại lục phẩm sơ kỳ thiên phú mạnh phi thường mặc dù không bằng sở hà sở nam lý kiện bực này tuyệt thế yêu nghiện cũng xứng cân thê đội thứ nhất thiên tiêu giờ phút này hắn cầm trong tay một cái hắc mặt tính sắc mặt nghiêm trọng phía trên hai cái chữ to hiển hiện hiện hiện chiêu an đông đông hắn đánh hai lần h ắ t kính thiếu niên đại tướng quân nói một chút tình huống cụ thể sát thần bản tọa nói chuyện nhất ngôn c ự u định giúp bản tọa hoàn thành một sự kiện liền có thể để sói trại bị chiêu an thiếu niên đại tướng quân sự tình gì sát thần q u a n g quắc q u a n g quắc một đồng lớn thật lâu thiếu niên mới buông xuống h ắ t kính sắc mặt trần trờ h i ệ n nhiên hắn đối sở hà nói tới chiêu an sự tình phi thường x o ắ n suýt đã muốn cự tuyệt lại không nỡ lần này kỳ n g ộ đối phương nói sự tình cũng không đơn giản cho dù sói trại có thể hoàn thành cũng chắc chắn tổn thất không nhỏ nhưng chỉ cần có thể thành công đối phương cũng làm tròn lời hứa cái kia sói c h ạ y cũng sẽ thu hoạch được muốn lấy được nhất đồ vật điểm này là để hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc không đúng thiếu niên đột nhiên hai con ngươi trường lớn giật mình nói hắn sao sẽ biết thân phận của ta ta nhưng từ không có bại lộ qua chẳng lẽ lại mấy vị kia nói là sự thật s á t thần cùng đại lao có quan hệ rất sâu quan hệ vừa mới thiếu niên bị sở hà nói tới chiêu an sự tình lôi kéo căn bản khuyên đối phương không nên biết được thân phận của hắn tại hắc kính người nắm giữ trong đám người chỉ có sắc thần sở hà là người trong suốt trực tiếp tự bạo thân phận loại kia cái khác tồn tại từng cái đều ẩn tàng phi thường sâu hán càng là tự nhận là từ chưa nói qua một câu cùng thân phận của mình có quan hệ tình huống có thể biết được thân phận của hắn người chỉ có đại lao hiện tại sở hạ lại lập tức gọi lại thân phận của hắn h i ệ n nhiên chỉ có thể là đại lao nói cho lần này để thiếu niên càng tin tưởng vững chắc đối phương hứa hẹn vô luận đối phương bên ngoài trước mặt bệ hạ hồng nhân ba châu tuần tra sứ vân châu c h ấ n thủ làm chức vị hoặc sau l ư n g che giấu tung tích ai cũng không rõ ràng sư phụ đều phi thường không đơn giản người tới thiếu niên hét lớn một tiếng trại chủ một cái thân mặc trình tề Bộ pháp vững vàng nam tử nhanh trong ử nhanh t đó nhị đương gia càng là bát phẩm sơ kỳ hắn là toàn bộ sơn trại người mạnh nhất chỉ bất quá căng nguyện làm lão nhị trại chủ tình huống như thế nào đúng vậy à ta chính xuất lĩnh bộ hạ đ a n g đảo mới đường hầm gần nhất phong thanh rất c ă n g đến sớm tính toán đúng tứ ca nói có lý quỷ châu gần nhất loạn dối tinh dối mù quan phủ muốn lập uy theo thám tử đ ế n báo bọn hắn gần nhất một mực tại tập kết binh mã c h ấ n ma ti cũng có thể là tham dự mà mục tiêu khả năng chính là chúng ta cùng mấy cái tà giáo thế lực không xác định ai sẽ không may nhưng nhất định phải phòng ngừa chú đáo b á t đương gia lập tức nói h ắ n chính là trong sơn trại phụ trách tình báo tin tức thu thập đồng thời đối với hắn cho ra tin tức mấy vị khác đương ra cũng không có hoài nghi đây là một loại tín nhiệm vô điều kiện bởi vậy nghe nói sự tình đã khẩn cấp đến tình trạng như thế nhao nhao n h ư mày rơi vào trầm tư phía trên nhị đương gia nói ra mấy ngày gần đây nhất nhìn tình huống trước tiên đem hải tử lao nhân di chuyển rời núi trại nếu như quan phủ mục tiêu thật sự là chúng ta cái kia nhất định phải lại tìm kiếm địa bàn mới di chuyển rời đi nói hắn trên mặt lộ ra một tia ưu sầu không chỉ nhị đương gia mấy vị khác nghe thấy di chuyển cũng sắc mặt khó coi cái này mấy chục năm bọn hắn đã di chuyển quá nhiều về hiện tại thật vất vả tại quỷ châu đóng quân mười năm nhưng lại muốn bởi vì các loại nguyên nhân di chuyển rời đi cái này để bọn hắn phi thường không dễ chịu bởi vậy sáng lập thế Cùng ra hào môn bang phái cũng không có khả năng thậm chí bọn hắn hoài nghi chỉ cần bọn hắn dám vào thành đã từng triều đình cựu nhân định sẽ hạ lệnh bắt bọn hắn dù sao tiêu r ê n n g ư ờ bọn bắt, b họ tội danh vẫn như cũ, không toán cũng chém phạm tội ít, giết tại tắc vi cũ quy n trong. này danh, tội trừ t r Mà, cái này tội danh, trừ phi i ề、so、sơn h cục là cho lắm điều một tiếng nói ra Hiện tại chương ó có một t cái ể để đ cho hoạch thu Sơn Trại ợ c chính c quang minh thân phận đại hội, h ư n c ũ năm g lại l bởi vậy nỗ trăm tám mươi bốn t r i ề u an thành công đại h á c phân phối canh cá cái gì vành vành vành mấy vị đương g i a thậm chí kinh ngạc đứng lên sắc mặt rung động bởi vì lời tương tự bọn hắn từng chờ mong quá nhiều sẽ không ngừng liên hệ đã từng nhận biết triều đình quá lớn nghĩ để bọn hắn ra mặt cho dù không cách nào sửa lại án xử sai thiên lang quân tội danh dù là làm người bình thường cũng bên trong nhưng cuối cùng toàn cuối cùng đều là thất bại lúc trước h ã m hại bọn hắn thế lực quá lớn ẩn ẩn có đại hoàng tử tam hoàng tử ở bên trong không ai dám ra mặt đồng thời còn khuyên bảo bọn hắn tận lực không muốn lộ diện nếu không dễ dàng bị cựu ra giết chết cái này cũng là để bọn hắn nhất nổi nóng bất đắc dĩ sự tình trại chủ người chuyện này là thật đến cùng vị kia triều đình quan lớn muốn vì chúng ta nói chuyện có hay không phổ không có lừa dối đi đúng vậy à chúng ta sói trại mặc dù không đặc biệt lớn nhưng cũng mấy vạn huynh đệ có thể làm không ít chuyện nói chúng đương ra nhìn về phía tiêu sơn ánh mắt kích động lên đối với cái này tiêu sơn cũng lý giải lúc trước hắn nhìn triều đình tương lai tinh phi thường có năng lượng nguyên bản định nhìn đối phương có thể không thể ra mặt mịt mờ đề cập qua phát hiện đối phương cũng không thể giải quyết sói trại vấn đề liền không có lại nói sâu hắn lại lần nữa nói ra các ngươi nhận biết sở hà sao ta cùng hắn gần nhất có liên lạc hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta khôi phục q u â n người thân phận sửa lại án xử sai không xác định nhưng cần chúng ta thay hắn làm một chuyện việc này không đơn giản tối thiểu phải bỏ ra không ít đại giới nói hắn xuất ra một cái quần c h ụ bên trên viết nhiệm vụ yêu cầu x o á t x o á t x o á t mấy cái đương ra đem quyển t r ụ c nhanh chóng truyền lại quan sát vài lần từng cái mặt s á t mặt ngưng trọng kích động phấn khởi vân vân sát thần sợ hạ nhị đương ra lẩm bẩm nói chính là hủy diệt c h ấ n bắc hầu phụ không những không có trừng phạt ngược lại thăng quan vị kia ừng t i ê u sơn gật gật đầu hắn mặc dù trước mắt phẩm cấp không phải rất cao tu vi cũng thiếu chút nhưng ở đại cản địa vị rất vi diệu đúng vậy à bậy hạ phi thường nhìn chúng hắn mấy vị đoạt đích hoàng tử cũng điên cuồng lôi kéo tối thiểu không dám cùng hắn đối n ị c h nếu hắn thật giút chúng ta toàn lực lên tiếng cái kia thật có khả năng thoát ly vòng xoáy này trại o n g chủ n ấ nhị đương g ra ánh mắt nhìn về phía tiêu sơn nói ra đã ngươi cùng sở hà có liên lạc liền từ ngươi quyết định đi vâng chúng ta nghe trại chủ đúng nghe trại chủ ngươi chúng đương gia phụ hòa nói cho dù bọn hắn tu vi cao hơn tiêu sơn nghiên nghỉ so hắn lớn hơn nhiều nhưng đối tiêu sơn cũng rất tôn tính Hoặc là nói, đem hắn cho là nói, rằng đem m ộ trong vị khác không hóa thân, yêu ai yêu cả đường đi. Không chối cả cũng ai Tốt. Tiêu tử, t đường Sơn yêu yêu đi. ự c chuyển cuối cùng chúng cần cái tiếp ta một thân t nói di phải biện pháp, chúng ta cần một cái thân phận. không ngừng không ra, r vòng ba ngày đem giả yếu tàn tật toàn di chuyển che giấu còn t h ư a nhân mã từng nhóm nhập lương châu địa giới Tuyết từng cái chạy vội ra ngoài bắt tác, tắt Tiêu từ Sau đầu chuẩn bị động tác, quân quân Mấy lệnh. lệnh đường không người ngoài động như núi, vẫn như cũ bảo chí quân đội phong Sơn chạy chí cái cái cũ đáp. vội đội đó, đạp. Đập. Đập. Sơn từng bước một đi ra ra bảo bị nhìn xem ngay ngắn trật tự thi hành mệnh lệnh sơ tặc bọn hắn từng là đại cản thiên lang quân một viên chủ xoái tiêu thiên từ tại nguyên nhân nào đó đ ắ c tội hai vị thực quyền hoàng tử bởi vậy lọt vào h ã m hại bị điều động đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ mà tại phát giác nhiệm vụ là hẳn phải chết tình đúng lúc tiêu thiên xuất m ộ ư ơ i vạn thiên lang quân sông ra trùng tây căn bản không quan tâm t ử chiến mệnh lệnh trốn thoát ra cũng truyền âm quyết quán để thiên lang quân gia quyến lập tức thoát đi tại địa điểm ẩn n ư ớ hiệp trận chiến kia thiên lang quân tổn thất không ít nhưng ở tiêu thiên quả quyết hạ lệnh cự tuyệt mệnh lệnh một mình đoạn hậu tình h u n g phía dưới để hơn phân nửa thiên lang quân chạy đi cũng không có bị triều đình âm như quỷ kế trực tiếp toàn bộ h ồ chết nhưng thiên lang quân tự nhiên tại triều đình phương diện biến thành p h ả n quân trong đó tiêu thiên tại đoạn hậu lúc bị thương nặng tại mười mấy năm sau vẫn lạc mà chết chỉ lưu con trai độc nhất tiêu sơn mà mấy vị đương ra là đã từng t h i ê n lan g quân cao tầng nhị đương ra là đã từng tiều thiên phó tướng bởi vậy bọn hắn mới đối tiêu sơn dị thường tôn kính n h ư không phải đã từng hắn tra quả quyết không có bị chính trực đại nghĩa buộc chặt từ bỏ vinh ho Cái kia còn có kia Phải i bọn hắn. b ế tiêu theo t lúc ấy ì n n sơn ánh mắt đang nhìn dốc lòng cầu học đường vô số chơi đùa hài đồng thế hệ này không thể ở lương phụ sơn t ạ c hậu đại thanh danh càng không thể tiếp qua trốn đông trốn tây thời gian ông hắc kính xuất hiện tại hắn trong tay đông đông thiếu niên đại tướng quân một lời đã định nguyên bảo dây núi vương hải đã bị mở trói hắn ánh mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh sở hạ nội tâm không ngừng bổ trộn t h ầ m nghĩ tình huống như thế nào ta nói an nhạc vương phủ có năm ngàn tư quân hắn sao tuyệt không lo lắng ngược lại có chút hưng phấn chẳng lẽ lại thật sắc tính đại phát phải mang theo ngàn trấn ma vệ giết mấy ngàn tư quân cùng an n h ạ vương phủ hay sao đáng tiếc lấy ánh mắt của hắn chú định không cách nào nhìn ra cái gì giờ phút này sở hà cảm thụ trong ngực hắc kính chấn động s á t mặt bình thản hán căn bản không sợ đối phương cự tuyệt lão đại ngươi ăn chỉ gặp đại hắc đem vừa mới làm tốt vây cá cho sở hà đựng đầy đầy một trẻ lớn đưa đến hắn trước mặt vui vẻ cười ho x o á t tiếp nhận vây cá bát u ố n g m ộ t ngụm lập tức một cố năng lượng xung kích sở hà thể nội mặc dù đối với hiện tại hắn tới nói không cách nào tăng cao tu vi nhưng cũng có củng cố tác dụng bởi vậy có thể thấy được bát phẩm cá mập chính là không tầm thường chẳng những có thể cung cấp yêu ma điểm còn có thể tăng cao tu vi ửng so bọ ngựa mạnh quá nhiều bọ ngựa t a m hộ pháp mẹ nó không liền không thể ăn sao muốn hay không một mực vũ đủ. cờ mà đại h ắ c nhìn sở hạ uống quay người chạy hướng vây cá nồi lớn lý kiện chính nhìn nồi nuốt nước miếng đồng thời cầm trong tay hai bát lớn hắn bên trong một cái trong chén còn có nước canh hiển nhiên hắn vừa mới thừa dịp đại h ắ c đưa cánh lúc t r ộ n uống một chén nhưng trên mặt lại giả vờ làm chẳng hề làm gì nói nhao nhao nói lao h ắ c ngươi nhanh lên trở về chờ ngươi chia đều đâu siêu đại hát xuất hiện tại vây cá nồi trước nói ra cái gì chém bể một điểm không mỹ quan ăn cơm cũng phải để ý đây chính là cấp cao nguyên liệu nấu ăn nói hắn t ừ trong ngực móc ra hai cái phun tỏa hào quang linh bát một lớn một nhỏ sau đó hắn dùng lớn tràn đầy s ố i một bát đưa cho lý kiện cho ngươi đừng nói hắt ra không chiếu cấu ngươi để ngươi dùng chén lớn cái này lý kiện ngược lại có chút ngượng ngủng dù sao hắn vừa mới đã trộn uống một chén hiện tại đại h ắ c còn cho hắn dùng chén lớn thịnh vừa so sánh hắn quá h è n hạ bất quá nhìn xem với cá hắn cũng bất chấp gì khác bưng lên liền uống nhưng vừa uống một nửa hắn liền phát hiện không hợp lý lập tức bung xuống bát nhìn lên trước mặt hai con ngươi đột nhiên trừng lớn sương mù cỏ nồi đâu lý kiện dê phương xa trận trận thanh â m chuyển đến tân tân tấn cái gì gọi là chuyện hay cái gì là siêu phẩm n a m đây nè t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm chuyên lệnh tuất cầu ngõ mã tiếp tục chạm tiếp theo chỉ gặp phía trước sần đất bên trên đại hát chính s o n g trào ôm nổi hướng miệng bên trong ngược lại bộ dáng cực kỳ cổ quái nhưng uống dị thường hưng mánh cam lý kiện lập tức bạo nói t ụ c lao hắc ngươi cái ma cả đông thật không phải thứ gì lựa gạt huy nệ im miệng cho ta dừng lại lập tức dừng lại nói xong lão đại uống xong còn t h ừ a một người một nửa nói lý kiện nâng lấy trong tay bắt muốn đi ngăn cản đại hắc thế nhưng là đại hắc có thể nào để hắn toàn nguyện lập tức bưng lấy nổi lớn vừa uống vừa chạy tấn tấn tấn thanh â m không ngừng vang lên giờ phút này có ý tứ một màn xuất hiện trong dây núi một cái màu trắng thú nhỏ s o n g c h ả o bưng lấy nổi lớn phi tốc phi nước đại đằng sau một thanh niên cầm bắt điên cuồng đuổi theo đồng thời thanh niên miệng bên trong hùng hùng hồ, hồ. trên mặt là phất nộ thì đau thỉnh thoảng uống hai miệng trong chén vây cá bổ sung thể lực ha hắc đại nhân nhanh lên chạy đuổi kịp nha lý thiếu gia lại đuổi không kịp liền uống không có đi trong lúc nhất thời hơn ngàn c h ấ n ma vệ nhìn xem truy đuổi một người một thú cởi mở cười hình tượng dị thường hài hòa để cho người ta si mê không thể không thừa nhận có này hai cái vui vẻ quả để thứ nhất quân tại chiến đấu sau có thể lập tức c h ấ m tính lại cái này đối c h ấ n ma vệ tới nói phi thường trọng yếu lúc đầu bọn hắn chính là đầu đường dây lưng còn bên trên quân đội tử vong đối bọn hắn tới nói là chuyện thường ngày từng cái thần kinh căng đến phi thường gấp lại không thể hướng xuống đất phỉ sơn tặc các loại tầm h o a n tác nhạc lãng phí bởi vậy có thể để bọn hắn thích hợp vương lòng không dễ dàng hiện tại có đại hắc lý kiện tồn tại lại làm cho thứ nhất quân phi thường vui vẻ cho dù chính bọn hắn cũng không rõ ràng ngày mai sẽ như thế nào nhưng hôm nay phi thường vui vẻ liền có thể nha thịt quân á một cái chấn ma vệ quát o lập tức toàn bộ dây núi nổi lớn n h a u n h a u mở ra trên vị nướng các loại yêu ma thịt cũng k i n h ngạc mùi thơm s ô n g vào mũi không chần chờ chúng chấn ma vệ lập tức bắt đầu c h i a thịt bởi vì lần này hủy diệt tà giáo trụ sở chém giết có thể ăn yêu ma đông đảo cho dù bọn hắn không đến tứ phẩm không ăn nhưng số lượng cũng tuyệt đối đủ dù sao cao phẩm yêu ma thân thể phi thường to lớn tối thiểu một cái chấn ma vệ t r o n tám mươi cân thịt rất dư dả thậm chí có mấy cái bách hộ bắt đầu từ trong túi càn khôn cầm liệt cựu làm nhưng cái này phân phối lượng cũng không đặc biệt nhiều cũng không phải là uống không d ậ y nổi mà là chấn ma vệ cần thời khắc bảo trì cảnh giác không cho phép đại lượng uống rượu cho dù đại bộ phận rượu nhưng nhanh chóng tiêu hóa nhưng sinh tử liền trong n g á y mắt không có một cái chấn ma vệ cho phép mình tại mấy hơi sau mới thanh tình đây là tại tìm đường chết đến làm nha một cái chấn ma bách hộ vui vẻ cười nói làm á làm á chúng chấn ma vệ nhao nhao cùng hống nói đối với cái này sở hà cũng không có cái gì không vui hắn đôi dưới trướng rất h o a n dung chỉ cần nghe lệnh chấp hành dám đánh d á m g i ế t liền có thể còn lại không nhiều nòng lại nói thích hợp buông lỏng đối chấn ma quân tới nói chỉ có chỗ tốt cũng không có gì cái khác nguy hại đại nhân lục phong đi vào sở hà bên người g ơ lên một cái thay phía trên có chính b ú c hơi nóng cá nướng thịt chính là bát phẩm cá mập lao thịt cá trận trận mùi thơm từ bên trên chuyền ra chỉ gặp sở hà kẹp lên một khối nhấm nháp một chút v à miệng tan đi trận trận năng lượng trên không trung nổ tùng không ngừng tan nhập thể nội xương cốt huyết n ụ kinh mạch mặc dù năng lượng không có vây cá mạnh nhưng chỉnh thể tới nói cũng muốn xa mạnh hơn nhiều thất phẩm yêu ma thịt dù sao thất phẩm trở lên nhất phẩm một tần g tiên mà sở hà cũng không ăn nhiều cái này cá mập thịt với hắn mà nói đơn giản làn nếm cái mới mẻ không tác dụng quá lớn t r â m giọng nói toàn nướng phân phối xuống dưới rõ lục phong đáp sau đó lập mã chỉ huy c h ấ n ma vệ đem cá mập thịt toàn cắt bỏ bắt đầu dựng đứng mấy cái lớn v ị nướng đổ nướng mà đại hắc lý kiện cũng truy đổi hoạt ấ t kết quả là đại hắc cho lý kiện thừa cái này nổi không phải nói phúc dễ đối với cái này lý kiện phi thường bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi về sau một người một thú lại bắt đầu phân phối còn thừa cá mập thịt lục phong cho hắn hai cố ý lưu lại một trăm cân lại lần nữa phân phối không đồng đều cãi vã trận mắt nhìn dị thường khôi hài cho phương chu đem một miếng thịt đưa cho ngồi trong góc vương hải ta vương hải có chút không xác định chỉ chỉ chính mình đồng thời ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cân khoảng trừng cá mập thịt cuốn nuốt nước miếng đây chính là bát phẩm cá mập thịt đương nhiên phương chu tùy ý đem thịt ném cho vương hải v ảnh vương hải l u n c u ố n tay chân nhận lấy mặt mũi tràn đầy vẻ cắm kích nói với phương chu từ ạ ơ khi n g Nhân. m cùng sở hà đến nay cơ bản làm đều là kinh thiên đại sự tỉnh thành thói quen người khác e ngại ánh mắt sùng bái phương chu rời đi sau vương hải nhịn không được cắn một cái cá mập thịt Vâng anh. một cỗ sức mạnh mạnh mẽ vọt t h ẳ n g nhập hắn thể nội để tu vi đột nhiên bạo tăng không ít sắc mặt càng là kinh hãi vô cùng lầm bầm nói không hổ là bát phẩm cá mập thịt cái này một khối ăn hết tối thiểu tiết kiệm ta mấy năm khổ tu s ở đại nhân thật là l ư ơ n khí chân quý như thế cá mập thịt lại cứ như vậy tùy ý ban thưởng cho thuộc hạ nói hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên càng thêm cung kính sùng bái phải biết một cái bát phẩm cá mập thịt đã xem như một trận cơ duyên hơn nữa còn là sở hà độc lập chém giết đổi lại cái khác đại lao không nói một điểm không phân thuộc hạ cũng phải nói cái gì ân điện lời nói để cho người ta cảm kích đương nhiên hắn không biết là thứ nhất quân sớm là sở hà dòng chính bên trong dòng chính đã không dùng cái gì lời nói đến thu nạp lòng người người lãnh đạo này tầng đại bộ phận tử từ đã từng cô nhi tạo thành c h ấ n ma quân đối sở hà đội trung thành không cách nào tưởng tượng không nói tập thể t ử sĩ trên lệch không nhiều lắm o、oh. sưng ơ chỗ ngồi sở hà suy tính lần này thu hoạch d i ệ t sát đại lượng yêu ma ngược lại là tiếp theo thu hoạch chúng yêu ma điểm để hắn rất hài lòng đồng thời thu hoạch được lương châu tà giáo tài nguyên để vừa mới tốc độ đột phá chậm lại trấn ma quân có thể chống đỡ thêm hải lượng tiêu hao còn lại chính là cuối cùng đại quyết chiến、Soát. hắn phất phất tay triệu nguyên lập tức tiến lên đại nhân truyền lệnh ngõ ọ mã tuất cầu để hai người bọn họ hành động tốc chiến tốc thắng trong vòng ba ngày giải quyết rõ triệu nguyên đáp ứng một tiếng quay người rời đi một canh giờ sau sở hà chở mình lên ngựa đằng sau hơn ngàn c h ấ n ma vệ dựng đứng từng cái khôi phục băng lánh khuôn mặt đằng đằng s ắ c khí chỉ gặp sở hà ánh mắt nhìn về phía vương hải nói không tệ sau đó suốt ngàn vệ chạy xuống dây núi biến mất tại tầm mắt bên trong mà trên dây núi vương hải sắc mặt v à bừng song quyền nắm chặn vô cùng kích động cho dù vẹn vẹn bình thản hai chữ lại làm cho hắn hưng phấn vô cùng hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà phương hướng rời đi k i ê n định nói sợ đại nhân vương hải kiếp này có thể được đến ngươi hai chữ này tán thành cho dù chết giá trị nha cái gì gọi là chuyện hay cái gì là siêu phẩm n a m đây nè chương năm trăm tám mươi sáu uy danh lan sa tà giáo người áo đen nguyên bảo dây núi hạ một cái đi săn đội trưởng g i ố n g chống khua chiêng lên núi bởi vì tà giáo y ê u m à xưa nay không tại dây núi săn giết bởi vậy toàn bộ lương châu cũng không có mấy người rõ ràng cái này nhìn như vẹn vẹn có một ít đề phẩm yêu ma sinh tồn trong dây núi còn ẩn tàng lương châu cao cấp nhất yêu ma thế lực tà giáo mà nơi này ngẫu nhiên có đi săn đội ẩn hiện bọn hắn tầm nhìn đơn giản là săn giết một chút mới vừa vào phẩm yêu ma dùng cái này đến thu hoạch được một chút tiền tài tài nguyên đồng thời còn có thể mình ăn một chút thịt tăng cao tu vi hoặc là để hải tử ăn đánh xuống không tệ căn cơ đội trưởng hôm nay dãy núi làm sao có chút yên tĩnh a đúng vậy à bình thường ứng có thể nghe thấy chút thu g ố n g mới đúng hôm nay sao một điểm động tĩnh cũng không có vừa vừa bước vào dây núi mấy cái trung niên thợ săn phát hiện không đúng nhao n h a u bắt đầu lên tiếng hỏi thăm kinh nghiệm rất phong phú đội trưởng cái này đội trưởng cũng có chút một bước hắn tuy có nhất phẩm tu vi kinh nghiệm phong phú nhưng cũng không hiểu vì cái gì dây núi lại đột nhiên an tính lại chỉ có thể tùy ý giải nói ra khả năng đều chạy bên trong dây núi đi không có gì chúng ta lại tiến vào trong đi một chút nhìn xem tình huống nói dẫn mọi người lại lần nữa đi vào bên trong nhưng đi càng sâu càng phát hiện không hợp lý đồng thời trận, trận mùi máu tươi cũng chuyển vào thợ săn trong miệng núi lập tức đám người bị c h ấ n trụ đội trưởng càng phải dẫn người rời đi nhưng vào lúc này một thanh niên hoảng sợ nói các ngươi mau nhìn xoắt ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên chỉ đến phương hướng chỉ gặp trên một cây đại tụ treo cốt ma bộ dáng phi thường d à o người đi đi máu đen thẩm thấu xuống tới nhỏ xuống địa phương không có một mặt cỏ khói đen xuất hiện ở ngực đội trưởng cồn nuốt nước miếng cho dù chưa thấy qua cao phẩm cấp yêu ma nhưng cũng đã được nghe nói từ cốt ma vẫn là khí thế huyết dịch độc tính nhìn đối phương tối thiểu nhất cũng là tam phẩm trở lên yêu ma để hắn vô cùng kinh hãi một cái tam phẩm trở lên cốt ma sao sẽ vẫn lạc tại bình thường trong dây núi chẳng lẽ lại là qua đường cao thủ chém g i ế t các ngươi nhìn thanh niên phảng phất lại phát hiện cái gì lại lần nữa một c h ỉ c h ỉ gặp phương hướng kia có cái lớn nhào thiêu thân chính nằm dạp trên mặt đất cũng không có bất kỳ cử động nào hiển nhiên đã chết không thể chết lại sau đó một đám thợ săn h á i hùng khiếp vía tiếp tục hướng phía trước cũng không phải là bọn hắn ga lớn không sợ chết mà là dự định l i ề u một phen nhìn có thể hay không tìm tới một cái có thể ăn yêu m à vậy coi như thiên hàng hoành tài đáng tiếc cuối cùng đừng nói có thể ăn yêu ma coi như một chút không thể ăn yêu trên ma thân hữu dụng bộ vị cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng gặp người xuất thủ căn bản là không có cho người phía sau phát huy chỗ trống chỉ để lại một mảnh hỗn độn sau đó thợ săn chỉ có thể ghi chép lại tin tức xuống núi đem tin tức bán cho nơi đó quan phủ kiếm bút tiến trinh mà quan phủ không dám thất lễ lập tức điều động c h ấ n ma vệ tiến đến xem xét quay chụp đại lượng hình tượng trở về đồng thời hình tượng tin tức cũng tại lương châu truyền bá ra vô số thế gia hào môn b a phái tông môn đại lão nhìn xem trong tấm hình cho âm thầm l u l ư ớ i hai hùng khiếp vía đồng thời trên tấm hình không ít yêu ma bọn hắn nhận biết đều là tà giáo so khá nổi danh cao tầng đặc biệt là cá mập khung xương cá không ít đại lão một chút liền nhận ra hắn tuyệt đối là lương châu tà giáo đệ nhất cừng giả đại hộ pháp cá mập lão hắn lại vẫn lạc như vậy kết hợp với cái khác đại lượng yêu ma thi thể không khó coi ra nguyên bảo dãy núi chính là lương châu tà giáo trụ sở đồng thời nơi đó bị tồn tại gì cho chấn áp t h u bạo thậm chí đem toàn bộ tà giáo tận d i ệ t toàn bộ d i ệ t sát điểm này tuyệt đối là làm cho cả lương châu chấn động đại sự ai đến cùng là cái kêu phe thế lực lại lợi hại như thế đem toàn bộ lương châu tà giáo toàn bộ diện sát thậm chí ngay cả bát phẩm cá mập lão cũng chém giết cái này s ó n g thế lực cũng quá mẹ nó lợi hại lương châu không để lại nhân vật bậc này tồn tại đến cùng tình huống như thế nào trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực nhao nhao nổi lên nghi ngờ nhưng sau đó nam sơn q u ậ n tình huống cũng bị lan truyền ra cùng có không ít người tận mắt nhìn thấy sở hà s u ấ t ngàn vệ đăng lâm nguyên bảo dây núi giờ phút này toàn bộ lương châu thế lực sao có thể còn không rõ ràng lắm khẳng định là sở hà tại hủy diện tây sơn bá lúc phát hiện hắn cấu kết tà giáo yêu ma cũng tìm tới tà giáo trụ sở tập thể diệt xác t nghĩ đến loại khả năng này lập tức toàn bộ lương châu thế lực lòng người b ằ n g hoàng hiện nhiên bị sở hà bá khí hành vi cho c h ấ n n hiếp trước đó chỉ cho là hắn bá đạo nhưng cũng không có quá lo lắng nhưng hắn hủy diệt tây sơn bá phủ chứng minh hắn tàn n h ẫ n trình độ lại c h ấ n áp lương châu tà giáo d i ệ t sát cá mập lao chứng minh thực lực cái kia thế nhưng là b ắ t phẩm yêu ma a giờ phút này chúng đại lao nhao nhao hoài nghi sở hà chân thực chiến l ự c rốt cục mạnh đến mức nào hoặc là nói hắn có phải hay không có ẩn tàng thủ hộ giả dù sao đối phương chính là kiền đế tự mình điều động xuống tới không chừng bên người được gan bài cái thủ hộ giả cũng bình thường đang vẽ mặt truyền bá không lâu mấy cái người áo đen xuất hiện tại nguyên bảo dây núi giờ phút này chúng tà giáo y ê u m a thi thể đã bị thiên vũ vệ dọn dẹp sạch sẽ chỉ có thể từ một chút phá hư tình huống nhìn ra đã từng nơi này phát sinh qua một kiện phi thường kịch liệt chém giết trong đó cầm đầu người áo đen trong chiến trường lựa chọn một cây đại thụ nắm tay chậm rãi rán đi lên ông một vài bức hình tượng xuất hiện tại hắn trước mặt trên tấm hình chính là sở hà xuất ngàn vệ tại hủy d i ệ t tà giáo trụ sở quá trình cuối cùng xuất hiện ở tà giáo thánh nữ tự bão kết thúc hô thủ lĩnh áo đen phun ra một mụm trọc khí sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên loại này thông qua cây cối truy tung hình tượng đối với nó tới nói cũng phi thường gian nan tiêu hao là thật to lớn thủ lĩnh tình huống như thế nào một người áo đen hỏi toàn diện thủ lĩnh áo đen trầm giọng nói ra lương châu thánh giáo tập thể hủy diện d i ệ n sát người triều đình c h ấ n ma t i sở h ạ thánh nữ tự b ạ o m à chết để bà bà lại lựa chọn một cái mới thánh nữ đem ghi chép đưa cho cung phục đoàn rõ người áo đen gật đầu xác nhận mà thủ lĩnh áo đen lẩm bẩm nói vân châu lương châu cái này sở hà đã hủy diện hai châu trụ sở thật sự là cuộc khởi mạnh mẽ chiếu như thế phát triển tiếp đối ta thánh giáo phát triển cực kỳ bất lợi đáng tiếc không có phía trên mệnh lệnh không được xuất thủ lắc đầu thủ linh áo đen mang chúng người áo đen biến mất ở trong dây núi dây núi phụ cận quận thành bên trong một cái nữ t ử áo trắng đi tại đám người phun trào trên đường chính cầm trong tay một cái băng đường hồ lô mị cười nói giải quyết ghi chép một thành mới thánh nữ tuyển chọn ra liền không ái hội chú ý một cái biến mất thành nữ lao nương nhưng không muốn trở thành người khác chất dinh dưỡng vẫn là thế gian phồn hoa tốt x o á y ca cũng không ít nói hắn ngăn không được hưng phấn nhưng sau đó phản phất nhớ tới cái gì mặt mũi tràn đầy tức giận trong đầu lập tức hiện ra lý kiện thân ảnh lúc trước nàng xoay người bỏ chạy căn bản không có phát phát hiện mình túi càn khôn tại trong lúc giao thủ bị cất đoạt hừ hắn l ệ n hừ h một tiếng l ệ n h như băng nói đừng để bạn cô nương lại gặp ngươi nếu không nếu không đánh được ngươi nói hắn lại nhảy nhảy cọc cọc căn băng đường hồ lô biến mất trong đám người sự tình phân hai đầu tại sở hà hủy diệt tà giáo trụ sở đến tin tức triệt để truyền ra lúc bình châu hoàng châu coi như thảm nha khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương năm trăm tám mươi bảy bất giả trấn hai ngàn hộ tranh hoa khôi hoàng châu Bình dựng đứng Châu giao giới, m ộ tại cái như vậy đ thành trì, thành trấn tường Tuần Tra, Tuần hắn không cao, cũng không binh lính tuần tra, nói cho đúng, tuần tra cũng không phải là binh sĩ, mà là cũng nói đúng, cũng vây cao, Tra sĩ, một à là m tổ chức mươi năm trước có không ít thế ra hào môn lâm thế dựng mà thành bởi vì chỗ hai châu giao giới cũng không còn lường châu phạm vi trên lý luận đây là việc không ai quản lý khu vực có chút hỗn loạn nhưng nơi này đồng dạng cũng là thế ra hào môn tông phái bang phái giao dịch địa phương cũng không thụ thu thuế ảnh hưởng chỉ có thành lập m ộ ư ơ i năm trở lên thành trấn mới cần nộp thuế thậm chí rất nhiều không cách nào thấy hết đồ vật cũng tại cái này thủ tiêu tăng vật mới bồi dưỡng quỷ dị phồn hoa trạng thái tên là bất dạ ả trấn đương nhiên xét thấy thành này chấn chất béo rất nhiều bởi vậy vô luận bình châu vẫn là hoàng châu đều điều động không ít chấn ma vệ đóng quân mà cái này cũng bồi dưỡng hai phe chấn ma vệ bởi vì lợi ích không đồng đều trải qua thường xuất hiện ám đấu tràn diện đánh cuối bụi trên đường chính dựng đứng một cái cao lầu hào bất dạ nhà lầu hắn chính là thành trấn phồn hoa nhất kiến trúc địa chí nhất đồng thời cũng là lớn nhất động tiêu tiền nói một ngày thu đấu vàng đều tính vũ nục đồng thời truyền thuyết lâu này bối cảnh hùng hậu cho dù hai đại trấn thủ sứ thậm chí an nhạc vương phủ đô cho ba phần chút tình bọn bởi vậy mới có thể để cho bất dạ trấn như thế lâu như thế cũng không có bị trên quan trường thế lực hủy d i ệ t d i ệ t trừ bất dạ nhà lầu bên trong tiếng người huyên áo vô số say ư ớ c nam tử thoải mái uống chung q u n h đều có làm bạn nữ tử phía trên trên lôi đài không thiếu nữ con ngay tại khiêu vũ đạo từng cái bị n h ã n như thơ để cho người ta si mê say mê d ầ m d ầ m không ít người đem vàng bạc tài bảo hướng trên lôi đài ném trong đó thậm chí sen lẫn huyết linh t hạch số lượng không ít mấy hơi sau vũ đạo kết thúc chúng nữ con chậm rãi lui ra lại tới một cái tới một cái mặc càng ít điểm lão tử đều cũng có là tiền liền muốn nhìn đặc sắc đúng đấy vừa mới vũ đạo nhảy q u á làm tới một cái thịt nếu không không phù hợp bất giả nhà lầu danh hảo tới một cái ha ha c h ỉ gặp không thiếu nam con huýt á o hộ mỹ nữ cao giọng hộ từng cái phấn khởi vô cùng đối với cái này không ít hơi yên tĩnh khách nhân lắc đầu h i ệ n nhiên những thứ này ở mỹ người đều là khách qua đường thương mà bản địa đại thương sớm qua mới mẹ kình cho dù tới đây cũng là thư giãn một tí không sẽ như thế ở mỹ mà hôm nay sở dĩ có rất nhiều đại nhân vật g á n g lâm chính là bởi vì bất dạ nhà lầu hoa khôi xuất thế n h ậ p phăng trần đối phương là bất dạ nhà lầu đ ồ i dưỡng ba năm hoa khôi dài gọi là một cái hoa mỹ xinh đẹp chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thậm chí vũ đ a o lộng đồng cũng không đáng kể tự nhiên rất có lực hấp dẫn an tâm chớ vội an tâm chớ vội chỉ gặp một cái mụ tú bà chậm rãi đi tới cười mỉm đôi đám người phất phất tay lập tức tràng diện an tĩnh lại cho dù vừa mới ầm ĩ đám người cũng không nói thêm gì nữa cho dù là bọn họ bọn này khách qua đường thường cũng nghe nói bất giả nhà lầu bối cảnh rất sâu không phải người bên ngoài có thể khiêu khích chư vị hôm nay xem như tới nhà lão bà tử vung tròn phiến nói ra hôm nay thế nhưng là bất giả nhà lầu hoa khôi thiến nhi s u ố t các ngày đang ngồi đại nhân đều nhân trung long phượng thiến nhi cũng không tốt tự làm lựa chọn bởi vậy chỉ có thể nhìn chư vị đ ố i thiến nhi đến cùng tốt bao nhiêu ai tốt nhất hôm nay thiến nhi liền cùng hắn song tốt song phi nói hắn trên mặt vẫn như cũ cười ha, ha. liền phảng phất vừa mới nói tới lời nói phi thường thanh cao nhưng nói gần nói xa đơn giản bốn chữ lớn người trả giá cao được xuất mụ tú bà ánh mắt vô ý thức nhìn về phía phía trước nhất mấy cái xa hoa chỗ ngồi mấy cái kia mới thật sự là thần tài đặc biệt hai người mặc phi ngư phục người một cái bình châu tiên h hộ nô hải một cái hoàng châu tiên h hộ vương huy hai người đều trú đóng ở bất dạ c h ấ n đại lao đồng thời hai người phía sau quan hệ cũng rất lớn một cái hoàng châu c h ấ n thủ sứ biểu đệ một cái bình châu c h ấ n thủ sứ em vợ còn có hai người bọn họ từ không hợp nhau tại bất dạ nhà lầu lẫn nhau vì cướp đoạt cô nương không ngừng cố tình nâng giá rất bình thường hiện tại là hoa khôi xuất cát cái này không nợ đánh lật trời lập tức mụ tú bà phảng phất trông thấy vô số huyết linh thạch hướng hắn góc lập tức kéo cúng họng hô l ừ a nói cô nương xuống lầu á b à ảnh lầu ba cửa mở ra hai cái tịnh lệ thị nữ trước chậm rãi đi ra chỉ xem hai thị nữ dung mạo đã để không thiếu nam con lưu chảy nước miếng đạp một cái cặp đùi đẹp xuất hiện trong t â m mắt mọi người sau đó một cái hất lên sa mỏng sắc mặt tuyệt mỹ nữ t ử chậm rãi từ lầu ba đi ra cũng không đi dày liền đi chân trần từ lầu ba mà xuống từng bước một trèo lên, lên lôi lại trước sau các hai người thị nữ đem hắn phụ trợ càng xinh đẹp hơn lại thêm, nàng này lại có nhất phẩm trung kỳ tu vi càng khiến người ta hướng tới h ở ngực một trận cuồng nuốt nước miếng tiếng vang lên vô số nam khách nhìn xem hoa khôi thiến nhi ngăn không được tâm viên y mã lại ủ rũ một mặt bất đắc dĩ bọn hắn rõ ràng dạng này nữ tử cũng không phải mình có thể nhiễm tối thiểu tối nay khẳng định vô duyên giờ phút này liền liên phía trước nhất hai ngàn hộ cũng nuốt nước miếng mặc dù bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp thiến nhi nhưng nghĩ tới đối phương hôm nay có thể xuất cát liền ngăn không được sao động t a ra một trăm huyết linh thạch vương huy trực tiếp ra giá giờ phút này hắn đã không lo được thận trọng chỉ có một cái ý nghĩ lập tức đem hoa khôi mang về nhập vào phòng một trăm lô hải cười khẩy nói ra người đó căn bản không có thành ý à, ta ra năm trăm huyết linh thạch vương huy phẫn nộ nói lao tử vừa mới chỉ là thanh thanh tiếng nói năm trăm tính là gì ta ra một ngàn t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên chúng khách bị trước mặt hai vị r a giá trân trụ từng cái trận mắt l i ỡ i l ư ớ i không biết nên nói cái gì một ngàn huyết linh thạch đây chính là thiên hộ bốn năm đ ổ n g lộc liền vì hoa khôi vui lên quá lãng phí khá lắm một ngàn huyết linh thạch ta chuyến này sinh ý có thể kiếm một trăm huyết linh thạch liền a di đ ạ phật trong lúc nhất thời đám người nhìn hai cái lẫn nhau trừng mắt thiên hộ hâm mộ vô cùng cho dù một chút thế ra hào môn đệ tử cũng rất hâm mộ đại càn muốn nói nhất kiếm tiền cơ cấu còn phải quan phe thế lực bọn hắn những thế ra này hào môn đệ tử nhiều nhất tìm một chút lỗ thủng mà người ta chấn ma vệ quang minh chính đại ô tiền nhìn xem vẹn vẹn hai đóng quân tiên hộ không cần nghĩ bọn hắn đại bộ phận vơ vét tiền tài đều sẽ lên giao nộp nhưng chỉ còn lại cũng xa hoàn toàn không phải bọn hắn những thế gia này hào môn có thể sánh được mà xó a x ì n h bên trong hai nam tử uống rượu nhìn xem hết thảy đường rẽ thân phận địa vị quyền lợi đều có liền từ hai người bọn họ trên thân ra tay tốc chiến tốc thắng đơn giản nguyên bản còn muốn dùng những biện pháp khác vừa vặn gặp phải hoa khôi xuất gác ngược lại tiết kiệm không ít khí lực nói hai người tiếp tục xem tình huống phát triển khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán g á n nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú thay xà đ ổ i cột con mồi mắc câu cam mấy cái đồng dạng tràn đầy phấn khởi dự định cạnh tranh tồn tại nhìn xem hai ngàn hộ đem giá cả tăng lên tới một ngàn huyết linh thạch lập tức sắc mặt t ạ m đạm không dám ra giá bọn hắn cũng không phải không bỏ ra nổi hơn ngàn huyết linh thạch nhưng dùng nhiều như vậy huyết linh thạch đổi hoa khôi một đêm đêm xuân như vậy các loại đợi bọn hắn sẽ là thế lực cao tầng tại chỗ chửi mẹ thậm chí đổi ra ngoài biến thành tá tu cái này cũng là bọn hắn hâm mộ trấn ma vệ nguyên nhân tối thiểu không cần nhận thế ra hào môn giang cẩm phía trên mụ tú bà có ca cọ là này、Ý. một n g à n huyết linh thạch đã xuất hồ nàng đón trước coi như không lại hướng lên hồ cũng làm cho hắn phi thường hài lòng lại nói đây chỉ là xuất cát về sau còn có thể kiếm tiền có một n g à n huyết linh đệm đá n g n g ơn ngọn, về sau không có năm mươi huyết linh thạch cũng đừng nghĩ nhìn thấy hoa khôi thiến nhi một mặt cái này thỏa thỏa cây dụng tiền a không bảy me no lập tức mụ tú i bà nhìn thiến nhi ánh mắt mang theo hưng phấn phản phất trông thấy vô số tài nguyên tại hướng hắn gác lúc này nô hải đứng dậy lại lần nữa tăng giá lao tử ra một ngàn rưỡ và ảnh vương huy vỗ bàn một cái gầm hết lên hai ngàn vương bắt đản Ngươi nó, nay n mẹ hôm h ấ trong định phải đối nghịch với Lao Tử có phải với l Tử khiêu chiến ngươi. Gặp... lúc a o Nô d ù nhất h lực không thời n liền c hủ vương huy nô hải mới vừa dậy không ai phục hay đã không phải tại tranh hoa khôi mà là tại tranh mặt mũi hai người bọn họ một cái đại biểu hoàng châu trấn ma thi một cái đại biểu bình châu trấn ma thi tự nhiên đều không nguyện chịu thua đồng thời hai người bọn họ lúc đầu những năm này liền minh tranh ă n đấu hiện tại há cam tâm ở trước công chúng mất mặt và ảnh vương huy đem cái bàn đập nát nghiến răng nghiến lợi nói ra lão tử cuối cùng ra năm ngàn nô hải có có thể nhịn ngươi lại thêm thêm liền thêm năm ngàn lẻ một khối nô hải không cam lòng yếu thế nói nhưng vừa nói hắn liền có chút hối hận dòng i ã năm ngàn lẻ một khối huyết linh thạch đây là thiên hộ bốn mươi năm đồng lộc Cho dù những năm này hắn thu nhập thêm rất nhiều nhưng xuất ra nhiều như vậy dùng để mua hoa khôi cũng thịt đau quá sức nhưng nói đã xuất không thể lại rút về tốt rất tốt vương huy tức giận nói hoa hơn năm ngàn mua hoa khôi xuất cát nô huynh thật đúng là người ngốc nhiều tiền chúc mừng nô huynh đêm nay thanh danh truyền xa đến lúc đó nhất định có thể đạt được bình châu trấn thủ sứ khích lệ nói hắn phất ống tay áo một cái mang lánh m ấ y c h ấ n ma vệ rời đi vương huynh về sau không có tiền ít bức bức nô hải nhìn qua hắn bóng l ư n g rếu cật nói sau đó ánh mắt nhìn về phía hoa khôi thiến nhi trên mặt lộ ra khát vọng thì đau nói ra cùng bản thiên hộ về nhà lập tức hai chấn ma vệ tiến lên nâng tiến nhi đi theo ngô hải phía sau đối với cái này mụ tú bà không có ngăn cản hắn không sợ đối phương bị nợ chỉ là thiên hộ còn không dám lại bất giả nhà lầu sổ sách hắn tiện tay phất phất ra hiệu khiêu vũ tiếp tục trong đầu lại đang tự hỏi mình rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền xó x ỉ n h bên trong hai nam tử nhìn đấu giá kết thúc cười cười ngọ mã cái này hai hàng trả lại hắn lương rất có tiền xem ra hôm nay cũng có thể phát bút tiểu tài tuất cầu phát tài ngược lại đơn giản nhưng mặc cho cần phải dâu nhanh lên hoàn thành chỉ còn hai ngày thời gian ngọ mã đương nhiên ấ n ngươi bày ra một ngày đầy đủ tuất cẩu vậy liền bắt đầu đi nói hai người thân ảnh biến mất trong góc một cái chạy về phía mụ tú bà một cái chạy về phía vương huy phương hướng rời đi bình châu chấn ma doanh nô h ả i suốt mấy cái chấn ma vệ dơ lên hoa khôi thiến nhi trở về doanh đ g h i ệ p bên trong đã biết được tin tức nhao nhao ra quan sát đại nhân hôm nay ngươi thật quá huy phóng nghe nói cái kia vương huy mặt đều khí lục nghiến răng nghiến lợi đúng vậy à đại nhân hôm nay tại bất g i nhà lầu tuyệt đối ba khí đem vương huy bị hủ không còn dám ra giá đúng đấy tia cậu thí vương huy cũng dám cùng chúng ta đại nhân tranh thật sự là n g h ị cái dám ăn nói một đám chấn ma vệ lại ồn ào muốn ăn mừng một trận sau đó lại tại chấn ma trong danh o bảy mấy bàn tiệc rượu chúc mừng bọn hắn ép hoàng châu chấn ma ti một đầu mà ngô hải cũng bị dưới trướng vỗ ngông ngựa phi thường dễ chịu đi theo chúng chấn ma vệ cùng n à y sau nửa c a n h giờ ngô hải k h o á t k h o á t tay nói ra các i n h đệ các ngươi tiếp tục uống bản thiên hộ muốn đi nhập động phòng nhà nói hắn thẳng đến trung ương đại điện gian phòng của mình tự nhiên cũng không có chấn ma vệ lại dám ngăn trở chỉ có thể hâm mộ nhìn xem trung ương đại điện phương hướng cùng nuốt nước miếng trung ương trước đại điện hai chấn ma vệ thủ hộ trông thấy ngô hải đến đây lập tức tiến lên nói ra đại nhân người ở bên trong n ừ n g ngô hải vô vô hai người bả vai nói làm rất tốt về sau bản thiên hộ lại cho các ngươi cầm trở về mấy cái hoa khôi nói hắn vội vã đẩy thuê phòng đóng cửa b à ảnh hai cái chấn ma vệ hai mặt nhìn nhau mẹ nó cái này bánh nướng vẽ thật mấy cái tròn đều ăn không trôi còn cho bọn hắn sách về mấy cái hoa khôi cùng bọn hắn có c ọ n g lông quan hệ không đều để thiên hộ mình hạp đi lắc đầu hai cái chấn ma vệ im lặng trạng thái rời đi gian phòng bên trong đen kịt một màu mơ hồ có thể thấy được trên giường ngồi ngay ngắn một thân ảnh để n ô hải ngăn không được uống mất nước, nước miếng đây chính là hắn hoa năm ngàn huyết linh thạch mua hoa khôi hôm nay nếu không sách về bản thật l ô lớn nha x o á t hắn v ấ t tay từ trong ngực móc ra bình n g ọ c phía trên viết thần huy vi hoản không có do dự a n m ấ y hạn sau đó lập tức nào h về phía giường nhưng sau một khắc n ô hải liền phát hiện không hợp lý dáng người có chút mập mạng cồng kềnh hắn mượn nhờ ánh trăng tập trung nhìn vào dê một không một hai chín sương mù cỏ mụ t bà a trong n h y mắt Nô hắn ả g muốn, muốn ngăn chặn hỏa khí nhưng không làm nên chuyện gì và anh vừa mở cửa phòng hai con ngươi cũng hóa thành màu đỏ thân thể không bị khống chế đóng cửa phòng lại lần nữa nào về phía giường một canh giờ sau lô hải sắc mặt tái xanh ngồi trên ghế ngồi thân thể dừng không ngừng run run dậy đây không phải là mệt là tức giận xuất hắn ánh mắt nhìn về phía giường nơi đó chỉ còn một tầng cho bụi nhưng hắn phảng phất nhớ tới cái gì lập tức nôn khan không ngừng h i ệ n nhiên vừa mới phát sinh sự t ì n h để hắn sinh ra bóng ma tâm lý không cách nào tiêu trừ sau một khắc ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên tường nơi đó có một câu dựng đứng cùng bản thiên hộ đoạt nữ nhân ngươi xứng s a o giờ phút này nô h ả i cái kia có thể đoán không ra mình bị ai đ u ồ n g đ ị c h a hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng vương huy ngươi lại dám như thế trêu đùa l ã o tử ta muốn ngươi chết chết và n h đạp mở cửa phòng hét lớn toàn thể tập hợp cầm vũ khí cùng bản thiên hộ xuất trinh lập tức chân năm trăm tám mươi chín kế sách thành công chiến đấu khai hỏa chỉ gặp thân ảnh trong tay chính mang theo ngất nữ tử hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng châu trấn ma doanh nguy nguy cười một tiếng sau đó vương huy lạnh tiến bảo, hư n một tiếng lẩm bẩm nói nếu không phải bản thiên hộ gần nhất vừa mua sắm bảo vật sao có thể để ngươi đạt được nô hải ngươi chờ chờ bản thiên hộ đột phá tứ phẩm định phòng tất nhiên đánh ngươi răng rơi lấy đất nói hắn quay người liền muốn hướng mật thất mà đi nơi đó đang có hắn vừa mới mua sắm rừng ngọc có thể phụ trợ tu luyện xem như rất bảo vật quý giá mà hắn cũng thật bởi vì mua sắm vật này tiêu tốn rất nhiều huyết linh thạch nếu không hôm nay sẽ không không dám đi lên gọi chỉ bất quá trước mắt hắn nội tâm phi thường đáng tiếc xinh đẹp như vậy hoa k h ô i thiến nhi liền muốn cho ngô hải đắc thủ thực sự là không cam lòng lắc đầu vương huy vừa đi vào mật thất còn chưa chờ đóng cửa chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng vang xuất hiện tranh luận âm thanh v ảnh ngô hải một cước đá văng hoảng châu chấn ma doanh đại môn quát lớn nói mẹ nó vương huy vua của ngươi tạm c h ứ n g đi ra cho lão tử hôm nay lão tử không dệt ngươi liền không h o n g nô n g ư ơ i nào xuống xã lại dám xông vào trấn ma doanh làm không chết được trong lúc nhất thời hoàng châu trấn ma vọt ra đông đảo trấn ma vệ từng cái trợn mắt nhìn trấn ma đao ra khỏi vỏ nhưng đám người nhìn về phía ngô hải cùng phía sau mặt đông đảo trấn ma vệ lập tức xứng sở tại nguyên chỗ mẹ nó tình huống gì không bảy nói không bảy trong đó một cái trấn ma bách hộ đầu tiên là xứng sở sau đó có chút không hiểu hỏi n ô đại nhân ngươi tới đây làm cái gì thu lại đều đem c h ấ n ma đao thu lại người một nhà không biết sao đều là người một nhà mặc dù bình châu hoàng châu c h ấ n ma ti một mực không hợp nhau nhưng tối đa cũng liền đầu đảo mà thôi công trình mặt mũi còn m u ố n có tối thiểu phổ thông c h ấ n ma vệ đối mặt một cái đối phương t i ê n hộ cũng không thể giúp đao cái này tại c h ấ n ma ti tới nói rất kiên kỵ nhưng nô hải nhìn cũng chưa từng nhìn lên tiếng m á c h hộ ngược lại tiếp tục gầm thét lên vương bắt đản lão tử biết ngươi tại còn tưởng rằng ngươi là nhân vật không nghĩ tới lại có thể làm ra trộm đạo sự tình thật sự là bại hoạ có là gan đem tiến nhi trộm đi ngươi ngược lại là da a lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi hiển nhiên ngô hải c ố này hỏa khí vẫn không có một tia tiêu hao đặc biệt là hắn nhớ tới mụ tú bà giàn mua khuôn mặt càng là hỏa khí bạo tạc mẹ nó hắn cả một đời cũng không có vừa mới như vậy bị quất bóng ma vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng ma thậm chí để hắn về sau đều không thể lại làm ba ba sự tình một làm liền sẽ h i ể n hiện, hiện giàn mua khuôn mặt cái gì nghe thấy ngô hải lời nói v ô luận bình châu trấn ma vệ hoàng châu trấn ma vệ đều giật mình có chút minh b ạ c h tình huống như thế nào tựa như là vương huy vụ n trộm đem ngô hải dùng nhiều tiền mua sắm hoa khôi c ư p đi n à y mới khiến ngô hải như thế nổi giận lập tức bình châu trấn ma vệ đều một mặt phẫn nộ tay cầm trấn ma trên trôi đao rất có hôm nay không giao người liền sống mái với nhau trạng thái trái lại hoàng châu trấn ma vệ hai mặt nhìn nhau bọn hắn tự nhiên không rõ ràng nhà mình thiên hộ đến cùng làm không có làm việc này nhưng nhìn ngô hải trạng thái h i ệ n nhiên cũng không giống là giả cái tia nhà mình thiên hộ thật sự là có chút t i ể u như châu bò không sai chính là kiểu như châu bò không bày me no thậm chí có mấy cái chấn ma bách hộ còn dự định kéo dài thời gian cho nhà mình thiên hộ tranh thủ làm việc thời gian đến lúc đó cho dù ngô hải dẫn người đi cũng là hàng xỉ cổ t ạ n việc này vừa ra hoàng châu c h ấ n ma vệ tuyệt đối có mặt mũi cùng loại tranh đấu bọn hắn mấy năm ở giữa cũng làm ra không ít ngô thiên hộ chứng cứ đâu đúng vậy a không có chứng cứ đây là nói xấu đúng chúng ta cho dù là huynh đệ đơn vị cũng không thể tùy ý nói xấu tin hay không cáo ngươi phỉ b á n g trong lúc nhất thời hoàng châu c h ấ n ma vệ n h a u n h a u la hét tờ mỹ nói một mặt này nhưng làm ngô hải khí gần chết vốn là áp chế không nổi tức giận c à n hoàng t châu cái khác bách hộ nhìn ra âm thanh bách hộ cầu bình chính là vương huy thân tín hắn lời này nói chuyện cơ bản định tính đó chính là hoa khôi thiến nhi quả thật bị nhà mình thiên hộ cướp đi hiện tại không chừng ngay tại nhập động phòng đâu a n ô hải khí hai con ngươi chừng lớn hắn ánh mắt vô ý thức liếc một chút phương xa chủ điện phía trên một bóng người xinh đẹp xuất hiện lại biến mất mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt nhưng n ô hải xác nhận hắn tuyệt đối là hoa khôi thiến nhi quả nhiên bị đối phương cướp đi đồng thời nhìn nàng vừa mới cái kia lười n h á t trạng thái sẽ không phải đã mẹ nó cho bản thiên hộ bên trên n ô hải trợt quát một tiếng chỉ gặp thứ nhất chân đạp bay trước mặt b á c hộ h thẳng đến chủ điện mà đi trận, trận sát ý từ hắn trên thân tán phát ra hậu phương bình châu chấn ma vệ vốn là bị tức quá sức đạt được thiên hộ mệnh lệnh trực tiếp hướng hoàng châu chấn ma vệ phóng đi lập tức song phương chiến là một đoàn lúc đầu những năm này bọn hắn minh tranh ám đấu liền đánh qua vô số lần thừa dịp màn đêm cũng phát sinh không ít giới đấu sự kiện chỉ bất quá hôm nay địa điểm có chút c à n r ỡ nhưng có thiên hộ ở phía trên đỉnh lấy bọn hắn cũng không chút nào sợ đương nhiên song phương chấn ma vệ mặc dù đánh kịch liệt máu me tung tóe nhưng phi thường có t r ư ờ n g mực cũng không nguy hiểm đến tính mạng đây là song phương chấn ma doanh ngầm thừa nhận quy tắc có thể hung hăng đánh nhưng tuyệt đối không thể chết người tối thiểu bên ngoài tuyệt đối không thể một bảy một bảy đây hết thảy nhìn như thời gian rất dài kỳ thật từ ngô hải đến đây khiêu khích đến đại chiến mở ra cũng vẹn vẹn mấy hơi mà thôi các loại chủ điện vương huy kịp phản ứng lúc nô hải đã dơ chấn ma đao hướng hắn cái phương hướng này vào tới cho ra chết nô hải một k í c h thái sơn áp đỉnh thẳng đến vương huy mặt tranh vương huy bất chấp gì khắc rút đao ngăn c ả n đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt tại trong màn đêm chỉ gặp vương huy lui lại hai bước nô hải cũng mượn nhờ quán tính tiếp tục một đao tiếp một đao điên c u ồ n g chém bảo sắt khí chẳng trề cam vương huy giận g ữ hét nô rủa người mẹ hắn bị liên a thắng hoa khôi thiến nhi không nói lại vẫn đến xuống xã đáng tiếc nô hải ngay tại nồi nóng căn bản không nghe hắn nói trực tiếp chính là tấn công mạnh toàn lực ứng phó vương huy bởi vì vừa mới chỉ mơ hầu nghe thầy chứng cơ gì loại hình còn không có thăm dò rõ ràng tình huống tự nhiên cũng không biết giải thích thế nào lại thêm nô hải ra tay giết chiêu để hắn nổi giận mẹ nó còn thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi vương huy gầm thét lên ngươi nổi giận lão tử còn tức giận hơn đâu nói hắn cũng bắt đầu sát khí bắn ra không còn lưu thủ chiến đấu lập tức triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương năm trăm chín mươi chiến đấu thăng cấp hai đại châu trấn ma ti bị kiềm chế nhưng đánh lấy đánh lấy n ô hải hơi có chút phát hiện không hợp lý bởi vì đối diện vương huy bên cạnh chiến đấu bên cạnh chửi mẹ trong đó bên trong cũng không ít liên quan tới hắn tranh đoạt thiến nhi tình huống mà nếu thiến nhi đã bị đối phương cướp đi vương huy không nên nói như thế hắn cũng không phải chết không thừa nhận người trừ phi bên trong có cái gì hắn không biết tận tình nhưng còn chưa chờ hắn hỏi lại chỉ gặp bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh a sau đó chính là một đoàn g à o thét phung bách hộ đáng chết các ngươi chẳng những c ư ớ người lại vẫn hạ sát thủ cho lão tử đi chết mẹ nó d á m giết chúng ta b á c hộ h khi dễ chúng ta bình châu không người sao giết nguyên lai、like. bên ngoài trong chiến trường cầu binh giết mắt đỏ một đao giải quyết chém giết đối phương bình châu b á c hộ h đem chiến đấu thăng cấp mấy cấp bậc trước đó chúng c h ấ n ma vệ mặc dù chém giết kịch liệt nhưng đều rất khắc chế nhưng bây giờ xuất hiện tử vong tử vong vẫn là một cái b á c hộ h tự nhiên đem dối đấu biến thành chém giết lập tức có hay không phòng bị hoàng châu b á c hộ h bị đối phương chém giết lập tức song phương hai trăm hộ tử vong để bình châu hoàng châu trấn ma vệ đều mắt đỏ song p ư ơ n g vốn là có c ự hận bình thường liền đánh nhau chỉ bất quá nội tâm khắc chế hiện tại khắc chế bị mở ra thoáng qua bạo phát đi ra rết rết rết kinh thiên tiếng chém rết vang vọng tại trấn ma trong danh như thế tiếng chém rết thậm chí đã kinh động thành trấn bên trong cái khác thế ra h à môn nhao nhao đến đây quan sát khá lắm trấn ma vệ sao cùng trấn ma vệ lấy nhau cái này mấy cái cũng quá mạnh rồi đi bình thường liền nghe nói hai nhà không hợp nhau nhưng cũng không nghĩ tới hội không hợp nhau đến nước này thật d ế t ra sương ngủ cỏ trên mặt đất quan g bách hộ liền nằm hai cái tổng kỳ cũng mấy cái hoàn toàn rết mắt đỏ nói đông đảo đến đây vây xem tồn tại sắc mặt kinh hãi trong đó cái này g đã tính là chân chính tử thù đồng thời cái này cùng yêu ma chém giết vẫn lạc khác biệt một khi bị lan chuyển ra ngoài là hai cái chấn ma doanh lẫn nhau chém giết ma chém giết lý do lại là vì hoa khôi nữ tử vậy coi như hai người bọn họ thiên hộ cũng ngăn cản không nổi đáng chết vương huy gầm t h é t lên nô hải n g ư ơ i mẹ nó chẳng những suất chấn ma vệ đến náo sự còn dám giết người thật sự là tìm đường chết ta tìm đường chết nô hải cũng lập tức phản bác rõ ràng là n g ư ơ i người trước hạ sát thủ hiện tại lại lại lao t ử trên đầu không cửa lại nói chuyện hôm nay toàn từ ngươi lên muốn nói có tội cũng là ngươi có tội ngươi đi trước chết nhất định phải kết thúc vương huy sắc mặt băng lãnh cũng không có lại ra tay Hiện nhiên, hắn hiểu được nếu như tiếp tục đánh xuống, tử vong tiếp tiếp nếu xuống, vong được tục tử t như thế hai người bọn họ liền trở thành tội nhân rút lui nô h ả i hét lớn một tiếng cường t h ế mệnh lệnh một đám đã giết mắt đỏ c h ấ n ma vệ rời đi cùng hắn về bình châu c h ấ n ma danh o mà vương huy cũng không ngừng g à o hét ngăn lại hoàng châu c h ấ n ma vệ trước đ u ổ i theo giết sắp mặt vô cùng khó coi nửa nén hương sau trong màn đêm hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại nhưng xóa xỉnh bên trong ngọ mã tuất cầu dựng đứng hai người nhìn xem n á o kịch chiến đấu kết thúc sắp mặt bình thản tuất cầu còn cần lại thêm một mùi lửa trước mắt nhưng không cách nào đem hai châu chân ma ti toàn liên lụy vào ngọ mã đúng vậy à vẹn vẹn hai trăm hộ cũng không có ảnh hưởng hai dẫn đầu vẫn lạc mới có thể có dùng tuất cẩu vậy liền tách ra hành động đêm nay toàn giải quyết nói tuất cẩu liền muốn rời khỏi nhưng lại phảng phất nhớ tới cái gì nói ra cái kia hoa khôi ngươi xử lý như thế nào cô đ ư ơ n g kia ngọ mã khinh thường nói muốn câu dẫn ta bị ta một quyền đánh d í u rít thật lâu ngất đã thả rời đi khách thương trong xe hôm nay liền ra đại châu đến lúc đó hết thệ đã hết thệ đều kết thúc ha ha tuất cẩu cười cười cũng không để ý ngọ mã xử lý thủ đoạn cái cây hoa khôi từ giờ trở đi đã không trọng yếu chiến đấu một khi thăng cấp dây dẫn nổ là cái gì đã không trọng yếu hiện tại quang song phương vẫn lạc trấn ma vệ liền áp chế không nổi siêu siêu trong màn đêm tuất cầu thẳng đến ngô hải phương hướng rời đi n g ọ mã thì chui vào lặng lẽ vương huy trụ sở một bên khác ngô hải vừa đem người vệ trở lại bình châu c h ấ n ma doanh không bao lâu hắn liền đột nhiên phát hiện đại điện thêm ra một người người tới chính là vương huy tuất cầu tranh c h ấ n ma ra khỏi vỏ vương huy tuất cầu trực tiếp chính là một kích sắt chiêu thẳng đến ngô hải một biển sắc ý tung hành cái gì ngô hải đã không lo được phỏng đoán vì cái gì vương huy có thể chui vào hắn đại điện để hắn đều không có phát giác vì cái gì hắn tại mình rời đi về sau không ngờ trở về hạ sát thủ hắn chỉ biết đối phương vương huy muốn giết hắn chiêu thức bên trong cũng không có cái gì lưu thủ vương bắt đản nô h ả i sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức rút đao ngăn cản nhưng lần này vương huy phản p h ấ t uống thuốc phương thức chiến đấu mặc dù không biến hóa nhưng sức chiến đấu tăng nhiều đao đ à o chạy yếu hại để hắn vừa mới lắng lại hỏa khí lại bạo tăng cũng không cần mệnh chém giết nói đến hai người tu vi đều là tứ phẩm hậu kỳ bình thường chiến đấu cũng đều có thắng bại hôm nay chém giết đồng dạng không ai phục hay chém vương huy lại căn bản không ngăn cản ngô hải đánh ở ngực nằm đấm một đau trực tiếp đối hắn thân thể bổ chặt đi xuống mà ngô hải cũng bị đánh ra huyết tính chấn ma vệ vốn là tại đầu đau l i ế m máu ai mẹ nó lại sợ chết b à ảnh phúc thử vương huy bị một quyền đánh trúng một ngụm lao phiên máu phun r a trái lại ngô hải bị đau tại thân thể mở xuyên qua với đau kinh khủng dị thường tuyệt đối trọng thương cấp bậc bang đại môn bị đá văng một đám nghe hỏi mà đến chấn ma vệ xông tới giống to thiên hộ ngươi làm sao rồi thiên hộ người cũng không thể chết ngươi chết hay cho chúng ta phát gấp đôi bồng lục nhà thiên hộ chịu đ ứ ợ c a ngươi còn thiếu ta thật nhiều động lực không có phát đâu lập tức vô số chấn ma vệ vọt tới bị đao chém vào nô g h ả i trước mặt không ngừng hướng hắn miệng bên trong nhét các chồng linh dược thiếu chút nữa cho hắn n g h n chết mà vương huy tuất cầu thân ảnh lại thừa dịp loạn biến mất thiên hộ đến cùng tình huống như thế nào một cái bách hộ lo lắng dò hỏi vương huy hán khi người quá đáng lại đánh lén nó cũng bên trong ta một quyền bất tử cũng tàn tật bẩm bên trên báo lời con chưa dứt nô hải trên ự c t i ế mặt đất ể chúng h một cái thi thể nằm chính là vương huy đã giải quyết một quyền tái tâm cùng sử dụng hắn truyền âm lệnh bài cho đằng sau báo tin để cho người ta đến đây trợ giúp ngọ mã bình tĩnh nói tất u cầu gật gật đầu nói ra sự tình đã định còn lại chỉ cần tự do phát triển là đủ nói hai người tại trong màn đêm rời đi bất giả c h ấ n tối nay về sau thành này chấn tướng hội triệt để h ố n loạn chém giết luận lên đem hai đại châu chấn ma ti gắt gao khốn ở chỗ này không cách nào thoát ly chuyện kia không hay chuyện nọ không hay chuyện nào hay chuyện hay c ư ờ i mịn chương năm trăm chín mươi mốt ai cũng có âm mưu chiến đấu thăng cấp quả nhiên không ra tất u cầu ngọ mãn đ o trước tại hai người rời đi về sau bình châu trấn ma vệ liền lần nữa lại điên c u ồ n g phóng tới hoàng châu trấn ma doanh mà hoàng châu trấn ma vệ đồng dạng phát hiện nhà mình thiên hộ thi thể nghe nói đối phương thiên hộ bị thương nặng đầu tiên là một bước nhưng sau đó liền bạo g i ậ n lên mẹ nó nhà ngươi thiên hộ chỉ là trọng thương nhà ta thiên hộ đã ở ra giám liền ngươi đây còn dám tới nói báo thủ lập tức song phương đều không có gì giao lưu liền điên c u ồ n g chém giết tại trong màn đêm dị thường d o a người một trận chiến này một mực đánh tới trời tờ mờ sáng kết quả chính là song phương vẫn lạc hơn phân nửa trấn ma vệ còn thừa cũng đều trọng thương nói dọa muốn diện đối phương sau đó bắt đầu hướng thượng cấp bẩm báo giao người đem vấn đề thêm mắm thêm m ố i nói một lần lập tức hai châu c h ấ n ma ti đều giận dữ đại lượng c h ấ n ma vệ tôn u hướng bất giả c h ấ n vừa mới bắt đầu chỉ là ô m cha ra trấn tướng không muốn trực tiếp đọc thủ nhưng trông thấy tình huống thương vong mình chính miệng nghe c h ấ n ma vệ tố nói tình huống lập tức trợn mắt tròn xoe không chăn trở vọ tới t hơn ngàn c h ấ n ma vệ cũng tại bất giả c h ấ n chém giết thậm chí đã không kín quan g minh chính đại chém giết cái này phi thường không phù hợp lẽ thưởng thậm chí truyền đi đại nghịch bất đạo sẽ bị trị tội tình huống giống như này phát sinh cái này đem trong trấn vô số thế ra h à môn dọa quá sức ai ra chấn ma vệ thật điên l ư giữa ban ngày chém giết liền không sợ phía trên trách tội xuống đúng vậy à triều đình nên biết việc này sợ hội nổi trận lôi đình đến cùng bởi vì cái gì à nghe nói liền bởi vì một cái hoa khôi mà thôi chật chật quả nhiên chuyện cũ kể đối hồng nhan hỏa t h ủ y à? nói không ít háo sắc tồn tại nội tâm run lên nhao nhao khuyên bảo mình về sau ngàn vạn không thể bởi vì một nữ nhân h ỏ n g việc nếu không cũng dễ dàng gặp hoàng châu chấn ma trụ sở chủ điện một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới mấy cái chấn ma cao tầng dựng đứng không ngừng tranh luận mẹ nó Cái k tiểu tiểu đường đường trong lúc nhất thời có thể nói quần tình xúc động phẫn nộ không ít cao tầng thậm chí đã bắt đầu kêu gào tự mình tiến về bất dạ chấn xuất kích nhìn nay trạng thái thật để bọn hắn tiến đến chiến đấu quy mô chắc chắn mở rộng tử vong cũng sẽ tăng nhiều đương nhiên cũng có khác biệt ý kiến người trong này không chừng có kỳ quặc nghe nói cái tia bình châu thiên hộ cũng trọng thương ngã gục không tính khinh người quá đáng ừng Tranh đoạt lý, chủ chủ phía, phía lý, Đông. Đông. lý hoa đánh châu ngồi i đang chậm rãi suy nghĩ bất dạ chấn tình huống hắn đã hiểu rõ rõ ràng bên trong xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ để cho người ta hoài nghi nhưng trước mắt hắn lại suy nghĩ những tình huống này mà sở hà này h đến c t tầm c nhìn khẳng định là giải quyết vấn đề mục tiêu thứ nhất chính là không gặp nhau thậm chí an nhạc vương phủ lý hoa thầm nghĩ an nhạc vương phủ ngược lại không tiện động nhưng động không gặp nhau lại rất đơn giản lại nói an nhạc vương chưa hẳn đủng hộ hắn đây chính là đi qua chúng đế vương thay đổi lão gia hỏa lòng dạ rất sâu cũng tinh thông bỏ xe giữ tướng t h í đạo k hắn phi thường hoài nghi, không gặp n h muốn sẽ bị cuốn g vào trong đó nhưng lại không cách nào tự tuyệt dù sao vạn nhất an nhạc vương ra mặt bảo đảm không gặp nhau hoặc là không gặp nhau vẫn là an nhạc vương nâng đỡ tân nhiệm trấn thủ sứ nếu phát hiện hắn từng không nghe lời đoán chừng cũng sẽ đối với hắn bất mãn thậm chí vụn trộm ra tay cũng rất có thể đi nguy hiểm không đi cũng nguy hiểm như vậy liền cần tìm cái lý do không đi bất dạ ả i chấn tình huống ngược lại phi thường phù hợp nhưng c ẩ n thăng cấp một chút lập tức lý hoa làm ra quyết định hắn không quan tâm em vợ mình vẫn lạc hắn quăng nàng dâu hơn mười em vợ càng là nhiều một nhóm chỉ bất quá vẫn lạc cái này em vợ thiên phú không tồi lại thêm phi thường nghe lời tài giỏi mà thôi nhưng hiện tại cũng coi như chết có ý nghĩa cho hắn không đi tham chiến làm ra một hợp lý lấy cớ vành hắn vô bàn một cái đ ộ trước nhiên đứng lên, giận dữ hết, mẹ nó, lại khi dễ đến hết, khi lại lao dữ dễ tử t mẹ ê n n đầu. g h n mắt đã phi thường dọn người muốn thật mở rộng cái tia hai châu chấn ma ti đều không chịu đổi thậm chí lại bởi vậy bị phạt không nói từ trên xuống dưới một lột đến cùng nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu kém cỏi nhất đều phải phạt một năm đồng lộc nửa nén hương sau một đám chấn ma cao tầng chậm rãi rời khỏi đại điện sau đó toàn bộ chấn ma t i bên trong vang lên các loại thanh âm ra lệnh trong chủ điện lý hoa phất tay một tên hộ vệ xuất hiện đối phương chính là lý gia đệ tử chân chính dòng chính để gia tộc thu thập hành lý đệ tử tinh anh gần nhất hai ngày liền bắt đầu chuyển di không được sai sót vâng thị vệ gật gật đầu quay người rời đi cho dù hắn cũng không biết rõ nhà mình đại nhân vì sao lại hạ này kỳ quái mệnh lệnh nhưng chấp hành chính là bàn phận、Soát. lý hoa ánh mắt nhìn về phía lương châu phương hướng hắn tại làm xấu nhất dự định như sở hạ vượt xa bình thường phát huy đem ăn nhạc vương phủ cùng một chỗ hủy diệt vậy mình khẳng định cũng gặp nguy hiểm dù sao hắn cũng không ít cùng yêu mà cấu kết cho dù loại khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng phòng ngừa chú đáo cho tới bây giờ đều là hắn tác phong lo trước khỏi hòa đương nhiên hắn hy vọng sở hạ tại hủy diệt không gặp nhau sau lưỡng bại câu thường trực tiếp dẹp đường hồi phủ cái kia hoàn mỹ nhất nếu không vẫn như c ũ là một cái khó đối phó tồn tại hắn nhất định phải làm nhiều mấy tay chuẩy mới được hiện tại không đi tham dự phục kích sở hà là một cái đồng thời cũng coi như dùng cái này bán đối phương ân tình để hắn không có ý tứ đối phó chính mình thu thập hành lý là trọng yếu nhất một bước nếu thật xuất hiện không thể dự đoán sự tình kịp thời trốn xa rời đi sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía bình châu phương hướng lẩm bẩm nói chắc hẳn ngươi cùng ta cũng là đồng dạng ý nghĩ đi quả nhiên bình châu trấn ma ti cũng điều động đại lượng trấn ma vệ tiến về bất giả trấn song phương trong màn đêm mỗi ngày đánh nhưng vẫn l ạ người rất ít quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịm lương châu chấn ma chủ điện mấy cái chấn ma vệ không ngừng bên ngoài đi qua đi lại thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía đại điện mặt lộ vẻ lo lắng nhưng đại điện cấm chế không có giải trừ bọn hắn căn bản không làm nên chuyện gì cũng không dám có bất luận cái gì cử động dù sao ai cũng rõ ràng không gặp nhau chính tại đột phá tu vi tại thời khắc mấu chốt này quấy dày một khi thất bại trong găng t ứ c ai có thể gánh trách thậm chí lại hướng hung á c nói điểm nếu để không gặp nhau t ẩ u hòa nhập ma bởi vậy bị thương chết cũng không biết chết như thế nào ngay tại mấy cái chấn ma thân vệ không biết làm sao lúc đại điện bên ngoài cấm chế bưng lỏng bên trong truyền ra ha ha bản chấn thủ sứ quả nhiên kỳ t à i nút g trời thất phẩm đ ỉ n h phong liền hỏi một chút còn có ai không b ả y me no chỉ là sợ hà còn dám tự xưng sát thần không biết tự lượng sức mình bản chấn thủ sứ nhìn ngươi lúc này chết như thế nào nói một cố cường hành o uy thế tuân gia đại điện hiển nhiên không gặp nhau bế quan hoàn tất thành công đột phá thất phẩm đ ỉ n h phong b ự c này tu vi tại phương tây b ự c này cằn cỗi đại châu tuyệt đối là lao đại cấp bậc cho dù một chút công vân thế gia h à môn cũng rất ít có tác phẩm tồn đàng t o ạ chấn húng chi thất phẩm đình phong nếu như khả năng tiến thêm một bước đột phá tác phẩm như vậy không gặp nhau liền có thể thực sự trở thành an nhạc vương phủ mạnh nhất mấy vị dù sao toàn bộ an nhạc vương phủ trừ lao vương ra chỉ có một cái bát phẩm tồn tại cái khác lao thái ra đều là thất phẩm đ ỉ n h phong đương nhiên bọn hắn đều tại thất phẩm đ ỉ n h phong thời gian rất lâu nghĩ đột phá nhưng dù sao kém một chút không cách nào tiến lên thất phẩm trở lên nhất phẩm một t ầ n g t i ê n thất phẩm phá bát phẩm trình độ khó khăn siêu việt hơn xa lục phẩm phá thất phẩm thậm chí nói khó như lên trời cũng không đủ lục phẩm tại đại càn không tại nói ít thất phẩm cũng cơ bản có thể nhìn thấy trừ cực kỳ cá biệt đại châu còn thừa cơ bản hội có mấy cái mà phồn hoa đại châu thất phẩm càng không ít tỷ như đông châu tây châu bực này đại châu thất phẩm tồn tại trong bóng tối trên trăm cũng là có nhưng bát phẩm thì lại khác tối thiểu bên ngoài cho dù phồn hoa đại châu bát phẩm cũng liền hai tay số lượng bởi vậy có thể thấy được nhiều khó khăn đương nhiên thế giới này có rất lớn một nhóm ẩ n tàng cường giả vành b à n h mấy cái chấn ma thân vệ lập tức phóng đi đại điện bên trong chỉ gặp phía trên không gặp nhau bá khí tồn tại sắc mặt mỉm cười soắt hắn ánh mắt nhìn về phía mấy cái chấn ma thân vệ biểu lộ cau mày một cái nói ra bình tĩnh hốt hoảng như vậy còn thể thống gì nhớ kỹ các ngươi chính là đi theo bản chấn thủ sứ thân vệ trời sập có bản chấn thủ sứ đỉnh lấy sợ cái rớt a là mấy cái chấn ma thân vệ sắc mặt xấu hổ đồng thời nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh không gặp nhau đ ộ i phục quả nhiên không hổ là đại nhân liền so với bọn hắn hổ trọng thậm chí mình cho rằng phi thường khó khăn sự t ì n h đối lớn người mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề ừ m không gặp nhau nhìn xem mấy cái chấn ma thân vệ bình tĩnh xuống tới gật gật đầu đại khái đoán được là sở hà mấy ngày nay có động tác đoán chừng chém giết một bộ phận lương quan nhưng không bột đấu gột nên hồ không có lương chạm lại nhiều quan viên lại có thể thế nào lương châu coi như quan viên không tham lương thực cũng không đủ lại nói chạm một nhóm tham quan lại sẽ xuất hiện mới một nhóm tham quan thậm chí bởi vì bọn họ chưa ăn no lại so với bên trên một nhóm làm ắt hơn độc hơn càng không chịu nổi hán cho rằng sở hà sẽ chỉ lòng tốt làm chuyện xấu không gặp nhau bình tĩnh hỏi nói một chút đi hai ngày này sở hà lại giày vò cái gì chém g i ế t nhiều ít quan viên đồng thời nội tâm đã đang tự hỏi làm sao vây g i ế t đối phương đại nhân một cái chấn ma thân vệ lập tức nói ra Cái trước kia sở hà trước hết nói h thực trộn lẫn cát, chém giết lương Quang, lại thành lập phòng thế ấ t Tây tại trộn cát, giết đi đại đội, lại giữ là lương lẫn lương lập lương. Sơn Quận, quăng, cùng cường thế mượn n hắn còn xuất ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bài phía trên chính là trấn ma vệ mượn lương hình tượng đồng thời giấy vay nợ vô cùng rõ ràng điểm này trấn ma vệ rất có nguyên tắc không k đang uống trà không gặp nhau kém chút không có sắp chết hắn nghe sở hà biện pháp giải quyết cùng mượn lương phương thức một mặt một bức mẹ nó hắn cho rằng bế tắc càng như thế nhẹ nhõm bị phá ra đồng thời bên ngoài thật đúng là tìm không ra lý đối phương vì trần thai hướng thế ra hào môn mượn lương giấy vay nợ cũng đánh phù hợp lo dip đôi này cái khác cơ cấu nhưng cũng có thể vấn đề rất lớn nhưng đối c h ấ n ma vệ tới nói làm cái này cũng không tính c á c người lại nói lấy sở hà thân phận cùng với phía sau kiền đế chỗ dựa việc này liền càng không phải là đại sự không cách nào nổi lên mà c h ấ n ma thân vệ lại lần nữa nói ra sau đó sở hà đi tây sơn bá phủ mượn l ư ơ n g phát hiện hắn cấu kết yêu ma tại chỗ diệt môn nói hắn lại lần nữa xuất ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bại ưng lực không gặp nhau c u ồ n g nuốt nước miếng h i ệ n nhiên cũng bị sở hà đánh lén chém giết tây sơn bá cùng hủy diện phủ đệ g i ậ mình nhưng có c h ấ n bắc hầu trước đây d i ệ t sát vị này bá tước phảng phất cũng không tính là gì lý do rất đầy đủ mà lại không gặp nhau vốn là cùng tây sơn bá không h ợ p nhau bây giờ nhìn đối phương bị giết phụ đệ cũng bị hủy d i ệ t phản mà nội tâm hiện ra một k i a thông k h á i lẩm bẩm nói hừ giết tốt để lão già này ỷ có cái bá tước thân phận dám cùng bản chấn thủ sứ càng h ẩ n d ỡ hiện tại được rồi mình ở ra dám d i ệ t tộc cái k i a hắn cùng tà giáo sinh ý chẳng phải là hội hóa thành tác có nghĩ đến nơi này không gặp nhau khỏe miệng lộ g i vẻ h ư n vấn phảng phất đã tại tính toán đem toàn bộ tây sơn bá sinh ý sản nghiệp tiếp thu về sau sẽ có bao nhiêu tài nguyên tối thiểu ứng có thể đền bù tiền trang tổn thất vừa nghĩ tới tiền trang không gặp nhau liền ngăn không được đau lòng nhưng còn chưa chờ hắn hạ lệnh tiếp nhận sinh ý lúc c h ấ n ma thân vệ lại nói lại về sau sở hà s u ấ t ngàn vệ rời đi tây sơn quận tiến về nguyên bảo dây núi hủy diệt lương châu tà giáo nhìn hiện trường đồng dạng là tận diệt liên đại hộ pháp cá mập lao tam hộ pháp đường lao cũng vẫn lạc ông tấm lệnh bài thứ ba hình tượng hiện hiện cái gì dê một một hai chín và n h không gặp nhau đột nhiên đứng người lên đập nát cái bàn nó tay trước mặt lệnh bài hình tượng có chút run dày phía trên rõ ràng hiện hiện vô số yêu ma thi thể bao quát cá mập lớn c u n g xương cùng một cái lớn bọ ngựa chân cái này coi là thật thiên chân v ă n xác trấn ma thân vệ bình tĩnh nói đồng thời theo quan sát sở hà ngàn vệ tổn thất cực nhỏ vẹn vẹn mấy chục c h ấ n ma vệ trước mắt hắn chính xuất lĩnh ngàn tên c h ấ n ma vệ tại các quận lớn thành mở rộng hắn trần thai sách lược cái này làm sao có thể không gặp nhau mặt mũi tràn đầy không tin trước mấy cái tin tức nhiều lời nhất minh sở hà bá đạo thông minh nhưng hủy diện tà giáo trụ sở tràm sa lão chẳng phải là nói sở hạ chiến lược so trong tưởng tượng còn muốn m á n h cho dù cá mập lão trên đất bằng sức chiến đấu kém chút nhưng khẳng định không kém thất phẩm đ ỉ n h phong chính mình như vậy mình cho dù đột phá thất phẩm đ ỉ n h phong chém giết đối phương cũng là si tâm v ọ n g tưởng căn bản không có khả năng không có thực lực đơn đả độc đấu quá nguy hiểm quần đầu đ ú n g còn có thể quần đầu lấy nhiều đánh ít lập tức không gặp nhau phản phất nhớ tới cái gì lập tức nói ra cho bình châu hoàng châu truyền tin để bọn hắn lập tức đem người về ra còn có triệu tập chúng ta nhân mã vụn trộm ra khỏi thành cùng một chỗ trôn nhưng hắn lời còn chưa dứt c hắn ỉ thấy chấn ma thân vệ lung tung ti chấn Đại. Đại nhân, Bình Châu, Hoàng Châu chấn ma ti đoán chừng sẽ không h lung nói, đoán ngời, bọn ma ma ra vệ Đại! Đại sẽ tại bất tối thủ xuất thư tín. Xoát! giả bụi, hai Nói! hai chấn chấn không được. đánh Hắn Hắn đều cái ra sứ ép mở ra bên trong nội dung phi thường nhất trí liền nói tại xử lý nội loạn không cách nào tương trợ không gặp nhau mẹ nó đường này cũng chắn quá chết đi o m á anh o b à n h không gặp nhau ngồi liệt trên ghế ngồi khí huyết dâng lên phốc quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương năm trăm chín mươi ba không gặp nhau cầu viện an nhạc vương d ạ tâm chỉ gặp không gặp nhau hai con ngươi t r ắ n g bệnh kém chút trực tiếp mất lần này nhưng làm mấy cái chấn ma thân vệ dọa cho s ư ơ n g sở từng cái hai mặt nhìn nhau phản phất đều đang nghi ngờ tình huống gì không phải nói bình tĩnh ổn trọng thông d i n g sao cái này đại nhân thế nào trước chịu không nổi đâu đương nhiên bọn hắn cũng không dám lo lắng nhiều lập tức tiến lên c h ấ n an đại nhân cũng cho hắn ăn thanh tâm đan thật lâu không gặp nhau mới từ trong kinh hai chầm tới nhưng hắn trong hai con ngươi vẫn như c ũ tràn ngập vũ ám lo lắng kính sợ hắn thật không nghĩ tới mình vẹn vẹn bế nhốt mấy ngày vậy mà liền sẽ phát sinh khổng lồ như thế biến hóa nhưng chẳng biết tại sao lại buông lỏng một hơi nếu như hắn không có đột phá chậm trễ thời gian mà là trực tiếp mai phục sở hạ như vậy hiện tại hẳn là khả năng ợ ra rắm không sai chính là ợ ra rắm hắn phát hiện mình trước đó quá coi thường sở hạ người này hắn đã có thể bị k i ề n đế nhìn chúng như vậy tuyệt đối có chỗ hơn người dù sao trước mấy đời đều không công mà lui sẽ không vô duyên vô cớ phái người mới mẹ nó không gặp nhau thầm mắng một tiếng thật không rõ ràng đến cùng là cái này sở hạ quá yêu nghiệt vẫn là vụ trộm còn có người chẳng lẽ lại kiên đế điều động cao thủ trong bóng tối thủ hộ hắn nghe hắn điều khiển hay sao rất có thể giờ phút này không gặp nhau đại nao bắt đầu phi tốc vận chuyển đồng thời không ngừng suy nghĩ mình tiếp xuống nên làm như thế nào đầu tiên vô luận là sở hà vẫn là hắn người sau lưng đã có thể chém giết b ắ t phẩm cá mập não hủy diệt tà giáo trụ sở như vậy liên tuyệt đối không phải hắn nhưng tùy tiện hủy diệt thậm chí lấy hắn thực lực bây giờ xuất lĩnh một hai ngàn chấn ma vệ phục kích đối phương hoàn toàn là tại tìm đường chết mà thôi hoặc là giảng hòa nhưng này suy nghĩ vừa ra liên bị không gặp nhau theo diện hắn cũng không phải người ngu tự nhiên minh bạch sở hà này đến tầm nhìn hắn chính là đến giải quyết ba châu yêu ma hỗn loạn tình hình thai nạn liên tiếp phát sinh sự t ì n h mà ba châu vấn đề điểm mấu chốt ngay tại lương châu hắn lại là lương châu c h ấ n thủ sứ bên ngoài nhất nhân vật mấu chốt ai đều có thể hòa giải duy hắn không thể bởi vậy chỉ còn lại cuối cùng hai con đường nếu không đem sở hà giết chết tiếp tục tiêu g i a o ba châu hoặc là trực tiếp rời đi ba châu qua tán tu sinh hoạt chờ đợi thời cơ mà hai cái này ý nghĩ cơ bản không có gì do dự không gặp nhau liền bài trừ cái thứ hai hắn nhưng không có ý định l a n thang Thật vất v người người mặc dù bọn hắn không rõ ràng số một quyển trục bên trong nội dung là cái gì nhưng minh bạch số một quyển trục chính là nhà mình đại nhân nhất đồ trọng yếu đồng thời cuốn này trục khởi động xét lược cũng phi thường đặc thù n h ư không phải thân vệ bọn hắn cũng không cách nào bình tĩnh chỉ gặp mấy cái chấn ma thân vệ đối không gặp nhau chỉnh trọng hành lễ quay người rời đi mà không gặp nhau sắc mặt lại bình tĩnh trở lại hắn sửa sang một chút áo b à o từng bước một đi ra đại điện thẳng đến an nhạc vương phủ vương phủ trước một đám hộ vệ trông thấy không gặp nhau nhao nhao hành lễ thiếu ra thiếu ra đối với cái này không gặp nhau đều bình tĩnh gật gật đầu trước mắt hắn chính là an nhạc vương phủ một đời mới lãnh tụ cũng là lương châu trấn thủ sứ một khi an nhạc vương quy tiên hắn cơ bản hội kế thừa hắn tức vị trở thành an nhạc hầu tự nhiên không người dám không tôn trọng đương nhiên hắn cũng không có quá chờ mong thứ này huyền h u y ề n thế giới tuổi thọ kéo dài tại không bị thương tình hôn phía dưới thường thường là lao ra hỏa đem hậu đại dựa vào chết cái này chính là bình thường nhất sự tình hắn đi thẳng tới vương phủ hậu viện một cái to như vậy trước hòn g i ả sơn đối nô lên tảng đá đánh mấy lần g i a n g g i ắ c hòn non bộ vỡ ra một cái khe hở hai cái thị vệ trông thấy không gặp nhau không nói gì chỉ là gật đầu đem cửa thông đạo tránh ra không gặp nhau xài bất hướng trong thông đạo đi càng chạy tầm mắt càng rộng lớn hơn cuối cùng đi đến một cái phương viên vài dạng bình nguyên bên trên bình nguyên rất tươi tốt thậm chí có con thọ mai con tại chạy n g n g đầu phía trên là một cái màn sáng bao phủ ánh mặt trời có thể gây bắn vào nhưng không gặp nhau minh bạch nơi này vẫn như c ũ là dưới mặt đất ở giữa vùng bình nguyên có nhà tranh một cái lao giả đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi hai cái lao đầu ngay tại t r ồ n g rau đạp đ ặ p hắn mới bước đi đến ba người trước mặt nói ra gặp qua lao tổ hai vị thái gia a tả tới rồi một cái ngay tại t r ồ n g rau láo giả k h o á t khoác tay ra hiệu hắn không cần hành lễ nói ra tu vi lại đột phá nhất dai quả nhiên không hổ là tướng nhà thiên tiêu so ta bộ xương giả này mạnh quá nhiều một bên một cái khác trồng rau láo giả cũng cười gật gật đầu cũng không phải ta nhìn cũng lập tức liền muốn siêu việt lao phu đi có a tà tại về sau chúng ta tướng nhà tính có thể lại huy hoàng mấy ngàn năm lão vương gia cũng phi thường vui mừng nói hai cái lao đầu đều hài lòng nhìn một chút không gặp nhau sau đó tiếp tục trồng đồ ăn phản phất trước mặt đồ ăn phi thường trọng yếu nhất định phải hai cái thất phẩm định phong tồn đang gieo trồng mà không gặp nhau nghe hai vị lao thái gia khích lệ cũng không bất kỳ biểu lộ gì chỉ là gật gật đầu đây cũng không phải hắn c u ồ vọng mà là mấy cái này lao thái ra cơ bản mỗi lần gặp hắn đều là cái này phó giọng、điệu. nhưng hắn nhưng dù sao cho rằng cùng mấy cái lao thái ra có ngăn cách cho dù trước mắt đã đột phá thất phẩm định phong cũng là như thế hắn vẫn như cũ tính tính dựng đứng thật lâu ngồi ngay ngắn ở trên ghế xích đu an nhạc vương mở ra hai con người hắn ánh mắt liếc một chút không gặp nhau bình tĩnh nói chuyện gì lao tổ không gặp nhau lập tức không người nói ra gần nhất tân nhiệm ba châu tuần tra s ứ sở hạ người này đầu tiên là hủy diệt tây sơn bá phủ sau là diệt s á t tà giáo trụ sở liền liên trần h a i cũng cơ bản giải quyết trước mắt hắn ứng lập tức sẽ giải quyết đại bộ phận vấn đề còn lại đoán trường hội lại lần nữa đến đây lương châu thành mấy câu không gặp nhau đem sự tình miêu tả một lần hắn rõ ràng an nhạc vương khẳng định so với hắn biết được còn đầy đủ tự nhiên cũng rõ ràng an nhạc vương khẳng định biết sở hà bức kế tiếp muốn làm gì này đến chính là tìm xin giúp đỡ đương nhiên hắn cũng có nhìn xem an nhạc vương thái độ mà thôi sát thần sở hà an nhạc vương khinh thường cười một tiếng một cái khôi lỗi mà thôi vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết khôi lỗi không đủ gây sợ xem ra bệ hạ tại trước khi chết còn phải lại d à y vò d à y vò hắn cho là mình còn có thể ngăn cơn song g ữ si tâm vào tưởng vô luận hắn làm sao g à y vò chỉ cần hắn một vất ạ như vậy đại cản liền sẽ tứ bể báo hiệu bất ổn điểm này đã trở thành kết cục đã định ba cái đoạt đích hoàng tử trước mắt thế nhưng là còn không có phân ra thắng bại đâu nói h ắ n trên mặt lộ ra một tia khinh thường chờ mong đương nhiên điểm này kỳ thật toàn bộ đại cản đều minh bạch vốn là đại hạ tương khinh đại cản căn bản không nhịn được mấy vị hoàng tử đoạt đích nhưng hết lần này tới lần khác tình huống như vậy cho dù tất cả mọi người biết bậy hạ biết hoàng tử biết đại thần biết nhưng liền không cách nào giải quyết cái này cũng là an nhạc vương cho rằng cơ hội hán cũng không nguyện giữa trời đầu v ư ơ n ra an nhạc vương một cái liên mẹ nó đất phong đều không vương、gia. không b ả y me no quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương năm trăm chín mươi bốn không gặp nhau chuẩn bị ở sau giết chóc sắp nổi nói an nhạc vương đem ánh mắt nhìn về phía không gặp nhau h ắ n tự nhiên rõ ràng chính mình cái này hậu đại hôm nay đến đây vì sao đơn giản là mình không cách nào giải quyết sở h à đến đây cầu viện để hắn xuất thủ đem sở hà đổi u đi hoặc diện sắt đối với cái này an nhạc vương thì có ý kiến khác biệt、hán. c đều đều ũ nếu g không t í lần u này n hắn xuất thủ giải quyết sở hạ rất có thể sẽ gây nên liên tiếp phản ứng thậm chí đem mình cũng cho rơi vào đi tổn thất kia coi như lớn nha vậy hạ vẫn là cũng liền một hai năm sự t ì n h tại thời khắc cuối cùng hắn nhưng không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài bởi vậy không gặp nhau chỉ có thể là vật hy sinh điểm này hắn đã cùng mấy vị khác l a o thái g i a trao đổi qua mấy vị đều không ý kiến đều không nghĩ trước mắt dính vào bọn hắn mưu đồ nhiều như vậy năm mới có hiện tại cách cục tự nhiên không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ rơi vào cho dù triều đình muốn bắt bà châu khai đao vậy liền để hắn mở một đao chỉ cần không thương cân độ cốt tổn thất một điểm gia thị không đáng kể chút nào nhưng an nhạc vương lại cười lấy nói ra không cần lo lắng có bản vương tại cái kia sở hà không cách nào là trời đến lúc đó bản vương sẽ phái người cùng hắn thương thảo để hắn chủ động rời đi lương châu địa giới sẽ không uy hiếp được ngươi bản vương chút mặt mũi này vẫn phải có người nhà làm việc còn chưa đủ bình tĩnh trở về trở tin tức đi nói an nhạc vương k h o á t khoác tay ra hiệu không gặp nhau có thể rời đi đương nhiên hắn cũng rõ ràng chính mình vừa mới lời nói không có gì độ tín nhiệm không gặp nhau cái này thông minh hải tử không chừng có thể đoán được một chút nhưng an nhạc vương tịnh không để ý đoán không được vậy liền thành, thành thật thật bị sợ hà chấm giết coi như hắn không may đoán được đơn giản cũng liền sớm đào thoát mà thôi dù sao vô luận không gặp nhau chết vẫn là bỏ chạy sở hà tối đa cũng liền đem lương châu c h ấ n ma ti chỉnh đốn một chút hán không có khả năng tại ba châu dừng lại thời gian quá dài quả nhiên không gặp nhau sắc mặt xứng sở hai con ngươi quan mang nói lên hắn cũng không đốc tự nhiên có thể nghe ra an nhạc vương có chút qua loa đoán chừng mình suy đoán trở thành sự thật hắn bị ném bỏ nhà trốn rời đi lương châu không dạng này hội mất đi hết thảy trước mắt hắn đoạt được hết thảy đều hội tan thành mây khói hoàn toàn biến mất không gặp nhau lẩm bẩm nói mẹ nó lao tử tân tân khổ khổ phân đấu mười năm vì tướng nhà mang lại như thế nhiều lợ lại thời khắc mấu chốt nói vứt bỏ liền vứt bỏ thật sự là đủ hung ác giờ phút này không gặp nhau nắm đấm xếp chặt bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sắp dễ từ xa xỉ trở lại kiểu khó hắn qua quen xa hoa sinh hoạt để hắn lang thang đi cùng yêu ma hoặc là thế lực khác chém giết hắn không cam lòng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể hung ác một thành mẹ nó ai sợ ai chỉ gặp không gặp nhau hơi cười nói ra lao tổ còn có một chuyện hôm nay dưới trướng của ta tại bắt yêu ma lúc lục soát một quyển sách cho ngươi lão nhìn xem nói hắn từ trong ngực móc ra một cái sổ đưa cho an nhạc vương、soát An hai Nhạc Vương tiếp nhận nhìn vài lần, hai con người lạnh vài tiếp sổ a u đó, đem lại s đưa đồng người tướng hai vị lao thái ra, hai người quan sát sau cho sắc thái trái vị sát mặt tâm trầm, xem tướng mắt trái quan sát dạng quan xem ý bên n ra. Sổ b trong ghi chép đại lượng an nhạc vương phủ những năm này cấu kết yêu ma cùng vơ vét tài nguyên sự t ì n h đồng thời còn ghi chép trọng yếu nhất một chuyện an nhạc vương tự mình bồi dưỡng một vạn tư quân tân h minh liên khi nào chiêu mộ tốn hao tài nguyên tư quân thực lực đều nhất thanh nhị sở thậm chí còn có hình tượng bao quát an nhạc vương mấy vị lao thái ra tại kiểm diện tư quân hình tượng có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực nhưng không gặp nhau p h ả n phất không có cảm nhận được ba người sắc ý vẫn như cũ cười lấy nói ra lao tổ hai vị thái gia yên tâm ta đã điều động nhân mã đang truy tra nhóm này yêu ma tất nhiên sẽ đem còn lại tản mát quyển trục toàn tìm tới ta cam đoan chỉ cần ta không chết liền nhất định khiến giới trướng truy xét đến m ọ i n g u ồ n tuyệt không để yêu ma ác ý tản tin tức giả nói hắn đem bộ ngực đập thùng thùng vang p h ả n phất hắn nói tới là thật quyển trục này thật sự là tại yêu ma nơi đó vơ vét ra hắn đang truy tra nhưng mấy lao giả lại có thể nào không rõ ràng hắn ý tại môn ngoại đã đem cùng loại quyển trục tản ở các nơi hắn còn sống tối i liền tin liền ngoài. tin ra ngoài, n này phong hắn truyền này lan truyền tức một tỏa, chết, tức tức mực bực Mà, sẽ sẽ vừa ra ra bá đ an nhạc vương phủ đã kích đã thiểu u y ệ t đối trí mạo, đại càng cho dù phong ê diêu, u quyền quý nuôi tư quân, vẫn là một vạn tư quân. Tối i cũng cho có không vẫn vạn sẽ phép h tư một tư t là bên ngoài không thể có nếu hình tượng truyền bá coi như triều đình không nghĩ cũng nhất định phải phái binh trấn áp loạn thế sắp nổi an nhạc vương phủ cũng còn chưa chân chính trưởng thành nếu bị triều đình nhằm vào hậu quả không cần nói cũng biết bọn hắn cũng phải đảo chi ê u yêu mới có thể sống sót hẹn bọn không gặp nhau sắc mặt lần thứ nhất lộ ra coi trọng trinh trọng cái này bọn hắn một con làm tiểu bối tồn tại đã trưởng thành đến có thể uy hiếp bọn hắn sinh tử tình trạng ngôi tư quân tin tức này căn bản chưa hề để không gặp nhau thăm dự hắn chẳng những có thể biết được còn có như thế nhiều chứng cứ hiện tại hắn quyết định không rời đi ngược lại đem quyển c h ụ c lấy ra thật để bọn hắn không thể không xuống nước lao tổ mấy vị lao thái ra không gặp nhau chắp tay một cái nói ra bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tại hạ liền cáo lui trước nói không đợi tam lão có bất kỳ đáp lại nào trực tiếp xài bước rời đi bóng lưng thẳng tắp kiên định sau m đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương chị gặp an nhạc vương sắc mặt đồng dạng âm t h ầ m không chừng nói ra truyền lệnh ám vệ điều tra không gặp nhau gần nhất hết thẻ tình huống cần phải đem hắn trong tay cùng loại quyển trục toàn vơ vét ra cho đế đô mấy vị kia lão gia hòa truyền tin để bọn hắn nhìn xem có thể hay không đem sở hà triệu hồi đi tùy ý ra giá rõ hai cái lao thái ra lập tức đáp l ệ n h ngoài thành trên quan đạo một người mặc cẩm phục thanh niên cưỡi ngựa chạy vội hắn thần sắc vội vàng phảng phất muốn mau rời khỏi nơi đây mà quan đạo bên cạnh trên một cây đại thụ tuất cầu chính ngậm có đôi chó nhàn nhã nằm hắn ánh mắt vô ý thức cong lên chạy cách thanh niên l ầ m b ầ m nói thần thái trước khi xuất phát vội vàng mặc dù quần áo khác biệt nhưng khí thế tuyệt đối là trấn ma vệ không thể nghi ngờ đại nhân nói tới chính là loại người này xem ra trên người hắn có đại nhân cảm thấy hứng thú chứng cứ chương ậ t k năm trăm chín mươi lăm vương ra tình huống sở hà đến thanh vân quận đây là lương châu thứ nhất của lớn bởi vì lương châu tất cả đều là không gặp nhau địa bàn bởi vậy rất nhiều thế ra hào môn chú đóng ở đây tầm nhìn tự nhiên là vì tránh né tướng nhà phong mang nhưng không thể không nói cho dù ở đây tướng rất nhất tộc thay mặt trưởng như hưởng. Vương Vương Vương, nhà vẫn ảnh nay quận chính này nữ gả cho An Nhạc vương, làm thân gia Gia, Gia gà cho là mà vì, cũ có sức Bởi đệ không ế t t làm â n gia. k h sai chính là an nhạc vương không thể không thừa nhận an nhạc vương người giả nhưng tâm không giả cơ bản cách mỗi mấy chục năm liền muốn lấy được một phương t i ể u tiếp mà mới nhất một phòng chính là vương gia đồng thời cũng có rất nhỏ thông gia tình huống vương gia nhờ vào đó trở thành t h a n h vân quận đệ nhất gia tộc giờ phút này vương gia trong p h ủ đệ vô số lao ra hỏa bưng ngồi cùng một chỗ nghị luận ở mỹ trương vị ngược lại cầm cái chủ ý a Cái c kia sở hà h đã xuất ấ những ma vệ t hành hành cứng cứng người khác cũng tán thành dù sao sở hà mấy ngày nay sở tác sở vi tuyệt đối dọa sợ đám người mỗi đến một chỗ trước hết giết lương quan tại trảng người phản loạn sau đó liền bắt đầu hắn mượn lương kế hoạch phàm là gặp có cái gì người người oán trách thế gia hà môn quan phủ thế lực liền trực tiếp động thủ chém giết dù sao đã sở hạ quy danh chém giết một chút tiểu thế già tiểu hào c ự coi như không có chứng cứ cũng không sao nhiều nhất qua đi tại tùy tiện tăng thêm chứng cứ mà thôi thậm chí nói câu công vọng coi như không có chút nào chứng cứ chém giết một cái bình thường bốn quan ngũ phẩm viên cũng sẽ không có bất luận kẻ nào ra ngăn lại cho dù triều đình đối với cái này liền nói một câu lần sau chú ý cái này chính là huyền huyện thế giới quy tắc vẫn như c ũ lực lượng trí thượng quyền lực trí thượng quy tắc phía trên đương nhiên như chém giết người là con lớn cùng loại tây sơn bán loại k h ô nhưng g có c thanh vân quận không được ở chỗ này cho dù mạnh nhất thế g i a vương ra cũng không có tư cách cùng sở hà vào tay phía trên một cái lao giả không ngừng đánh châu ngồi hắn chính là đương đại gia chủ vương vân đồng thời cũng là an nhạc vương cha vợ chính là gặp mặt muốn cho con rể dập đầu loại kia chờ một chút tin tức ứng nhanh chuyển về nhà vương bân trầm giọng nói ra cứng rắn không được sở hà này đến khẳng định là gây chuyện cho dù không gặp nhau cũng dằm giết húng chi chúng ta nhìn xem an nhạc vương phủ hội có ý kiến đến gì giờ phút này nghe thấy g i a chủ nói vậy lập tức chúng lao lo lắng chờ đợi nhưng hiển nhiên đối an nhạc vương phủ không báo hy vọng quá lớn đối phương cơ bản mặc kệ bọn hắn chẳng qua là bọn hắn những năm này cứng rắn đi l ê n tiếp tăng thêm sẽ ra hổ mới khiến cho vương ra phát triển ông một tiếng chấn động âm thanh vương bân trong ngực lệnh bài chấn động hai tiếng một thanh â m truyền đền ra đường sợ hết thể bình thường đã nhưng như sở hà dám tìm sự t ì n h liền đem sự tình mở rộng yên tâm có an nhạc vương tại hắn không dám quá càng hẳn rỡ thanh â m rất bình tĩnh đồng thời bảy chúng lao đều nghe xuất ra thanh â m nơi phát ra hắn chính là lương châu trấn thủ sứ tướng nhà một đời mới lãnh tụ không gặp nhau cái này chúng lao hai mặt nhìn nhau bọn hắn nghe thanh â m phảng phất rất xác định nhưng chẳng biết tại sao lại có rất cảm giác nguy hiểm còn có đây rõ ràng có để bọn hắn cứng rắn sở hà chuẩn bị về phần sở hà này đến có thể hay không náo sự căn bản cũng không cần suy nghĩ hắn không náo h sự tình liền kỳ quay a khẳng định hội náo mà bọn hắn không t i ê u ngạo không tự t i hoặc đem sự tình mở rộng tuyệt đối sẽ để sở hà n ổ i giận từ đó báo nổi cái kia một cái lao giả nói ra đã có an nhạc vương phủ ở phía sau chống đỡ chúng ta thì sợ gì cũng đúng tây sơn bá tuy là bá tức nhưng cũng không có địa vị gì cùng an nhạc vương không thể so sánh chúng ta có an nhạc vương phù hộ chắc hẳn sở hà cũng thật không dám xuống xã chỉ cần không chủ động t r e u chọc là được nói hắn trên mặt còn lộ ra một điểm nhẹ nhõm thân sắc nhưng vẫn như cũ có không ít lao giả mặt sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn luôn cảm giác sự tình không hội đơn giản như vậy cuối cùng đám người đem ánh mắt nhìn về phía vương bân chờ hắn quyết định giờ phút này vương bân hai con n g ư ờ i không ngừng lấp lóe đối với không gặp nhau lời nói phân tích mấy lần sắc mặt dần dần âm chầm xuống bởi vì cái gọi là người già t h à n h tinh hắn chủ trì vương ra một số năm đem hắn phát triển đến tận đây tự nhiên ánh mắt độc đáo hắn phát hiện không gặp nhau phảng phất muốn coi hắn là súng làm tầm nhìn có thể là vì kéo dài sở hà tiến lên thời gian mặc dù hắn không rõ ràng không gặp nhau vì sao muốn làm như thế nhưng hắn hiểu được nếu thực như thế chờ đợi vương ra vận mệnh chỉ có d i ệ t vong b à ảnh hắn đột nhiên đập nát cái bản lạnh như băng nói truyền bản ra chủ lệnh đem tất cả lương thực toàn vận ra bày ra tại cửa ra vào tại phủ đệ bốn phía các lớn nơi hẻo lánh xếp vào thị vệ cầm trong tay ảnh lưu niệm lệnh bài ghi chép hình tượng phái người đem thành nội con đường thanh không phòng ngừa có người dám cản sở hà đội ngũ cáo trạng không được sai sót rõ chúng lao lập tức lĩnh mệnh đồng thời Cơ bản buông một hơi, có thể không trực diện sát thần sợ hà bọn hắn vẫn là rất hài lòng dù sao đối phương truyền nói quá nhiều thậm chí có cái gì một ngày không giết hai cái đều ngủ không yên đương nhiên bọn hắn cũng đại khái đoán ra ra chủ chế định kế hoạch thứ nhất chủ động đưa lương làm dịu quan hệ thứ hai ghi chép hình tượng truyền bá ra ngoài đem ảnh hưởng mở rộng làm cho đối phương không thể xuất thủ thứ ba cũng là chính yếu nhất nhất định không thể xuất hiện cáo trạng người bọn hắn những năm này nhưng ngồi xuống không ít chuyện xấu còn thành nguyên nhân bên trong bọn hắn cửa nát nhà tan thế ly tử tán không phải sỗi mặc dù không có cấu kết yêu ma nhưng tính nguy hại cũng phi thường lớn có thể nói nếu không có an nhạc vương cái này cái núi d ự a lớn bọn hắn vương ra đoán chừng sớm bị cái khác thế ra hào môn diệt sát hiện tại sở hạ vị này tuần tra xử đến cũng để bọn hắn phi thường lo lắng sợ hai thật đem an nhạc vương kéo xuống ngựa như vậy bọn hắn vương ra cũng khẳng định cùng n à y xui xẻo thậm chí liền tại thanh vân quận sinh tồn được tư cách cũng không có thanh vân dưới thành hai bên binh sĩ dựng đứng vào thành ra khỏi thành người đều không ít nhưng toàn thỉnh thoảng quay đầu hướng vương xa nhìn xem trên tường thành cũng không ít quật q u n trấn ma vệ thiên vũ vệ lục p i ế n môn cao tầng đang chờ đợi sắc mặt khác nhau thậu phương s a xếp hàng tại lĩnh cháo nạn dân cũng thỉnh thoảng hướng phương s a nhìn một chút hiện nhiên cũng đang chờ mong cái gì cho dù lấy bọn hắn thân phận không rõ người tới là ai nhưng bọn hắn rõ ràng người đến địa vị rất cao đồng thời rất có uy lực điểm này từ gần nhất uống cháo càng ngày càng nhiều cũng không có phụ cận thôn dân đến đây chứa nạn dân liền không phải bàn cãi đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn ra trên tường thành chúng q u a n lao ra trong lòng run sợ trạng thái phản phất đều đáng sợ tới rồi một cái thiên vũ vệ cao dọn một hô xoắt vô số người lập tức ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương năm trăm chín mươi sáu sở hà vào thành thế ra hào môn chủ động như lương chỉ gặp phương sa một chi ngàn kỵ trấn ma vệ ngay tại cực tốc chạy tới trận trận ngựa đạp đại điệu tiếng biết hai nhức góc l i ê n phảng phất thiên quân vạn mã tại chạy vội sắc khí sắc khí cũng còn như thực chất đập vào mặt hiển nhiên người đến chính là gần nhất danh dương ba châu trấn ma vệ hắn thế nhưng là hủy diện tà giáo trụ sở giết sạch tây sơn bá phủ cùng chém giết không ít tiểu yêu ma thế lực thế ra hào môn quân đội đồng thời trước mắt số lượng vẫn như cũ bảo trì tại chín trăm trở lên phải biết hủy diệt nhiều như vậy thế lực lại tổn thất cực nhỏ từ đó có thể biết hắn đến cùng nhiều tinh nhuệ ư lực không ít người thấy cảnh này đều sắc mặt kinh hãi cho dù bọn hắn nghe nói rất nhiều truyền thuyết nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ rung động đặc biệt là những cái k i a không có thấy qua việc đ ờ i nạn dân càng la từng cái trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem chạy tới đại quân tại bọn hắn trong ý thức nhánh đại quân này phảng phất t ừ trên trời giang xuống là một đám tiên binh tại lâm phạm trần nhanh nhanh một đám quan viên vội vàng hạ thành nên đón thể a o ngàn kỵ đều nhịp dừng ở thành trì phía trước người cầm đầu cũng hiện lộ trong tầm mắt mọi người một thân gỉ dao long cầm bào tay trái g ì m ngựa dây thừng tay phải rủ xuống tại c h ấ n ma trên trôi đao phía sau đỏ chót áo choàng phiêu diêu bà khí một cỗ duy ta độc tôn bá đạo uy nghiêm tham kiến đại nhân một đám quan viên đối sở hà lập tức k h ô n g mình hành lễ mấy cái không có hoa phục tồn tại thì trực tiếp quỳ xuống lạy lương quan ở đâu lý kiện tiến lên uy phong hét lớn một tiếng hắn trên bờ vai đại h ắ cũng c mở hai mắt ra một mặt phấn khởi t r ạ thái cùng cái này kêu gào nói cho hát ra ra đáng tiếc căn bản không có cái gì người đứng ra cuối cùng quận trường đứng ra hồi đáp đại nhân mấy cái lương quan tại đêm qua tập thể mất tích m i ệ u không tin tức bất quá q u a n ấn quần áo đều lưu tại phủ đệ t â n nhiệm lương quan còn không có lựa chọn ra xin thứ lỗi đối với cái này sở hà mặt không biểu tình triệu nguyên lục phong mấy người cũng tương đối bình tĩnh loại tình huống này vốn là trong dự liệu c h ạ m lương quan đã thành sở hà mua đến một cái quận thành lệ cũ núi xanh quận sớm nhận được tin tức lương quan không chạy mới gặp quỷ. duy chỉ có lý kiện khí nghiến răng nghiến lợi chửi bới nói lại chạy à làm sao ta nghĩ trăng cái bức giống như này khó đại hhh đây là bệnh n g ư ờ i đời này cũng không có trang bức mệnh thành thành thật thật cùng hấp ra hôn đi nói lôi kéo lý kiện thừa dịp đám người không chú ý hướng thành trì mà đi sau đó rất thuận lợi sở hà trực tiếp bổ nhiệm mới lương quan cùng thủ hộ đại đội mọi người đều vỗ ngực cam đoan ủng hộ dù sao đây cũng là lệ cũ bọn hắn sớm làm dự tính hay lắm đương nhiên sẽ không kinh ngạc đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt thêm ra một vẻ kính n ể đối phương lại đem tại trong tai nạn dễ ruổi lâu như thế hẳn phải chết cục diện vô cùng đơn giản mấy tay hóa giải đương nhiên này mấy tay nói đến đơn giản nhưng làm coi như không dễ dàng như vậy không nói những cái khác đơn mượn lương một chiêu này đổi lại cái khác người tới làm n ằ m mơ cũng vô pháp làm được chư vị đại nhân mời quân trưởng c h ấ n ma bách hộ lập tức mời sở hà vào thành đi sở hà xuất ngàn vệ cưỡi ngựa vào thành đi tại thành trì trên đường chính hoành hành không sợ ba khí bên cạnh để lọt giờ phút này đường cái hai bên vô số người tại tụ tập ánh mắt đều thấy thì thấy hướng sở hà lộ ra hướng tới s ù n g bái đặc biệt là một chút nữ tu nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập yêu thương hận không thể lập tức sinh nào tới mà bắt mắt nhất chính là trên đường chính các đại thế gia hào môn phủ đệ cửa đều mở rộng ngoài cửa càng là trồng chất vô số lương thực từng cái lao giả đứng ở trước phủ đệ nhìn xem b a khí mà đến sở hạ sắc mặt phức tạp kính sợ vô cùng b à ảnh một cái lao giả chắp tay nói ra núi xanh quận phú gia nguyện chủ động quyên tặng chín thành lương thực dự trữ làm trần thai lương khẩn cầu sở đại nhân tiếp thu không sai chính là quyết tạo bởi vì thế ra hào môn đều biết nói mượn lương đơn giản là một cái nguy trang còn lương căn bản không có khả năng bọn hắn cũng không có địa phương lớn như vậy đã không cách nào ngăn cản mượn lương còn không bằng chủ động quyết tạo như thế có có thể được một cái tương đối tốt thanh danh lại nói bọn hắn nhưng nghe nói sở hà huy giới đệ nhất quân đơn giản có thể so với thổ phỉ để bọn hắn nhập phủ cường thế mở lương cái kia không chừng mất đi liền không chỉ lương thảo cái này nhưng có không ít tán lệ lập tức cái khác thế ra hào môn cũng không chút do dự nhao nhao quát núi x a n h quận quách gia nguyện chủ động quyên tặng chín thành lương thực dự trữ làm trần hai lương khẩn cầu sở đại nhân tiếp thu núi x a n h quận mã nhà nguyện chủ động quyên tặng chín thành lương thực dự trữ làm trần hai lương khẩn cầu sở đại nhân tiếp thu trong lúc nhất thời vô số q u ê n tặng tiếng vang triệt tại trên đường chính từng cái gia chủ trong h ủ h k ô n mình hành đâu. Trong lúc nhất thời đám người nhìn sở hạ ánh mắt sùng bãi đến thực hạng đặc biệt là người trẻ tuổi còn đem mình huyễn tưởng thành đối phương hai mươi tuổi liền có thể chấn áp một phương danh dương đại cản uy trấn ba châu vẹn vẹn người vừa đến liền để chúng thế ra hào môn thần phục đồng thời bọn hắn minh bạch sở hạ uy danh cũng không phải là dựa vào chức quan càng nhiều là dựa vào hắn giết chóc mà tới cái này mới thật sự là đại lão bọn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần cho đối phương thời gian không ngoài m ộ ư ơ i năm nhất định là đại cản định phong nhất đại lão một trong a s ở đại nhân ta muốn cho ngươi sinh hầu tử sinh con to ba ba vùng tử loại kia lão công ngươi thật sự là quá tuân tú nha chỉ gặp không thiếu nữ con kích động cất lên trong đó một nữ tử bên cạnh đứng đấy một cái liếm thanh niên hắn nhìn xem kích động nữ tử sắc mặt khó coi vô nhẹ nhẹ đập đối phương san nhi sở đại nhân căn bản nghe không được ngươi không có hy vọng vẫn là suy nghĩ một chút ta đi Xoát. nữ tử ánh mắt liếc một chút thanh niên khinh thường nói liền ngươi liên thành bên trong tốt một chút phủ đệ cũng mua không nổi vô luận tu vi chiến l ự c m ỹ lực tướng mạo địa vị tài sản cùng sở đại nhân so đều t r ê n lệnh bay nha lão nương chính là làm sở đại nhân thứ một ngàn phòng tiểu tiếp cũng sẽ không làm ngươi chính thê là mau cốt xéo thanh niên nói mẹ nó ngươi đây cũng quá vũ nụp người đi lao tử không phải liền là hắn không có lợi hại hắn không có có tiền hắn không có xuất khí không có hắn cam ta làm sao như thế rắt rưởi n n giờ khắc này thanh niên nhớ tới gần nhất đại càn lưu hành nhất một câu ca tử có lẽ khế nhà mới có thể dựa vào gần ngươi quả nhiên hiện thực chính là tàn khốc như vậy chờ một chút chồng ta đâu mỹ nữ quay đầu trông thấy sở hà thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt bên trong trên đường chính sở hà chính suốt ngàn vệ chậm rãi tiến lên chúng thế ra hào môn đang không ngừng hành lễ cống hiến lương thực giờ phút này đột nhiên xảy ra d ị biến c h ỉ gặp chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhõm chương năm trăm chín mươi bảy mấy người cáo trạng sở hà nội sát tâm c h ỉ gặp mấy thân ảnh đột nhiên xông tới triệu nguyên lục phong biến sắc tay liền muốn trực tiếp r ú t đao nhưng đã thấy mấy thân ảnh trực tiếp đối sở h à b ị c h một chút liền quy xuống l ạ i trận trận khóc q u á t lên s ở đại nhân cho chúng ta làm chủ a thanh thiên đại lao ra à cứu lấy chúng ta đi cái kia vương ra thật là xấu tâm muốn đem chúng ta bức tử a đại nhân mời ta vì gia tộc báo thủ đem kẻ cầm đầu vương ra đem ra công lý lấy chính triều cương trong chốc lát mấy thân ảnh giống như súng máy không ngừng nói ra một chút cầu cứu báo thù loại hình lời nói l o d i p cũng không tin áo nhưng ý tứ mọi người đều minh bạch đơn giản là tại k h ô n g cáo này quận đệ nhất thế g i a vương g i a tội ác ngập trời cần nghiêm trị đáng tiếc bọn hắn kêu trời trách đất lại không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ phần lớn là một chút gián tiếp chứng cứ hoặc là là một chút nhỏ chứng cứ phạm tội tỷ như trắng trận cấp đoạt dân nữ khi nam phép nữ loại chuyện này mặc dù cũng coi như phạm tội nhưng ở huyền viễn thế giới rất bình thường đồng thời dễ dàng xuất hiện một hồi trước tây sơn bá loại sự tình chính là lúc này vương gia muốn thẳng Lại nói, coi như có thể đi n h t sở đại nhân từ trước đến nay bá đạo không để ý tới đều muốn lấn ba phần húng chi có lý không thể đi những thứ này cũng không có quá nhiều chứng cứ chỉ bằng những thứ này đối vương gia không thể thương cân động cốt đi ai biết đổi lại những người khác khẳng định không được nhưng sở đại nhân người thế nào đ o á n chừng sẽ có lớn chuyện phát sinh nói vây xem đám người chờ mong nhìn xem sự tình phát triển dù sao phải xui xẹo là vương gia mà vương gia tại thanh vân quận danh tiếng cũng không tốt những năm này ỉ vào an nhạc vương chỗ dựa tại q u ậ t khởi đồng thời không ít đắc tội bọn hắn thậm chí đoạt bọn hắn sinh ý hiện tại đối phương có thể muốn thế bọn hắn không có trực tiếp vui lên tiếng đã là phi thường n ệ tình cam mấy cái âm thầm duy trì trật tự thị vệ sắc mặt khó coi bọn hắn chính là vương g i a sai phái ra đến ngăn cản bọn này kẻ nháo sự lại không nghĩ rằng vẫn như cũ có cá lọt lưới đương nhiên cái này cũng trách không được bọn hắn thật sự là sở hà một đường quá bá đạo dễ thấy hấp dẫn vô số người đến đây quan sát mà tại như cái này lượng lớn người bên trong phát hiện ai không thích hợp ai muốn ra nháo sự căn bản không có khả năng lên mấy cái thị vệ lập tức nào h l ê n quát xuống xã một đám nêu dân dám tự tiện va chạm sở đại nhân t và giá cáo trạng liền hào hào cáo trạng các ngươi vừa mới nói tới sự tỉnh liên cái chứng cứ cũng không có đây là nói xấu mang đi toàn mang đi nói mấy cái thị vệ liền xông đ a u vào tới nhìn tư thế một khi mấy người kia không cùng đi theo sợ sẽ làm trận c h é m biết nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ chỉ gặp lục phong đại thủ h ấ t lên siêu một cây chùy thủ phá toái hư không phốc thử vài tiếng xuyên thấu thanh â m vang vọng tại trong thai mọi người b ả n h b ả n h vừa mới kêu gào mấy cái thị vệ lập tức k é lăn trên đất từng người trận to hai mắt chết không nhắm mắt bọn hắn căn bản không hiểu đối phương vì sao lại giết mình lý do là cái gì ngăn cản cáo trạng h ử lục phong lạnh như băng nói trước mặt đại nhân c ũ một, chín, một, chín như nhưng g có c ư ờ i nhìn ó i c u y xem sở hà cái tiêu bá khí thân ảnh chẳng biết tại sao đám người lại cảm thấy cũng không có gì không đúng biết tại sao thậm chí thân phận của lục phong chém giết mấy cái đuôi mù thị vệ đều không tính là gì rõ mười cái thiên vũ vệ lập tức lao ra mấy cái nhất thi thể mấy cái xả nước chuyện này đối với bọn hắn tới nói chuyện thường ngày làm phi thường thuần thục giờ phút này s ở hạ ánh mắt nhìn về phía đường cái cuối cùng vươn g ra hai con ngươi dần dần băng lãnh sắt ý b ắ n ra nguyên bản hắn cũng không có quá chú ý cái này thanh vân quận cũng vẹn vẹn biết nơi này có gia tộc cùng an nhạc vương có quan hệ nhưng trước mắt đã đem kế hoạch đi đến cuối cùng mục tiêu chính là an nhạc vương muốn triệt để diện sát đối phương tự nhiên đối tôm kép không có hứng thú gì thậm chí đối phương thức thời hắn cũng lười xuất thủ dù sao đem a n nhạc vương dưới trướng c h ú n g thế lực toàn d i ệ t giết quá lãng phí thời gian dù sao chỉ cần đem a n nhạc vương phủ hủy diệt lập tức hội tan đàn sẻ n g ẽ đến lúc đó tất cả a n nhạc vương phủ dưới trướng thế lực căn bản không cần hắn giải quyết tự nhiên có thế lực hội đi giải quyết cái này chính là huyền h u y ễ n thế giới pháp tắc sinh tồn nhưng đi qua mấy cái sông r a người n h á o t r ò hắn phát hiện vương già chẳng những là a n nhạc vương dòng chính càng có chút hơn người người o á n trách đã như vậy hắn cũng không để ít ạ i cuối cùng một quận lại đến một trận gió tanh m ư ơ máu toàn bộ hủy diệt đi. Sở hà hét lớn một tiếng. xuất ngàn vệ thẳng đến vô gia hai bên triệu nguyên lục phong nhìn chăm chú một chút hai người bọn họ làm vì đại nhân thân tín tự nhiên thanh sở đại nhân ý đồ trước đó chỉ tính toán vào thành giải quyết lương thực vấn đề sau đó liền muốn thẳng đến lệnh thành mở ra cuối cùng đại đồ sát hiện tại xem ra muốn ở đây c u ộ n dày vò một chút bất quá cũng tốt trước khi đại chiến tới một cái thức nhắm điếm điếm ngọn n g u ồ n không sai tại chúng vệ trong lòng thanh vân quận đệ nhất thế ra cũng chính là một chút thức ăn không ra gì đừng nói đại nhân tự mình tiến đến chính là tùy tiện điều động mấy trăm tấn mã vệ đều có thể tùy tiện hủy diện lập tức ngàn vệ gia tốc đi theo sở hà hậu phương đồng thời trận trận sắt khí sắt khí bắn ra tràn ngập thiên địa ở ngực vây xem đám người cồn n u ố t một chút ngủ nước ai ra xem ra thật muốn đối vương gia ra tay lúc này thật đúng là náo n h ư t a mau đi xem một chút không thể đi vương gia nói thế nào cũng có an nhạc vương che đậy che đậy cái rắm sở đại nhân này đến đều hủy diệt nhiều ít thế lực liền liên tà giáo trụ sở tây sơn bá phủ đều diện chớ nói chi là chỉ là một cái không quan không có chức vương gia không chừng cuối cùng tướng nhà đều muốn cùng một chỗ phế nói cả đám ngựa lập tức cùng đại bộ đội hướng vương ra mà đi dù sao ai cũng muốn nhìn kịch bản hội hướng phương hướng nào phát triển tiếp vương g i a hôm nay thật muốn bị hủy diệt sao hắn sẽ không phản kháng sao sở hà thực có căn đảm tại không có chứng c ứ gì điều kiện tiên quyết hủy diệt một phương thế ra sao trong lúc nhất thời mọi người điên cùng phỏng đoán trong đám người một cái áo bảo đỏ mỹ nữ nhìn xem hết thảy đặc biệt là nhìn về phía xa phương sở sông bóng lưng lộ ra một tia si mê cảm giác hắn lẩm bẩm nói loại này bá đạo nam tử đối đầu cột dán đi lên nữ tử khẳng định không hứng thú lao nương muốn chinh phục hắn liền cần chiêu thần kỳ bước đầu tiên chế tạo hiểu lầm mâu thuẫn để lại cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng c h ỉ gặp hắn khỏe miệng m ỉ m cười nói sở hà lao nương vị trí thứ tám chinh phục đối tượng ngươi tuyệt đối trốn không thoát lao nương trong lòng bàn tay là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương năm trăm chín mươi tám vương ra kế sách sở hà tất pháp không giảng đạo lý mà tại sở hà suốt ngàn vệ đến vương ra lúc đằng sau vô số vây xem đám người lập tức khe giật mình sắp mặt kinh hãi c h ỉ gặp vương ra t r ư ớ c phủ đệ phương hai bên dựng đứng vô số lương thực trung ương thì là mấy cái gia tộc lao giả dựng đứng đương nhiên bọn hắn giật mình cũng không phải là điều này dù sao cái khác thế ra hà môn cũng cơ vốn như thế chỉ bất quá vương gia, xuất gia lương thực càng nhiều. ra xuất thực Mà, bân ọ bọn n hắn giật mình là, vương gia trong trong ngoài ngoài dựng đứng trên trăm thị vệ. Bọn hắn từng cái cầm trong tay ảnh lưu niệm lệnh ngay toàn vương tình huống. Vàng, vương thị ghi chép giật gia góc gia cái bài, tại cái trăm tay từ cầm là, lưu vệ, độ bộ b các đối sở hà hành lễ nói ra vương gia gia chủ vương bân xuất gia tộc chúng lao xâm gặp sở đại nhân chúc đại nhân phúc như đông hải thọ cùng trời đất hôm nay sở đại nhân có thể đến thanh vân quận chính là thanh vân quận về vui có thể đến ta vương gia càng là bồng tất sinh huy nói thứ nhất chỉ vô số lương thực nói ra những thứ này chính là vương gia tất cả dự trữ lương thực nay toàn bộ q u ê n tặng để mà trần thay mong rằng sở đại nhân không muốn từ chối ngươi vì toàn bộ lương châu trần thai nỗ lực công lao thương thiên chứng giám t một trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên ai ra vương gia này cũng thái thượng đạo rồi đi vương bân lão hồ ly này thật mẹ nó tặc cũng không phải không hồ có thể đem tiểu gia tộc ngắn ngủi mấy chục năm liền phát triển đến đệ nhất thế g i a không thể khinh t h ư ờ n g người già thành tinh nó i chính là loại nhân vật này a giờ phút này đám người sao có thể còn không rõ ràng lắm vương bân ý đồ hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị đầu tiên điều động trên trăm thị vệ tụ thu toàn bộ phủ đệ hình tượng sau đó chủ động hiến cho xuất xứ có lương thực không hề đứt đoạn lấy lòng sở hà tán dương sở hà như vậy tại không có chứng c ứ sát thực h ạ n ế u sở hà thật muốn hủy diệt vương gia cái tiêu bức họa này mặt truyền bá ra ngoài tuyệt đối có thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng đồng thời vương gia cũng không phải không có hậu trường có an nhạc vương tại hắn tuyệt đối sẽ trợ giúp đến lúc đó cho dù sở hà đoán chừng cũng không tốt áp xuống tới dù sao hình tượng truyền đi thấy thế nào cũng giống như sở hà đang ức hiếp người khác tại diệt cả nhà người ta có thể nào không giận đoán chừng cho dù triều đình cũng không thể không cân nhắc ảnh hưởng từ đó đối sở hà phát xuống trừng phạt cái này chính là thế ra phản ứng dây chuyền liên hiện tại nhìn chăm chăm sở hà thế ra hào môn quá nhiều nếu sự tình lên men đoán chừng hội có vô số bỏ đá xuống g i ế n người thậm chí liên liền hướng đường mấy vị kêu hoàng tử đều sẽ trợ giúp đem sở hà kéo xuống ngựa ai bảo hắn là càn đế thân tín đâu đồng thời tại mọi người không cách nào tin ánh mắt d ư ớ i chỉ gặp vương bân lại lần nữa từ trong ngực móc ra một cái túi càn k h ô n hiện lên cho lục phong nói ra sở đại nhân xuất ngàn vệ vạn dặm xa xôi đến ba châu bình định yêu ma cứu vất nạn dù sao thứ nhất quân tác phong chính là thu lễ tuyệt nghiêm túc làm việc có thể kéo liền kéo này tác phong ân rất không muốn mặt nhưng cũng chính là này tác phong để bọn hắn tài nguyên một mực rất dư dả mới có hôm nay chi huy hoàng hô trông thấy lục phong nhận lấy túi cắn k h ô n vương bân vung l ỏ n g một hơi cái này chính là hắn chế tác được kế hoạch mặc dù có mấy cái cáo trạng nhặt đệm nhưng kết quả cũng không có cả i biến hắn vẫn như c ũ đem sở hà d ự g lên đến bây giờ đối phương cho dù lại bá đạo đoan chừng cũng không có chỗ xuống tay đồng thời trên trăm cái thu hình tượng người không chỉ có ghi chép bức họa này mà tác dụng còn có phòng n g a sở hà dở trọ dù sao liên quan tới tây sơn bá trong phủ vơ vét ra yêu ma sự kiện để rất nhiều thế lực sinh ra hoài nghi đáng chết không ít vây xem sinh linh nắm đ ấ m nắm chặt bọn hắn đều cùng vương gia có thủ vốn cho là vương gia hôm nay m u ớ n thế coi như không bị diệt môn cũng phải tao thương nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn có thể dùng như thế biện pháp biến nguy thành an để đám người không lợi nào để nói dù là bọn hắn cho rằng sở h à lại bá đạo cũng không có khả năng tại dưới bực này tình huống nổi lên đoán chừng muốn không giải quyết được gì ai để bọn hắn cũng không có lợi chứng cứ vương gia làm việc rất cẩn thận chưa từng dây dưa chịu một đám thế gia h à môn cao tầng ngắt đầu bọn hắn cho rằng sự tình hết thể đều kết thúc vương gia hôm nay sẽ không xảy ra chuyện vẹn, vẹn tổn thất một bộ phận tiền tài cho dù toàn bộ thanh vân quận đều biết vương g i a làm nhiều việc á c hoành hành bá đạo nhưng cũng không có cách nào điểm này để một chút có tinh thần trọng nghĩa tồn tại sắc mặt trắng bệnh bọn hắn phát hiện thế giới so trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở linh lập tức sở hà lại ngửa mặt lên trời cười lên ha ha ha ha hắn ánh mắt nhìn vương bân lộ ra khinh t h ư ờ n g cùng hắn thủ đoạn chơi thật sự là thái dám đi dạo thanh lâu tự d ư ớ c lấy nụ nếu như hắn sở hà liên chút vấn đề nhỏ này cũng vô pháp giải quyết vậy hắn những năm này thật sự toi công lan lộn h a hết thảy nhìn như không có kẽ hở nhưng muốn nhìn ai đến giải quyết hắn sở hà có mấy cái ưu thế triều đình khâm sai thân phận làm việc từ không nói đạo lý chỉ gặp sở hà đối có chút sợ hãi vương bân nói ra vương gia chủ còn thật căm lòng lập tức đưa đa lễ như vậy như thế cao thượng hành vi chỉ có hai cái khả năng cái thứ nhất vương gia chủ chân tâm thật ý phát ra từ phế p h ụ đối với bản tọa kính ngưỡng đúng đúng vương bân lập tức gật đầu nói ra chính là phát ra từ phế p h ụ kính ngưỡng chủ động cống hiến bảo v ậ nói n hắn lau lau mồ hôi lạnh nhìn xem sở hà cái tia trêu tức ánh mắt luôn có một loại phi thường không tốt cảm giác phản phất muốn hỏng bét nhưng lại cảm thấy không có khả năng Hán cử động lần này cử trước u y ệ t đối không kẽ không hở, nên có a cái gì đ ờ n Nhưng, sở hà lời nói xoay chuyển, năng chính vương trong lòng g gia rẽ. ra r hà thứ hai khả năng chính là, vương gia chủ trong lòng hư, sợ hai ư sở sợ là, lời cái cái xoay tọa cha t bản gì.、Trước、đó không lâu bản tọa tại hủy diện tây sơn bá phủ lúc bắt được mấy cái yêu ma không ngờ nhưng lại làm cho bọn họ đào thoát gần nhất vừa mới truy xét đến mấy cái yêu ma đào vong địa chỉ chính là thanh vân quận sẽ không phải giấu ở vương gia phủ để đi không có tuyệt đối không có vương bân lập tức điên cuồng ngất đầu vô ý thức nói ra không tin đại nhân có thể điều tra thật không có vương gia chưa từng cúng yêu m à có bất kỳ cấu kết ta vương bân nguyện thể với trời thật giờ phút này vương bân có chút chân tay luôn c uống đồng thời trước mắt hắn hoàn toàn nhìn không h i ể u sở hà rốt cuộc muốn làm gì không chỉ là hắn cái khác vây xem đám người cũng có chút một bước xem không h i ể u sở hà lại muốn làm gì nhưng sau một k h ắ c một cái để chúng người không thể tin được sự tình phát sinh x o á t sở hà phất phất tay hai bên triệu nguyên lục phong h i ể u ý chỉ gặp triệu nguyên từ trong ngực móc ra một cái kim sắc mâm tròn pháp trận hắn nối mâm tròn pháp trận một nhóm đậu ông một trận kỳ lạ ba động truyền khắp phương viên mười dặm Từ. tình huống như thế nào lệnh bài làm sao thu không đến hình tượng ta cũng không có hình tượng chuyện ra sao vũ thảo các ngươi mau nhìn một vị thanh niên hét lớn một tiếng xuất đám người lập tức nhìn lại tầm mắt bên trong lục phong trước mặt lại xuất hiện mấy cái y ê u m a hắn hai tay nắm lấy mấy cái y ê u m a đối vương g i a phụ đệ hung h ă n g q u o n g da siêu siêu mấy cái y ê u m a tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt trực tiếp ngã xuống tại vương g i a trong phụ đệ tư tư vô số ảnh lưu niệm lệnh bài hình tượng lại lần nữa khôi phục đồng thời lục phong hét lớn một tiếng chúng vệ n g h e lệnh theo bản thiên hộ điều tra vương gia phụ đệ như có phản kháng giết chết bất luận tội chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhõm t r ư n g năm trăm chín mươi chín sở hà bản tọa nói chứng cứ vô cùng xác thực liền chứng cứ vô cùng xác thực c h ỉ gặp lục phong trong tay chấn ma đao lập tức rút ra sau đó suốt hơn ngàn chấn ma vệ thẳng đến vương gia phụ đệ từng cái sát k h í tung hành sát khí chẳng trề tốc độ kia nhanh chóng đừng nói vây xem đám người chính là vương gia tộc người cũng bị đột biến một màn dọa x ư sở không có kịp phản ứng mà chờ bọn hắn kịp phản ứng lại muốn ngăn cả lúc hết thể thì đã trễ chấn ma vệ đã xông vào nên tới chỗ mà mấy tộc nhân vừa kịp phản ứng muốn xuất thủ đem mấy cái yêu ma vật lý tiêu diệt đáng tiếc bọn hắn xem nhẹ mấy cái yêu ma thực lực đồng thời càng coi khinh hơn chấn ma thứ nhất quân bá đạo phương chu trực tiếp rút dao chém về phía mấy vị vương gia đệ tử p h ố c thử mấy cái muốn xuất thủ đệ tử tại đao quang hạ tử vong phương chu lạnh như băng nói đều đến lúc này lại còn muốn giết yêu ma diệt khẩu hủy thi di ệ tích t trễ rồi đã dám tư tảng tà giáo yêu ma còn là vừa vặn từ tây sơn bá phủ trộm chạy đến yêu ma tội đáng chết và lần lúc này đang có chấn ma vệ tại ghi chép phương chu nói chuyện hình tượng đồng thời thỉnh thoảng đem hình tượng chuyển hướng mấy cái yêu ma bọn chúng một mặt phẫn nộ sợ hãi hoảng sợ vẻ lo lắng sau đó tại vương gia đệ tử hoảng sợ không tin bên trong mấy cái yêu ma bị chấn ma vệ nhanh trong áp suất phủ đề quỳ xuống lục phong hét lớn một tiếng mấy cái yêu ma quỳ gối sở hà trước mặt khóc quát lên đại nhân tha mạng à chúng ta thật sự là tà giáo nhỏ lại nhả nha đúng vậy à đại nhân chúng ta không phải cố ý trộm đi cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu cầu xin đại nhân tha mạng đại nhân ngơi hỏi、đi. chúng ta ổn thỏa biết gì nói đấy tuyệt không nói láo nếu không thiên lôi đánh xuống nói mấy cái yêu ma t h ề thề bất quá trong hai con ngươi lại đều ẩn tàn g một tia bình thản dù sao tình huống tương tự bọn chúng tại trước đó không lâu liền lên diễn một lần một lần kia để dựng đứng vô số năm tây sơn bá phủ toàn quân bị diệt đường đường tây sơn bá ôm hận m à kết thúc lần này bọn chúng đoán chừng phải ngã nấm mốc chính là vương gia phủ đệ đối với cái này mấy cái yêu ma đương nhiên sẽ không có đồng tình tâm lý một là bọn chúng chính là yêu ma đối với nhân loại không có tình cảm hai là bọn chúng hiện tại mạng nhỏ bóp tại sở hà trong tay tự nhiên không dám phản kháng lúc đầu bọn chúng mấy cái cũng không phải là tà giáo yêu ma chỉ là qua đường yêu ma bị thứ nhất quân bắt sống sau đó liên c u n g sở hạ đám người cùng một chỗ làm này hại người khác sự tình bởi vì cái gọi là một lần thì lạ hai lần thì quen bọn chúng tự nhận là đã phi thường có kinh nghiệm dù sao trang s á t thực rất giống có chuyện như vậy chỉ gặp lục phong băng lánh hỏi nói mấy người các ngươi là thế nào đào tẩu là có người hay không đang giúp ngươi nhóm các ngươi hẳn là biết được chính sách thẳng thắn sẽ nghiêm trị rộng như có nói dối ngay tại chỗ diệt xác là là mấy cái y ê u m a lập tức tranh nhau chen lấn nói ra chính là nhà này đúng vương gia bọn hắn phái người đem chúng ta giải cứu ra nói muốn hợp tác với chúng ta nói cái gì muốn trợ giúp chúng ta một lần nữa thành lập tà giáo về sau song phương hợp tác cùng có lợi trung đồ đại nghiệp ừ m mấy ngày nay mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp chúng ta còn bắt không ít nhân loại cho chúng ta ăn nói mấy cái y ê u m a phảng phất lên án đồng dạng chỉ vào vương gia chúng l a o trong đó một cái y ê u m a nhìn xem t r ừ n g trong mắt vương bân càng là khinh thường nói chừng cái gì chừng liền ngươi cái lao tất các loại là chủ mưu Thật nhiều kế hoạch đều là người tự ta, nhiều hoạch mình nói cho chúng hứa hẹn nhiều như người nói đều kế đồ là vậy lập tức vô số người đều bị trước mặt một mộ cho chân nhất đến rõ ràng mấy hơi trước vương gia phủ đệ còn chiếm thượng phong đem sở hà cho dựng lên đến để hắn căn bản không có năng lực thoát khỏi nhưng bây giờ sở hà lại bá đạo như vậy quan g minh chính đại dùng vu hoan hãm hại đến nói xấu vương gia ngoan ngoãn đây cũng quá mẹ nó hung ác lại ngay trước chúng ta mặt trực tiếp đem y ê u m a ném vào vương gia phủ đệ cũng không phải vừa mới mấy cái kia y ê u m a đô không xác định là nhà ai còn phải quay đầu nhìn xem bảng hiệu cái này vu hoan hãm hại năng lực quá mạnh vừa mới hình tượng lại bị q u á n nhiễu không hoàn chỉnh thu xuống tới tình hương a nói không ít người lấy đồng tình ánh mắt nhìn vân bọn hắn minh bạch cái này lòng dạ rất sâu bày mưu nghĩ kê t ồ tại hôm nay khả năng thật muốn triệt để t ắ m n h a không phải hắn không thông minh chỉ là hắn gặp một cái căn bản không theo s á o lộ ra bài tồn tại mới có này kết cục vũ hoan hãm hại vẫn là quan g minh chính đại vu hoan hãm hại cái này các loại tình huống ai dám tưởng tượng là một cái triều đình đại lao gây nên thực sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường tố tá không bày me no linh lập tức sở hạ ánh mắt nhìn có chút ngốc trệ vương ra trúng lao cùng há một muốn nói gì lại không nói được v v v v lạnh như băng nói thanh vân quận vương gia cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực như toàn xây lại tà giáo điên đảo triều cường tội chết không xá đổ ra diệt môn tuân lệ lục phong lập tức đáp sau đó hét lớn một tiếng đại n h â n kiến thủy diệt vương ra một tên cũng không để lại tất cả t h ở người đều g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t chỉ gặp đã sớm đem toàn bộ vương ra vây quanh thứ nhất quân lập tức rút đao mở ra g i ế t chóc đôi này thứ nhất quân tới nói tập mãi thành thói quen đồng thời từng cái phi thường hưng á n h bởi vì bọn hắn minh bạch một cái phủ đệ nhân số có hạn xuất thủ nhanh còn có thể đoạt mấy người đầu xuất thủ chậm chỉ có thể giao chứng cả rót tổ kiến a Các làm cái ngươi gì, làm trong đánh, chúng ta Ta cấu mà, trần hại. lúc nhất thời vương gia phủ đệ rết chóc gâm thanh vang vọng đất trời thứ nhất quân bá đạo hành vi để một đám tận mắt nhìn thấy người trợn mắt hốt mộn bọn hắn không cách nào tưởng tượng d i ệ t môn phạm vi thu nhỏ đến sùng vật miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng giao chứng cả do tổ kiến liền không hợp thói thường đi lúc này vương vân cũng nhìn lại lọt vào trong tấm mắt toàn bộ vương gia vô số đệ tử giống như chém dưa thái r a u bị chém giết lập tức muốn rách cả mí mắt giận dữ hét sợ hà người dám hãm hại thế ra việc này muốn lan chuyển ra ngoài hội có hậu quả gì không người rõ r à n g sao vương gia chúng ta chính là an nhạc vương thân thích ngươi làm như thế an nhạc vương sẽ không bỏ qua ngươi càng nói vương bân sắc mặt càng khó nhịn càng tái nhuận bởi vì hắn hiểu được hãm hại hình tượng cũng không có ghi chép lại còn thừa hình tượng tuy có k ỳ p bặc nhưng lại có thể thế nào ai sẽ bởi vì một cái không có chứng cứ sự tình cùng trước mắt chính như mặt trời ban chưa sắt thần sở hà đối nghịch lại nói vương gia tuy là thanh vân quận đệ nhất thế gia nhưng đặt ở toàn bộ đại càn thậm chí toàn bộ lương châu căn bản không ra gì liền lại càng không có người thay bọn hắn xuất thủ tối thiểu tại không có chứng c ứ xác thực trước cho dù mọi người đều biết sở hà đang hãm hại cũng sẽ không tương trợ xuất thủ vương bân hét lớn một tiếng lập tức vương gia chúng lao điên cuồng đối chung quanh c h ấ n ma vệ công kích cho dù bọn hắn cũng hiểu biết là tại vùng vây dây chết duy chỉ có vương bân đang kêu s o n g s o n g xoay người bỏ chạy thậm chí còn đem bên cạnh tam thuốc căng về phía muốn đối hắn vọn tới lục phong chuyến hay của tháng hái h ư nhẹ nhỏm Chương 600, sở hà. cùng bản tọa ăn cơm ngươi xứng s a o đáng tiếc vương bân vẹn vẹn ngũ phẩm sơ kỳ bực này tu vi đối với thứ nhất quân nói thật hoàn toàn không tính là gì đừng nói triệu nguyên lục phong coi như cái khác mấy cái bách hộ hợp lực cũng căn bản không chi phí lực liền có thể chém giết trốn căn bản chính là một cái nói nhảm đầu đề chém lục phong một đao đem bay tới lao giả chém thành hai khúc sau đó trong tay c h ấ n ma đao đối chính đang chạy trốn vương bân trực tiếp v u n g đi siêu một đạo tiếng xe do triệt ở trong tiên đ i ệ phúc thử vương bân vừa nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng kêu tha thiết vô ý thức nhìn lại chỉ gặp ném ra ngoài lão giả đã tử vong mà đồng thời hắn cũng cảm giác tim tê dần túi đầu xem xét một thanh chấn ma đao xuyên ngược mà qua ây vương bân muốn nói gì thế nhưng là nhưng căn bản nói không nên lời đồng thời đại nào ý thức cấp tốc biến mất thân thể ngăn không được rơi xuống b ị c h vương bân thi thể nện rơi trên mặt đất hắn hai con ngươi trường lớn nhìn xem vương gia p h ụ đệ phương hướng chết không nhắm mắt hắn cực độ hối hận sớm biết sở hà là một vị như thế không nói đạo lý tồn tại liền ứng trực tiếp thoát đi hiện tại trong i a ta, ta lúc nhất thời lại không ít tồn tại so với ai càng oan uổng đối với cái này trấn ma vệ căn bản lời nhắc nghe cũng không thèm để ý trực tiếp dip sát một nao giải quyết khả năng bên trong có một ít thật tội không đáng chết nhưng muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không tốt cùng vương gia liên lụy bên trên dù sao c h ấ n ma vệ không có thời gian đi thăm dò thanh bọn hắn cụ thể quan hệ bọn hắn muốn làm liền là chạm thảo trừ căn điểm này vô luận là đối yêu ma còn là nhân tộc đều có hiệu nhân từ đối với đ ị c h nhân chính là tàn nhẫn đối với mình chỗ này không biết có bao nhiêu nói đại l a o là bị c ử u gia hậu đại p h ả n xác cơ bản đều là lúc trước không đủ hung ác lưu lại thai họa chỉ có thể nói ngu xuẩn sau một nén hương toàn bộ vương gia phủ đệ rốt cuộc không có tiếng chém dứt tâm chỉ có các loại cửa k u ô n đồ thanh âm không cần nói cũng biết chiến đấu đã kết thúc thứ nhất quân c h ấ n ma vệ đang đánh quét chiến trường vơ vét bảo vật và ảnh lục phong đi vào sở hà trước mặt không người nói ra bẩm đại nhân cấu kết yêu ma vương nhà đệ tử đã toàn bộ hủy diệt Ừm! sở hà bình tĩnh một chút gật đầu hắn ánh mắt nhìn vương ra hủy diệt không một chút thương hại một cái làm nhiều việc khác thế ra diệt môn cũng liền diệt nha mặc dù có một chút vô tội đệ tử nhưng bọn hắn hưởng thụ gia tộc mang đến lợi ích liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt từ ngực vây xem đám người quân vất nước miếng giờ phút này bọn hắn ánh mắt nhìn phát ra dậy đ ặ c mùi máu tươi đã bị diệt môn vương gia phụ đệ không cách nào bình tĩnh đây chính là thanh vân quận đệ nhất thế gia lại liền bị như thế nói xấu trực tiếp d i ệ t sát một cơ hội nhỏ nhoi không cho lưu đương nhiên cơ bản cũng không có kẻ đồng tình vương gia làm nhiều việc khác đồng thời tiểu nhân n ắ ấ t trí thanh vân quận đại bộ phận thế gia cơ bản đều đối với cái này bất mãn nhưng bất mãn thì bất mãn nhìn xem vương gia che diệt chúng thế gia hào môn đại lao tránh không được có thọ tử hồ bi cảm giác đồng thời ánh mắt nhìn về phía sở hà càng thêm e ngại thậm chí có không ít thế ra hào môn đại lão nhìn xem sở hà đều có chút đứng không vững hai chân th mà khi sở h à ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đám người lúc từng cái lộ hết ra khó coi lấy lòng t i ể u dung hiển nhiên sợ hai đối phương một cái không hài lòng đem bọn hắn diệt môn dù sao đối với bực này căn bản không theo xáo lộ ra bảy người liền nói hắn muốn đem toàn bộ thành trì đổ sát cũng chưa chắc không có khả năng sát thần t r á c không được gọi sát thần quả nhiên sát tính mười phần giờ phút này sở hạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa một cái trên nhà cao tầng lạnh như băng nói c ú t ra đây vê anh phảng phất thiên lôi nổ vang đinh t hai nhức góc s o t một cái áo bào đỏ nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn đứng ở trên nhà cao tầng phi thường xinh đẹp tiêu sái một cái áo bào đỏ phiêu phiêu r ụ c tiên lại thêm ngũ phẩm sơ kỳ tu vi rất có một loại thiên tri kiêu nữ cảm giác cái này là sông linh nhi tiểu ma nữ này như thế nào tại chúng ta thanh vân quận nàng tới đây làm cái gì nàng thế nhưng là tây châu giang phủ tam tiểu thư rất được lao tổ thích nghe nói tại tây châu rất nhiều thế gia hào môn quan p h ụ thiên kiêu truy nàng nhưng có thể bị nàng thấy vừa mắt người rất ít đúng vậy à nghe nói tiểu ma nữ này thủ đoạn cao minh không biết dùng thủ đoạn gì để không ít thiên kiêu vì nàng đánh nhau thậm chí có triển vọng nàng bỏ rơi vợ con người tinh khiết ma nữ lập tức có nhận ra thân phận đối phương người bắt đầu giải thích mà nghe thấy giải thích cơ bản có thân phận tồn tại đều gật gật đầu hiển nhiên nghe nói qua sông linh nhi danh hảo giang gia chính là tây châu đại thế gia cơ bản tính trừ c h ấ n tây vương bên ngoài mạnh nhất thế gia một trong thậm chí truyền thuyết có cựu phẩm đại lao toa c h ấ n nhưng thật giả không biết h ắ n phủ tam tiểu thư tự nhiên vị rất cao lại nói những năm này bởi vì nàng thiên tiêu đánh nhau s á t thực không í t nhưng nàng đến thanh vân q u ậ n làm cái gì suất đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà dù sao trong truyền thuyết sông linh nhi thích nhất chinh phục tuyệt thế thiên tiêu c h ẳ nói g l thật nàng vừa mới cũng bị sở hà bá đạo tàn nhẫn cấp trấn trụ nhưng lại càng thêm kích phát nàng chinh phục giục nhìn bậc này danh dương đại càng yêu nghiệt chinh phục mới có cảm giác so với cái kia ở chết một ngẫu tồn tại mạnh quá nhiều uy hiếp bản t ọ n sở hà ánh mắt nhìn sông linh nhi nói ra ngươi làm thật cho là mình có thể đào thoát ra ngoài đương nhiên không thể sông linh nhi lại lần nữa cười lấy nói ra sở đại nhân tu vi thông tin ê tiểu nữ tử lại có thể nào chống đỡ được nói hắn thân ảnh trực tiếp từ dưới nhà cao tầng đến đứng tại sở hà phía trước tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đem lệnh bài nhét vào c h â u ngực xào trá cười một tiếng sở đại nhân thật mớn liền tự mình đ ế n cầm tiểu nữ tử tự nhiên không cách nào ngăn cản từ ngực vây xem đám người n g ụ n ư ớ c lại lần nữa con ngớt nhìn xem một thân áo bào đỏ t ị n h lệ thiếu nữ sông linh nhi nhìn lại bà khí uy phong sở hà thật có một chút xem cp tướng giờ phút này triệu nguyên đối sở hà tiểu thuyết nói thầm vài câu đem cái này sông linh nhi thân phận địa vị giải thích một lần trong đó nàng thật là có một cái phi thường thân phận đặc thù mà sông linh nhi nhìn xem sở hà bà khí mặt bên cạnh thầm nghĩ bực này nam tử chỉ có đặc thù mới khả năng hấp dẫn hắn ngoan ngoan phục tùng tự nhiên vô dụng mà ta loại này lịch phản hình mới có thể bắt ở đối phương trái tim đối với cái này nàng phi thường có tự tin loại nam nhân này nha ngươi càng không để ý tới hắn hắn ngược lại không cách nào nhìn chúng ngươi cuối cùng lâm vào b ể tình hắn lại lần nữa nói ra sở đại nhân bản tiểu thư đói bụng cho ngươi một cơ hội mời bản tiểu thư ăn bữa cơm như thế nào không chừng ăn ăn bản tiểu thư trên thân liền sẽ rơi ra ít đồ t h như lệnh bài loại hình nói nó biểu tình phi thường ngạo kiểu cũng xen lẫn một tia xảo trá nhưng sau một khắc một đạo băng lãnh hờ hững khinh thường thanh â m vang vọng đất trời cùng bản tọa ăn cơm ngươi xứng sau bốn các đại lão cậu phát ủng hộ ngũ tinh khen ngợi cái này liên quan hồ quyển sách đề cử vận bệnh miễn phí lễ vật cũng tới điểm để tiểu b ạ c h có thể càng có tinh khí thần nghị kịch bản hai bảy vây đút hai bảy h ì ạ h ì ạ h ì ạ chuyện hay của tháng hái hước nhẹ nhõm chương sáu trăm linh một công tác một phát ba khí chấn động rất xuống cái gì v â y xem mọi người nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ dù sao giang linh nhi sở tác sở vi hết sức rõ ràng nàng là tại cho sở hà cơ hội mặc dù là một loại cao ngạo tâm tính nhưng lấy thân phận nàng tới nói cái này cũng không phải là ghê gớm sự t ì n h lại nói nàng vẫn là cái mỹ nữ bởi vậy mọi người đều cho rằng sở hà sẽ đồng ý đồng thời giang linh nhi trong tay nhưng còn có ảnh lưu niệm lệ bài phía trên kia ghi chép vừa mới phát sinh hết thảy nếu bị lan truyền ra ngoài hãm hại thế g i a hà o môn t ứ c đoán chừng cho dù sở hà cũng không thể thừa nhận ai ra sở đại nhân cái này tình huống như thế nào mềm không được cứng không xong mỹ nữ cho hắn cơ hội cũng không t r â n quý chưa hẳn không chừng dục cầm cố túng giang linh nhi muốn tướng mạo có tướng mạo muốn ra thế có ra thế coi như không có cưới nàng tri tâm cũng có bên trên nàng tri tâm cái này là nam nhân bản sắc xéo đi sở đại nhân khẳng định không có như thế bận t h i u trong lúc nhất thời nam nữ đưa ra khác biệt ý nghĩ nam nhân đều cho rằng sở h à đang giả vờ cao lệnh nữ nhân lại cho rằng hắn chính là cao lệnh không bị sắc đẹp dụ hoặc giờ phút này giang linh nhi sắc mặt cũng cùng biến nàng từ nhỏ đến lớn ở đâu không phải bị chúng tinh p h ụ c nguyện đặc biệt là nam tu từng cái càng ngoan ngoan phục tùng nàng cho dù thiên kiêu nhân vật đối nàng cũng tôn trọng vô cùng thường thường xôn xoe cũng rất bình thường nhưng vừa mới nàng nghe thấy cái gì đối phương nói nàng không xứng cùng hắn ăn cơm hắn cho là mình là ai chẳng phải một cái lâm thời tuần tra xứ sao v ảnh giang linh nhi nắm đấm siết chặt vô cùng né giận nhưng nàng phản phất lại nghĩ đến cái gì cùng chung quanh không thiếu nam tu không sai bị ệ lắm nàng cũng cho rằng đối phương tại d i ụ c cầm c ố túng bằng không lấy nàng m ỹ lực chỉ là một cái huyết khí phương cương hai mươi tuổi tiểu tử có thể nào bình tĩnh đúng nhất định là chứa cao lệnh hừ giang linh nhi thầm nghĩ đoán chừng cho rằng dạng này càng khả năng hấp dẫn b ả n cô nương chú ý để b ả n cô nương đối với hắn lau mắt mà nhìn vừa mới cái kia c h ấ n ma vệ rõ ràng tại nói với hắn thân p h ậ n ta d i ụ c cầm c ố túng cao lệnh phạm cũng có điểm không tốt chính phủ sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bá khí sở hà đồng dạng cao lệnh nhật nói ngươi vẫn rất có tự mình h i ể u lệ à. cùng b ả n cô nương ăn cơm ngươi đồng dạng không xứng muốn lệnh bài liền tự mình tới bắt nếu không bạn cô nương muốn đi nha nói hắn thân thể quay người liền muốn rời khỏi đồng thời thầm nghĩ bản tiểu thư cũng không tin ngươi không ngăn trở cùng b ả n tiểu thư chứa cao lệnh ngươi còn non điểm quả nhiên hắn tầm mắt dư quang trông thấy sở hà chậm rãi đưa tay trái ra xem bộ dáng là muốn ngăn cản nàng đoán chừng sẽ có hai loại khả năng thứ nhất chủ động chịu thua mời nàng ăn cơm nhưng nàng cho rằng loại khả năng này không lớn thứ hai liền là đối phương dưới cơn nóng giận trực tiếp hạ lệnh đem nàng bắt đi sau đó giam lỏng tại làm b ư ớ c kế tiếp dự định dạng n à y nàng liền có thể có càng nhiều thời gian cùng đối phương đấu pháp lành nghề thành một đôi hoan h ỷ hoàn gia từ đó chinh phục cái này tất cả đều là nàng nhìn vô số nói quyển tiểu thuyết tổng kết bên trong rất nhiều nam nhân vật nữ chính đều có cái này c h í n h tự hôm nay nàng liền muốn dùng bên trong biện pháp đến chinh phục cái này nhìn bà khí không tốt chinh phục tồn tại nhưng sau một khắc hắn thình lình trông thấy sở hà dỗi ra đại t h ủ không phải muốn ngăn cản nàng mà là trực tiếp hướng nàng bao phủ mạ tới cái gì hắn muốn làm gì tự mình bắt ta đúng nói quyển tiểu thuyết bên trong cũng có cùng loại tình tiết đem ta bắt được trên lưng ngựa trực tiếp mang đi thật lao thổ O, o nhưng tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trạng thái dưới cùng giang linh nhi hoàn toàn không tin ánh mắt bên trong đại thủ trực tiếp bao phủ tại hắn trên mặt ba thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng đất trời chỉ gặp sợ hà một m bàn tay đem sông linh nhi phiến một cái lảo đạo hắn kém chút không có đứng vững ngồi dưới đất đại nao tại chỗ trống giống h i ệ n nhiên bị bất thình lình bàn tay cho ca m n g so hán đánh ta giang linh nhi lên cơn giận g ữ nói ngươi lại dám đánh bản tiểu thư ngươi có biết hay không bản tiểu thư là、à. hắn lời còn chưa dứt liên h o à n g sợ q u á t to một tiếng chỉ gặp sở hà đại thủ càng lại độ cách không hướng hắn p h i ề n đến hư không bị áp s ú c một cái hư không đại thủ h i ể n hiện đối nàng khắc một bên mặt đồng dạng hung hăng một chút ba tả hưu khai cung ba ba ba trong c h ư ớ c mắt liên nhất liên đánh bảy tám cái bàn tay để giang linh nhi mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng sau đó thương không lớn tay nắm lấy đối phương hai cái bắt đùi một cái xoay chuyển như ngược lại hạt đầu hung hăng chấn động rất xuống đừng nói thương hương tiếp ngọc thậm chí đem đối phương run thổ huyết đinh đang v n h bang không ít vật phẩm ngã xuống ra trong đó có một khối ảnh lưu niệm lệnh bài lục phong lập tức phất tay phương chu tiến lên đem lệnh bài k í c h phát quan sát bên trong nội dung xác nhận hắn chính là khối kia phất tay chấn át mà s ở hà thì ném rác rưởi đem giang linh nhi vãi ra và ảnh hắn một mực lăn trên mặt đất v à i vòng mới dừng lại không ngừng lắc lư đầu miệng phun màu tươi t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên vũ thảo lão tử sẽ không hoa mắt rồi đi đây cũng quá ngoài dự liệu à càng như thế không thương hương tiếp ngọc đúng vậy à miệng này có p i ế n không hình người à còn trực tiếp xoay chuyển chấn động rất xuống đều lộ h à n nhà đáng tiếc cái này giang linh nhi xuyên vẫn rất bảo thủ đã nhìn thấy điểm cái bụng trật trược cũng liền điểm trắng ta đối sở đại nhân lau mắt mà nhìn trong lúc nhất thời đám người đều bị trước mắt một màn rung động bọn hắn nằm mơ cũng không có dự liệu được sở hà không ngờ không theo sáo lộ ra bài tại chỗ cùng p h i ế n đối phương bàn tay đồng thời đem hắn làm rác r ư i đồng dạng chấn động rất xuống căn bản không quan tâm đối phương mỹ nữ hình dạng cùng thâm hậu ra thế đơn giản hoàn toàn chính là một cái động vật máu lạnh nhưng cũng không có cái gì nam tu dám vì mỹ nữ ra mặt bọn hắn mặc dù thương hương tiếc ngọc nhìn giang linh nhi tương đối đau lòng thế nhưng rõ ràng chính mình không có tư cách vì đó xuất thủ sở hà có lẽ xem ở giang ra bối cảnh không có giết đối phương bất quá bọn hắn cũng không có gì bối cảnh thâm hậu một khi thật ngu đ ộ xuất lên tiếng vì giang linh nhi ra mặt sợ trực tiếp liền sẽ bị c h ấ n ma vệ diệt s á t lúc này vì một chân trên đất giang linh nhi cũng miễn cưỡng khôi phục ý thức hắn ánh mắt liếc nhìn toàn thân nhăn nhăn nhùm nhúm xuân quang trợ tiết t hắn lại vô ý thức xuất ra một cái tấm gương nhìn xem bên trong cái kia xương phẳng p h t đầu heo mặt hai con ngươi trường lớn cả kinh kêu lên a sở hà ngươi lại dám đánh bản tiểu thư để bản tiểu thư hủy dung ta thanh em im bặt mà dừng bởi vì giang linh nhi gặp sở hà tay trái thình lình đã giữ tại c h ấ n ma kim đao bên trên một cỗ sát ý hướng nàng đánh tới hắn lại thật có can đảm giết mình làm sao có thể chẳng lẽ hắn không biết bản tiểu thư thân phận không đúng hắn biết nhưng như thế nào nổi sát tâm giờ khắc này giang linh nhi không chút nghi ngờ mình chỉ cần nói thêm nữa một chữ nên đón nàng sẽ là đao qua ngừng n g ư ợ c hắn n u ố t một chút n g ụ n nước yên lặng ngậm miệng lại đồng thời vô ý thức đem túi đầu không còn cùng sở hà đối mặt nàng sợ nhìn thấy đối phương cái kia vô tình đôi mắt đồng thời Phản phất chương ó t ể nghe thấy chung quanh n g thấy ờ i đ ố n n g h sáu trăm linh hai chứng cứ tới tay xuất trình lệnh thành và ảnh lục phong đối sở hà chắp tay nói ra đại nhân đã toàn bộ vơ vét hoàn tất lương thực cũng giao tiếp hoàn tất i sở hà không có nói nhảm cưỡi ngửa quay người rời đi từ đầu đến cuối hắn đều không có lại nhìn giang linh nhi một chút một cái bị làm hư đại tiểu thư mà thôi nếu như đối phương tức thời hắn còn có thể thả thứ nhất ngựa nếu không sở hà không ngại đem đối phương giải quyết đương nhiên không thể không thừa nhận ra thế đ ố i cảnh cứu đ ư ợ c nàng hoặc là nói nàng có một cái tốt k h u y ê mật mới còn sống sót không sai giang linh nhi cùng trấn nam vương độc nữ thanh tuyết quận chúa k h u y ê mật còn nữ kia con cùng sở n a m quan hệ không ít bởi vậy sở hà mới đối đầu vừa mới ngựa nếu không từ đối phương uy hiếp hắn một khắc kia trở đi đã chú định sẽ là người chết chỉ có thể nói nàng phúc lớn mạng lớn hậu phương triệu nguyên lục phong cũng lập tức l ê n ngựa xuất thiên vệ đi sát đằng sau tại sở hà đằng sau đều nhịp trận trận sát khí sát khí lại lần nữa ngưng kết đồng thời thêm ra một cỗ nồng đậm tươi mới huyết tinh chi khí mọi người đều minh cái này là vừa vặn giết chóc hoàn tất nguyên nhân đồng thời nhất để bọn hắn giật mình là lần này hủy diệt vương g i a p h ụ đệ trấn ma vệ không gây một thương vong bảy cái này cũng không chỉ là thực lực tổng hợp t r ê n lệnh vấn đề cũng h i ể n lộ ra thứ nhất quân hợp tác lẫn nhau ăn ý chật c ậ t quả nhiên không hổ là sở đại nhân rơi trướng đều đi qua vô số thảm liệt chém giết hủy diệt vương ra giống như diện sát sâu kiến cũng không phải không có chút nào thương vong duy nhất thấy máu cái kia vẫn là đang trang bức thu đao lúc vạch phá tay có này đại quất tại sở đại nhân tại tam châu chi địa cơ bản thông suốt hoành hành không sợ à. nói không ít hâm mộ ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất bá khí s ở hạ mặc dù vẹn vẹn tiếp xúc không đến mấy canh giờ nhưng lại bị đối phương tàn nhẫn bá đạo không nói đạo lý lanh khóc cho c h ấ n nhiếp đối phương tuyệt đối là vị tiêu hùng cực chắc chắn lúc đại cản trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút đồng thời không gần nữ xác đây là thêm điểm h ạ có thể làm cho đối phương ít hơn nữa một cái nhược điểm xuất ánh mắt mọi người đồng tình nhìn xem giang linh nhi nàng hóa thành sở hà dương danh đại càn một vị vật hy sinh về sau vô luận ai muốn câu dẫn sở hà sợ đều hội n h ấ t lên đối phương đã biểu hiện sở hà không gần nữ sắc đương nhiên sở hà không gần nữ sắc không có nghĩa là cái khác nam tu không gần nữ sắc một đám nam tu nhìn c h ấ n ma vệ rời đi lập tức điên c u ồ n g chạy tới muốn nâng giang linh nhi sắc mặt lấy lòng nói giang tiểu thư ngươi không sao chứ giang tiểu thư đây là ta g i a truyền dược cao đưa ta phiêu phiêu mặt tuyệt đối có thể khôi phục mặt của ngươi t r ậ n t r ậ n thanh âm đem vốn là bực bội giang linh nhi khí sắc mặt chấm bệnh hai con ngươi nổi nóng gầm lên c ú ba sau đó càng trực tiếp rút ra trường kiếm lạnh như băng nói ai muốn còn dám nói nhiều một câu bản tiểu thư lập tức bổ hắn hoa chúng nam tu lập tức mở miệng mặc kệ là thân phận đối phương vẫn là ngũ phẩm tu vi đều không là bọn hắn có thể gây không dám tìm đường chết chỉ là có chút im lặng nhìn xem giang linh nhi mẹ nó bị người khác khi dễ bắt chúng ta chút giận có gì tại ba siêu giang linh nhi phá không rời đi hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài thành tức giận nói s ở hạ cái n ụ c n à y hôm nay bản tiểu thư sẽ không quên ngươi chờ bản tiểu thư sớm tối sẽ nói hãn phảng phất nghĩ đến sở hà băng lánh hai con người mà ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói trực tiếp biến mất tại thanh vân trong thành ngoài thành sở hà xuất tiên vệ tại trên quan đạo chạy vội trên đường đi có thể nói là hoành hành không sợ bá đạo vô cùng đạp đặc triệu nguyên khoái mã tiến tới sở hà bên cạnh nói ra đại nhân tuất cầu đã đ ắ c thủ thu hoạch đại lượng chứng cứ trong đó có rất nhiều chứng cứ trực chỉ an nhạc vương nuôi nhốt tư quân liền liên hắn kiểm d u y ệ t binh sĩ hình tượng đều có nói h ắ n tử trong ngực móc ra một cái ảnh lưu niệm l ệ bài、Soát. sở hà tiếp nhận bên trong là tuất cầu khắc lục hình tượng chính là an nhạc vương kiểm duyệt mình tư quân đồng thời còn có rất nhiều tư liệu ghi chép cái này tư quân từ thành lập đến hoàn thiện tốn hao nhiều ít khoản rất rõ ràng duy nhất để sở hà ngoài ý muốn chính là tư quân số lượng là một vạn so trong tưởng tượng thêm ra trọn vẹn gấp đôi nhưng cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn một chút năm ngàn một vạn với hắn mà nói đều không quan trọng dù sao đối phó những thứ này tư quân người cũng không phải là hắn mà là cái kia s ắ p bị mình chiêu an thiếu niên đại tướng quân nếu là chiêu an tự nhiên cần trả giá gắt chỗ này không biết lúc trước lương sơn h ả o hắn vì chiêu an trọn vẹn tử vong hơn phân nửa cuối cùng thu hoạch được chức quan cũng cơ bản không có tác dụng gì mà hắn cũng không tính hại đối phương hắn sở hà tín dự vẫn phải có nói chiêu a n liền cho quan đương nhiên nói giết an nhạc vương cả nhà vậy liền đừng mong thoát đi một h a i mà một bên triệu nguyên nhìn sở hà ánh mắt càng thêm sùng bái hắn lúc trước nhận làm căn bản không có khả năng bắt lấy an nhạc vương tay cầm dù sao loại kia lão hổ ly làm việc khẳng định dọn nước không lọn bọn hắn bọn này kẻ ngoài lai、like, có thể nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới có lợi chứng cứ phạm tội nhưng hiện thực chính là chẳng những tìm tới hay là vô cùng nhẹ nhõm tìm tới liền phảng phất đối phương chủ động đưa chứng cứ hắn lại không biết hết thệ đều tại sở hà mưu đồ dưới tại lúc nào tới đến lương châu lúc liền đưa ánh mắt tiếp cận không gặp nhau đối phương hiển nhiên là mở ra an nhạc vương phủ nhân tuyển tốt nhất hắn tin tưởng vững chắc một cái trong mười năm liền đem ba châu quấy như thế người mặc dù có an nhạc vương nâng đỡ cũng chứng minh không gặp nhau bất phảm mà bực này không phạm nhân cơ bản có cái điểm giống nhau chính là hội lưu lại chuẩn bị ở sau cho dù đối với mình hậu trường bởi vì người thông minh biết mình có một ngày cũng dễ dàng bởi vì một ít nguyên nhân bị ném bỏ cho nên toàn sẽ ở trong lúc lơ đãng bắt lấy trí mạng chứng cứ để cầu tại thời khắc nguy cơ cứu mạng hiện tại hắn trước tiên ở lệnh thành đại náo một trận đem căn cơ đánh tan cũng để hắn cùng yêu ma xuất hiện mâu thuẫn dạng này không gặp nhau tâm thần nhất định đại l o ạ n hội vội vàng muốn hủy diệt chính mình sau đó hắn lại cấp tốc đem hắn các loại cánh chim cắt đi để lương châu hai nạn giải trừ hết thể quy về bình định đồng thời để bình châu hoàng châu không cách nào dính vào hắn mục tiêu kế tiếp là không gặp nhau điểm này đã không cần nói cũng biết toàn bộ lương châu vô số thế ra hào môn đều có thể nhìn ra như vậy không gặp nhau muốn sống mệnh chỉ có hai cái biện pháp chạy trốn hoặc là kéo an nhạc vương xuống nước cùng một chỗ chống cự nhưng vừa vặn quật khởi người như thế nào lại cam tâm chạy trốn đem như vậy đại sự nghiệp lưu cho người thừa kế cuối cùng hắn chỉ có một con đường có thể đi chính là kéo an nhạc vương xuống nước dùng trong tay mình chứng cứ đến c ự c đồng thời hắn sợ bị an nhạc vương diệt khẩu nhất định sẽ đem chứng cứ sớm chuyển di ra khỏi thành cái này chính là để tuất cầu ôm cây g ợ i thỏ nguyên nhân quả nhiên hết hệ không ngoài sở liệu không gặp nhau phi thường phối hợp từng bước một rơi vào cạm ấy cuối cùng cống hiến ra chứng cứ mà bây giờ những chứng cớ này đã đầy đủ đem toàn bộ an nhạc vương p h ủ cùng một chỗ kéo nhậm địa ngục c h i môn ông sở hà móc ra hắc kính đối hắn điểm kích mấy lần sát thần chuẩn bị đậu thủ đừng cho bản t ọ a thất vọng thiếu niên đại tướng quân tùy thời trợ lệnh sau đó thiên vệ chạy vội tốc độ lại lần nữa tăng tốc bọn hắn cũng đoán ra muốn làm gì sắt khí sắt khí càng đậm phía trước sở hà ánh mắt nhìn về phía l ệ n h thành nguy c ư ờ i nói an nhạc vương chờ lấy bản tòa đến đây diện ngươi cả nhà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường Chương 603, không gặp nhau quyết định chuyển di áp lực mà tại sở hà đem người lúc rời đi ai cũng không có chú ý tới một người một thú cũng lặng yên không một tiếng động rời đi sau đó toàn bộ thanh vân quận vô số thế g i a hào môn vang lên kêu rên trời đánh ai trộm bản gia chủ bà bối đây chính là bản gia chủ lần tàng nửa đời người nặng lại ta lão tổ mộ phần đến cùng là ai đạo quần áo đều cho l ộ t sạch a ta con dối bà nương một lần còn chưa bao giờ dùng qua đâu không có nha lệnh h à n h chấn ma trụ sở không gặp nhau ở trong đại điện đi qua đi lại cho dù hắn cho rằng đã đem an n h ạ vương kéo xuống nước nhưng sở hà một hệ liệt động tác quá mức kinh người để hắn luôn cảm giác sẽ không dựa theo kỳ vọng phương hướng phát triển bởi vậy hắn một mực chờ đợi đợi tin tức lão vương gia khẳng định cũng không muốn cùng sở hà cứng đối cứng dù sao đây tuyệt đối là phong hiểm phi thường lớn sự t ì n h không gặp nhau thầm nghĩ sở hà chính là bệ hạ không sai nếu như hắn không hiểu thấu vẫn lạc tại lạnh thành khẳng định ảnh hưởng không tốt lại nói lao vương gia trước mắt cũng không có năm chắc l ạ n g liên không một tiếng động đem sở hà tiêu diệt cho nên hắn sẽ vận dụng triều đình thế lực lúc này không gặp nhau cơ bản suy đoán ra lão vương gia hội dùng biện pháp gì đơn giản là để triều đình bạn cũ nghĩ biện pháp đem sở hà sách về đi nhưng cái này cần thời gian đến mưu đồ cho nên hắn mới cho vương ra hạ mệnh lệnh kia đơn giản chính là để hắn có thể nhiều nâng sở hà một hai ngày thời gian dạng này an nhạc vương tại đế đô quan hệ mới có thể có tác dụng hắn cũng có thể triệt để thoát khỏi hiểm cảnh nhưng hết thể trước mắt đều chỉ là dự đoán hắn cũng không dám xác định lao vương ra tại đế đô quan hệ đến cùng bao sâu có thể hay không đem tên sắt thần này điều khiển trở về vạn nhất điều khiển không quay về vậy nhưng thật muốn cùng đối phương cứng rắn đây cũng không phải là hắn muốn làm đông đông một tràng tiếng gõ cửa chỉ gặp một cái thân vệ nhanh chóng đi tới sắc mặt hơi khó coi nói ra đại nhân cái kia sở hà đã hướng lạnh thành mà tới cái gì không gặp nhau mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi không tin nói làm sao có thể hắn mới tại thanh vân quận đợi bao lâu thời gian chẳng lẽ không đối giao vương g i a phủ đ ệ không thể à lấy hắn tính tình không có khả năng vương tha dạng này gia tộc nhưng muốn bắt được cái trôi coi như hám hại cũng đến cần một quãng thời gian đi điểm này kỳ thật không gặp nhau đối sở hà vương bân đều có điểm tự tin hắn tin tưởng sở hà căn bản cũng không theo xáo lộ ra bài một khi có muốn sát vương nhà tri tâm đó chính là h ã m hại cũng sẽ có biện pháp tìm tới phi thường hợp lý lý do nhưng hắn đồng thời đối vương bân cũng coi lòng tin vị lao g i ả này cũng là lòng dạ rất sâu nhân vật không có khả năng không phòng bị sở hà h ã m hại khẳng định sẽ có các loại biện pháp bảo vệ mình bảo vệ gia tộc bởi vậy hắn cho rằng tối thiểu một hai ngày vẫn có thể ngăn cản được nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này mới mấy canh giờ sở hà đã rời đi thanh vân quận thẳng đến lạnh thành mà tới chẳng lẽ lại hắn cũng không đối giao vương ra gia, là thẳng đến tới mình nhưng thân vệ lập tức giải thích cho hắn nói đại nhân sở hà xuất thiên vệ đã đem vương ra phụ đệ hủy diện một cái chưa lưu nói hắn từ trong ngực móc ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bại ông hình tượng hiện hiện khi nhìn thấy thanh vân quận vô số thế g i a hào môn chủ động cống hiến lương t ừ lúc không gặp nhau bộ mặt mất tự nhiên run dày mấy lần mà khi nhìn thấy vương bân lại bắt đầu dùng dư luận bắt cóc sở hà hắn trên mặt lộ ra một tia lau mắt mà nhìn h i ệ n nhiên hắn có chút ít nhìn vị này lao hồ ly biện pháp này hoàn toàn đem mình đặt ở trí cao đốt bất kỳ cái gì tồn tại đều không dám quá mức làm ẩu nhưng sau một khác hình tượng nhất chuyển lục phong lại trực tiếp dẫn đầu thiên vệ đi điều tra vương gia phụ đệ đồng thời thật đúng là tìm ra mấy cái yêu ma còn có mấy cái này yêu ma đúng là lần trước tây sơn bá p h ụ tìm ra mấy cái yêu ma giống nhau như lúc mẹ nó cái này sao có thể không gặp nhau mặt mũi tràn đầy không tin giờ phút này coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra tuyệt đúng hay không k ì n h lần trước tại tây sơn bá phủ vơ vét ra yêu ma lại chạy trốn bây giờ tại thanh vân quận vương gia phụ đệ tìm tới cái này căn bản là tại nói nhảm không nói trước sở hà xuất linh thứ nhất quân tinh nhuệ như vậy như thế nào để mấy cái ba bốn phẩm yêu ma đảoát liên nói vương gia phụ đệ cho dù thật thu lưu mấy cái yêu ma cũng chịu chắc chắn lúc sở hà tiến đến trước đó chuyển gì. trước mắt khẳng định xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý m u ố n x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía thân vệ lo lắng nói đến cùng tình huống như thế nào đại đại nhân thân vệ lập tức trả lời nghe nói cái kia sở hà không biết dùng biện pháp gì che đậy mấy hơi ảnh lưu niệm lệnh bài hình tượng sau đó thiên hộ lục phong lại quang minh chính đại đem mấy cái yêu ma ném vào vương gia phụ đệ sau đó điều tra v ảnh không gặp nhau vũ mạnh một cái cái bản tức giận nói h ã n hại triệt triệt để h ã n hại hắn sợ hà muốn làm gì hắn chẳng lẽ không rõ ràng làm như thế là đang cùng toàn bộ đại càn thế ra hào môn kêu g ạ o liền không sợ bị bắt được cái trôi nói hắn trong hai con ngươi l ử a giận đã gần thành thực chất đối với cái này thân vệ lại âm thầm lắc đầu hắn ngược lại phi thường khâm phục sợ hà đối phương tuyệt đối là cái hung ác gốc dạng tác phong bá đạo làm người càng rỡ về phần đắc tội thế ra hào môn lại có thể thế nào dù sao diệt hay không vương ra đều đã thành công địch ngược lại bởi vì hắn tàn nhẫn như vậy tác phong để suy nghĩ rất nhiều đối phó hắn thế ra hào môn đều có điểm sợ ném chuột vỡ bình cho dù loại này tồn tại đánh không chết tuyệt đối liền muốn nên đón đối phương lôi đỉnh như mưa to trả thù thật lâu không gặp nhau cũng khôi phục bình định trạng thái hắn hiểu được đã hiện trường cũng không có sở hà hãm hại hình tượng vậy đối phương liền đứng tại trí cao điểm dù ai cũng không cách nào làm hắn lại nói đối phương m u ố n cũng không phải là một cái đèn cạn dầu cho dù không có chứng cứ hủy diệt vừng ra đoán chừng cũng sẽ không có quá ma túy phiền nhiều nhất chính là xuống t r ư ớ c hàng tuổi mà thôi sau đó thân vệ lại lần nữa đem liên quan tới giang linh nhi sự tình nói một lần cùng thả ra đối phương bị tắt một phát hình tượng giáp băng không gặp nhau nhìn xem hình tượng cương nhà chi yêu giang linh nhi đã từng cũng là hắn nữ thần cũng cố ý đi s u n xoe thời gian rất lâu đáng tiếc đối phương căn bản không để ý tới hắn hiện đang nhìn mình nữ thần đang chủ động mời sở hạ đổi lấy s á c thực sở hạ bàn tay thô hầu hạ trong máy mắt hắn có một loại phi thường bất lực cảm giác bị thất bại phản phất hắn căn bản là không có năng lực cùng sở hạ đấu mình cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái phương diện đối phương đoán chừng hoàn toàn đem hắn xem như sâu kiến đồng dạng chơi bửa hiện tại rửa sạch đủ rồi tự nhiên muốn diệt sát đi xuống đi không gặp nhau phất phất tay nói、Rõ. chấn m a thân vệ trực tiếp quay người rời đi đồng thời hắn rõ ràng lạnh thành lập tức sẽ sai lầm thời khắc mấu chốt nhà mình đại nhân không gặp nhau có thể hay không chống đỡ không biết làm thân vệ hắn cũng minh bạch có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đục không gặp nhau rơi đ à i hắn cũng muốn phế bởi vậy hắn cũng cần trở về làm xuống chuẩn bị tỉ như làm một lần trước khi chiến đấu đ ộ n viên đồng thời an bài mình thân hữu nhanh lên rời đi lạnh thành tránh khỏi thụ thai bay và gió đại điện bên trong chỉ còn tướng tài nhất người giờ phút này tại biết mình căn bản không thể nào là sở hà đối thủ lúc ngược lại bình tĩnh trở lại đúng a hắn căn bản là không cách nào ngăn cản sở hạ hiện tại hắn có thể khống chế hai ngàn trấn m a vệ đối hắn cũng không uy hiếp đã như vậy còn không bằng an đ ị n h lại chờ đợi an nhạc vương xử lý cái này cục diện rồi dám dù sao đối phương không cách nào xử lý hắn liền sẽ chết an nhạc vương cũng tất nhiên bị liên lụy ha ha không gặp nhau cười to hai tiếng lẩm bẩm nói đấu đi lao tổ tông hiện tại áp lực cho đến ngươi bên này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương sáu trăm linh bốn bên trong sách điều lệnh ngự sử phùng tĩnh an nhạc vương phủ xa hoa trong cung điện dưới lòng đất An n h ạ cái vương nằm t t này ghế xích sở hà thật sự là vô pháp vô thiên hắn cho là mình có bệ hạ chỗ dựa liền có thể như thế quan g minh chính đại hãng hại thế này sao lại là trấn ma vệ rõ ràng là thổ phỉ cường đạo chỉ gặp hai cái lao thái gia nghĩa phấn điền đứng nói hiện nhiên đều bị thị vệ giải thích sở hà vũ o a n hãm hại bị tức quá sức m ạ i m ạ i liền không có gặp bá đạo như vậy người h á m hại rất phổ biến nhưng như thế quang minh chính đại hãm hại liền mẹ nó không hợp t h o i t h ư ờ n g từ xưa đến nay cũng không có mấy người trên ghế xích đu an nhạc vương cũng t o mày một là có chút kinh ngạc sở hà lại dám làm như thế như thế không theo sáo lộ ra bài người thật không thấy nhiều hai là hắn đang suy nghĩ mình tại đế đô quan hệ đến cùng lên không có đưa đến tác dụng có thể hay không có hiệu quả ba là đang nghiên cứu không gặp nhau đến cùng đem chứng cứ đều giấu ở nơi nào nhất định phải mau chóng giải quyết không sai hắn đã động sát tâm không b ả y me no nếu các loại đem sở h à sự tình lội qua đi liền sẽ lập tức đối không gặp nhau áp dụng thủ đoạn đầu tiên chính là đem chứng cứ lấy ra đương nhiên đây hết thầy đều cần thời gian tùy tiện hành động rất dễ dàng để không gặp nhau cho cùng rất dậu sở h à an nhạc vương lẩm bẩm nói thật đúng là phiền phức tồn tại hy vọng lần này ngươi tuyệt đối đừng tìm đ ư ờ n g chết nói hắn xuất ra lệnh bài đối bên trong nói ra sự tình làm thế nào đến cùng có hay không tin chính xác vương ra hết thầy thỏa đáng lệnh bài bên trong truyền ra một người trầm ồn thanh â m đế độ mạng lưới quan hệ đã khởi động đã hạ lệnh để sở hà rời đi lương châu trước mắt truyền lệnh ngự sử đã từ gần nhất châu phụ xuất phát thật lâu nhất hơn nửa canh giờ liền có thể ngăn cản đến sở hà rất tốt an nhạc vương sắc mặt bình tĩnh trở lại nói ra tiếp tục cha không gặp nhau trái rời đi mấy cái thân vệ sống phải thấy người chết phải thấy xác tại không tìm được tất cả chấn ma thân vệ trước không nên khinh cử vọng động phòng ngừa đánh cỏ độc rắn Rõ. ra, rời Lệnh bài thanh lại lần vệ thanh nữa nói ra, ngày đó rời đi thân vệ 7 người, bài đi ấm đó ừ n an nhạc vương gật gật đầu sau đó hắn chậm rãi thu hồi lệnh bài bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lại lần nữa khôi phục p h o n g khinh vân đạo hết thạy đều tốt trạng thái hiển nhiên hắn cho rằng lấy mình an bài nhất định có thể ổn định hết thạy không cần lại lo lắng cái gì đương nhiên loại tâm tính này là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trên cho dù hết thạy toàn bộ làm hư hại hắn cũng có thể dựa vào vương phủ nội tình cùng một vạn tư quân đông sơn tái k h ở i một vạn tư quân mới là hắn át chủ bài chi đội ngũ này hắn rèn luyện vài chục năm đã thành quy mô nếu loạn thế lên, nhánh đại quân này có thể nhanh chóng như vết dầu loang lăn đến mười vạn thậm chí mấy chục vạn đồng thời không phải đám ô hợp loại kia đây là nội t ì n h giống những cái kia thế ra hào môn lâm thế kéo lên đội ngũ liên kỷ luật đều không nói có thể nào có cái gì chiến lược mà hai vị lao thái g i a trông thấy an nhạc vương bình tĩnh trở lại liếc mắt n h ì nhau n cũng minh bạch sự t ì n h bình định xuống tới dù sao lao vương g i a năng lượng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng trên con đạo sở hà chính xuất thiên vệ đang nhanh chóng chạy vội nhưng tại khoảng cách lạnh thành còn có trăm g i m lúc đột nhiên dừng lại hắn ngay phía trước Có một đám i n cầm y nhân trọng, sắc mặt vô ý thức run dày một chút nhưng ánh mắt nhìn về phía xe ngựa hoa lễ lúc lại bình tĩnh trở lại trong đó một cái cầm y thủ lĩnh đối mã làn xe đại nhân ba châu tuần tra xứ sở hà xuất tiên vệ đã đến、ừ. một tiếng khẽ nói xuất hiện Hoa. c mạnh mạnh, nữ nho, nho sinh nhìn về phía sở hạ khoe miệng mỉm cười nhưng chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái cảm giác phản phất nàng lập tức liền muốn xuất thủ hãm hại người khác sở đại nhân cựu ngưỡng đại danh nữ nho sinh đối sở hà chấp tay một cái nói ra tại hạ tỉnh trung thư chú nguyên châu ngự sử phùng tĩnh có dám m a u thả sở hà thanh n â m lạnh như băng vang vọng tại trên quan đạo x o á t phùng tĩnh cùng một đám c ẩ m y nhân sắc mặt mất tự nhiên cứng nở phải biết tại đại càn nho sinh thưa thớt địa vị rất cao cũng phi thường được người tôn kính húng chi nàng đường đường ngũ phẩm ngự sử m ị nữ nho sinh không nói làm l i ế m chó cũng phải cho điểm tôn trọng đi mãn u phùng tĩnh cho sở hà hạ cái định nghĩa sau đó văng lanh nói ra bản ngự sử này đến chính là thụ tỉnh trung thư mệnh lệnh truyền lệnh có h nhân. o sở đại n i hắn x u ấ thể ra một từ cái sắc c quyền nói nàng từ ký sự đến nay liền đang đi học đồng thời tại thi đỉnh bên trong thu hoạch được thứ tự tốt danh dương đại cản trước mắt là nàng lần thứ nhất ra làm ngự sử đồng thời nàng cho tới nay đều ở vào văn học trong hải dương đối với võ giao đều ô n phi thường khinh thường thái độ hiện tại mặc dù nghe không h i ể u sở hạ ý tứ nhưng rõ ràng đối phương hoàn toàn liền không nhìn ra lên nàng đáng chết hắn cho là mình là ai ba châu tuần tra sứ chỉ bất quá lâm thời chức vụ bản thân vẹn vẹn một cái vắng v ẻ đại châu trấn thủ sứ chẳng phải dẫm n h ầ m cất cho bị bệ hạ nhìn chúng nhưng ngươi cho rằng bệ hạ còn có thể sống bao lâu ôm đùi cũng sẽ không ôm bực này thấy không rõ làm v i ệ c người sớm t ố i muốn phế chỉ gặp hắn tại chỗ đem quyển trục mở ra lạnh như băng nói tình trung thức i ế n tây châu biên giới hải tộc đại quy mô xâm chiếm vậy ba châu tuần tra s ứ sở hà xuất thiên vệ tiến đến trợ rút không được sai sót nói hắn khép lại q u y ể n t r ụ c lệnh như băng nói sở đại nhân tiếp kiến đi nhưng sau một khắc nàng lại phát hiện sở hà không những không có nhận khiến tư thái ngược lại nhìn nàng giống đang nhìn một người chết đồng thời một đạo thanh âm l ạ n h như băng vang vọng đất trời đã khăng khăng tìm đường chết liền trách không được b ả n tọa ngươi nói hoang sơn giã lĩnh yêu ma đông đ ả o truyền lệnh khâm sai bị yêu ma giết chết rất bình thường đi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương không không bởi vậy tình trung thư khiến cơ bản cung cấp thánh trị lại nói mệnh lệnh này phi thường hợp lý chính là t h ấ n tây quân hướng đế đô cầu trợ giúp đế đô hạ lệnh các đại châu phủ phái người tiến về trong đó liền đem ngay tại lương châu sở hạ mệnh lệnh bên trên cho nên mệnh lệnh này vô luận là dù ai cũng không cách nào tìm mắc lỗi đồng thời coi như nửa cái quân lệnh hiện tại lại có người tại làm nàng mặt kháng m ệ n h còn trần trụi uy hiếp thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu à, đồng thời hắn hai bên cầm y nhân cũng lập tức đem hắn bảo hộ ở phía sau từng cái như lâm đại địch nhìn xem s ợ hạ v ừ a m ớ i cái k i a cố vinh vang đắc ý trạng thái hoàn toàn biến mất ngược lại thêm ra một k i a sợ hãi sợ hãi phải biết hiện tại vị trí này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng nếu sở hạ thật động ý đồ xấu sợ muốn thế đại nhân làm sao bây giờ một cái cầm y nhân hỏi phùng tĩnh cái này phùng tĩnh cũng có chút một b ớ c nàng trước mắt không xác định sở hà vừa mới đến cùng nói là nói thật vẫn là hù dọa nàng đồng thời có chút hối hận mình tại sao muốn nghe an nhạc vương phủ đề nghị ở nửa đường chặn đường đối phương nếu như trước mắt là tại trong thành trì tuyết lệnh tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới nàng liền đứng tại điểm cao cái gì cũng không cần sợ nhưng nơi đây chính là rừng núi hoa vắng đối phương thật muốn lên cái gì ý xấu vậy nhưng thật làm cho nàng k h ó làm nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình tỉnh trung thư tuyên khiến ngự sử h à môn phùng gia cựu tiểu thư đối phương chỉ là lâm thời tuần tra xứ thật đúng là dám giết mình không thành nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục cao n g ạ o nói ra sở h ạ ngươi muốn thấy rõ mình thân phận gì đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm tỉnh trung thư khiến chính là lập hồ sơ mệnh lệnh ngươi hôm nay tiếp cũng phải có tiếp hay không cũng phải tiếp nói hắn trực diện sở h ạ lại nói uy hiếp bản ngự sử ngươi biết đây là tội gì tên sao hôm nay ngươi nếu không cho bản ngự sử cái bàn n h giao bản ngự sử nhất định dâng tấu trương t ỉ n h trung thư để ngươi đẹp mặt nói bế hắn nhìn xem sở hà ánh mắt tràn ngập khinh thường đồng thời đã trong bóng tối bắt đầu thu hình tượng nghĩ đến chỉ cần trở lại đế đ ô liền muốn để cái này sở hà đẹp mắt dám uy hiếp nàng thật sự là a n hùng tâm báo t ử đàm nàng nhất định phải đem đối phương giày vò gần chết vì xuống đất cầu xin tha thứ không thể không tốt chúng cầm ý nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này p h ù n g tĩnh không những không có chịu v h ừ a hoặc là muốn chạy trốn thoát chính sách ngược lại uy hiếp sở hà lần này đối phương cho dù không xác ý hiện tại cũng phải có dù sao đã đắc tội một lần còn sợ lại nhiều đắc tội một lần áo chúng cầm y nhân ánh mắt nhìn về phía phùng tĩnh nạo t i ể u mặt có chút im lặng thật sự là nhà ấm gia bá hoa căn bản chưa thấy qua thế gian h i ể m ác lại sao có thể biết được c h ấ n ma vệ là một đám cái dạng gì tồn tại gan to bằng trời sát phạt quả đoán chính là hình dung c h ấ n ma vệ bình thường nhất c h i tử thúng chi tại c h ấ n ma quân bên trong c ũ n g phi thường nổi danh vân châu thứ nhất quân hắn cùng sở hà nam trinh bắc chiến giết chóc vô số lại nói sở hà ngoại hiệu thế nhưng là sát thần trước d i ệ t c h ấ n bắc hậu phủ lại đô tây sơn bá cửa cũng đều là quan minh chính đại tại vạn chúng nhìn trường trường hạ làm ra tại như thế nơi yên tĩnh không chừng thực có can đảm đối bọn hắn hạ sát thủ quả nhiên sở hà hai con ngươi ánh mắt càng thêm băng lạnh ánh mắt của hắn nhìn về phía phùng tĩnh nhìn đối phương ngây thơ chưa thoát ngạo kiều vô thường mặt thật sâu khinh thường đối phương xem xét liền cùng giang linh nhi không sai biệt lắm gia học biến thâm từ nhỏ đã là tại tre chở bên trong lớn lên đồng thời quen thuộc lấy bản thân làm trung tâm đương nhiên cái này phùng tĩnh nhìn còn không bằng giang linh nhi thông minh tối thiểu đối phương ở lúc mấu chốt biết ngậm miệng đáng tiếc nàng cũng không có giang linh nhi mạng lưới quan hệ đối phương có thể cùng sở nam g ắ t dính liễu quan hệ cuối cùng mới lấy đảo thoát một mạng bởi vậy hôm nay nàng chỉ có thể vì chính mình lựa chọn trả giá đắt c h ỉ gặp s ở hào phất phất tay lập tức lục phong hiểu ý lạnh như băng nói vây quanh toàn giết một tên cũng không để lại nhớ kỹ đừng dùng chấn ma đao rõ một đám chấn ma vệ lập tức phóng tới mười cái cẩm y nhân a phùng tĩnh bị hủ q u á t to một tiếng lập tức trốn ở mười cái cẩm y nhân đằng sau có chút hoảng sợ nhìn xem đánh tới chấn ma vệ run rẩy nói ngươi ngươi là tại tìm đường chết ngươi dám giết ta triều đình tỉnh trung thư ta p h ù ra đều sẽ không bỏ con người nhất định sẽ làm cho người cho cùng vũ thảo mạnh chúng cầm y nhân đỉnh đầu hát tuyến dày đặc thật không rõ ràng cái này phùng t ĩ n h đến cùng phải hay không đọc sách đọc đ ố c lại tại lúc này vẫn không quên kéo cửu hận thật sự là đem một đầu cuối cùng đường cũng cho phá hỏng liền coi như bọn họ nói thêm gì nữa sợ cũng vô dụng sợ đại nhân hết thể đều là hiểu lầm đúng à liền làm chúng ta hôm nay cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nào chúng ta lập tức rời đi yên tâm chúng ta đối chuyện hôm nay tuyệt đối thủ khẩu như mình sẽ không để cho sợ đại nhân có bất kỳ hầu hò nào trong lúc nhất thời chúng cầm ý nhân bắt đầu chịu thua Hiển nhiên, bọn hắn cũng bị vọt tới chấn ma vệ cho hụ sợ chỉ dựa vào bọn hắn mười cái cẩm y hộ vệ căn bản ngăn không được thứ nhất quân đáng tiếc thứ nhất quân cũng mặc kệ địch nhân cầu hay không tha bọn hắn chỉ rõ ràng dám cùng đại nhân đối n g h ị c h người đều g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t hơn ngàn chấn ma vệ tập thể vọt tới cũng không có sử dụng chấn ma đao mà là trực tiếp nằm đấm pháo chân số lượng nhiều uy lực chi rất ở đâu là mười cái ba bốn phẩm cẩm y nhân có khả năng ngăn cản a â đừng đánh chứng cho ta lưu lại toàn t h ơ chỉ gặp tại ngắn n g i mấy hơi ở giữa mười cái cẩm ý nhân liền nằm trên mặt đất không có bất kỳ khí t ứ c gì từng cái diện mục bên trên còn tràn ngập không cam l ò n g hối hận không biết có phải hay không là đang hối hận cùng phùng t ĩ n h này đổ nước ra mà phùng t ĩ n h nhìn xem mười cái cầm y hộ vệ đều vẫn thấy lại lấy s á t ý tung hoành c h ấ n ma vệ hai chân như nhung ra nàng chỉ là nữ nho sinh vẫn là cái từ nhỏ cầm y ngọc thực chúng tinh phủng nguyện tồn tại cái nào trải qua như thế chẳng cảnh hiện tại hai chân r u lên không biết muốn nói gì vừa mới ngạo kiều c h i sắc không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô tận sợ hãi không tin tuyệt vọng nàng căn bản đến bây giờ cũng không tin đối phương lại thực có can đảm giết nàng một cái tình trung thư ngự sử nhưng sự thật liền bày ở trước mặt nàng tha ách hắn vô ý thức lối ra yêu cầu tha nhưng lời còn chưa dứt một cái n ồ i đất nắm đấm hướng nàng mà đến sau một khắc ý thức ngay tại chỗ biến mất đồng thời trong đầu còn hiện hiện vừa mới muốn nói cầu xin tha thứ ý nghĩ nếu như ta cầu xin tha thứ dựa vào mỹ lệ tư sắc ứng có thể sống đi và ảnh phùng t i n h thi thể suy rơi trên mặt đất nạo kiều hoàn toàn biến mất nhất đại ngự sử nữ nho sinh、tốt. nguyên nhân cái chết cùng sở hà trang bức ông lục phong đem hắn trong tay quyển t r ụ c n h ấ t tới nhìn đối phương thi thể không có cái gì thương hại một cái bị làm hư đại tiểu thư mà thôi hắn lại có thể nào rõ ràng thế gian hiệp ác không phải ai đều sẽ cho nàng bối cảnh mặt m ũ i hắn phất phất tay nói đem nơi này xử lý sạch sẽ thanh trừ c h ấ n ma vệ xuất thủ vết tích hóa thành yêu ma dịp sát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương sáu trăm linh sáu giải đáp n g h i hoặc sở hà đến rõ mấy cái c h ấ n ma vệ lập tức đáp chuyện này đối với bọn hắn tới nói xe nhẹ đường quen dù sao vu văn hãm không đúng giả tạo hiện cũng không đúng xử lý chiến trường phi thường thuần thục chỉ gặp mấy cái chấn ma vệ đi lên đem tất cả vết tích toàn bộ thanh trừ sau đó lại thả ra mấy cái lao diễn viên lao yêu ma mấy cái yêu ma cũng phi thường thuần thục đối phùng tĩnh chính là một trận công kích để hắn trên thân tất cả đều là yêu ma công kích vết tích sau đó lại đem phùng tĩnh cùng mười cái c ẩ m y nhân ném tới trong dãy núi chờ người khác tới phát hiện đương nhiên đến lúc đó bọn hắn phát hiện chỉ là chấn ma vệ xử lý kết thúc hậu trường cảnh căn bản không chút h u y ề n niệm cái này cũng là chấn ma vệ không cần đao nguyên nhân bởi vì chấn ma đao chính là chế thức binh khí bị chấn ma đao chặt tổn thương hết sức rõ ràng coi như hủy thi diện tích trong hư không cũng sẽ lưu lại một chút dinh ấn dễ dàng bị phát hiện lại nói lưu toàn t h ầ y tốt hơn giải thích xem xét chính là yêu ma công kích cho dù có người muốn hướng sở hà trên thân an cũng không lý tới t ử tìm đường chết mấy cái chấn ma vệ ném xong thi thể lắc đầu bất quá cũng không có đối bọn hắn biểu thị t i c p hận ngược lại có một loại thật sâu khinh thường thấy không rõ làm việc khinh thường hoàn toàn là làm ẩu tại biết do gặp nguy hiểm lúc lại vẫn dám uy hiếp nhà mình đại nhân không phải tìm đường chết là cái gì thật sự cho rằng có chút điểm bối cảnh liền có thể bảo vệ mình đại nhân chém giết có địa vị tồn tại quá nhiều đúng rồi bạch tiên vũ nghi ngờ nói phương chu ngươi nói lớn người vì sao phải thả cái kia sông giang linh nhi một mạng điểm này ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng có chút không phù hợp đại nhân tác phong làm việc à nói hắn cho mày hiển nhiên đối với tại thanh vân quận cũng không có chạm g i ế t cái k i a giang linh nhi để hắn phi thường hoài nghi bên trong có tình huống như thế nào dù sao cùng đại nhân lâu như thế cơ bản đối đại nhân tính tình khá hiểu đối phương ứng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng có thể tha đối phương một mạng không phù hợp lẽ thường ha ha phương chu nhìn xem nghi ngờ bạch tiên vũ nói ra người nhà không nên đem sự tình nghị phức tạp như vậy trong khoảng thời gian này là cùng đại nhân giết quen thuộc trong đầu chỉ còn giết chóc cái khác toàn quên nói hắn vô v ô bạch thiên vũ b ả vai nói đại nhân cân nhắc sự tình muốn toàn diện một chút đứng thẳng độ cao cũng muốn rộng một ít cũng thì như chúng ta đi nhiều như vậy của thành bên trong tham quan vô số từ bên trên giết tới hạ đoán chừng không có gì người vô tội nhưng đại nhân vì cái gì chỉ chém giết mấy cái lương quan lại thêm một chút danh tiếng đặc biệt bại mọi người cũng không có đại khai sát g i i cái này bạch thiên vũ ngẫm lại nói ra hẳn là ổn định tình huống muốn đem tham quan toàn giết không có thời gian chi ê u mộ quan mới viên đồng thời tân nhiệm quan viên không t r ư ờ n g hội c à n g tham không nếu như để cho những thứ này đã ăn no quan viên tiếp tục công việc xuống dưới chỉ cần cho bọn hắn mang cái trước tử vong công xiềng liền có thể ổn định tình huống đúng phương chu gật gật đầu nói cái kia giang linh n h i đứng sau lưng bắt châu rằng ra chính là chân chính đỉnh tiêm thế g i a nội tình đến cùng bao sâu coi như chúng ta chấn ma ti ghi chép đều không phải là rất kỹ cảng ghi rõ nguy hiểm gốc bực này thế ra dòng chính hậu đại có thể không chém giết tốt nhất không chém giết chúng ta còn chưa triệt để t r ư ở n thành nói hắn ánh mắt lại để lộ ra một k i a bà khí hướng tới mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa triệt để trưởng thành nhưng hắn tin tưởng vững chắc không dùng được bao lâu liền có thể đi theo đại nhân triệt để q u ó thời dù sao bọn hắn từ không có gì cả nhưng bây giờ cũng không đến thời gian một năm rất nhiều người đồng lứa mới vừa vặn nhập phẩm không đúng bạch tiên vũ phảng phất nghĩ đến cái gì lại lần nữa hỏi đại nhân đã đem đối phương đắc tội cái kia vì sao không đắc tội đến chết ai phương chu tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói ra cái kia nữ có cái khuê mật là thanh tuyết của chúa nhị gia hồng nhan tri kỷ nha bạch tiên vũ bừng tỉnh đại n ộ cũng đúng có thể làm cho mình đại nhân từ bỏ nguyên tắc người chỉ sợ cũng chỉ có nhị ra một người mới có thể làm được giờ phút này sở hà cầm trong tay quyển trục nhìn xem phía trên nội dung nhữ mày mặc dù vẹn vẹn đơn giản một lệnh tuyên truyền nhưng mà bên trong lại bao hàm rất nhiều tin tức bao quát trấn tây vương cái này đã từng từ trấn ma vệ lao ra thực quyền vương ra không chừng cũng cùng an nhạc vương phủ có liên quan bằng không làm sao lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hắn đột nhiên bắt đầu hướng bốn phía cầu viện để phụ cận châu phụ ủng hộ sợ là an nhạc vương thụ ý dạng này tỉnh trung thư mới có thể có quang minh chính đại lý do điều khiển mình tiến đến đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới phùng tĩnh như thế trí lăng dám ở nửa đường bắt cóc quyết lệnh cũng không nghĩ tới sở hạ dám hạ sát thủ chém giết một cái tuyên khiến ngự sử một cái đại thế g i a dòng chính hậu đại cái này sẽ để hắn trả giá đắt đương nhiên hết thệ đều là suy đoán rất có thể an nhạc vương phủ chỉ là cùng c h ấ n tây quân cái nào đó tướng quân có quan hệ đại khái cũng có thể làm đến b ư ớ c này dù sao hải vực yêu tộc xâm chiếm hướng phủ cận châu phủ cầu trợ giúp sự tỉnh cũng không phải là đặc biệt thưa tớt chỉ bất quá nương theo c h ấ n tây vương càng ngày càng mạnh thế đã rất ít phát sinh b à n h sở hà phất tay chấn nát quần t r ụ h é t lớn một tiếng xuất trinh sau đó xuất thiên vệ tiếp tục hướng l ệ n h thành chạy đi sắc ý sắc khí lại lần nữa tràn ngập thiên địa l ệ n h trên thành hai đội tuần tra c h ấ n ma vệ đang không ngừng giao nhau tuần tra từng cái sắc mặt khác nhau trao đổi lẫn nhau nói các ngươi nghe nói rồi sao nghe nói sở hà vừa mới tại thanh vân quận đem vương già cũng bị diệt môn nghe nói vẫn là trần c h u ỗ i vu hoan h ã m hại đáng tiếc không có ghi chép lại chứng cứ cũng không thể tránh được cái kia sở hà kẻ đến không thiện rõ ràng là hướng về phía tướng đại nhân mà đến khả năng lập tức tới ngay nói chúng chấn ma vệ trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng dù sao bọn hắn trong khoảng thời gian này không ngừng nghe liên quan tới sở hà g i ế t chóc truyền thuyết thủy d i ệ t tây sơn b á phủ đồ sắt tà giáo trụ sở vô số lương quan trở một chút hiện tại càng bị phái đi tại thành trì bên trên tuần tra xem xét tình huống lập tức liên làm sâu sắc nội tâm sợ hãi phản phất cái kia sở hà bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất lĩnh tiên vệ đến đồ rét bọn hận ông một cái chấn ma tổng kỳ trong ngực lệnh bài chấn động đồng thời một thanh â m truyền vào hắn trong hai để hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ hô hắn chậm rãi phun ra một n g ụ m t h ọ c khí tổng kỳ tình huống như thế nào chẳng lẽ lại sự tình lại xuất hiện biến hóa mấy cái chấn ma vệ lập tức tiến lên hỏi đối với cái này chấn ma tổng kỳ cười cười nói ra mới n h ấ t tiến triển an nhạc vương đã xuất mặt giải quyết sở hà bị điều lệnh đi chợ giúp tây châu hải tộc x â m lấn công việc mặc cho hắn có thiên đại bản sự lại như thế nào quan thân tuy là hộ thân phủ nhưng cũng là gông xiềng nói hắn xác mặt lộ ra một tia bưng lỏng giải thoát chỗ này không biết hắn mấy ngày nay cũng căn bản ngủ không được sợ hai tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị thứ nhất quân đồ sát hiện tại có cái này khẳng định tin tức để hắn phi thường buông lỏng đêm nay rốt cục có thể ngủ cái an giấc nhưng sau một khắc hắn lại trông thấy mấy cái chấn ma vệ sắc mặt từ vui truyền kinh chỉ vào phương xa ha to mồm sợ hãi vô cùng Xoát, xâm hạo loạn, tái tổng thức kết thúc, diệt tộc tiên chấn chỉ nhìn hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma ma quay gặp kỳ kiếp kiếp vô ý đầu đại đ lại, dọa sợ không gặp nhau chỉ gặp xa phương chính có hơn ngàn chấn ma vệ tại hướng lạnh thành băng băng mà tới một lộ yên trần c u ầ n c u ộ n hoành hành không sợ người cầm đầu một thân gỉ dao long cầm b ả o đỏ chót áo t r à n g bày múa tay cầm chấn ma kim nao bá đạo vô cùng t chấn ma bách hộ hít sâu một hơi làm sao có thể vừa mới phía trên gửi thư không phải nói đã để đế đô bên kia hạ lệnh để sở hà tiến đến chợ giúp tây châu bây giờ đối phương sao lại tới lạnh thành đồng thời đằng đằng sát khí xem xét liền kẻ đến không thiện đ ư ợ n g mấy cái chấn ma vệ lập tức dò hỏi đại nhân hắn làm sao thật đến không phải nói hắn không cách nào tới sao cái này có chút ngoài dự liệu đại nhân bây giờ nên làm gì giao trộn chấn ma bách hộ t r ậ n mắt một cái lập tức nói ra đều thất thần làm cái gì lập tức cho lão tử báo cáo là mấy cái chấn ma vệ lập tức gật đầu sau đó nhanh chóng xuất ra lệnh bài cho chấn ma trụ sở an nhạc vương phủ phát tin tức truyền bá ngoài thành tình huống đồng thời từng cái sắc mặt khó coi lo lắng bọn hắn cho rằng một trận không thể tránh né chém giết tức s ắ p mở ra mà địch nhân hay là để bọn hắn e ngại tồn tại sát t n sợ hạ một cái tác phong làm việc hoàn toàn không giảm đạo lý hủy diệt rất nhiều con lớn hào môn thế gian g âm nhân nhưng bọn hắn cũng rõ ràng mình đã cùng tướng nhà khóa lại tại trên một cái thuyền chỉ có thể một con đường đi đến đen chấn ma trụ sở không gặp nhau bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới đứng đấy mấy cái chấn ma cao tầng một mặt vẻ s ù n g bái lúc đầu chúng chấn ma cao tầng khi biết sở hà gần nhất cách làm lúc nội tâm đều có một loại vẻ lo lắng cho rằng muốn phế dù sao sở hà xem xét chính là thẳng đến tướng nhà mà đến lương châu chấn ma ti khả năng chính là hắn mục tiêu cuối cùng nhất mà lại bọn hắn loang thoáng phát hiện một tia không đối chính là an nhạc vương phủ phảng phất cũng không muốn đ ú n g tay trạng thái điểm này để bọn hắn phi thường hoảng sợ không có an nhạc vương phủ chỗ dựa bọn hắn có thể nào địch qua triều đ ỉ n h không sai còn là một vị sát phạt quả đoán làm việc tàn nhẫn vi nhân thần bí tồn tại không sai chính là thần bí t h ẳ n g đến trước mắt không biết bọn hắn còn không xác định sở hà thực lực chân thật đến cùng là nhiều ít lục phẩm thất phẩm thật nhìn không thấu nghe nói cái kia sở hà tại đang lâm chấn thủ x ứ lúc mới lục phẩm vẹn vẹn không đến hai tháng trước mắt thực lực phảng phất đã xa siêu việt hơn xa lục phẩm đâu chỉ siêu việt lục phẩm nếu như cá mập l a o cũng bị hắn c h é m giết thất phẩm ta cho rằng cũng đỡ không nổi chỉ có hai loại khả năng tại không có một cái cường giả tuyệt thế đi theo bên cạnh hắn tại không hắn là tuyệt thế yêu nghiệt nói chúng chấn ma cao tầng càng thêm càng khái bọn hắn từng cái tu luyện tới hiện tại cái nào không phải kinh lịch mấy chục năm thậm chí trên trăm năm c h é m giết thế nhưng chỉ có bốn ngũ phẩm tu vi mà người ta từ mười tám tuổi bắt đầu tu luyện không đến hai năm liền siêu vượt bọn họ thực sự là người so với người chết hàng so hàng đến ném xuất ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía không gặp nhau lộ ra s ù n bái coi như sở h à lại yêu nghiệt lại như thế nào nhà mình đại nhân còn không phải có biện pháp để an nhạc vương tự mình ra mặt giải quyết đồng thời bọn hắn phi thường hoài nghi đại nhân đến ngọn nguồn là dùng thủ đoạn gì để an nhạc vương không tiếp vận dụng đế đô quan hệ muốn rõ ràng điều động một cái chính tại thi hành bệ hạ mệnh lệnh không sai cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được tối thiểu chương trình nhất định phải hợp pháp hợp quy đồng thời bối cảnh thâm hậu không sợ bất luận cái gì điều tra nếu không bệ hạ cũng không phải ăn chay coi như đã dần dần ra đi nếu thật báo nổi cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận lựa giận bởi vậy nhà mình đại nhân có thể để cho lão vương ra không tiếp đại giới xuất thủ khẳng định có bọn hắn không biết năng lượng phía trên không gặp nhau cũng bông l ò n g m ộ t hơi hắn biết mình cá chết l ư ớ i rách khí thế đem lão tổ tông c h ấ n trụ làm cho đối phương không thể không ra tay nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình cái này biện pháp cũng không phải là kế lâu dài chỉ có thể duy trì đến bệ hạ băng h ạ khi đó thư quân không tư quân đã không trọng yếu mà hắn cái này dựa vào để lộ bí mật uy hiếp lão tổ tồn tại sợ cũng sẽ nhận nghiêm khắc nhất đà kích không hiểu tử vong cũng rất có thể đối với cái này hắn phi thường rõ ràng vẫn như trước không chút do dự lựa chọn con đường này hắn vẫn tại đánh cược chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương p h ụ lầm bầm nói lao tất trèo lên vậy liền nhìn xem ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng nhưng đang lúc không gặp nhau mưu đồ cuối cùng hơn một năm thời gian nên như thế nào tích lũy căn g cơ tự lập môn hộ lúc báo một tiếng gấp rút thanh â m truyền đến chỉ gặp một cái chấn ma thân vệ nhanh chóng chạy vào nói ra bẩm đại nhân việc lớn không tốt ngoài thành gửi thư sở hà xuất thiên vệ đằng đằng sát khí mà đến trước mắt đoán chừng đã vào thành cái gì v ảnh không gặp nhau vũ mạnh một cái cái bàn mặt múi tràn đầy không tin thầm nghĩ làm sao có thể lão vương gia vừa mới còn nói hết thể giải quyết hắn i tại sở hà sao lại tới. Chẳng lẽ lại lao vương ra tại cái tin tại Nói. ệ vệ n Chẳng vương không đúng, mấy cái thân vệ tin tức vẫn tại không ngừng chuyển về, cũng không có vấn ta, tức lạc. sở sao hà lao ra lừa lẽ có gà về, mấy hai con người nhữ chặt, sát mặt khó phút hắn người coi. Giờ con này, mặt sát đã hoàn toàn không rõ ràng tình thế vì sao lại phát triển đến hiện ở loại tình huống này căn bản không tại hắn dự đoán bên trong mà bước kế tiếp muốn làm thế nào hắn hoàn toàn không rõ ràng đồng thời một loại l o á n g thoáng sợ h ã i đánh tới dù sao đây chính là sát thần s ở hạ đối phương tại vào thành mà đến tầm nhìn không cần nói cũng biết khẳng định là muốn diệt hắn mà hắn hiện tại càng ngay cả chạy trốn thoát hy vọng cũng không đối phương dám đến liền chứng minh hắn khẳng định không sợ hắn trốn đại nhân mấy cái chấn ma cao tầng lo lắng nhìn xem không gặp nhau hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi không gặp nhau hạ lệnh nên làm cái gì trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao không phải bọn hắn không đủ định thật sự là lần này địch nhân quá mạnh cường đại đến căn bản không phải bọn hắn có thể chống c ự lại trái lại không ít chấn ma cao tầng đã có chạy trốn chi tâm đối với cái này không gặp nhau cũng nhìn ra hắn hiểu được nếu như mình lại không quyết định thật nhanh sợ dưới trướng đội ngũ muốn quân tan nát con tim chạy tứ tán hừ hắn lạnh hư một tiếng lạnh như băng nói sợ cái chim này yên tâm lão vương ra khẳng định sẽ thay chúng ta xuất thủ chỉ là sợ hạ hắn vẹn vẹn mang một ngàn c h ấ n ma vệ liền cho rằng có thể bình định l ệ n h thành si tâm v ọ n g t ư ở n g đừng nói hắn một ngàn nhân mã coi như hắn có ba ngàn nhân mã hôm nay cũng là có đến mà không có vệ nói hắn trên mặt lộ ra một tiêu một loại ba khí trạng thái một màn này để chúng c h ấ n ma cao t ầ n g nội tâm bình định xuống tới không ít chỉ có phía trên ổn định hạ mới có thể an tâm n h o nhao suy đoán đoán trường đại nhân còn có hậu thủ nếu không không hội bình tĩnh như thế mà hội l u n lên n h ạ xuống đương nhiên bọn hắn không có tới gần quá không gặp nhau nếu không liền sẽ nghe thấy một trận phi thường gấp rút tiếng tim đập như là giá đỡ c h ố n g lập tức triệu tập giới trướng bảo vệ c h ấ n ma trụ sở bản chấn thủ sứ cũng không tin hắn thực có can đảm đến đ ổ c h ấ n ma ti không gặp nhau ra lệnh còn có đem tin tức chuyển cho an nhạc vương phủ liền nói quyền trục sắp vỡ vụn thỉnh cầu trợ rút rõ mấy cái c h ấ n ma cao tầng lập tức đáp mặc dù bọn hắn không rõ lắm nhà mình đại nhân trong lời nói đến cùng có ý tứ gì nhưng thường thường càng thần bí càng để cho người ta kính sợ sau đó lập tức ra ngoài bắt đầu thi hành mệnh lệnh Giờ phút này đại điện bên trong, Không gặp nhau ngâng gặp chương u n lên, n g trà h n g c một bên, bên trong nước trà liền vậy không sáu n g chén trăm lẻ người tám an nhạc vương điều quân sở hà vào thành an nhạc vương phủ an nhạc vương nằm tại trên ghế xích đu hắn sát mặt bình tĩnh nhưng lông mày theo cũ có chút hơi nhữ lên phản phất tại suy nghĩ cái gì một bên hai cái lao thái già cũng không quan tâm bởi vì bọn hắn phái đi ra người cho tới bây giờ cũng không tìm được không gặp nhau p h ả i đi ra cái cuối cùng thân vệ hắn phảng phất hư không tiêu thất vô luận từ vết tích vẫn là địa phương khác đều truy tung không đến chật chật một cái lao thái gia lo lắng nói không nghĩ tới không gặp nhau thật là có, có chút ó c tài năng có thể có như thế giới trướng để chúng ta ám vệ hiện tại cũng vô pháp truy tung xem ra đã sớm chuẩn bị không thể khinh thường nói hắn nhìn chấn ma chú phương hướng lộ ra một tiên ngưng trọng mà một cái khác lao thái gia cũng gật gật đầu nói ra thật sự coi thường tiểu tử này thiên phú không tội cũng đủ thông minh chúng ta cho lúc trước hắn quyền lợi quá lớn không nghĩ tới thật làm cho hắn có thành tựu có chút đuôi to khó vẫy h i ệ n nhiên hai lão thái g i a đều hối hận cho không gặp nhau quá nhiều quyền lợi nhưng hai người bọn họ cũng không thể không thừa nhận không gặp nhau làm rất tốt những năm này cho an nhạc vương phủ vơ vét đại lượng tài nguyên nếu không cho dù là an nhạc vương phủ cũng chống đỡ không nổi một vạn tư quân tri tiêu dù sao hắn chính là một cái nhàn tản vô gia an nhạc vương nói dễ nghe một chút là cái vô gia kỳ thật lại ngay cả đất phong cũng không coi như này lệnh thành bên ngoài cũng không về hắn quản đừng nói cùng thực quyền vương ra so coi như cùng thực quyền hầu ra so cũng chênh l ệ n h rất nhiều lúc trước sở hà chém giết cái kia c h ấ n bắc hầu quyền lợi cũng so với h à lớn người ta dù sao có thể tiết chế c h ấ n bắc quân tự nhiên cũng có thể hướng c h ấ n bắc quân bên trong không ngừng xếp vào người nhưng an nhạc vương lúc trước để không gặp nhau tiếp quản c h ấ n ma ti lại phế công phu rất lớn nhìn như hết thệ chỉ là hắn một câu nhưng căn bản là đã từng môn sinh cố lại nệ tình bất quá loại này mặt mũi không có khả năng một mực duy trì nói thật không gặp nhau x ố này đời tiếp theo chấn thủ sứ muốn vẫn là tướng nhà hậu đại tuyệt đối phải tại nỗ lực đại lượng tài nguyên nếu không không ai hội đang cho hắn cái này nhàn tản vương ra mặt mũi người đi trả lệnh chính là thiên kinh địa nghĩa trên ghế xích đu an nhạc vương vẫn như cũng nhữ mày nói ra không không gặp nhau những năm này mặc dù trưởng thành rất nhanh nhưng hắn tuyệt đối không có như thế tâm cơ lòng dạ bằng không cũng sẽ không lâm thời đem một đội c h ấ n ma thân vệ sai phái ra đi mà là hội lặng lẽ tiến hành cái kêu biến mất trấn ma thân vệ đoán chừng có gì đó quái lạ bên trong nhất định là phát sinh ngoài dự liệu tình huống nói hắn ra lệnh người tới đem k có không tin. Coi như an nhạc u triệu h vương cũng ó c h u y n hỏi sắc mặt trì trệ lay động thân thể đột nhiên dừng lại lạnh như băng nói nhưng có hình tượng có thị vệ đáp ứng một tiếng lập tức xuất g a ảnh lưu niệm lệnh bại ông p h sắc khí, sắc khí sau trên t n t đó hắn ánh mắt nhìn về phía một vị lao thái gia đối phương lập tức xuất gia truyền âm lệnh b à i bắt đầu liên lạc đáng tiếc đối phương thật lâu cũng không bất kỳ đáp lại nào giờ phút này hai cái lao thái gia lập tức suy đoán rõ ràng truyền lệnh ngự sử trước đó không lâu vừa xác định lập tức liền muốn cùng sở hà ban bố trợ giúp mệnh lệnh nhưng bây giờ đối phương lại nên nga n g xuất thiên vệ đến đây lạnh thành kết hợp với truyền lệnh ngự sử liên lạc không được cái này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết vương ra truyền lệnh ngự sử không có bất kỳ đáp lại nào nên không sẽ hắn thật lớn mật mẹ nó không hở ngoại hiệu gọi sát thần liên truyền lệnh ngự sử cũng dám g i ế t hắn làm không chết được giờ khắc này hai người bọn họ đối cái này cũng không có thấy tận mắt sở hà càng thêm ra hơn một tia e ngại thật sự là quá vô pháp vô thiên cho dù tay chân làm lại sạch sẽ nhưng giết truyền lệnh ngự sử chuyện này một khi tiết lộ phong thanh cũng đủ chém đầu cả nhà nhưng hiện thực liền bậy ở trước mặt bọn hắn c h u y ề n lệnh triệu tập yên vui quân hướng lệnh thành xuất phát nhớ kỹ đừng để bọn hắn mặc quân phục chứa thổ phỉ an nhạc vương lập tức hạ lệnh vũ thảo hai cái lao thái ra giật mình lập tức khuyên nói ra vương ra điều động yên vui quân không ổn đâu đúng vậy à yên vui quân tập thể xuất hiện mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bại lộ sẽ để cho chúng ta rất bị động bất quá an nhạc vương lại sắc mặt kiên định nói nhất định phải điều yên vui quân cái tiêu biến mất chấn ma thân vệ tám thành cùng sở hạ có quan hệ hắn này đến mục tiêu căn bản cũng không phải là sông không gặp nhau mà là sông chúng ta an nhạc vương phủ mạ tới cái gì hai cái lao thái ra hai mặt nhìn nhau không thể tin được an nhạc vương tiếp tục nói vô luận như thế nào cũng không thể để sở h à còn sống rời đi hôm nay phải chết đoán chừng hắn muốn đánh một cái thời gian trích lệnh tại chúng ta kịp phản ứng lúc liền triệt để đem an nhạc vương phủ hủy diện khi đó yên vui quân cho dù đổi tới cũng căn bản không có khả năng lên bất cứ tác dụng gì sẽ chỉ thành không có đầu con rồi cái này hai cái lao thái ra theo cũ có chút hoài nghi nhưng từ đối với an nhạc vương tín nhiệm cũng không có tiếp tục phản bác sau đó lập tức cho yên vui quân truyền lệnh để bọn hắn lập tức mặc thường phục đến đây lệnh thành mục tiêu sở hạ không sai an nhạc vương dự định tới một cái chuyện di mục tiêu để một vạn an vui quân giả trang thổ phỉ tiến công l ạ h thành trực tiếp đem giết thần sở hà cùng hơn ngàn c h ấ n ma vệ giết chết về sau hắn ra mặt xuất an nhạc vương phụ tinh anh truy sát thổ phỉ về phần tiếu phỉ tình huống còn không phải hắn tùy ý trưởng khống dù sao an nhạc vương hôm nay là quyết tâm hủy diệt sở hà cái này để hắn phi thường đau đầu tồn tại đương nhiên có thể ở ngoài thành giết chết đối phương tốt nhất c ử a thành hai đội thủ vệ binh sĩ sắc mặt hoảng sợ nhìn qua phương xa đang có hơn ngàn trấn ma vệ tại cực tốc mẹ xe đét mà tới đội trưởng chúng ta muốn hay không đóng cửa thành cái này rõ ràng kẻ đến không thiện muốn đại khai sát giới khẳng định là chạy tướng đại nhân mà đến dù sao hắn mới là tạo thành ba châu tình huống trước mắt kẻ cầm đầu chúng ta đóng cửa thành đi không chừng có có thể được chấn ma ti tướng đại nhân ban thưởng tốt bao nhiêu mấy người lính lo lắng nói đương nhiên lấy bọn hắn ánh mắt cũng liền có thể nhìn thấy không gặp nhau căn bản không rõ ràng lao vương gia mới là phía sau màn sai sự bất quá cho dù biết lao vương gia là chủ sử sau màn cũng không ai cho rằng sở hà này tới là muốn hủy diệt a n n h ạ vương phụ dù sao cho dù là một cái nhàn tản vương gia cũng không thể khinh thường đây chính là đại cản chức vị cao nhất một đám người ba đội trưởng trực tiếp một bàn tay hô đang nói chuyện binh sĩ trên mặt máng mẹ nó mình muốn tìm chết đừng kéo lên láo tử chuyện thế này há lại chúng ta có thể tham dự sở đại nhân đường đường ba châu tuần tra sứ trước mặt bệ hạ hồng nhân đừng nói nhập lệnh thành coi như nhập đế c u n g ai dám ngăn cản nghe ta khẩu lệnh hành lễ nói đội trưởng dẫn đầu đông đảo thủ vệ binh sĩ đối t ớ i c h ấ n ma quân không mình hành lễ cũng kêu lên hay to cũng nên sở đại nhân vào thành mời đọc sáu chương sáu trăm linh chín đang đối mặt trì t bọn hắn t u nhìn xem thứ nhất quân thẳng đến trấn ma trụ sở từng cái sắc mặt khác nhau bắt đầu giao lưu ai ra quả nhiên là thẳng đến trấn ma trụ sở mục tiêu trực chỉ tướng tả đại nhân hôm nay xảy ra đại sự cũng không phải nghe nói cái khác hai châu t h ấ n ma ti đánh quên cả trời đất căn bản không có thời gian qua đến giúp đỡ các ngươi nói an nhạc vương có thể hay không nhúng tay không nói h Mọi trước i v an nhạc vương chính là đường đường vương tước đại càn từ trên xuống dưới môn sinh cố lại vô số chính là bát phẩm đại lão liên nói hắn một mực cũng không có lộ diện tại không gặp nhau thượng vị sau chính là bế quan trạng thái hoàn toàn có thể giả như không biết rõ tình hình như vậy vô luận không gặp nhau phạm phải chuyện gì đều không hội liên lụy hắn mà một cái không chút phạm sai lầm vươn ra ai dám giết đây tuyệt đối là xúc phạm toàn bộ đại cản lợi ích đến lúc đó đừng nói sở hạ vẹn vẹn ba châu tuần tra sứ chính là đương triều thừa tướng cũng gánh không được đi mau cùng đi lên xem một chút một cái lao giả lo lắng nói đồng thời hắn mang theo mình mấy tuổi cháu trai bước đi như bay hướng chấn ma trụ sở mà đi hoàn toàn không còn vừa mới có vẻ bệnh trạng thái những người khác mánh mánh khá lắm tô tử của ngươi đều để ngươi vung thổ phao phao nha bất quá đám người cũng không có do dự trước đó không lâu vương hải từ nguyên bảo rẽ núi trở về cho bọn hắn mang tới một cái liên quan tới sở hà muốn hủy diệt an nhạc vương phụ tin tức điểm này để nhóm người này đã kích động lại lo lắng dù sao An Nhạc Vương có trở lên tư quân chính là bọn hắn phát hiện, trước mắt phi thường lo lắng sở hà không có bản sự này ăn、hết. Hiện tại tiện phát phi hà hết. tại có trước có tư trở mắt tuy sở là lo sự đúng á cách n rắn, không những không cách nào hủy diệt An Nhạc Vương Phủ, ngược lại dễ dàng đem mình Trần ngươi nói sở đại nhân thật có thể hủy diệt An Nhạc Vương Phủ sao? Tuyệt đối đừng đem mình dựng tiền đến. h hủy Phụ, thật thể hủy Phụ cỏ độc ca, có đem đại đối đem đ rơi vào. sao, tuyệt diệt dễ diệt lại sở vậy à tuy nói thứ nhất quân chiến lược phi thường c h ủ n g bố nhưng an nhạc vương phụ tăng thêm lương châu c h ấ n m a quân lại thêm năm trở lên tư quân chiến thắng khả năng có ít nói mấy cái bách hộ lộ ra vẻ lo lắng trước mắt song phương thực lực sai biệt quá lớn nhân số đã đạt tới một mười trở lên để cho người ta không thể không lo lắng coi như thứ nhất quân lại kiểu như châu bò bọn hắn cũng không cho rằng kiểu như châu bò đến có thể bình định hết thảy giờ phút này trần tùng cũng cau mày một cái h ắ n tự nhiên cũng hoài nghi sở hà hôm nay như thế quá mức lỗ mãng tại qua trong giây lát lại bình tĩnh trở lại đúng a một cái có thể hủy diện tây sơn bá phủ ta giáo trụ sở đ ỉ n h tiêm yêu n g h i ệ t hắn xuất thủ thật sẽ như thế lỗ mãng sẽ không tuyệt đối sẽ không nếu như tại hắn không biết an nhạc vương phủ có đại lượng tư quân trước đó còn có thể hiện tại tuyệt đối không thể như vậy hắn s u ấ t thứ nhất quân đến đây trực tiếp khai chiến chỉ có một cái khả năng chính là có đầy đủ n ắ m c h ắ c và ảnh trần tùng nắm chặt n ắ m đấm nói ra chư vị sở đại nhân làm như thế tự nhiên có đạo lý khẳng định đã làm tốt sách lược v ẹ n toàn nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn lương châu chính là chúng ta sinh tồn chi địa cần vì thế nỗ lực ừ m trần ca ngươi hạ lệnh đi đúng chúng ta nghe ngươi trần ố t t tùng điểm gật đầu nói ra đem người ngựa toàn triệu tập lại dựa theo ban đầu chế định tên lệnh làm hiệu rõ vương hải mấy người gật đầu đáp sau đó nhanh chóng bắt đầu ra ngoài bố trí bọn hắn những năm này cũng tổ chức một đ á m trung tâm bộ hạ số lượng tại vài trăm người cỗ thế lực này nói mạnh không tính là mạnh nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được một chút tác dụng mà trần t u n g cũng hướng chấn ma trụ sở mà đi chấn ma ngoài trụ sở đã người đông nghìn nhịp vô số vây xem nhân mã đem ngoài trụ sở phương viên vài giảm vây k h ố n chật như nêm tối trên nhà cao tầng trong t u lâu trên đại thụ hai bên đường nơi hẻo lánh đều đứng đầy người xem náo nhiệt trong đó một chút có thân phận người tự nhiên đứng tại trên nhà cao tầng nhìn rõ ràng hơn giờ phút này bọn hắn từng cái mặt sắc mặt n g h n g trọng mặc dù bọn hắn cùng không gặp nhau quan hệ cũng không phải là đặc biệt sâu quá sâu đều tại lần trước tìm thích khách lúc giết sạch rồi nhưng cũng không phải là đặc biệt cạn tối thiểu đều hoặc nhiều hoặc ít cùng không gặp nhau có chút liên quan bây giờ nhìn đối phương phải ngã n ấ m mốc tâm tình phức tạp nhưng cần rút một tay không mấy cái đại lao liếc mắt nhìn nhau a n ý lắc đầu bọn hắn không có khả năng hiện tại ra mặt không nói trước sự tình phi thường không rõ ràng không ai dám rủi ro coi như sự tình minh lãng bọn hắn bọn này đại lao tối đa cũng liền dạy hoa trên gấm lấy lòng vài câu dù sao vô luận là không gặp nhau. an nhạc vương phủ vẫn là sở hạ bọn hắn đều không thể t r e o vào không thể t r e o vào tự nhiên muốn lẫn nhau không giúp đỡ dù sao vô luận người nào thắng cũng sẽ không liên lụy bọn hắn cái này đầy đủ không cần thiết mù làm quyết định phải biết tại huyền h u y ề n thế giới chân chính có thể an an ổn ổn phát triển tráng thế lực lớn cơ bản đều không là quá bắt lấy kỳ ngộ thế lực bởi vì kỳ ngộ thường thường cũng đại biểu nguy hiểm tỷ như lần này nếu như ra mặt trợ giúp không gặp nhau n ế u hắn chiến thắng tự nhiên nhưng thu hoạch phong phú lợi ích bất quá nếu thất bại chính là vạn tiếp bất phục h o nên tỉnh táo không xúc động mới là thế ra hào môn sống sót bản năng tới rồi một tiếng hét to vang lên chỉ gặp sở hà xuất thiên vệ đã xuất hiện tại trấn ma trụ sở trước trận trận sắc ý sắc khí tràn ngập thiên địa đối diện trấn ma trụ sở bên trong cũng xông ra hai ngàn trấn ma vệ bất quá bọn hắn số lượng mặc dù chiếm thượng phong nhưng khí thế lại tranh lệch rất nhiều từng cái có chút khẩn trương sợ hãi nhìn lên trước mặt hơn ngàn đồng hành đường ngực trận trận côn u g nuốt nước miếng tiếng vang lên cái này chính là lương châu trấn ma vệ trạng thái không thể không nói dài đến mười năm ăn m n để bọn hắn sức chiến đấu cực tốc suy yếu rất nhiều trấn ma vệ đã nhanh quên cùng yêu ma chém giết là cảm giác gì từng cái chỉ biết hưởng thụ hiện tại bọn hắn cùng ngơi nốt tông môn đệ tử cũng tranh lệch không nhiều l ắ m đương nhiên số lượng đủ nhiều cũng có thể thành sự nhưng chỉ hai ngàn số lượng đối mặt tinh anh thứ nhất quân có thể so với sâu kiến thứ nhất quân tùy tiện xuất ra năm trăm l h ấ n ma vệ là có thể đem toàn bộ lương châu chấn ma ti từ trên xuống dưới đổ sát cái một lần đạp sở hà ghìm ngựa tiến lên trước một bước vê anh hơn ngàn h ấ n ma vệ đều nhịp tiến lên trước một bước dầm dầm lương châu hai ngàn tấn ma vệ vô ý thức lui lại một bước một chút bộ pháp bất ổn người thậm chí bị đồng bạn dâm đổ xuất hiện một lát dối loạn bởi vậy có thể thấy được hai quân có bao nhiều t r a n lệ cũng chứng minh thứ nhất quân trước mắt có bao nhiêu ba khí uy phong mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương sáu trăm mười lập tức phân cao thấp sở hà đánh cược một lần cái này vây xem mọi người thấy một màn trước mắt đ ư ờ n g rẽ chật chật xem ra song phương t r ê n lệch quá lớn căn bản là không ở cùng một cấp bậc vô pháp so sánh cái này lương châu c h ấ n ma vệ cho dù cùng nhau tiến lên đoàn chừng cũng căn bản l ậ t không nổi lớn trời ta đối sở đại nhân thật bội phục có thể tại không đến thời gian một năm bồi dưỡng tinh nhuệ như vậy trấn ma quân thật mẹ nó kiểu như châu bò trong lúc nhất thời mọi người thấy thứ nhất quân đều lộ ra vẻ kính sợ đương nhiên bọn hắn cũng biết dạng này tinh nhuệ c h ấ n ma quân cũng không chỉ là dựa vào tài nguyên có thể chống chất ra hắn càng nhiều là dựa vào từng tràng thảm liệt c h é m giết đem chi này c h ấ n ma quân rèn luyện thành trường thắng c h i quân không nói những cái khác quang trước mắt cố này sát phạt chi khí liền có thể để đại bộ phận quân địch nghe tin đã sợ mất mật vô đối địch c h i tâm nhìn xem đều cho lương châu c h ấ n ma vệ dọa cái gì điệu dạng giờ phút này sở hà nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện hai ngàn trấn ma vệ thực sự là địch nhân như vậy thật không lọt phát nhãn hắn hôm nay chân chính muốn đối mặt là an nhạc vương phủ về phần tương cập hắn dưới t r ư ớ n g trấn ma vệ chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi xoắt hắn ánh mắt nhìn về phía trấn ma trụ sở bên trong khẽ nhất miệng Cút r a đây ba vênh ra ra trận trận giống như thiên lôi thanh âm tại trấn ma trụ sở nổ v a n g thậm chí không ít kiến trúc cũng xuất hiện run dày l i ê n liên trấn ma nhà ngục bên trong vô số yêu ma cũng bị cái này âm thanh dọa cho run lầy bầy từng cái nằm dạp trên mặt đất liều dây nói ta sai rồi toàn bàn giao ta chỉ là một cái bình thường n g a yêu liền chơi gái mấy trăm gái lầu xanh không đưa tiền mà thôi a đừng dây ta tất cả tội nghiệt tất cả đều là cha ta làm ta chính là một cái trợ thủ tội không đáng chết mẹ nó đánh chết ngươi cái quên mà phụ nghĩa ba ba đừng gọi ta n h i tử lập tức sẽ đều phải chết tiếp sau ai làm con trai còn chưa nhất định đâu c h ỉ gặp trận trận cầu xin tha thứ bàn giao thanh âm từ nhà ngục các tầng truyền h ì n ra nội dung càng là đủ loại cái gì đều có một màn này đem chúng trông coi nhà ngục c h ấ n ma vệ làm im lặng cho tới bây giờ không có phát hiện bọn này yêu ma trung thực như vậy đồng thời bọn hắn ánh mắt vô ý thức nhìn ra phía ngoài chấn định cầm đầu trấn ma vệ quát lạnh một tiếng vô luận bên ngoài phát sinh cái gì đều không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta chức trách chỉ có một cái trông giữ ở nhà ngục bên trong tất cả yêu ma cái khác hoàn toàn không biết h i ệ n nhiên bọn này trông coi nhà ngục bên trong c h ấ n ma vệ không có ý định lẫn vào bên ngoài sự t ì n h nay cũng phù hợp c h ấ n ma ti chế độ bạn đến trông giữ c h ấ n ma nhà ngục binh sĩ căn bản là bên trên đ ả o thải xuống tới sẽ không lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ không lẫn vào quyền lực đấu tranh bọn hắn cơ bản tự thành một phái trông coi phái cũng có thể cân chung là phái ai cũng không thể tội ai cũng không đầu nhập vào đương nhiên liền coi như bọn họ đầu nhập vào cũng không có thế lực nguyện tiếp nhận dù sao cũng là một đám t ụ t hậu chí minh rõ một đám chấn ma vệ đáp giờ phút này bọn hắn mới phát hiện vị trí này chỗ tốt chính là sẽ không nhận quyền lực biến thiên ảnh hưởng vô luận ai thắng ai thua chỉ cần đại càn vẫn còn chấn ma ti vẫn còn bọn hắn liền ổn định như thường chấn ma trụ sở trước hai ngàn chấn ma vệ bị sở hả vừa hô bị hủ run dày không ít chấn ma vệ vô ý thức muốn đi r ú t đao nhưng nhìn lên trước mặt hung thần áp sát thứ nhất quân sửng sốt ở giữa không chung ngừng tay xấu hổ sờ sở, sở tập ông một thân ảnh xuất hiện tại c h ú n g vệ trước mặt cả người cá chuồn hoa p h ụ khí vũ hiên ngang hai con ngươi ấm lãnh chính là không gặp nhau giờ phút này hắn đầu tiên là nhìn một chút đối phương sờ sông vẫn như cũ ba khí bên cạnh để lọt coi trời bằng vùng nhìn không thấu tu vi đằng sau thứ nhất quân thì để hắn có chút giật mình lại mấy ngày ngắn ngủi bên trong chỉnh thể tu vi tiến thêm một bước x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía mình dưới trướng từng cái sắc mặt sợ hãi sợ hãi vô cùng dạng này chấn ma quân năng lực chiến đấu có thể nghĩ lập tức một cỗ lửa giận vô hình từ hắn thể nội bắn ra hắn không rõ ràng đến cùng là tại g i ậ n sở hà không phải muốn tìm tới phiến p h ứ c vẫn là tại g i ậ n dưới trướng bất tranh khí mẹ nó mình tài nguyên đều mẹ hắn cho chó ăn nha m ẹ no hô c h ầ m dãi phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà chắp tay nói ra sở đại nhân lại lần nữa q u a n lâm thật sự là đồng tất sinh huy nghe nói sở đại nhân đã giải quyết trần thai tình huống đồng thời còn đem lương châu tà giáo nhất cử tiêu d i ệ t bội phục việc này tại hạ ổn thỏa một năm một mươi hướng triều đình báo cáo tự mình cho sở đại nhân thành công nói hắn dị thường kính nể nhìn xem đối phương sở sông p h ả n phất thật tại kính nể đối phương có thể giải quyết như thế nan đề nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng ba châu chân chính t h a i nạn cũng không phải là thiên thai mà là người vì thai nạn thai nạn đầu nguồn chính là không gặp nhau người này ha ha sở hà ngựa thiên đại cười hai tiếng ánh mắt nhìn về phía không gặp nhau lạnh như băng nói vì bản tọa thành công ngươi xứng s a o bất quá ngươi còn thật sự có chút tác dụng có thể tại bản tọa công lao sổ ghi chép bên trên lại tăng thêm một bút nói hắn p h ả n phất trêu đùa đang nhìn không gặp nhau thật sao không gặp nhau bình tĩnh nghi vẫn hỏi giờ phút này hắn đã đạt được liên quan tới an nhạc vương phủ lao thái ra truyền tin để hắn tận lực kéo dài thời gian an nhạc vương đã hạ lệnh để một vạn tư quân đóng vai thổ phỉ vào thành hủy diệt sở hạ bởi vậy hắn hiện tại ngược lại cũng không đặc biệt e ngại sở hạ dù sao có an nhạc vương chống đỡ lại nói hắn không tin an nhạc vương dám để hắn chết hắn chết tư quân hình tượng liền sẽ ngoại t r u y ệ n đến lúc đó coi như an nhạc vương lại có có thể nhịn cũng vô pháp đen trắng đi ê n đ ả o trái lại liền có thể đem vận dụng tư quân biến thành thổ phỉ cuối cùng an nhạc vương còn có thể thành tiêu phỉ anh hùng điểm này chính là triều đình đạo làm quan đen trắng đi nào bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà lúc không hiểu nội tâm du lên dù sao đối phương cũng là trong cái này cao thủ đồng thời tác phong càng không từ thủ đoạn người khác tối thiểu âm thầm đ i ư nào đối phương lại dám quang minh chính đại h ã m hại người đang chỉ hoãn thời gian sở hà bình tĩnh nói một câu lập tức để không gặp nhau vô ý thức lui lại một bước phi thường phòng bị nhìn đối phương sợ sở hà xuất thủ đánh lén đây cũng là đối phương phi thường vô sỉ một điểm nghe nói hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể trở mặt giết người một màn này để vây xem đám người l ắ đầu vừa mới nhìn đối phương phong khinh vân đạm phản phất căn bản không quan tâm sở hà đều xem trọng tướng tả nhắc nhưng bây giờ nhìn sở hà vẹn vẹn một câu liền đem không gặp nhau hoảng sợ loạn lui lại lập tức phân cao thấp cũng đúng không gặp nhau cùng sở hà đã không còn một cái cấp độ bên trên xuất sở hà phất phất tay lập tức lục phong tiến lên một bước nói ra lương châu chấn thủ sứ không gặp nhau trong mười năm vì bản thân tư lợi hại bách tính cắt xén trần thai lương khoản vô số cấu kết yêu ma h ã m hại người một nhà chứng c ư vô cùng xác thực tội đáng chết v ạ n lần nói hắn phát tay xuất ra đông đảo lệnh bài phía trên phát ra đông đảo chứng cứ liên phi thường đầy đủ vẹn vẹn mấy cái liền đủ tội chết mà bây giờ một đồng lớn dù sao hắn là một cái hiện tại ngoài sáng người thi hành chứng cứ quá dễ tìm đối với cái này không gặp nhau nhưng lại không có phản bác cũng không có sợ hãi phẫn nộ ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía sở h à giống như muốn tìm về mặt mũi trịnh trọng nói ra chứng cứ vô cùng xác thực lại như thế nào bản trấn thủ sứ nói đặt vào hôm nay ngươi không cách nào giết ta mà sở h à lại sắc mặt khinh thường nói ra để bản tọa tự mình ra tay giết ngươi xứng s a o cho dù bản tọa không ra tay với ngươi ngươi cũng hẳn phải chết nếu không đánh cựa một lần bản tọa thắng ngươi chết ngươi m u ố thua ngươi vòng mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương sáu trăm m ư ơ i một hát bạch song sát gặp bản tọa vì sao không hành lễ mẹ nó không gặp nhau mãnh chỉ gặp không gặp nhau x ạ mặt lại vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng sở hà nói chính là ngươi chết ta sống kết quả toàn hắn chết cái này tính là gì đánh cược hoàn toàn liền là nói hắn hôm nay khẳng định phải chết dù ai cũng không cách nào cứu trợ bất quá hắn cũng có chút hoài nghi sắc thái đối phương lại nói không tự mình động thủ còn nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng lẽ bên cạnh hắn thật có bệ hạ hộ vệ không thành không sai không gặp nhau tư tưởng lại lần nữa bị mang lệnh bắt đầu hoài nghi sở hà chung quanh là không phải có những cường giả khác x o á t x o á t hắn ánh mắt không ngừng ở trên ngàn chấn ma vệ bên trong quét hình đồng thời bắt đầu chú ý phụ cận vây xem đám người đáng tiếc vô luận hắn thấy thế nào cũng không nhìn thấy một cái hoài nghi người liên lục phẩm trở lên người cũng lắc đắc không có mấy giờ phút này vây xem đám người cũng hai mặt nhìn nhau đ ư ờ n g rẽ tình huống như thế nào sở đại nhân vừa mới trong lời nói đến cùng có cái gì khắc sâu h à nghĩa làm sao nghe không hiểu chật chật đoán chừng đang trang b ư ớ đi không có gì tâm ý không đúng cái này chờ đại nhân vật như thế nào kể một ít không có chút ý nghĩa nào lời nói khẳng định có cái gì chúng ta không biết nói đám người nhìn về phía sở hạ ánh mắt tràn ngập nghi hoặc phản phất căn bản xem không h i ể u vị này triều đình không sai đại càng nhân vật phong vân đến cùng vừa mới nói tới h à n g nghĩa mà trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao thì cùng tướng tả nhất dạng đều hoài nghi có phải hay không có cường giả ẩn tàng đương nhiên bọn hắn cũng không có bất luận phát hiện gì ngược lại càng thêm hoài nghi ẩn tàng người thực lực rốt cục mạnh đến mức nào giờ phút này thứ nhất quân hơn ngàn trấn ma vệ cũng nội tâm nghi hoặc liền coi như bọn họ cũng không rõ ràng mình đại nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì bất quá từ đối với đại nhân tín nhiệm vô điều kiện bọn hắn sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào lạnh lùng như cũ sắc khí tung hành mà sở h à ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn về phía không gặp nhau lúc này không gặp nhau chỉ cảm thấy lạnh cả người thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu để hắn vô cùng hoảng sợ nhưng sắc mặt lại cố tự chấn định thầm nghĩ không có việc gì cái này sở h à khẳng định là đang hủ dọa chính mình hắn vẹn vẹn có một ngàn rưới trướng không cách nào tại lệnh thành lật lên cái gì lơ trời khẳng định không có cách nào giết ta lao vương gia tất nhiên sẽ ra mặt bảo đảm ta hắn sợ h ã i ta vẫn lạc về sau sẽ đem tin tức hình tượng truyền bá ra ngoài nghĩ đến nơi này hắn sắc mặt càng thêm bình tĩnh trở lại nhìn xem sở hà bình tĩnh nói ra bản chấn thủ sứ hoài nghi ngươi cung cấp chứng cứ chính là giả ngươi muốn v u hãm bản chấn thủ sứ đối với cái này bản chấn thủ sứ có quyền giữ yên lặng không thể trả lời nói hắn ánh mắt sáng ngời có thần nói nếu như sở đại nhân chứng cứ vô cùng xác thực liền xin dựa theo trình tự chuyển giao chấn ma tổng ty bản chấn thủ sứ nguyện ý tiếp nhận chấn ma tổng ty bất kỳ xử phạt nào hiển nhiên hắn là muốn đem sự tình kéo trải qua chỉ muốn sự tình k h á c kéo liền có c h u y ê n cơ lại nói chấn ma tổng ty tướng nhà có người thập đại ma vệ một trong tướng dương chính là bọn h ắ n tướng nhà người đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất lực giải quyết cho dù chứng cứ vô cùng xác thực cũng có thể kéo dài giải quyết chỉ cần có thể đem sự tình kéo dài một năm nửa năm chờ trên lo nghỉ cái k i a l á o tất trèo lên v ẫ n lạc ai còn quan tâm cái này đây là không gặp nhau không có sợ hãi lực lượng hắn cho rằng tại an nhạc vương phủ duy trì dưới hắn hôm nay không lo ha ha sợ hà phản phất nhìn đầu n ố c nói ra chuyển giao chấn ma tổng ty bản tọa tại sao muốn chuyển giao bản tọa chính là ba châu tuần tra sứ bậy hạ khâm điểm nói ngươi chứng cứ vô cùng xác thực ngươi liền chứng cứ vô cùng xác thực nói hắn n h ấ p n h ấ p tay phản phất muốn hạ sát phạt chi lệnh ngừng ngực vô số người vây quanh c u ồ n g nuốt nước, nước miếng chờ đợi ra lệnh một tiếng bọn hắn rõ ràng chỉ cần đại thủ vung xuống chính là đánh thời điểm cái kia chắc chắn là một trận máu chạy thành sông chiến đấu thảm liệt tình huống bọn hắn phản phất đã có thể đoán được đồng thời bọn hắn phi thường chờ mong không gặp nhau lực lượng từ đâu mà đến hắn chẳng lẽ cho rằng tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống phía dưới an n h ạ vương phụ sẽ còn ủng hộ hắn sao h đối với bọn hắn bọn này thế ra hào môn tới nói bỏ xe giữ tướng chính là bình thường nhất bất quá sự tình hiện tại an nhạc vương phủ bình thường tới nói ứng không thể vì tướng tả nhất người lẫn vào tiến đại sự như thế trước mặt nếu không nếu bị sở hà bắt được bím tóc vậy rất có thể đem toàn bộ vương phủ cũng lôi xuống nước nhưng ngay tại sở hà đại thủ còn chưa rơi xuống lúc k hai ụ khục, c h tiếng khục lắm điệu vang vọng ở trong thiên địa sau đó chỉ gặp hai vị lão giả trống rông xuất hiện tại c h ấ n ma trụ sở phía trước liền đứng tại không gặp nhau bên cạnh cho dù hai người sắc mặt giả mua nhưng trên thân khí thế lại uy áp t h i ê n địa để cho người ta ánh mắt ngăn không được rơi vào hai người bọn họ trên thân t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên v â y xem mọi người thấy xuất hiện tại không gặp nhau bên cạnh hai vị lao giả từng cái sắc mặt kinh hãi không tin nói khá lắm là tướng thượng tướng dưới đây chính là tướng nhà hai vị lao thái g i a hát bạch song sát hắn hai đã từng thế nhưng là tại toàn bộ đại cản cũng xông ra không nhũ danh đầu nghe nói tướng thượng trước mắt là bát phẩm ta nhìn cũng kém không nhiều khí thế kia so thất phẩm mạnh rất nhiều cái t i ê tướng hạ cũng phải có thất phẩm bình phong lúc này đám người nhìn về phía hai cái lão thái ra tràn ngập k í n h sợ hai vị này tại lương châu thế nhưng là huy danh hiền hách mấy trăm năm trước thay tên dương đại cản cho dù trước mắt đã yên ổn trên trăm năm nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn truyền thuyết biến mất ngược lại gia tăng một tia sắc thái thần bí đồng thời hai cái lao thái ra ra mặt để bọn hắn minh bạch lan nhạc vương khả năng lần này thật muốn xuất thủ bảo đảm không gặp nhau mặc dù bọn hắn không rõ ràng trong này đến cùng có thâm ý gì nhưng phi thường chờ mong tiếp xuống kịch bản có trong h lúc nhất thời đám người phi thường hoài nghi sở hà lực lượng đến cùng từ đâu mà đến cho dù hắn hơn ngàn tinh anh trấn ma vệ ngưỡng bức cũng không thể ngưỡng bức đến chống lại toàn bộ an nhạc vương phụ tình trạng đi coi như có thể chống đỡ cái tiêu cao tầm cường giả làm sao bây giờ an nhạc vương phụ tăng thêm lão vương ra hết thể hai cái bất phẩm ba cái thất phẩm định phòng ai có thể ngăn cản giờ phút này hai cái lao thái ra cũng đem ánh mắt nhìn về phía sở hà nhìn qua đối phương bình tĩnh mặt lạnh lùng trong hai người bắt đầu lo lắng liếc mắt nhìn nhau ám đạo muốn hằng việc nhưng vẫn như c ũ ôm lấy một chút hy vọng nói ra sở đại nhân không biết có thể cho lão phu hai người một bộ mặt không gặp nhau chính là tướng nhà dòng chính hậu đại hắn thật có sai chúng ta tuyệt không nhân lượng nhưng hết thể muốn theo trình tự bình thường tới nhưng hồi phục bọn họ đích sắc là băng lãnh bà khí nhanh chóng hai cái lao giả gặp bản tọa vì sao không hành lễ đã đủ mập để thẩm lèn lút chương sáu trăm mười hai sở hạ lao giả cút r a đây cái gì hai cái lao thái ra trợn mắt tròn xoe phản phất dễ b ả n không tin tưởng lỗ thai mình chấu nghe thấy người đối phương lại muốn bọn hắn hành lễ thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gâu ạ trong né mắt hai cái lao thái ra có một loại xúc động muốn giết người nhưng nhìn xem sở hà bình tĩnh ánh mắt đang ngẫm nghĩ vừa mới hai người bọn họ cũng đang nói chương trình đây quả thực là có một loại đào hố đem mình trôn rồi cảm giác hiện tại không hành lễ không phải liền là bọn hắn không hiểu quy củ sao mặc dù đại c à n quy tắc ngầm là thất phẩm lấy thượng vũ giả có được đặc quyền có thể đối bất kỳ quan viên nào không phải làm lễ nhưng chỉ là quy tắc ngầm không cách nào thả tại ngoài sáng bên trên xuất hiện nếu bị người thượng cương thượng tiến không cách nào phản bác mà chân chính văn bản rõ ràng quy định chỉ có một cái tự phẩm võ giả mới được hưởng đặc quyền có thể không cần đối bất kỳ quan viên nào hành lễ lúc trước tiên đế cũng đã từng nói b ắ t phẩm lấy thượng vũ giả không cần hành lễ đương nhiên làm i ệ n g mệnh lệnh hiện tại hai cái lao thái già phi thường xấu hổ hô tướng thượng vun ra một ngụm trọc khí không mình hành lễ nói ra tướng nhà đệ tử không gặp nhau gặp qua sở đại nhân tướng hạ nói mẹ nó lão đại ngươi làm cái gì ngươi cái này một không mình hành lễ không phải đem ta chứa bên trong đi ta mới thất phẩm cái lại đầu quy định cũng không có cái này tướng hạ đại não không ngừng đ ứ n g máy nhưng ở tướng thượng ánh mắt ra hiệu dưới cùng trong lỗ thai một cái thanh â m giản mua mệnh lệ dưới t đồng thời tướng hạ càng hận chính mình lúc trước làm sao lại không thể tại cố gắng một chút đột phá bát phẩm tốt bao nhiêu một màn này nhưng làm vây xem đám người dọa quá sức ai ra vậy mà thật cho hành lễ tướng hạ đại nhân càng đi quỷ lệ chi lễ không thể tưởng tượng nổi tuy nói không có văn bản rõ ràng quy định nhưng cũng coi là quy tắc n g ẩm hai vị lao thái g i a không cần thiết làm như thế trong này khẳng định có cái gì k h ắ t sâu chuyện ẩn ở bên trong trong lúc nhất thời đám người nao n h a o suy đoán dù sao lấy hai cái lao thái g i a thân phận địa vị thực lực cho dù sở hạ thượng cương thượng t u y ế n đoán chừng cũng không có cách nào mà lại đây là toàn bộ đại cản quy tắc n g ẩm thất phẩm lấy thượng vũ giả quyền dùng sức mạnh sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại lại nói liên bở i vì cái này nói đối phương xem thường bệ hạ đoán chừng coi như kiện cáo đánh tới trước mặt bệ hạ cũng vô dụng trừ phi hai cái này lao thái ra sợ h ã i sở h à bởi vậy mới không thể không làm như thế chính là sợ chọc giận đối phương nhưng hai người bọn họ vương phủ lao thái ra phía sau còn có an nhạc vương trợ trận sao sẽ biết sợ đối phương giờ phút này không ít thế ra hào môn đại lao mày nhăn lại tới hiển nhiên bọn hắn cũng bị một màn này cho chấn nhất đến nhìn về phía sở h à ánh mắt sợ hãi đối phương khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đồng thời nhất định có cái gì bọn hắn không biết sự t ì n h lúc này thứ nhất quân c h ấ n ma vệ nhìn mình đại nhân ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn xem đại nhân nhiều vi phong một câu liền có thể để một cái bát phẩm sơ kỳ một cái thất phẩm đ ỉ n h phong vương phủ lao thái ra hành lễ bực này vi lực cho dù một chút thực quyền vương ra cũng không đạt được lan truyền ra ngoài nhất định danh dương thiên hạ trái lại không gặp nhau mặt mũi tràn đầy mậu so hắn không thể tin được nhà mình hai vị lao thái ra cái này nào cái gì yêu tiêu h thân không phải ra chỗ r ử a sao sao đột nhiên hành lễ lần này chẳng phải là trực tiếp chịu đua cũng căn bản không phù hợp an nhạc vương phủ địa vị thực lực ca duy chỉ có sợ hà sắc mặt vẫn như cũ hắn rõ ràng hai vị lao thái ra tình huống đoán chừng cái kia lòng dạ rất sâu lão vương ra đã đoán được mình nhưng có thể thu được chứng cứ bây giờ đang ở thăm dò hắn để hai cái lao thái ra ra mặt cho hắn đầy đủ tôn trọng khảo thí hắn thái độ nếu như hắn thái độ có h ò a hoãn c h ỗ t trống như vậy đoán chừng liền sẽ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cho hắn một bộ phận tài nguyên để hắn rời đi không truy cứu nữa đương nhiên đây chỉ là tạm thời tầm nhìn nếu hắn ra khỏi thành sợ là sẽ phải trực tiếp bị đối phương phái đại quân vây giết bất quá nếu như hắn hôm nay quá trong thành thái độ vô cùng cương ngạnh như vậy đoán chừng đối phương chính là trực tiếp để đại quân vào thành đem hắn nhất cử tiêu diệt sau đó lại tìm một cái đột phá tình t huống lắng lại cái này nhìn như rất đại sự t ì n h quả thật thỏa thỏa một vị lao hồ ly tiến thối đều có biện pháp nhưng hắn có lực lượng sở h ạ cũng có chỉ là một vạn tư quân sói c h ạ y đối phó cũng không quá đại nạn độ đồng thời hắn phi thường hoài nghi hai vị này lao thái ra cử động lần này cũng chưa chắc không có muốn kéo dài thời gian ý nghĩ sợ đại nhân yên tâm tướng thượng lại lần nữa nói ra chúng ta tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật một khi cha ra tình huống ổn thỏa quân pháp bất vị thân không bằng dạng này nhưng trước tiên đem không gặp nhau chức vụ triệt hạ chờ đợi điều tra do hết thảy lại định đoạt sau hiển nhiên hắn là tại lấy lui làm tiến no nếu sở h à g á n h không được a n nhạc vương phụ áp lực tự nhiên là hội mượn sườn núi xuống lửa thả tướng tả nhất ngựa đồng thời hắn vẫn như c ũ lại bởi vậy sự tình danh dương đại cản dù sao để hai cái lao thái ra chịu v h u a so chém giết không gặp nhau càng hữu hiệu mà không gặp nhau nghe thấy hai cái lão thái ra nói như thế sắc mặt nhẹ nhõm hắn cho rằng lão vương ra khẳng định là muốn chết bảo đảm hắn như vậy hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp tử vong đương nhiên hắn cũng không có ngu xuẩn đến lúc này lại đi khiêu khích sở hạ làm cho đối phương xuống đ à i không được ngược lại hắn đ ố i sở hạ lộ ra một tia hữu hảo tiếu dung điểm này liền có thể nhìn ra người với người khác biệt không gặp nhau có thể có địa vị hôm nay xác thực có có chút tài năng tối thiểu s o nửa đường chặn đường sở hạ tuyên bố mệnh lệnh trước khi chết còn đang liệu mạng uy hiếp ngự sử xuẩn cô nương mạnh quá nhiều nếu như lúc này thả tại cái khác tuần tra sứ trên thân đoán chừng thực sẽ đối đầu vừa mới ngựa dù sao nên làm đã làm xong nhưng sở hạ này đến mục tiêu cũng không nhỏ chính là m u ố n h ủ y diệt toàn b ộ an nhạc vương phủ, đương nhiên sẽ không phủ, có sẽ b ấ t khi ỳ t ỏ a h ệ p Hắn ánh ắ m t n h ì n không gặp nhau, lạnh như băng nói, về phía gặp bản t a nay nói ngươi hẳn phải hôm h c ế t ngươi i l ề n hẳn phải chết, n ai c dù ũ g không c á c h nào cải biến. Nói, hắn cải h p ấ phất t a y Lập t ứ c h a i cái c h ấ n ma vệ áp lấy một người nam tử chậm rãi đi tới mà khi nhìn thấy nam tử diện mạo lúc vậy xem đám người thế ra hào môn đại l a o đều không phản ứng chút nào nhưng không gặp nhau như bị xét đánh hai cái lao thái ra lập tức sắc mặt vô cùng khó coi đối phương chính là duy một khi thất tung chấn ma thân vệ không gặp nhau hoàn toàn không thể tin được mình thân vệ hội bị bắt lại vẫn là bị sở hà bắt lấy hai cái lao thái ra thì là một bộ quả l à thế đoán được tình huống xấu nhất trạng thái giờ phút này sở hà ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ l ạ n h như băng nói làm sao còn để b ả n tọa tự mình mời n g ư ờ i không thành lập tức cút ra đây hiện tại b ả n tọa để hắn chết n h ư không ý kiến lập tức chấp hành như có ý kiến tìm nén cái gì mãnh nghe thấy lời này vây xem đám người phảng phất đoán được cái gì tập thể đem ánh mắt nhìn về phía hư không nào đó một chỗ bao quát vẫn như cũng n n g sò không gặp nhau ông hư không một trận chấn động chỉ gặp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ chương 613, a n nhạc vương xuất hiện d i ệ t sát không gặp nhau chỉ gặp một cái thân ảnh giàn mua từ trong hư không từng bước một đi tới hắn tay trụ đầu ưng q u ả c trượng sắc mặt trinh trọng hắn chính là sổ chiêu nguyên lão tại toàn bộ đại cản thanh danh h i ể n hách an nhạc vương bát phẩm đại lao đồng thời tuổi tắc đã siêu việt một ngàn tuổi mặc dù bát phẩm võ giả có thể sống s ó t thời gian viễn siêu một ngàn tuổi nhưng trên thực tế toàn bộ đại cản siêu việt thiên tuế võ giả cũng không nhiều khả năng tu luyện công pháp vấn đề hoặc thiên địa nguyên khí vấn đề rất nhiều võ giả tu vi càng cao thâm càng sẽ có nội thương rất nhiều bát phẩm đại lão tại mấy trăm tuổi bởi vì không biết tên ám thương vẫn lạc cũng không phải là đặc biệt thưa thất sự tình thì như hiện tại ngồi ngay ngắn ở đại càn đình phong nhất càn đế hắn nhưng là cựu phẩm thậm chí cựu phẩm tồn tại rất khó tưởng tượng đến cùng cái dạng gì tổn thương có thể để cho vị này đại lão cũng túi xuống sắp chết rất đáng được hoài nghi đối với cái này sở hà cũng suy đoán mấy lần nhưng cũng không có đoán được liên quan từ ngực vây xem đám người nhìn về phía an nhạc vương thân ảnh quân nuốt nước miếng được rẽ ai ra đây là an nhạc vương lão phu còn là lần đầu t i ê n g ặ p đã lớn mấy chục năm không có lộ diện rõ ràng không có cái gì khí thế nhưng lại cho người ta một loại không h i ể u áp lực thật sự là kỳ quái không hổ có thể tung h à n h sổ chiêu mà không suy yếu còn có thể hôn đến khác họ an nhạc vương thật không thể khinh thường trong lúc nhất thời đám người phi thường tính sợ nhìn xem an nhạc vương đối phương tại tam châu c h i địa rất có hy vọng đồng thời truyền thuyết cũng nhiều không kể x i ế t không ít người từ xuất sinh liền nghe nói đã từng hắn cũng làm ra qua rất thật tốt sự tỉnh cho lương châu mang đến đại lượng tiện lợi để bách tính vô cùng cảm kích thậm chí cho dù nhất mười năm gần đây sau hậu đại không gặp nhau đem ba châu t hai họa không còn hình dáng còn có không ít bách tính cho rằng là an nhạc vương đang bế quan cũng không biết rõ tình hình nếu không không sẽ như thế có thể nói an nhạc vương là một cái rất phức tạp tồn tại không có bằng chứng giết hắn chẳng những có quan diện nguy hiểm còn có bách tính không đồng ý cái này cũng là an nhạc vương chỗ cao minh mà chúng thế ra hào môn đại lao trông thấy an nhạc vương ra mặt từng cái liếc mắt nhìn nhau đều minh bạch sự t ì n h có thể muốn thăng cấp thậm chí đã hoài nghi đến sở hà chuyến này tầm nhìn tại an nhạc vương trên thân giờ phút này không gặp nhau nhìn xem nhà mình lão tổ xuất hiện lại nhìn xem chính quỷ trước mặt hắn chấn ma thân vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn phảng phất là đoán được cái gì ánh mắt rời rạc thân thể phảng phất mũi tên liền muốn chạy trốn nhưng hắn thân ảnh vừa mới di động không đến một mét liền cảm nhận được một cỗ phi thường áp lực khổng lồ bao phủ trên người mình để hắn nửa bước khó đi ây không gặp nhau miệng không thể nói muốn rách cả mí mắt hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sở hà lộ ra hoảng sợ sợ hãi oán độc lại quay đầu nhìn về phía an nhạc vương khó nhọc nói tha ách v ảnh chỉ gặp an nhạc vương đứng tại không gặp nhau bên cạnh hắn q u ả i trượng đối không gặp nhau thân thể một điểm vỡ vụn tiếng vang lên tướng ngực trái xuất hiện cái đại lỗ thủng để hắn hai con ngươi quan g mang vô cùng ảm đạm tuyệt vọng sau đó thân thể thẳng tắp té lăn trên đất nhất đại trấn thủ sứ t ố ấ t hưởng thọ hơn chương mười không gặp nhau hừ hừ ca cũng là ngưu nhân tuyệt đối hoàng kim nhân vật phản diện ra sân mấy tập loại kia đương nhiên trước khi chết không gặp nhau rốt cục nghĩ rõ ràng vì cái gì sở hà hội nói mình không độc thủ hắn hẳn phải chết nguyên nhân c không không vậy xem mọi người thấy không gặp nhau tử vong vẫn là bị an nhạc vương tự mình chém giết từng cái sắc mặt hoảng sợ bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn dù sao trước một hơi bọn hắn còn tưởng rằng an nhạc vương ra mặt là muốn vì không gặp nhau ra mặt lại không nghĩ rằng đúng là nổ đầu vây soát đám người vô ý thức lại nhìn về phía sở hà đối phương vừa mới phảng phất mệnh lệnh n g ự ỡ khí bọn hắn còn tưởng rằng là đang chắc bức c u n c vọng mà thôi nhưng vạn vạn không nghĩ tới an nhạc vương lại thật chấp hành không tiếp chém giết mình dòng chính hậu đại không gặp nhau Thức thế trên mặt đất quỷ Nam tử, trong trong. từ Chúng hào kinh hãi. hắn nhìn hà, nhìn không cách nào suy đoán bên trong có cái gì chuyện ở bên trong. Nhưng rõ ràng, sở hà căn bản không phải bức. cũng cùng có cái căn ngư môn Bọn năng nào đoán bên ẩn bên ràng, bản gì ra, rõ lao xem xem vô đại đã lại sở suy sở ở quỷ k i ê n kỵ hắn một cái tuần s á t xứ trừ phi có cái gì trí mạng yếu hại bị đối phương bắt lấy nhưng đến cùng cái gì yếu hại có thể để cho an nhạc vương bực này nhân vật k i ê n kỵ lớn đại nhân hai n g à n lương châu c h ấ n ma vệ nhìn xem không gặp nhau thi thể từng cái sắc mặt bi thương có loại muốn khóc xúc động đây cũng không phải bọn hắn nhiều trung tâm mà là chủ tử vất lạc thuộc hạ không cần nghĩ cũng khẳng định gặp nạn bởi vậy từng cái thấp giọng kêu dây lên ngâm miệng một cái lao thái ra nghiêm nghị quát lập tức hai n g h n trấn ma vệ lặng ngắt như tờ nhưng chỉnh thể khí thế lại lần nữa suy bại mấy thành triệt đề hóa thành lính tôn tướng、cua. dạng này đội ngũ đừng nói đối phó thứ nhất quân những thứ này tinh nhuệ quân đoàn chính là chém giết phổ thông yêu ma cũng tốn s ứ c ông an nhạc vương nhìn về phía một mặt này hắn nhìn sở h ạ ánh mắt trở nên càng thêm t r i n h trọng kiên vị đối phương phảng phất đã đoán được mình sẽ ra tay chém giết không gặp nhau cũng đoán được phe mình sĩ khí hội giảm lớn nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như thế không gặp nhau phải chết hắn vừa chết biết tư binh sự tỉnh cũng chỉ thừa sở h ạ áp lực hội giảm bất không ít hôm nay hắn nhất định phải đem đối phương diệt xác một tên cũng không để lại dạng này mới có thể triệt để giữ lại bí mật nhưng tốt nhất tình huống vẫn như c ũ là không ở trong thành động thủ nếu không nhiều người phức tạp không tốt b ã i bình bởi vậy hắn trầm giọng nói ra bản vương vừa vừa xuất quan liền nghe nghe sở đại nhân truyền thuyết thật sự là thiên tri tiêu tử sở đại nhân gần nhất tại lương châu hành vi bản vương cũng đã biết tuyệt đối là tạo phúc thương sinh chuyện tốt nói hắn chỉ chỉ nằm trên mặt đất không gặp nhau thi thể nói về phần này bại hoại hắn làm ra việc các bản vương vừa biết được thật phát r ổ bại hoại đến c ự c điểm căn bản không xứng còn sống bản vương làm triều đình thân phong vương ra đối bậc này bại hoại hậu đại có trừng trị chức trách giết hắn gian đe đồng thời bản vương sẽ đích thân phái người cha lương châu c h ấ n ma ti nhất mười năm gần đây sợ tác sở vi nên giết liền, liền giết tuyệt không nhân nhượng giờ k h ắ c này an nhạc vương một mặt chính khí sen lẫn phẫn nộ phản phất hắn thật sự là vừa nghe được tin tức trường bối đối hậu bối chuyện làm tức muốn chết loại kia đương nhiên đối với cái này cũng liền một chút người bình thường tin tưởng phàm là có chút địa vị người đều minh bạch là đang diễn trò đơn giản bỏ xe giữ tướng no đã không gặp nhau đã bị bắt được bím tóc tử vong chính là tất nhiên không bằng tự mình ra tay bác cái thanh danh tốt nhưng bọn hắn xem không hiểu chính là an nhạc vương thấy thế nào có chút ăn nói khép nép tại mịt mở lấy lòng sở hà đâu mà an nhạc vương hét lớn một tiếng đem đám người thu suy nghĩ lại đến người tới đem này loạn thần tặc tử k h i ê n xuống đi xoa xương dương hôi trục xuất r a phả thế tử hậu đại cùng nhau diệt sát không gặp nhau ngươi không tầm thường ngươi thanh cao có có thể nhịn ngươi d i ệ t ta cựu t ộ c ca đã đủ mập để thởm l n lốt chương sáu trăm mười bốn sở hà xuất thủ một kích d i ệ t bát phẩm lao thái ra rõ mấy cái cơ linh trấn ma vệ lập tất ác hùng hùng hổ hổ lao ra đem không gặp nhau thi thể k h i ê n đi ra xông ra thành trì đánh thành cho bụi trốn kỹ sau đó rốt cuộc không có trở về từng cái ở ngoài thành chờ đợi sự t ì n h phát triển lẫn nhau đều một mặt may mắn mẹ nó may mắn chúng ta mấy cái cơ linh bên trong khẳng định phải sai lầm không an ổn không quay về đúng tuyệt không quay về ta luôn cảm giác sự t ì n h không hội đơn giản như vậy liền giải quyết nhất định có lớn chuyện phát sinh dấu điểm ẩn nút nói mấy cái chấn ma vệ ở ngoài thành trên đại thụ ẩn nút bí mật hơn thanh nội an nhạc vương nhìn xem sở h à lại lần nữa nói đối với tướng nhà ra này loạn thần tạc tử bản vương thật sự là hổ thẹn nhờ có sở đại nhân lần này đến đây tuần tra thay lương châu bách tính giải quyết vấn đề thay bản vương tìm tới ưu ác tính nói hắn vung tay lên lập tức một cái lao thái ra trong tay xuất hiện túi càn khôn an nhạc vương chỉ vào túi càn khôn nói ra nơi này chính là bản vương quyên tặng cho thứ nhất quân xuất phát chi quân phí sở đại nhân không cần chối tử đồng thời bản vương hội lập tức đem vương phụ dự ữ chữ lương thực lấy ra dùng để trần t h a i hoàn thành sở đại nhân kế hoạch đồng thời bản vương sẽ đích thân cho bệ hạ hiện lên t ấ u trường nói rõ tình huống thỉnh tội cho sở đại nhân thành công nói tất an nhạc vương trong phủ đột nhiên một trận sao động vê anh chỉ gặp c h ọ n vẹn hơn hai ngàn vương phủ hộ vệ từ trong phủ đệ lao ra từng cái đằng đằng sát khí thẳng đến c h ấ n ma trụ sở cầm đầu mấy cái thống lĩnh cũng là ngũ phẩm trở lên tu vi bởi vậy có thể thấy được an nhạc vương phủ nội tính chi sâu tối thiểu mạnh mẽ hơn c h ấ n bắc hầu phủ không chỉ gấp mười lần đương nhiên thứ nhất quân cũng không còn là lúc trước hủy diệt c h ấ n ma hầu n g h ê n ô đã triệt để trưởng thành đối mặt đột nhiên xuất hiện hai ngàn tinh nhuệ vương phủ hộ vệ cũng không có bất kỳ lo âu nào ngược lại sát khí càng đậm ai dám đến vương phủ quẻ dối an hùng tâm báo từ đ ả n không thành ta lão như vơ đua cả nắm một đòn chết chắc hắn chúng hộ vệ lệ, nghe lệnh ngay tại chỗ d i ệ t sát một tên cũng không để lại mấy người thủ lĩnh người chưa tới âm thanh chưa rơi mà hai ngàn hộ vệ cũng từng cái giận dữ h ế t giết giết giết trong lúc nhất thời toàn bộ c h ấ n ma trụ sở phía trước bầu không khí ngưng đ ộ n g sắt ý sắt khí trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành thực chất hai ngàn vương phủ hộ vệ tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ tràng diện hóa thành ngưng trọng đại chiến hết sức căng thẳng đối với cái này an nhạc vương hai con ngươi lấp lóe vẻ hài lòng nhưng miệng bên trong lại trực tiếp lớn tiếng quát lớn xuống xã thể a o mấy người thủ lĩnh hai ngàn vương phủ hộ vệ d ừ n g ở an nhạc vương hậu phương trăm mét từng cái không dám nói lời nào nhưng nhìn về phía thứ nhất quân ánh mắt vẫn như cũ bất thiện phảng phất tùy thời muốn nào tới đại khai xa t ố i không thể không nói vương phủ hộ vệ thật không tầm thường me no hừ an nhạc vương lạnh hừ một tiếng ai bảo các ngươi ra bản vương cùng sở tuần tra s ứ nói rõ tình huống các ngươi không biết sao mấy người các ngươi việc này qua đi giam lại ba ngày nhất định phải hào hào tỉnh lại nếu không không cách nào vô thiên nói hắn ánh mắt chuyển nói với sở hạ bản vương những hộ vệ này vẫn luôn có chút quyết thiếu q u n giáo sở đại nhân chớ trách nhưng một màn này lại làm cho vây xem đám người sắc mặt phức tạp chật chật an nhạc vương rõ ràng là tại sáng cơ bắp tiên lễ hậu binh cũ đường vương gia cũng coi như chảy máu xem ra đưa bỏ tài nguyên tuyệt đối không ít thật tiện nghi sở hạ không nghĩ tới vương phủ thị vệ tinh nhuệ như vậy so một chút tinh nhuệ c h ấ n ma quân cũng không kém phân hảo trong lúc nhất thời đám người đưa ánh mắt không ngừng quét hình tại lao thái ra trong tay túi càn k h ô n cùng hai ngàn vương phủ hộ vệ bên trên mà trên nhà cao tầng chúng thế ra h à m ô n mặt sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn cũng có thể nhìn ra an nhạc vương là trước lấy lòng sở h ạ tại vừa sáng lên ra bản thân cơ bắp nhưng bọn hắn không hiểu là an nhạc vương đến cùng vì sao lại làm như thế hắn như thế nào kiên kỵ sở hạ không nói trước hắn vương ra thân phận sở hạ coi như tại vô pháp vô thiên ứng cũng không dám đối với hắn như thế nào liên nói hắn riêng này hai ngàn vương phủ hộ vệ tăng thêm hai cái bát phẩm v õ giả một cái thất phẩm định phong sợ cái gì điểm này để bọn hắn phi thường nghĩ mãi mà không rõ bởi vậy chỉ có thể tiếp tục xem tiếp yên lặng theo dõi k ỳ biến an nhạc vương bình tĩnh nhìn xem sở hạ hắn tầm nhìn chính là trước lấy lòng sở hạ cho đối phương đủ nhiều tài nguyên để tâm hắn động tại cho đủ đối phương mặt mũi để sở hà sinh ra cảm giác thỏa mãn lại sáng ra bản thân hai ngàn hộ vệ tinh nhuệ dạng này đối phương đại khái xuất hội biết khó mà lui rời đi dù sao coi như tại tàn nhẫn tồn tại hẳn là cũng sẽ không có cá chết lưới rất tâm hắn không cho rằng đối phương như thế không muốn sống bởi vì hắn ứng biết mình có chân đủ một vạn tư quân ở bên ngoài c h ọ c g i ậ n hắn hạ tràng cũng không tốt đương nhiên hắn làm như thế sâu nhất hàm nghĩa có hai cái một là đem sở hà trước không ra lệnh thành như vậy mới phải ra tay hai là kéo dài thời gian dạng này cho dù đối phương muốn đậu thủ hắn cũng có năm chắc để đại quân nhanh chóng vào thành giờ phút này thứ nhất quân đằng sau lý kiện đại hắc chính buồn bực ngắn ngẩm nhìn xem an nhạc vương sở hà đánh lời nói sắc bén thăm dò lý kiện lão nhân này ba b à ta đâu kể một ít có không có lao đại sao còn không xuất thủ đại hắc ngươi không hiểu đây là tại lẫn nhau thăm dò lao đại khẳng định có tâm h ý đ o á n c h ừ n g tại bắt thời cơ bất quá có một chút có thể khẳng định lão nhân này hôm nay tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm không nhắm mắt loại kia lý kiện m u ố n ta nói trực tiếp liền mở rét liền xong rồi đại hắc một một người nhà có thời gian nhiều thả, thả trí tuệ ngươi làm phải bản đâu đi lên liền rét Một cái v ư ơ lập tức bát t phẩm lao thái ra thủ trình túi cằn không thẳng đến sở hà đương nhiên nội tâm vẫn tương đối đề phòng giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn linh lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương lại nhìn một chút hai ngàn vương phủ hộ vệ sắc mặt hỏa hoãn lại liền liên tay phải cũng bung ra nắm chặt chấn ma kim đao tay vươn đi ra bắt túi càn khôn một màn này để bắt phẩm lão thái ra thở phào ánh mắt của hắn vừa mới nhưng nhìn chằm chằm vào đối phương cầm đao chi thủ đã bung ra liền chứng minh không sát ý mà an nhạc vương cũng thở phào có thể không còn thành nội giải quyết với hắn mà nói cũng phi thường tốt và không đằng sau sự tình không tốt b ã i bình coi như an nhạc vương lão thái ra thở phào vây xem đám người coi là sự tình muốn hòa bình giải quyết lúc đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ gặp sợ hà tay phải tại sắp bắt được túi càn khúc lúc đột nhiên hướng lên dâng lên hoa không ít bột màu trắng xuất hiện. t ố n h à một trận ăn mòn đục thể âm thanh âm vang lên a lao thái ra hai tay đột nhiên che hướng hai mắt đau đến không muốn sống kêu d â n lên một lát lại p h ả n phất đoán được cái gì lập tức đưa tay hướng phía dưới ngăn cản đáng tiếc thì đã trễ p h ố c thử ít mười ba sở hà tay trái bên phải tay d ơ lên đồng thời liền đột nhiên xuất kích một thanh kim s ắ c thủy thủ xuyên thẳng lao thái ra yếu hại có thể nói một hơi thập tam đ a o đau đau ra bạo kích đồng thời một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời như thế lớn số tuổi thật sống đến cầu thân bên trên liên bản tọa tùy tiện một cái bình á trùy thủ cũng đỡ không nổi phế vật bốn đ s đang tăng nhanh kịch bản nhưng một cái vương phủ còn mưu đồ lâu như thế không có khả năng mấy chương liền giải quyết nhìn thông cảm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ chương sáu trăm mười lăm tự mình k i ế n quân tội chết không xá a lao thái gia ngăn cản hai tay đỉnh trệ ở giữa không chúng thân thể thẳng tắp hướng về sau càng đi ngược lại khí tức tiêu tán thẳng đến v ấ t lạc một khắc này bát phẩm lao thái gia cũng không thể tin được sợ hà vì cái gì dám ra tay với hắn đồng thời chờ mặt nhanh như vậy trước một hơi rõ ràng còn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đ ó lấy phản phất muốn cùng an nhạc vương thỏa hiệp tiếp theo hơi thở lại không chút do dự xuất thủ còn cần hạ lưu thủ đoạn trước mê hoặc ánh mắt hắn và n h lao thái ra té lăn trên đất chết không nhắm mắt bát phẩm võ giả t ố t nguyên nhân cái chết bị đánh lén t vô số quần chúng vây xem trông thấy một màn này đều sững sờ tại nguyên chỗ cái gì bọn hắn trông thấy cái gì một cái đường đường bát phẩm b á giả an nhạc vương phủ lao thái ra ngay tại ngắn n g i một hơi không đến ở giữa vẫn lạc đồng thời thậm chí bọn hắn đều không thấy rõ sợ hà làm sao xuất thủ phản phất chính là tùy tiện khoác tay lao thái g i a liền bắt đầu kêu thảm sau đó liền bị t r ù y thủ bị diệt sát chật chật sở hà cũng quá đ ầ u cắt đi xuất thủ liền đem ăn nhạc vương phủ lao thái g i a diệt sát đây là muốn không chết không thôi à ta liền hiếu kỳ yêu nghiệt như thế uy danh h i ể n hách sở h à như thế nào trở mặt nhanh như vậy một hơi dây lãi biến đây không tính là cái gì muốn nói trở mặt còn phải nhìn vợ ta cái kêu mẹ nó mới là hung ác được rẽ bất quá đám người nhìn về phía sở hà ánh mắt càng thêm kiên kỵ dù sao cho dù là đánh lén có thể một kích liền để một cái bát phẩm võ giả liên năng lực phản kháng cũng không có bởi vậy liền có thể chứng minh sở hà người này đến cỡ nào không đơn giản chân thực chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường hoa vây xem đám người tập thể lui lại mấy bước h i ệ n nhiên bọn hắn minh bạch một trận thảm liệt đại chiến s ắ p bộc phát sở hà hôm nay mục tiêu căn bản không phải không gặp nhau mà là an nhạc vương phủ trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao cũng nhìn xem bát phẩm lao thái g i a thi thể n g ầ n người một bộ không cách nào tin biểu lộ phải biết đây chính là bát phẩm võ giả tại toàn bộ đại cản tuyệt đối là cấp cao nhất nhân vật cho dù giết hắn người là danh dương đại cản sát thần sở hà cũng để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được bình tĩnh dù sao nếu như sở hà là toàn lực xuất thủ mở đại chiêu đánh cái thiên băng địa liệt đem l á o thái ra d i ệ t sát bọn hắn cũng không sẽ như thế giật mình tối thiểu có tà giáo cá mập lao phô đệm nhưng lại là đơn giản như thế v ẫ n lạc một điểm năng lực phản kháng cũng không làm ra đến giống như này dứt khoát tử vong hoàn toàn diễn viên quần chúng nhân vật lời kịch cũng không có khả năng toàn bộ đại càn muốn nói cái tiêu bát phẩm võ giả chết anh dũng nhất không cách nào kết luận nhưng chết biệt khuất nhất không phải tướng t ư ợ n g không ai có thể hơn đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới sở hà trong tay cái kia chính đang chậm rãi tiêu tán truy thủ h i ệ n nhiên đây là đem duy nhất một lần bảo vật đồng thời phẩm cấp rất cao nếu không không có khả năng tùy tiện đâm xuyên b ắ t phẩm võ giả thân thể còn phá hư hắn thể nội hết thảy để một cái b ắ t phẩm võ giả liên di ngôn cũng cũng không nói ra miệng giờ k h ắ c này chúng đại lão nhìn về phía sở hà ánh mắt chính là e ngại bực này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài đồng thời tâm loan thủ l à t hàng người tốt nhất kính nhi viên chi đại ca tướng nhìn xuống lấy không có khí tức tướng thượng bi vẫn hét lớn một tiếng giờ phút này hắn hai con ngươi đỏ bừng khí thế bắn ra nội tâm càng là ngũ vị tạp trần có một loại bi a i vẻ may mắn bi a i là hắn nhất thân đại ca cùng hắn cho tới bây giờ như hình với bóng đại ca hiện tại đã hạ cựu tuyển may mắn chính là vừa mới vốn nên hắn tặng kết quả tướng thượng sợ có chuyện ẩn ở bên trong mới đi đưa hiện tại thiên nhân lưỡng cách a sợ hạ ta muốn ngươi chết tướng hạ điên cùng g ầ m h ế t lên vô luận ngươi là bối cảnh gì có ai b o bọc hôm nay đều phải chết ngươi muốn vì ta đại ca cho cùng lão tử muốn đem ngươi trẻ m thành muốn mảnh nghiền xương thành cho một màn này nhìn triệu nguyên lục phong đám người quả mớ cười không sai chính là m u ố n cười xem tướng hạ cái kia tức hồn hện điên cùng chửi mắng lại một b ư ớ c cũng không lên trước trạng thái hình dung như thế nào đ â u ân ngươi có thể nhìn qua bác mỹ sửa loạn tự hành lục soát p h à m là tướng hạ nếu dám trực tiếp xuất thủ thứ nhất quân cũng miễn cưỡng kính nể hắn là h ắ n tử đáng tiếc quang dám đánh pháo miệng đồng thời còn thỉnh thoảng hướng an nhạc vương bên người dựa vào rõ ràng sợ hai sở hà xuất thủ chém giết hắn lúc này an nhạc vương ánh mắt liếc một chút tử vong bắt phẩm lao thái ra ánh mắt thoáng qua liền trở nên âm lạnh lên hắn hiểu được hôm nay không có khả năng lại cùng bình giải quyết xuống tới đối phương v vì cái gì khả năng chính là muốn tập kích chém giết một vị cường địch đối với cái này an nhạc vương cũng khí quá sức không chỉ khí sở hà trở mặt quá nhanh cũng khí tướng thượng quá không c ẩ n thận đường đường mấy trăm tuổi đại lão có thể bị một cái mới ra đời tiểu gia hỏa đánh lén đến chết phế vợ sợ đại nhân an nhạc vương băng lanh nói ra xem ra hôm nay không cách nào hòa bình giải quyết vậy liền mời trợ thủ của ngươi ra đi muốn diệt bản vương chỉ bằng ngươi chỉ là ba châu tuần tra sứ phân lượng cũng không đủ nói hắn ánh mắt liếc nhìn phương viên mười dặm hiển nhiên hắn vẫn như c ũ suy đoán cản đế cho sở hà phái tới cái gì cường đại hộ vệ bằng không đối phương sao dám cản d ỡ như thế b á t phẩm lao thái ra nhưng đánh lén g i ế t chết nhưng hắn đường đường an nhạc vương đã đ ă n g lâm b á t phẩm mấy trăm năm tồn tại hà có thể giống nhau mà nói ha <cười> ha sở hà khinh thường nói ra lao giả không cần lại bốn phía nhìn hôm nay người giết ngươi chỉ có bản tọa có thể chết ở bản tọa trong tay ngươi lão già này ở dưới c ử u tuyền cũng có thể khoe khoang một chút đồng thời lục phong cũng lập tức đứng ra hắn cầm trong tay hai cái lệ bài bên trong các loại hình tượng nổi lên nội dung dĩ nhiên chính là an nhạc vương cùng mấy cái lao thái ra tại kiểm d u y ệ t tư quân hình tượng cùng ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ một màn này quả thực đem đám người giật mình bọn hắn vừa mới còn đang suy đoán sở h à dựa vào cái gì dám đối an nhạc vương phụ ra tay dù sao đây không phải ai mạnh sự tình chém giết vương gia cho dù là chức quan nhàn tản vương gia cũng nhất định phải có m ộ ư ơ i đánh m ộ ư ơ i sung túc chứng cứ mới được nếu không vô luận thắng thua đều lại nhận triều đình trách phạt đến lúc đó cho dù sở h à cái này trước mặt bệ hạ h ư ờ nhân cũng che không được nhưng bây giờ nhìn xem hình tượng tình huống bọn hắn rốt cục rõ ràng an nhạc vương lại tự mình t r u hoạch kiến lập tư quân đây chính là mưu đồ bí mật tạo phản t r u sát cựu tộc tội danh sở hà cái này tuần sát xứ xuất thủ liền hợp tình hợp lý bất quá bọn hắn hiện tại tương đối giật mình là sở hà đến cùng có cái gì lực lượng vẫn như c ũ bình tĩnh như thế chẳng lẽ hắn cho là mình xuất một ngàn tư quân là có thể đem đường đường an nhạc vương p h ụ nhất cử tiêu d i ệ t không thành trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lão đều mất bức bọn hắn cũng không nghĩ tới an nhạc vương lại có như thế g a tâm g i a tự mình chu hoạch kiến lập tư quân đồng thời số lượng nhiều đạt một vạn vẫn là loại kêu bồi dưỡng mười năm tinh minh hiện nhiên, an nhạc vương tương lai là phải thừa dịp loạn cầm vũ khí nổi dậy thậm chí hai ngàn vương phụ thị vệ cũng sửng suốt bọn hắn cũng không rõ ràng nhà mình vương ra có tạo phản chi tâm bất quá thoáng qua liền bình tĩnh xuống tới một là kinh lịch quá nhiều huấn luyện sẽ không tự loạn t r t c ư ớ c hai là bọn hắn sớm đã cùng an nhạc vương phụ khóa lại cùng một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bởi vậy cầm binh khí tay càng chặt sắc khí cũng càng cường đại đại chiến hết sức căng thẳng no chương sáu trăm mười sáu thư quân công thành tên lệnh làm hiệu giờ phút này an nhạc vương nhìn xem lục phong trong tay xuất hiện các loại chứng cứ lại lạ thường không có kinh ngạc lo lắng ngược lại dị thường bình tĩnh phản phất bên trong thả ra có thể để an nhạc vương phủ hủy diện chứng cứ cũng không tính là gì x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà lạnh như băng nói sát thần đại càn một đời mới tuyệt thế yêu nghiệt ha ha thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sự cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn có thể hủy diệt an nhạc vương phủ n g h ị cái dám ăn nói hắn trong tay xuất hiện hai cái lệnh bài đối hắn bên trong một cái truyền âm lệnh bài thấp giọng nói lập tức công thành không được sai sót ngăn cả người giết không tha nói bế hắn đem truyền tin lệnh bài thu lại đồng thời đem một cái khác lệnh bài b ó c nát hóa thành kim qua n g ông một đạo kim sắc quang hoa đem toàn bộ lệnh thành báo phủ mà đám người cũng phát hiện dị thường không ít người ngay tại thu ảnh lưu niệm lệnh bài đột nhiên mất đi hiệu lực thậm chí không ít phổ thông ảnh lưu niệm lệnh bài tại chỗ báo hỏng có thể thấy được kim quang này bá đạo trình độ mà lệnh bài mất đi hiệu lực sau an nhạc vương diện mục triệt để băng lãnh xuống tới phản phất rỡ xuống ngụy trang lệnh như băng nói vẫn nhỏ đừng tưởng rằng chỉ ngươi hội đùa nghịch l ư kế đùa nghịch thông minh thật sự cho rằng bản vương bắt ngươi không có cách nào hiện tại bản v lập tức bắt đầu đối lệnh thành phát động đại quy mô tiến công bất quá bọn hắn hiện tại mặc chính là thổ phỉ quần áo vào thành mục đích chính là muốn cướp bóc đốt giết vơ vét tài nguyên nói an nhạc vương phảng phất trêu tức nhìn xem sở hà nói ra ngày hôm nay sở đại nhân vừa v ậ n xuất thiên vệ tại thành trì bên trong tuần tra phát hiện thổ phỉ sau bắt đầu liều chết ngăn cản cuối cùng toàn quân bị diệt bản vương cũng xuất hộ vệ trong phủ đệ tử phụ trợ cuối cùng đem thổ phỉ trục xuất khỏi thành truy sát hủy diệt đúng rồi bản vương trong phủ còn có một vị bát phẩm lao thái ra đang cùng thổ phỉ trong chém giết v ẫ lạc sở đại nhân ngươi nhận vì kết quả này triều đình hội sẽ không tin tưởng hài lòng đâu từ ngực trận trận cuông nuốt nước miếng tiếng vang lên trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía an nhạc vương cái kia băng lãnh t r ê u tức mặt ngăn không được nội tâm rét run thân thể phát run bọn hắn phát hiện cái này lão vương g i a không hổ có thể trải qua mấy cái đế vương không ngã quả thật đa mưu tốc trí một chiêu này nhìn như bi quá hóa liều nhưng lại đem toàn bộ quá trình hoàn toàn hợp lý hóa đem sở hà cùng hơn ngàn tấn ma vệ cùng nhau mai táng hơn vạn tư quân vừa đến dựa vào sở hà mình hơn ngàn tấn ma vệ căn bản ngăn cản không nổi hiện tại chẳng người biết tại sao mọi sao đúng ề u có c h t đ ồ tình tuyệt Gừng càng già càng cay, cái này nguyên bản Nhân Hà. chiêu, Sở Sở già cây, cái Đại đều là sở đại nhân tuyệt chiêu, hại. Đúng vậy u hoan hám Đúng hại. v à không nghĩ tới an nhạc vương cũng sẽ chiêu này đồng thời một kích mất mạng hôm nay sở đại nhân m u ô n phế nhất đại yêu nghiệt hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát hiển nhiên đám người đã không coi trọng sở hà thật sự là an nhạc vương kế hoạch quá mức hoàn mỹ không có kẽ hở trừ phi sở hà có thể trên trời rơi xuống k ỳ binh đem an nhạc vương mai phục tại ngoài thành một vạn tư quân toàn bộ diệt xác nhưng đó căn bản không có khả năng nếu như quân chính quy điều động đường đ ư ờ n g a n nhạc vương không có khả năng không thể nhận ra cảm giác không phải quân chính quy đi đâu làm đại quy mô quân đội đây chính là một vạn nghiêm chỉnh huấn luyện tư quân trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao đều cùng nhau hai con ngươi co r ụ t lại bọn hắn phát hiện nhóm người mình cùng a n nhạc vương loại này lao h ồ ly căn bản không tại một cái cấp bậc nếu như đối địch lúc nào cũng có thể sẽ bị âm chết đồng thời liền liền nhìn giống như phi thường mãng phu sở hạ lòng dạ cũng thâm bất khả chắc không phải bọn hắn có thể so đo đồng thời có mấy cái kẻ thông minh ánh mắt vô ý thức nhìn về phía vẫn là bất phẩm lao Thái Gia, ngăn không được một cái âm u suy đoán cái này thật sự là lão vương g i a cũng không có dự liệu được còn không cách nào xuất thủ ngăn cản hay là chính là chưa dự định xuất thủ mục đích chính là đem tuần vui này diễn dịch càng thêm hoà n mỹ dù sao một cái bát phẩm l ã o thái ra tại tiếu phỉ bên trong vẫn lạc là... cho dù triều đình đoán chừng không tin nữa tình huống này cũng không thể không tiếp nhận thổ phỉ vào thành hung á c một cái là minh hung á c một cái là n g ầ m hung á c giờ k h ắ c này không ít đại lão đều có một loại về sau muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế bên ngoài hung á c quá nhiều người vẫn là trong nhà tốt mà giờ phút này sở hà vẫn như cũ sắc mặt bình thản l ã n h cốc loại vẻ mặt này liền phảng phất hàn tại trên mặt hắn vô luận phát sinh cái gì cũng vô pháp cải biến để cho người ta nhìn không đấu thậm chí hậu phương hơn ngàn c h ấ n ma vệ cũng l ã n h cốc sắc khí vẫn như cũ đừng nói bọn hắn biết đại nhân còn có hậu thủ coi như không biết cũng không sợ hãi vân châu thứ nhất quân đã sớm đem sinh tử không để ý hãm hại bản tọa sở hà bình tĩnh nói ra thật thú vị còn có người tại trước mặt bản tọa chơi chiêu này an nhạc vương ngươi là người thứ nhất nhưng không phải là cái cuối cùng bất quá các ngươi kết cục đều chỉ có chết đối diện An nhạc vương nội tâm xem ra an nhạc vương cũng không có ở trên tường thành làm tay chân đoán chừng là vì đem thổ phỉ vào thành làm càng thật chút cũng đúng thủ thành binh sĩ những phế vật kia cũng liền có thể thủ mười mấy hơi thở không tốt t r ầ n t ù n g sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này càng không có nghĩ tới an nhạc vương hội có như thế âm mưu không kịp do dự hắn lập tức hướng t ư ờ n g thành phương hướng chạy đi đồng thời từ trong ngực móc ra tên lệnh kích phát siêu b à n h soạt. một thanh âm vang lên tiễn làm hiệu lập tức thành trì các nọ g ngách không ít chấn ma vệ lao ra hướng trên tường thành phóng đi từng cái sắc mặt trịnh trọng khẳng khái hy sinh cho dù bọn hắn biết rõ vô sự vô bổ cũng không có chút nào k á m nghiệm bọn hắn cũng không phải là vì sở hà mà chiến mà là vì lương châu bách tính chính nghĩa bản tâm đi chiến hôm nay như sở hà không cách nào vượt qua k i ế p nạn lương châu đem khôi phục lại tối tăm không mặt trời hình dạng bọn hắn quyết không cho phép dù là biết rõ là bọn ngựa đấu xe me no n g o à i thành trên con đạo một cỗ xe ngựa chính đang nhanh chóng chạy bên trong ngồi cái phụ nhân ôm hai đứa bé quản g i a tại lái xe mà bên trái một cái nam tử to con chính cưới ngựa đi theo hắn m ặ t không biểu tình nhìn không ra đang suy nghĩ gì hắn chính là thiên hộ vương không phải trước mắt chính mang theo gia quyến muốn đi đế đôi nhậm trước Siêu. Ba. một tiếng nổ vang để hắn thân thể run lên ngăn không được quay đầu nhìn hướng phía trên vòng trời l ệ n h t r ê n thành một cái tên lệnh tại thiên không nổ vang màu đỏ tên i lệnh đại biểu toàn viên tập hợp đại biểu tử chiến cái này tên lệnh làm hiệu hay là hắn đưa ra trước mắt là lần đầu tiên sử dụng cũng là một lần cuối cùng sử dụng bởi vì hắn cơ bản đại biểu hẳn phải chết chi chiến chấn ma vệ vì thủ hộ chính nghĩa thủ hộ thương sinh chém giết hết t h ể yêu ma quỷ quái như quỷ xà thần tử chiến giờ khác này vương không phải sắc mặt không ngừng biến hóa chán nổi gân xanh một hơi sau khôi phục lại bình tĩnh kéo ra xe ngựa màn xe đ ố i bên trong hai đứa bé hôn một chút đối phụ người nói ra các người đi trước đế đô chờ ta nói hắn ánh mắt nhìn về phía giá xa còn ra trịnh trọng nói ra lão nguyên còn lại một đường chú ý an toàn nói bế thứ nhất g ì m ngựa dây thừng quay người hướng l ệ n h thành mẹ xe đét mà đi trên thân phi ngư phục lại xuất hiện trong tay chấn ma đao ra khỏi vỏ chương sáu trăm mười bảy lương châu chấn ma thiên hộ vương không phải đến đây trợ giúp giờ phút này trong thành trì chấn ma trụ sở trước vây xem đám người cũng bị tên lệnh giật mình t h n g cái sắc mặt kinh hãi nhìn về phía tường thành phương hướng nhưng khi bọn hắn trông thấy chỉ có mấy trăm chấn ma vệ xuất hiện lúc nhao nhao hai mặt nhìn nhau mặt m ũ i tràn đầy im lặng vũ thảo và ta có làm cái gì bên trong mạnh nguyên bản bọn hắn tưởng rằng sở hà chuẩn bị chuẩn bị ở sau hiện tại phát hiện căn bản không phải chỉ là mấy trăm chấn ma vệ đồng thời không ít người đã nhận ra bọn này chấn ma vệ thân phận chính là bản địa lương châu chấn ma vệ mẹ nó cái này tình huống như thế nào lương châu chấn ma vệ đột nhiên xông tới đỉnh cái gì dùng a ta biết bọn hắn người cầm đầu kia gọi trần tùng là một cái tương đối tốt chấn ma bắc hộ đang tiếc làm như vậy chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi An n lúc này g chiêu n tuyệt, phi an nhạc g nếu n h ă vương trước bị tên lệnh giật mình hắn cũng tưởng rằng sở hà còn có cái gì chuẩn bị ở sau làm phát hiện làm ấy trăm chấn ma vệ lúc khinh thường h ữ môi dù sao dưới t r ư ờ n g hắn một vạn tư quân đừng nói mấy trăm phổ thông c h ấ n ma vệ chính là thứ nhất quân cũng không có khả năng ngăn trở xuất hắn ánh mắt nhìn về phía sở hạ nhìn qua đối phương bình tĩnh như trước như lúc ban đầu b à khí bên cạnh để lập mặt liền phi thường nổi nóng mẹ nó đại nạn lâm đầu vẫn còn già bộ bức mãnh tiểu g i a hỏa an nhạc vương trào phúng nói ra sẽ không bị trận thế d o a sợ hiện tại ngoan ngoan quỷ xuống đất cầu xin tha thứ b ả n vương không chừng có thể tha người một mạng nếu không ngươi hôm nay thật là bỏ mạng ở cựu tuyển bản vương sẽ đem ngươi giàn vật đến chết nghiền xương thành cho nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia hung ác lợi đây cũng không phải hắn đang hù dọa sở hạ ngược lại là hắn chân thực nội tâm ý nghĩ phi thường p h ấ n nộ lúc đầu thêm một năm nữa nhiều chờ bệ hạ vẫn lạc hắn liền có thể bắt đầu mình các loại kế hoạch đáng tiếc lại bị trước mặt cái này cái m a u đầu tiểu tử phá xấu hiện tại cho dù có thể chém giết đối phương hủy thi di tích đem hết t h ể đều đẩy lên thổ phỉ trên thân cũng muốn nguyên khí đại thương tối thiểu triều đình cũng không phải người ngu muốn giải quyết triệt để cũng phải bỏ ra thực rất nhiều giá đồng thời an nhạc vương phủ còn vẫn l ạ một cái bát phẩm lao thái ra mặc dù là an nhạc vương ngầm đồng ý nhưng đây chính là bát phẩm đại lão đủ đã để an nhạc vương phủ nguyên khí đại thương thật sự là càng nghĩ càng giận an nhạc vương hận không thể lập tức xông đi lên đem sở hà cho tháo thành tám khối không thể nhưng lại nhìn xuống không có động thủ bởi vì hắn y nguyên có chút kiên kỵ sở hà muốn chờ đại bộ đội vào thành nắm vững thắng lợi sau tại động thủ đối với hắn b ự c này lão hồ ly tới nói ân đoán cá nhân có thể thả đ ề u thả cũng sẽ không hành động theo cảm tính người đang chờ sở hà băng lanh âm thanh âm vang lên đợi thêm đại bộ đội vào thành đối với bản tọa đến cái trong hũ trong nước cầm rồng an nhạc vương ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản tọa không có chuẩn bị ở sau chỉ là một vạn tư quân nhưng l à không nổi lớn trời nói hậu phương lục phong ra hắn trong tay cũng xuất hiện một cái tên lệnh chỉ bất quá so trần tùng cái kia muốn lớn hơn nhiều tiểu g á n g cũng tinh mị không ít mở ra siêu b à ảnh chỉ gặp một đạo quang mang bay hướng về bầu trời trên không trung nổ t u n g đi thành một cái cự đại giết chữ phương viên trăm dặm có thể thấy được trên tường thành trần tùng vương hải xuất mấy trăm chấn ma vệ đang liều chết ngăn cản mặc dù có thành trì chi lợi cũng có chút gánh không được thật sự là địch quá nhiều người một vạn đại quân tinh nhuệ công thành bọn hắn mấy trăm trấn ma vệ há có thể giữ vững đi chết trần tùng một đao đem một cái b ò lên binh sĩ chém giết đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa v ò n g lâu nơi đó chính có mấy cái lục phẩm võ giả tại công kích tam giác trận pháp mà trận pháp này đúng là hắn vừa mới khởi động thành trì cấm bay pháp trận có thể để cho phương viên mười g i ả m sinh linh không cách nào bay lên không trăm m é t cái này mới là một thành trì căn cơ b ă n g không tại cái này tứ phẩm trở lên liền có thể bay lên trời huyền huyết thế giới lại kiên cố tưởng thành cũng là bài trí chỉ khi nào song phương thực lực sai biệt quá nhiều cũng sẽ phát sinh trước mặt bực này c h ẳ n g cảnh cấm bay pháp trận không người thủ hộ cho dù bọn hắn dựa vào địa lợi có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng đoán chừng nhiều nhất không đến trăm hơi t h ở liền sẽ thành trì đại phá cứ như vậy vẫn là bọn hắn bọn này chấn ma vệ từng cái hung hãn không sợ chết liều chết tác chiến kết quả nếu không mấy hơi cũng gánh không được trận trận gầm thét vang lên mẹ nó ai cũng đừng nghĩ leo lên tường thành một đám trợ trụ vi ngược bại hoại bản tổng kỳ cùng các ngươi liều mạng cậu tặc để mặn lại muốn leo lên tường thành liền từ bản tiểu kỳ trên thi thể nhảy tới giờ khắc này bọn hắn cũng không quan tâm mình là vì cái gì mà chiến vì lương châu bách tính vẫn là nội tâm chính nghĩa bất quá nội tâm đều có một loại kiên định c h ế t cũng muốn giữ vững tường thành đây là cuối cùng một mảnh tình thổ nếu như sở hà vất lạc vậy liền đại biểu toàn bộ lương châu sẽ lại lần nữa lâm vào tối tăm không mặt trời tình huống loại cuộc sống này bọn hắn đã dây rủa vô số năm không muốn lại kiếm đâm đi xuống chỉ muốn giết ra một đường máu cho dù bọn hắn rõ ràng mình làm là phí công mà thôi tránh ra một cái chấn ma vệ hai con ngươi đỏ bừng quát chỉ gặp hắn từng bước một hướng bên tường thành duyên đi đến thân thể bắt đầu dần, dần bành trướng rõ ràng là muốn tự bạo cao giọng nói ra lương châu thanh vân quận tôn hổ đại ca năm chín ă m tám nhập trấn ma ti chạm yêu trừ ma đ ờ i này không hối hận nói liền muốn thả người nhảy xuống thành trì một màn này đem phía dưới vô số đang muốn bỏ lên binh sĩ giật mình từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi tứ tán né tránh chửi đ ớ i nói tên đ i ê n đám điên này bọn hắn là trấn ma vệ cũng không phải binh sĩ đến cùng tại ngăn cản cái gì mẹ nó một đám không muốn mạng tên yên biết rõ hẳn phải chết thậm chí không có vinh quang còn đi tìm cái chết hiển nhiên bọn hắn bị bọn này trấn ma vệ tàn nhẫn cấp chấn trụ đặc biệt là khi bọn hắn trông thấy không ít chấn ma vệ từng cái hướng thành trì biên giới mà đến thân thể bành trướng lúc từng cái càng dọa sắc mặt trắng bệnh giống như giống như gặp quỷ, đều nhịn không được lui lại mấy bước một màn này đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này chúng đại lao giật mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lương châu chấn ma vệ bên trong còn có dạng này một đám không màng sống chết h ạ n g người không biết nên nói là đại càn may mắn vẫn là đại càn b i hay để cho người ta phi thường mâu thuẫn b ấ t quá bọn hắn không thể không đội phục bọn này chấn ma vệ mà giờ phút này vương hải đột nhiên ngăn lại mấy cái muốn nhảy đi xuống tự bạo c h ấ n ma vệ đem nón g tay hướng phương xa hô các ngươi mau nhìn x o á t tất cả c h ấ n ma vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa lập tức chúng c h ấ n ma vệ sắc mặt đều lộ ra phấn khởi vẽ kích động tầm mắt bên trong một cái cưỡi ngựa bóng người xuất hiện cả người phi ngư phục cầm trong tay c h ấ n ma đao cưỡi linh ngựa đằng đằng sát khí hướng thành trì cực tốc chạy tới mà tới hán chính là bọn này c h ấ n ma vệ lanh tụ tinh thần đồng thời hét lớn một tiếng vang vọng đất trời lương châu trấn ma thiên hộ vương không phải đến đây trợ rút giết Chương 618, c i ế u phỉ giờ phút này nguyên vốn đã có chút mỏi mệt đánh mất lòng tin c h ấ n ma vệ từng cái phảng phất đánh thuốc kích thích phấn khởi không vì cái gì khác chỉ bởi vì bọn hắn l a n h tụ tinh thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn lại lần nữa về đơn vị cho dù bọn hắn biết rõ cũng sẽ không lên cái tác dụng gì nhưng vẫn như cũng vô cùng kích động đồng sinh cộng tử giết chân túng hét lớn một tiếng đồng sinh cộng tử đồng sinh cộng tử từng cái c h ấ n ma vệ kéo xuống nhóm máu ống tay áo đem trấn ma đao chăm chú cuốn trong tay sắt ý trùng thiên dù là địch nhân là bọn hắn gấp mấy chục lần dù là hôm nay căn bản không có khả năng chiến thắng vẫn như c ũ không sợ đồng thời không ít chấn ma vệ lại lần nữa khởi động tự bạo quá trình phía dưới ngay tại công thành binh sĩ từng cái mặt mũi tràn đầy e ngại có chút không dám công thành ai cũng sợ chết húng chi bọn hắn bọn này tư quân mặc dù tu v i không yếu nhưng kinh nghiệm chiến đấu s á c thực kém một chút dù sao an nhạc vương vị ẩn tàng vẹn vẹn để bọn hắn ra ngoài diệt qua mấy lần vị căn bản là gọt g à n g không phản kháng lần thứ nhất đối mặt kịch liệt như thế phản kháng để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh định nhân càng như thế mạnh giờ phút này Thổ phỉ quân hậu phương. quân một đám i l rắt rưởi lao thái gia băng lãnh trách cứ một tiếng hiện nhiên đối với mình giới chướng binh sĩ lại bị mấy trăm trấn ma vệ ngăn cản rất không hài lòng cũng đối đi phá hư cấm bay trận đám người tốc độ bất mãn lúc đầu hắn dự tính mười hơi liền có thể công phá lương châu cửa thành dù sao vô luận là châu mục phủ chú quân phủ trấn ma ti đều cùng bọn hắn an nhạc vương phủ có liên quan cũng minh bạch sự tình tình huống phát triển không có khả năng đ ú n g tay như vậy có sức chống c ử cũng làm như ngày trực ban mấy trăm binh sĩ cho dù có cấm bay trận ngăn cản cũng không thể ngăn lại mười hơi nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới lại nửa đường giết ra quay dối người chỉ là mấy trăm trấn ma vệ lại dám ngăn chở hắn đại quân hắn hiểu được không thể kéo thời gian quá dài hắn lần này đóng vai là thổ phỉ nhất định phải tốc chiến tốc thắng phòng ngừa phức tạp vạn nhất bị đưa qua đường đại lao phát hiện dị thường bất chấp tất cả ra tay với mình hà không búng ốc xuất hắn ánh mắt nhìn hướng phía sau đánh tới vương không phải hắn đã giết vào thổ phỉ bên trong khi thế rất h u n g một đường mạnh mẽ đâm tới hừ lao thái ra l ạ n h hừ một tiếng nói giết hắn rõ một cái lục phẩm tướng lĩnh lập tức đáp sau đó trực tiếp hướng vương không phải đánh tới trong tay một thanh lang nha đ ồ n g xuất hiện hắn cũng minh bạch đối phương làm mấu chốt chỉ cần đem cái này đột nhiên xuất hiện vương không phải chém giết đoán chừng trên tường thành mấy trăm chấn ma vệ lập tức không có ngăn cả tâm chết đi tướng quân trong tay lang nha đ ồ n g đối vương không phải đỉnh đầu hung hăng đập tới không tốt vương không phải sắc mặt hoàn toàn thay đổi lâu dài quân lữ tiếp sống sớm bảo hắn cảm giác khác hẳn với t h ư ờ nhân vô ý thức thân thể một bên đồng thời trong tay chấn ma đao phản xạ có điều kiện đối đầu đỉnh ngăn cản tay phải lại lập tức chụp vào đâm tới chiến tương h đan g một trận s á t thép va chạm tiếng vang triệt chiến trường c h ỉ gặp lang nha bổng tại chỗ đem chấn ma đao nện biến hình vương cũng không phải bị đập bay ra cách xa hơn trăm mét cũng may hắn kịp thời tránh đi đầu lâu, lâu mới may mắn sống qua một mạng nhưng cánh tay phải quỳ dị xuất hiện biến hình một ngụm máu tươi phun ra muốn đứng dậy nhưng thể nội rời sông lấp biển khí thế để hắn không cách nào làm được a xuất thủ tướng quân khe di một tiếng p nói biết, hắn nâng lên lang nha bồng liền muốn phát ra một k í c h trí mạng nhưng vào lúc này、siêu. một vệ kim quan phá toái hư không thẳng đến hắn mặt mà tới cái gì tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức đem lang nha bồng c ả n ở trước mặt mình v â n h kinh thiên nổ vang chấn nhiếp hơn phân nửa chiến trường giờ phút này lục phẩm tướng quân phảng phất bị thái sơn đập trúng thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài máu tươi không cần tiền phun ra v â n h v â n h v â n h hắn rơi xuống đất trước nhất liên đụng nát mười mấy người lính mới dừng lại hai chân ngăn không được r u lên sắc mặt t r ắ n g bệnh trong tay lang nha bồng càng là biến hình đầu vị trí cơ bản vỡ vụn không chịu đổi có thể thấy được vừa mới công kích chi máy liệt làm sao có thể tướng quân nhìn xem lang nha bồng vỡ vụn trình độ không thể tin được、Hán. không cách nào tưởng tượng người xuất thủ rốt cục mạnh đến mức nào có thể tại không biết bao xa địa phương một k í c h đem hắn tổn thương ở đây bước đoán chừng đến thất phẩm trở lên đi x o á t hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp mười mấy thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong cầm đầu phải là một thiếu niên tướng quân một thân áo giáp khí khái hào hùng mười phần hai bên chúng lao giả từng cái tu vi đều tại lục phẩm trở lên thất phẩm cũng có mấy vị đặc biệt đi theo người thiếu niên bên trái lao giả lại cho hắn một loại không cách nào hình dung h u áp đây là bát phẩm t hắn hít sâu một hơi giờ phút này lao thái gia cũng phát hiện dị thường đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên một đợt người hai con ngươi đột nhiên co dù lại t h ầ m nghĩ vũ thảo sợ điều gì sẽ gặp điều đó không phải là qua đường cường giả phát hiện dị thường đi làm sao bây giờ còn có bát phẩm l ã o giả thân phận này khẳng định không tầm thường càng như thế không may trong lúc nhất thời l ã o thái g i a cũng không biết nên làm thế nào cho phải hắn muốn cho lão vương g i a truyền tin hỏi thăm biện pháp nhưng lạnh thành trước mắt ở vào phong tỏa trạng thái không cách nào truyền tin bất quá còn chưa chờ hắn làm quyết định đột nhiên xảy ra d i biến giờ phút này thiếu niên tướng quân cũng đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ chiến trường ước chừng một vạn quân đội Thực t lực ổ n g hợp r ấ tiêu mạnh. Hắn chính h là t n sơn, sơn gật gật đầu nói ra thật r i u An đến lực giảm bớt tổn thất có thể hay không thoát khỏi thổ phỉ thân phận liền nhìn hôm nay một lần nói khắc nhất cử trong tay chiến thương quát thiên lang quân giết và anh nương theo thanh â m rơi xuống chỉ gặp lệnh thành bốn phương tám hướng hiện ra trọn vẹn hai vạn đại quân bọn hắn từng cái cầm trong tay chiến thương sắc ý t r ù n g thiên hai vạn thiên lang quân trực tiếp đem hơn vạn thổ phỉ cho vây quanh thành s ủ i c ả o không nói lời gì liền bắt đầu giết chóc một màn này nhưng làm lao thái ra chấn kinh quá sức hắn hoàn toàn không thể tin được cái này hai vạn đại quân từ từ đâu xuất hiện không chỉ là hắn liền liên vương không phải cùng chính tại thủ hộ thành trì c h ấ n ma vệ cùng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này đại lao tập thể hóa đá tại nguyên chỗ bất quá sau một khắc một thanh â m giải khai tất cả mọi người nghĩ hoặc chỉ gặp cầm đầu thiếu niên tướng quân tiêu sơn một thương gai chết một cái lục phẩm thổ phỉ hét t o nói sói trại thiên lang quân phụng sở hà sở đại nhân Chi lệ xuất binh tiêu phỉ chương sáu trăm m ư ơ i chín chiến trường đảo ngược an nhạc vương nổi giận vũ thảo vũ thảo cỏ giờ phút này nghe thấy tiêu sơn lời nói lao thái ra xứng sờ ngay tại chỗ một mặt hoài nghi nhân sinh cho dù hắn đã có điểm đoán được cái này đột nhiên xuất hiện đại quân khả năng cùng sở hà có quan hệ nhưng khi hắn thật nghe thấy đây là sự thức lúc vẫn như cũ đem hắn dọa quá sức thiên biết đây c h h lang quân tiêu n n h sơn lão thái ra hai con ngươi co giúp lại cả kinh nói đây là đã từng bị dưới triều đình lệnh truy nã thiên lang phản quân không có khả năng hắn bọn này phản quân lại vẫn không có vấn lạc giải tán như thế nào lại nghe theo sở hà chỉ huy nói hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tiêu sơn bên cạnh vị lao g i ặ kia hắn chăm chú che chở tiêu sơn tu vi bát phẩm đây chính là bát phẩm tồn tại cho dù toàn bộ an nhạc vương phủ cũng chỉ có hai vị có thể thấy được chân quý trình độ hiện tại bực này có được bát phẩm đại lao quân đội lại nghe theo sở hà điều khiển đây không phải đang nói đùa nhà đáng tiếc hắn không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ bởi vì tiêu sơn đã đem người hướng hắn đánh tới muốn bắt giặc trước bắt vua chớ hoảng sợ liệt phòng thủ trận lao thái ra hét lớn một tiếng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn tồn tại cũng không có bởi vì nguy hiểm đến mà tự loạn trợ cướp lập tức tại thời gian ngắn nhất phát hiện chiến trường cách cục biến hóa để cho mình một vạn đại quân liệt phòng thủ đ ạ i trận bất quá song phương số lượng có chân đủ gấp đôi tranh lệch cho dù chỉnh thể vương phủ đại quân thực lực càng mạnh hơn một chút nhưng kinh nghiệm không đủ căn bản cũng không phải là thiên lang quân những thứ này lâu d à i sinh t ử chém giết đối thủ càng có thể hướng lần này thiên lang quân thật quyết tâm bởi vì tiêu sơn nói với bọn họ qua lần này nếu có thể đánh thắng nửa đời sau cũng không cần tại trốn đông trốn tây con cháu hậu bối rốt cuộc không cần qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt có thể cùng người bình thường đồng dạng an an ồn cái này đối bọn hắn sức hấp dẫn đơn giản n g ư tiên me no cho nên từng cái chém giết căn bản không muốn sống vì chính là cho hậu thế bắt một cái quang minh được ra trên tường thành trần tùng vương hải nguyên bản đã tuyệt vọng đặc biệt là trông thấy trụ cột tinh thần vương không phải bị một kích đánh bay lúc nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển lập tức không biết nơi nào xuất hiện trọn vẹn hai vạn thiên lang quân đường n g ư ợ c vương hải cuốn n u ố t một chút ngủ nước lầm bầm nói ta không phải là hoa mắt đi cái này lại từ đâu bên trong xuất hiện hai vạn đại quân thiên lang quân ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này quân đội vẫn là phụng sở đại nhân chi lệnh mà tới nói hắn vậy mà thật cho mình một bàn tay ba thanh thúy bàn tay vang vọng tại trên tường thành chẳng những để vương hải lấy lại tinh thần cũng làm cho cái khắc chấn ma vệ nhau nhau hoàn hồn minh bạch hết thảy đều là thật trần tùng cũng hung hăng bóp một chút vương hải khi nghe thấy đối phương ngao một tiếng hét thảm về sau kích động nói quả nhiên ta liền biết sở đại nhân nhân vật như vậy thật muốn đối p h ò an nhạc vương phủ có thể nào không có chuẩn bị ở sau hắn sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy muốn đem toàn bộ an nhạc vương phủ một mẹ hớt gọn bao quát một vạn tư quân giờ phút này cho dù hắn không rõ ràng cái này thiên lang quân đến cùng là từ đâu tới quân đội như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng hắn rõ ràng mình phải làm gì là một m cái chấn ma vệ nhất định phải chuyện nên làm chúng vệ n g h e lệnh trần tùng hét lớn một tiếng theo bản bách hộ giết nội ứng ngoại hợp đem b ầ y thổ phỉ này toàn bộ diện sát còn lương châu một cái tươi sáng càng khôn còn lê dân bách tính nhất an ổn sinh hoạt một tên cũng không để lại nói hắn một ngựa đi đầu trực tiếp nhảy xuống tường thành sau đó cái khác chấn ma vệ cũng n h o nhao đuổi theo đem thấy chết không sờn biến thành đánh chó mù đường tuyệt không nương tay bọn hắn bọn này chấn ma vệ bị trọn vẹt ức hiếp mười năm hôm nay nên muốn triệt để thả phóng nhất hạ lúc này c h ấ n ma trụ s ở trước trên nhà cao tầng chúng đại lão cũng mơ hồ trông thấy ngoài thành phát sinh tình huống đặc biệt là khi nghe thấy tiêu sơn giống to sau cho dù lại ngu xuẩn bọn hắn cũng có thể minh bạch ngoài thành cách cục phát sinh biến hóa sở hạ viện quân đến mặc dù bọn hắn không rõ ràng đối phương đến cùng từ chỗ nào làm ra v i ệ n quân nhưng sự thật chính là như thế t cái này tiên h lang quân nhìn số lượng khoảng chừng hai vạn giống như cao tầng thực lực cũng không kém còn có bát phẩm bực này quân đội sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai vạn đại quân tinh nhuệ xuất phát không là chuyện nhỏ đi thiên lang quân ta quen thai như thế đâu chỉ gặp một cái lao giả không ngừng vào đầu cuối cùng phản phất nhớ tới cái gì hai con ngươi bắn ra c h ấ n kinh tri sắc nói thiên lang quân đây không phải vài thập niên t r ư ớ c phản quân sao nghe nói thủ lĩnh là tiêu tiên một cái cường giả chân chính nhưng chi quân đội này không phải tại vài thập niên t r ư ớ c liền bị đánh tan hậu kỳ lại đứng trước triều đỉnh truy sát hiện đang vì sao vẫn tồn tại còn có c h ọ n vẹn hai vạn số lượng tiêu sơn tiêu tiên xem ra đây thật là thiên lang quân tán quân tiêu tiên phản bội chạy trốn thiên lang quân lập tức có không ít đại lão cũng giống như vang lên cái gì nhìn về phía tường thành tại đại quân lộ ra một tia ý vị thâm trường đồng thời khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía sở hà lúc thì chuyển hóa làm c h ấ n kinh tính sợ không hiểu bọn hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì đem chi này bị truy nã thiên lang quân điều khiển mà tới thực sự là thâm bất khả chắc no lập tức chúng đại lão nội tâm yên lặng nghĩ đến về sau tuyệt đối không thể lấy cùng cái này sắt thần sở hà là địch yêu nghiệt không đáng sợ đáng sợ là yêu nghiệt lòng dạ sâu át chủ bài nhiều còn không theo xáo lộ ra bài điểm này để bọn hắn vô cùng e ngại cái gì an nhạc vương hai con ngươi đột nhiên chừng lớn lấy hắn tu vi tự nhiên cũng có thể cảm ứng rõ ràng đi ra bên ngoài phát sinh biến hóa cùng tiêu sơn hét lớn đồng thời một tên hộ vệ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn đem tình huống bên ngoài cho hắn một năm một mười báo cáo cái này an nhạc vương đầu cũng xuất hiện đ ứ n g máy trước đó hắn cũng không phải không nghĩ tới liên quan tới sở hà có thể hay không điều khiển quân đội đến đây tiêu diệt hắn bởi vậy làm ra rất chuẩn bị thêm vận dụng các loại quan hệ đem lương châu phụ cận các lớn chú quân toàn chú ý một lần đừng nói là điều khiển hai vạn đại quân coi như hai ngàn hắn cũng sẽ trước tiên biết được đồng thời hắn còn p h ả i sai người trước ngựa đi vân châu đem sở hà chủ nhiệm lớp ngọn nguồn vân châu c h ấ n ma ti cũng tiếp cận đương nhiên vân châu tin tức đem hắn còn chấn kinh một chút một cái vắng vẻ đại châu c h ấ n ma ti lại có chín ngàn trấn ma vệ biên chế đồng thời còn không phải loại kia lừa gạt người tồn tại từng cái c h ấ n ma vệ tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ hạng người đối với cái này càng thêm kiên định hắn nhất định phải đem sở hà kẻ này c h ụ t chết nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sở hà lại điều khiển mà đến một chi căn bản không có đăng ký quân đội một cái phản bội chạy trốn quân đội Cái này mẹ nó mẹ hắn o toàn theo à là bài, n chính không h lộ sáo ra để hết thể mưu đổ đều trăm ngàn chỗ hở. Hiện tại đừng nói lửa gạt sở hà ra khỏi thành trăm tại gạt diệt mưu đều đổ đừng ra ngàn nói sở lửa s ánh t l i ề liền ắ n tân tân khổ khổ trôn cùng khổ khổ mắt ộ t tư toàn chết Xoát. vạn quân cũng muốn hoàn h đi. n ánh m ắ nhìn về phía sở h à phẫn nộ nói sở h à hôm nay bản vương nhất định phải đem ngươi chém thành môn mảnh chương sáu trăm hai mươi sở h à một kích một chết một bị thương giờ phút này an nhạc vương xác thực phẫn nộ đến cực hạ đương nhiên hắn cũng không có mất lý trí biết mình trước mắt đã đến nhất thời khắc nguy hiểm nhất định phải quyết định thật nhanh chỉ có nhanh chóng chém giết trước mặt cái này sở hạ sau đó tự mình đem người đi ra ngoài giải quyết thiên lang quân cho dù hắn biết làm như thế hội có tổn thất rất lớn thậm chí toàn bộ vương phủ hộ vệ hội toàn quân bị diệt nhưng hắn đã tới không kịp lại nghĩ cái khác một khi bên ngoài một vạn tư quân đều bị thiên lang quân diệt s á t vậy hắn mấy chục năm nhu đồ toàn phá diệt an nhạc vương phủ cũng sẽ không còn tồn tại đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được n g o à i thành thiên lang quân có bắt phẩm đại lao tồn tại điểm này để hắn càng thêm cấp bách bởi vậy hắn nói bế liền muốn trực tiếp đối sở hạ động thủ mà lúc này sở hạ à l i sắc mặt khỏe i n thường, hắn h v miệng lộ ra một tia cười tả lạnh như bắn giảm nói an nhạc vương ngươi thật sự cho rằng bản tọa không có càng nhiều át chủ bài b ả n tọa đã có thể tùy tiện hủy diệt tà giáo trụ sở như vậy hôm nay tự nhiên cũng có thể tùy tiện hủy diệt an nhạc vương phủ nói hắn đ ối an nhạc vương đằng sau cao lầu chắp tay nói ra đại tổng quản lại phải có cực khổ người xuất thủ cái gì dê an nhạc vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời hắn thật cảm nhận được một cố lăng lệ sát cơ từ phía sau l ư n g c h u y ể n đến x o á t hắn đột nhiên quay đầu chỉ gặp một cái áo bào đen người áo choàng đứng tại trên nhà cao tầng băng lánh nhìn chăm chú hắn lộ buộc nội tâm của hắn phát lệnh chấn kinh đến tột đỉnh mặc dù hắn thấy không rõ người áo choàng khuôn mặt cũng vô pháp cụ thể cảm nhận được đối phương tu vi gì nhưng hắn hội đoàn a vừa mới sở hà thế nhưng là quản đối phương gọi đại tổng quản toàn bộ đại cản có thể có này xưng hào cường giả không cần đầu đoán cũng có thể minh bạch khẳng định là hoàng cung đại nội tổng quản đối phương thế nhưng là cựu phẩm đại lão hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu không phải nói hắn xưa nay không rời đi hoàng cung nửa bước gà bất quá nghĩ đến sở hà chính là bệ hạ t h â n tín bị hắn sai phái tới ba châu làm tuần tra sứ hết thầy phản phất hợp lý giờ khắc này an nhạc vương sợ vỡ mật đây là huyền huyễn thế giới âm mưu quỷ kế chỉ đối không kém nhiều người có hiệu quả đối cường giả tuyệt thế đến bảo hoàn toàn chính là cái rắm mặc cho cái gì mưu kế đều có thể dốc hết sức phá đi Xoát! áo cho toàn bát tay tốt! tức tất trước, tâm tuyệt tồn tại tồn tại, thể hết thời rất thật từ Người chẳng an nhạc vương dơ tay lên. Không、tốt. An nhạc vương lập tức vận dụng tất cả năng lượng đi ngăn cản nội cùng vọng. cường công hắn ngăn cản được cả đây hết Nhìn như thời gian giả được được đối đi lại dài, cả Cựu kích, chỉ lực có cả phía phẩm phẩm hảy. đây vô dơ dù lập là kỳ sở tại an nhạc vương quay đầu trong n g a y mắt ngồi ngay ngắn ở linh lập tức sở hạ động hắn như như mũi tên rời cùng bay thẳng an nhạc vương tốc độ nhanh chóng trong hư không đều lưu lại nói đạo ảo ảnh tranh chấn ma ra khỏi vỏ huyết tinh lấp lánh cái gì an nhạc vương chính vội vã cuống cùng chết c h ầ m c h ầ m người á o choàng lại phát hiện đối phương cũng không có cái gì ý đồ công kích phản mà phía sau lưng một c ỗ lăng lệ sát cơ vào tới một c ỗ tử vong uy hiếp bao phủ ở trên người hắn để hắn toàn thân băng lãnh đáng chết an nhạc vương phản phất đoán được cái gì không kịp lại chửi mắng cái gì lập tức đem hết toàn lực quay người lọt vào trong tầm mắt là một thanh kim đao chính trực chạy hắn tâm khẩu mà đến trận trận sát c ờ phong tỏa thiên địa v y lực to lớn đem toàn bộ hư không đều chém ra một vết nứt một đao kia cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị chạm bạo nếu chém giết tại hắn tâm khẩu chỗ yếu hại cho dù là an nhạc vương là bắt phẩm tồn tại cũng không chết cũng tàn p h ế a an nhạc vương hét lớn một tiếng cho bản vương ngăn trở hắn trên thân hộ thể c ư ơ n g khí toàn lực bắn ra đồng thời thân thể toàn lực hướng một bên di động mấy cm vê anh phúc t ử một tiếng chấn động cùng n ụ c thể bị đâm xuyên thanh âm đồng thời văng lên trận, trận khí lãng lan ra cam vây xem đám người bị thổi người ngã ngựa đổ tu vi cao còn tốt miễn cưỡng có thể ổn định thân ảnh đứng vững góc chân kém trực tiếp bay ngược chen chút chung một chỗ trong lúc nhất thời vô số tiếng chửi rủa vang lên đừng dẫm lao từ bụng đừng dẫm lao từ chân a cái chân thứ ba càng không được、Ít. mẹ nó tiểu thiếp của ta đâu ta vừa mới dùng nhiều tiền mua tiểu thiếp bị thổi đi nơi nào ô ô ô ô các người cái này đám lưu manh chớ chịu lao nương rốt cục mọi người tại khí lãng bên trong ổn định lại từng cái quần áo lộn xộn tóc xoa tung giống như bạo tạc tạo hình đặc biệt một chút tu vi thấp nữ tu từng cái sắc mặt tức giận không biết là bị thổi vẫn là bị tức giận vũ thảo một thanh niên nhìn xem bên cạnh h è n bọn đồng bạn giật mình nói ngươi cái này cái nào lấy được c h ỉ gặp kỳ đồng bạn trong tay chính nắm lấy một cái màu đỏ cải hiếm mẹ nó vừa mới tiểu t ử này thừa dịp loạn làm cái gì đi không sẽ lập tức thanh niên vô cùng hâm mộ đ á n g chết hắn làm sao lại không nghĩ tới thừa dịp ném loạn từ đâu hắc hắc h, -h. è n bọn đồng bạn cười hắc nâng lên màu đỏ cải hiếm ngửi ngửi một mặt dương, dương tự đắc chi sắc vừa mới hắn thừa dịp loạn hướng bên cạnh s ờ một thanh kết quả ân xúc cảm không tệ còn để hắn kéo xuống cái cái hiếm mà ngay tại tên hèn mọn tự đ ắ c đồng bạn vô cùng vẻ hâm mộ một cái nương nương âm thanh âm vang lên ai đem ta cái hiếm trộm đi a chán ghét x o á t hai người ghé mắt xem xét chỉ gặp một cái vóc người mập m ạ n xấu xí、si、đại hán chính bóp lấy tay hoa thẹn t h ù nói g n giờ phút này gã bị ổi nhìn xem đại hán nhìn nhìn lại cái hiếm mẹ lập tức không chút do dự ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa liên tù nắm lấy cái hiếm tay điên cùng hơn tại trên đùi cỏ đương nhiên cũng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thành công tỷ như một thanh niên đang cùng một cái mỹ lệ nữ t ử hướng ra phía ngoài phi nước đại thanh niên vui răng hàm đều mau ra đây thầm nghĩ hôm nay thật không có bệnh da l ấ y không cái tiểu tiếp hôn loạn vẹn vẹn tiếp tục một hơi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có dẫn quá quan tâm kỹ càng mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường đặc biệt là trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lão khí lãng đối bọn hắn hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì bởi vậy một mực gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường chỉ gặp sở hà trong tay trấn ma kim đao cường thế phá vỡ an nhạc vương, vương phần bụn lập tức an nhạc vương phảng phất bị thái sơn đập t r ú n g thân thể ngăn không được bay ngược hơn trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh b à n h an nhạc vương tay trụ đầu đứng bài trượng q u y một chân trên đất phức một ngụm lao huyết từ hắn miệng bên trong phun r a thân trên áo còn r á c h nát bên trong nội giáp h i ể n hiện chỉ bất quá kim sắc nội giáp phần bụng cũng bị kim đao đâm xuyên một cô máu tươi chạy xuôi ra xoắt hắn mở đầu ánh mắt nhìn về phía sở hà tại chỗ sửng sốt không chỉ an nhạc vương cái khác vây xem lại lão còn chúng cũng tập thể hóa đá nhìn xem sở hà chỉ gặn ba khi đứng thẳng tay phải cầm chấn ma kim đao bên trên đí đì máu tơi ư chảy xuôi mà tay trái cầm chấn ma trôi lao trôi lao đầu cắm thẳng vào còn sót lại thất phẩm định phong lão thái g i a yếu hại chỗ giống như sắt thần tài thế một k í c h vẹn vẹn một k ít c bát phẩm an nhạc vương t ổ thương thất phẩm định phong lão thái g i a vẫn chương sáu trăm hai mươi mốt một kích đạt được cường thế truy kích t cái này sao có thể một đám vây xem sinh linh tập thể xưng sở tại nguyên chỗ ngăn không được nói ra vụ thảo ta sẽ không hoa mắt đi sở đại nhân một kích càng như thế vi mãnh khá lắm thủ đoạn này thật bao minh vừa mới kêu cái gì đại tổng quản xem ra chỉ là nguy trang bất quá coi như đánh lén có thể một kích đả thương an nhạc vương chém giết thất phẩm định phong lao thái g i a cũng làm cho người kinh hãi trong lúc nhất thời mọi người đều bị sở hà bá khí chỗ ẩn nút thậm chí bọn hắn nhìn xem cái kêu bị vỏ đao đâm xuyên hai con ngươi trường lớn mặt mũi tràn đầy không cam lỏng mê mang lao thái g i a nội tâm của loạn có người hoài nghi sở hà vừa mới đánh lén chân chính mục tiêu chưa chắc là an nhạc vương mà là trước mặt vị này t â m nhìn tự nhiên cũng không cần nói cũng biết một khi đại chiến mở ra sở hà khẳng định phải cùng an nhạc vương của nhau mà vị này thất phẩm lao thái ra vô luận phụ trợ an nhạc vương vẫn là ngược sát thứ nhất quân đều phi thường h ỏ n g bét chỉ có tại ban đầu liền đem vị này lao thái ra diệt s á t như vậy thứ nhất quân đối mặt vương p h ụ thị vệ liền có đầy đủ ưu thế trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao như như pho tượng đứng thẳng bọn hắn tu vi cường đại càng có thể minh bạch sở hà vừa mới một kích k i a đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu âm tàng đặc biệt khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa trên nhà cao tầng cái k i a cho tới bây giờ không có di động người áo tròn lúc hiển nhiên đối phương cũng không phải là triều đình đế cung vị tia đại nội tổng quản vừa mới sở hà sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là tại để an nhạc vương sợ hãi phân thần không ít thế ra hào môn đại lao hai con nuôi hiện lên thâm thúy bọn hắn đang nhớ lại từ sở hà vào thành tưng bước một hành động nhìn như phản phất đều đang chỉ hoãn nước nhưng lại tuần tự đem không gặp nhau bát phẩm lao thái ra thất phẩm lao thái ra chém giết còn đem an nhạc vương tương vực này chiến tích đơn giản nghe rợn cả người khiến người vô cùng tính nghệ nếu như sở hà đi lên liền muốn đánh muốn giết vậy tuyệt đối không có khả năng có chiến tích này tối đa cũng liền đánh lén chém giết không gặp nhau mà thôi khi đó hắn sẽ gặp lâm an nhạc vương thêm hai vị lao thái g i a vây công làm việc không thể lạc quan chật chật xem ra truyền ngôn không thể tin đều nói sở hà chính là một cái cản rỡ vô cùng t ắ c phong xúc động chủ hôm nay gặp mặt hoàn toàn là một cái lòng dạ rất sâu lao ép bờ tinh khiết lao ép bờ hơn nữa còn là một vị cái gì cũng dám làm không hề cố kỷ chủ về s、so、a đối sở hà bực này nhân vật lao tử cách trăm mét có hơn liền đường vòng mà đi cuốn không ra trực tiếp thần phục lập tức không ít đại lao phát ra nội tâm cảm k h á i tác phong tàn nhẫn can dỡ vô cùng tồn tại không thể sợ lao S.M. b cũng không đặc biệt đáng sợ nhưng một người đã tác phong tàn nhẫn lại là lao S.M., b đồng thời địa vị rất cao thanh danh rất lớn cái này phi thường đáng sợ t ỷ như vừa mới tại trước mặt mọi người sở hà hoàn toàn chính là tại cuồng an nhạc vương từ đó đánh lén chuyện thế này một chút danh khí rất lớn thiên tiêu tuyệt đối sẽ không làm sợ hãi có hại mình ví danh bất quá sở hà lại gọn gần làm hoàn toàn không có cố kỵ n g ư ơ i tiểu này đáng sợ nhất bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn đến cùng câu nào thật câu nào giả xuất chúng đại lao đem ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương lộ ra đồng tình vị này lao vương ra rõ ràng cũng là lòng dạ rất sâu tồn tại đáng t i ế c đối mặt bền trên đ á t hơn càng âm sở h à chỉ có thể nói coi như hắn không may hôm nay muốn cắm trên chiến trường phúc thử sở h à trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ tại hai con ngươi ngay tại ưu ám lao thái g i ả trên thân cọ sát lạnh như bằng nói còn không bằng tên phế vật kia liên cái vỏ đao cũng ngăn không được thật sự là gỗ mục không điều khác được â Lao thái gia muốn nói cái gì? Nhưng ý thức lại lời, Lao Gia nhanh ra sau vào Thái thức tiêu tán, thể kết thúc, thân thể sau Bành. Thất phẩm lao Thái gia, tốt! Nhân cái chết, không có ngăn trở Nhưng chóng không chỉ hận Bành! phẩm nhân không cái cái nói nói Gia, gì? cũng cẳng. Nguyên ngăn muốn ôm mà căn bản có có ý đương a đ nhiên lao thái gia c h ế t quả thật có chút o a n uổng hắn vừa mới cũng bị đột nhiên xuất hiện người á o đen dọa quá sức nhưng lại phát hiện người á o đen cũng không có xuất thủ phản sau đó phương sở sông tập kích lấy hắn thực lực căn bản không làm được phản ứng chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía sở hạ làm phát hiện đối phương đau thẳng đến an nhạc vương lúc hắn còn thở phào gỡ hạ tối hậu chống cự nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tại đ ú n giờ l phút ỉ m ả n này an nhạc vương miễn cưỡng ổn định lại thể nội khí huyết hắn túi đầu xem xét thân trên xuyên kim sắc nội giáp phần bụng đã xuất hiện tổn hại trận trận máu tươi từ bên trong t h ầ m t ấ u ra hiển nhiên như không phải nội giáp thủ hộ vừa mới một đao kia tuyệt đối có thể muốn hắn lửa cái mạng hô hắn phun ra một ngụm t r ọ c khí thầm nghĩ may mắn lao phu cẩn thận hôm nay ra lúc cố ý đem bảo giáp mặc vào nếu không hậu quả khó mà lường được đương nhiên hắn nguyên bản mặc nội giáp là vì phòng ngừa cản đế điều động cho sở hà hộ vệ người lại không nghĩ rằng dùng tại sở hà trên thân đáng chết hắn đến cùng tu luyện công pháp gì rõ ràng ứng không đến tác phẩm thậm chí không có tác phẩm đề phong an nhạc vương thầm nghĩ nhưng khí lực nhưng lẽ như đối phương mới bao nhiêu lớn nghe nói mới chừng hai mươi tuổi chân chính tu luyện vẫn chưa tới một năm cái này so đã từng vô địch hầu cũng không thua kém bao nhiêu mẹ nó đại càn đều nhanh sụp đổ lại tại thời khắc cuối cùng còn có thể đạn sinh ra bực này tuyệt thế yêu nghiệt đối diện sở hà thu hồi vỏ đao ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương đối phương quỳ một chân trên đất tay trụ q u ả trượng k h í tức có chút lộn xộn nhìn tựa h ồ thụ bị thương rất nặng nhưng hắn rõ ràng vừa mới một đao kia cũng không có gai quá sâu liền bị đối phương nội giáp cho ngăn cản chỉ bất quá dựa vào hắn công pháp võ mang đến sức mạnh mạnh mẽ mới đem đối phương chấn thất điên bắt đảo thật là thực tổn thương không lớn quả nhiên sở hà thầm nghĩ liền biết bực này tại b á t phẩm đã sống sót vô số năm đại l a o không có khả năng tùy tiện chém giết cũng đúng nếu có thể ở lục phẩm đình phong liền chém giết bất phẩm an nhạc vương, cho dù đánh lén cũng không thực tế lúc này sở hà không có bất cứ chút do dự nào hắn vốn là thừa dịp người bệnh đòi mạng người chủ có thể nào trơ mắt nhìn đối phương khôi phục đã một k í c h kiến công hắn đương nhiên sẽ không ngưng tha bực này cơ hội khó được dù sao lại đánh lén đã không có khả năng cho nên hắn không có cái gì chần chờ thân ảnh hướng an nhạc vương p h ó n g đi trong nháy mắt vỏ đao vung ra thẳng đến đối phương mặt chương 622, t h ả m liệt chém giết sở hà chấn áp thô bạo giờ phút này an nhạc vương căn bản không có bình tĩnh trở lại thể nội khí huyết vận tải không ngừng chuyển chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định nhưng hắn ngẩng đầu trong nháy mắt lại phát hiện một cái vỏ đao thẳng đến hắn mặt mà đến phía trên phá phong chi ý quá mức lăng lệ đáng chết an nhạc vương âm thầm cù n mắng thật mẹ hắn không nói võ đức liền biết đánh lén ta một cái mấy ngàn tuổi lao nhân ra mẹ nó hiện tại đám này người trẻ tuổi làm sao tuyệt không kính già yêu trẻ không nói đ ạ o nghĩa giờ phút này hắn không dám chần chờ thân thể phía bên trái bên cạnh bình di một thước nhưng còn chưa chờ hắn t h ở phào lại nhìn ngay phía trước một vệ kim quang dần dần bi lớn chấn ma kim đao đập vào mi mắt hắn có thể nào vẫn không rõ vừa mới đao kia vỏ lại là hư hảo một chiêu đại chi c trận trận lực, lực lượng khổng lồ để an nhạc vương không cách nào ổn định thân ảnh một liền lui về phía sau năm sáu bước mới dừng thân thể đồng thời thể nội vốn cũng không ổn khí huyết lại lần nữa kịch liệt bước lên đây là lực lượng khổng lồ xung kích mang tới di chứng không không khả không hơi thở, định nhiên cách phát huy thực năm năng ổn cũng nào toàn đáng có có lực lực tiếc. triệt lại, tự để là sở hà cũng sẽ không chừa cho không hắn sẽ băng ấ t thời chút tứ. luận cái gì khôi phục thời cơ. Có khôi gì hà ý Sở b l ê n h nói ra bản tọa ngược lại muốn xem xem đường đ ư ờ n g an nhạc vương đến cùng có thể tiếp bản tọa mấy đao nói hắn thân ảnh đuổi sát an nhạc vương chấn ma kim đao điên cùng chém vào hoàn toàn không cho đối phương phản ứng cơ hội bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước một màn này phản thất chính là sở hà hoàn toàn áp chế an nhạc vương đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ vô cùng mỹ phong mà giờ phút này triệu nguyên lục phong cũng vô cùng hưng phấn nhìn xem nhà mình đại nhân đại phát thần uy ngưu bức điều tạc tiên triệu nguyên quát chúng vệ n g h e lệnh an nhạc vương phủ tư kiến quân đội ý đồ n h ư phản tội chết không xá p h ụ đại nhân kiến đồ p h ụ diệt môn g i ế t nói bế hắn một ngựa đi đầu hướng vương phủ thị vệ đánh tới hậu phương lục phong xuất t i ê n vệ đi sát đằng sau từng cái đằng đằng sát khí khí thế n g ú t trời chấn ma ra khỏi vỏ dết dết dết chúng thiên tiếng la dết vang vọng tại lạnh thành bên trong đối diện hai ngàn vương phủ thị vệ sắc mặt khó coi bọn hắn giờ phút này sĩ khí bởi vì mấy vị lao thái ra vẫn lạc tăng thêm an nhạc vương cũng bị đối phương áp chế xa suốt đến cực h ạ n thậm chí ngoài thành trùng t i ê n tiếng la giết để bọn hắn càng hoài nghi hôm nay sợ là giữ nhiều lãnh ít nhưng làm vương phủ thị vệ từng cái cũng đều là nhận tốt đẹp huấn luyện không sẽ trực tiếp bị đánh phá đạo tâm hô thị vệ thủ lĩnh cao quát một tiếng vương phủ thị vệ nghe lệnh nuôi binh ngàn này g d ụ n g binh nhất thời chúng ta đều là vương gia bồi dưỡng thị vệ không có vương gia liền không có chúng ta hôm nay vì vương gia mà chiến theo bản thống lĩnh cùng một chỗ giết nói hắn xuất lĩnh hai ngàn vương p h ụ thị vệ cùng vọt tới thứ nhất quân hơn ngàn h ấ n ma vệ chém giết tràn g diện vô cùng thảm liệt giờ k h ắ p này thanh nội ngoài thành khắp nơi trên đất tiếng la giết đem phương viên trăm g i ả m sinh linh toàn bị hủ không dám lên tiếng rất sợ không cẩn thận chọc giận đối phương bị binh sĩ hộ vệ một bàn tay cũng cho chụp chết đại chiến chính thức mở ra me no chủ đạo lên vây xem đám người v ớ i lui lại lui căn bản không dám tới gần chiến trường sợ hãi nhận chém giết tác động đến cũng may lệnh thành làm thành lớn trong thành chủ đạo độ rộng đạt tới hơn ngàn mét có thể chứa được như thế quy mô chém giết mà Trong c Đại. Đại hiện tại ư n g một nhìn xem chiến trường phát sinh một hệ liệt biến hóa để hắn cũng không biết làm sao không cách nào quyết định bình thường tới nói hắn khẳng định phải trợ giúp an nhạc vương dù sao bọn hắn đều là quan hệ m ậ t thiết người nhưng hiện tại an nhạc vương muốn tạo phản tình huống đã lan truyền ra đồng thời trước mắt rõ ràng chiếm cứ hạ phong bọn hắn xuất thủ chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn ngược lại nếu thất bại khẳng định cũng là h ư u tử vô sinh lúc này an nhạc vương thanh â m đột nhiên truyền đến thất thần làm cái gì cho bản vương giết đem bọn này trấn ma vệ toàn giết chẳng lẽ các ngươi cho rằng không xuất thủ liền có thể sống mệnh vương phụ thị vệ tử quang liền đến tiên các ngươi cho dù lần này không xuất thủ tương trợ cũng căn bản là không có cách rửa sạch tội nghiệt chỉ có thể một con đường đi đến đen c h a n h chỉ huy sứ rút ra c h ấ n ma đao hét lớn một tiếng theo bản chỉ huy sứ giết một tên cũng không để lại sau đó hắn xuất l í n h hai ngàn trấn ma vệ hướng chiến trường x ô n g tới g i ế t chỉ bất quá đội ngũ tại khoảng cách chiến trường càng gần lúc nhân số càng ít trên nửa đường liền đã biến mất một bán nhân mã bọn hắn đang chạy trốn đều thừa dịp người không chú ý liền chạy tới trong ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa mà mấy hơi về sau một đoàn mặc người bình thường vụ trộm xuất hiện tại vây xem trong đội ngũ bình tĩnh nói ra ai nha chém giết thật là k h ố c lệ ta sợ đại nhân giới t r ư ơ n g chấn ma thứ nhất quân thật dũng mãnh cái này lương châu chấn ma ti tranh l ệ n h chút ý tứ đương nhiên cũng có vây xem phát ra nghi hoặc tình huống như thế nào lương châu chấn ma vệ không phải hai ngàn số lượng sao chấp mắt biến mất một nửa không rõ ràng vừa rồi cùng nhau tiến lên số lượng đông đảo không thấy rõ phản phất hư không tiêu thất đối với cái này không ít mới xuất hiện vây xem người xấu hổ cười một tiếng mà bởi vì lương châu chấn ma vệ số lượng chỉ còn một ngàn đồng thời chiến đấu cũng không phải là phi thường dũng mãnh từng cái hưu khí vô lực chẳng những không có đưa đến p ụ trợ tác dụng ngược lại đem vương phủ thị vệ tiết tấu xáo trộn lập tức thứ nhất quân càng thêm chiếm thượng phong chém giết càng nguy mãnh trong chiến trường hai thân ảnh đang không ngừng di động nói cho đúng là một thân ảnh đang đổi lấy một thân ảnh khác cùng chặt giờ phút này an nhạc vương đều muốn giận điên lên rõ ràng hắn cảm giác sở hà thực lực cũng không phải là đặc biệt cường hành nhưng liền bởi vì đối phương đánh lén chiếm cứ t i ê n cơ để hắn bó tay bó chân căn bản là không cách nào phản kích mà sở hà lại đúng lý không thang người một đau so một đau nặng để hắn đánh phi thường bị khuất bất đắc dĩ mẹ nó có có thể nhị ngươi để lão phu thở một、ngụm? Mẹ, nó đồng thời đang không ngừng chịu bổ đồng thời chương sáu trăm hai mươi ba vương phủ giết chóc một tên cũng không để lại mẹ nó an nhạc vương nói giờ phút này a n nhạc vương khí miệng đều đang run rẩy hắn từ tu luyện tới hiện tại liền không bị qua bất t h c như thế khí đồng thời bởi vì bị sở hà đoạt chiếm tiên cơ để hắn đánh bó tay bó chân càng là vô cùng nén lấn giận vốn là khí huyết chuyển thể nội càng thêm kịch liệt ngược lại bước lên hai con ngươi phun ra phẫn nộ hòa diễm thầm nghĩ mẹ nó ngươi sở hà cũng coi như đường đường t u y ệ t thế thiên tiêu liền không thể ổn nặng một chút muốn chút mặt rõ ràng là mình đánh lén làm sao làm đến còn như thế quang minh chính đại đúng là mẹ nó làm giận đáng tiếc còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều nữa cái gì đại đao lại lần nữa đánh tới đáng chết An n h ạ chúng Vương ă chú n cản. cái Ai ra, vây xem nhân mã nhìn xem trong chiến trường hai đạo không ngừng na di thân ảnh nao nhao nói một câu xúc động đương nhiên cơ bản đều là đối sở hà tôn kính sùng bái cùng đối an nhạc vương tiếp h ậ n bọn hắn cho rằng hôm nay qua đi khả năng cái này to như vậy an nhạc vương p h ụ liền muốn hoàn toàn biến mất tại đại càn thế giới mà sở hà cũng sẽ đạp trên vương phủ bước lên đỉnh cao trên nhà cao tầng chúng thế ra hà môn đại lao cũng cho mày lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại an nhạc vương sở dĩ không hề có lực hoàn thủ chính là bởi vì bị sở hà chiếm cư t i ê n cơ nhưng không thể không thừa nhận sự thật chính là như thế tiếp tục như vậy nữa an nhạc vương khẳng định phải nhất thất túc thành thiên c ổ hận hôm nay chết ở đây ai cũng coi như an nhạc vương không may tuy nói đều biết sở hà tàn nhẫn thích ra ám chiều nhưng cũng không ngờ tới đáy chậu đến như thế đúng đấy vừa mới nếu không phải s ở hà liên tục mấy cái đánh lén kế sách đem hai cái lao thái ra không gặp nhau toàn bộ â m chết hiện tại an nhạc vương cũng không hội bị động như thế hôm nay sợ thật xảy ra đại sự đại càn phong vân bảng đem lại lần nữa lao ra một cái tân nhiệm đại lão nói chúng đại lão đều ngăn không được lắc đầu bọn hắn minh bạch nếu như an nhạc vương không có gì cường h à n h thủ đoạn như vậy hôm nay chính là tử kỷ của hắn bất quá cũng có một chút đại lão nhau nhau như mày bọn hắn không tin đường đường an nhạc vương có thể không có thủ đoạn bạo bệnh cái này không phù hợp lẽ thường dù sao phía trước làm nền lâu như vậy dễ dàng như thế vẫn là rất không phù hợp h u y ề n huyền thoại bản kịch bản đang sắt thép va chạm âm thanh lại lần nữa vang lên an nhạc vương bị đánh bay ra hơn trăm mét hắn thể nội một cỗ máu tươi đi ngược dòng nước miễn cưỡng bị hắn n u ố t xuống thổ huyết hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được dù sao an nhạc vương mặt mũi vẫn là nên bị người khác đánh không hề có lực hoàn t h ủ đã rất mất mặt tại thổ huyết liền quá thật mất mặt giờ phút này hắn ánh mắt vô ý thức nhìn bốn phía chiến trường chỉ gặp toàn bộ chiến trường lúc này đã phát sinh nghiên trời lệnh đất biến hóa hai ngàn vương phủ hộ vệ chỉ còn lại một ngàn số lượng trước đến phụ trợ lương châu c h ấ n ma vệ càng là số lượng càng đánh càng ít đồng thời còn luôn luôn làm trở ngại chứ không giúp gì trái lại c h ấ n ma thứ nhất quân tổn thương cũng không phải là rất lớn mà lại chiến đấu càng thêm rúng mãnh d o a người không cần nghĩ dạng này chiến đấu tại tiếp tục kéo dài không ra nửa canh giờ hai ngàn vương phủ thị vệ chắc chắn tập thể v ỡ lạc、Xoẹt. lục phong một đao đem trước mặt tứ phẩm hộ vệ chém giết sờ một thanh trên mặt máu tươi hét lớn một tiếng vừa đến năm danh cùng bản tiên hộ đi đem toàn bộ vương phủ toàn vây quanh một cái cũng không thể bỏ qua、Rõ. n a m danh o chấn ma vệ lập tức đáp sau đó từng cái lập tức hướng an nhạc vương phủ p h ó n g đi đằng đằng sắt khí trong tay chấn ma đao đều hiện ra hồng quang mà an nhạc vương phủ cùng chấn ma trụ sở vẹn vẹn cách không đến một năm mét khoảng cách có thể nói phi thường gần b à n h lục phong một cước đạp nát vương phủ đại môn sau đó suốt năm trăm chấn ma vệ liền vọt vào đi quy củ cũ một danh o rết phía trước nhị danh o rết hậu viện tam danh o rết bên trái tứ danh o rết phải bên cạnh năm danh o ngồi trong c h ấ n một bộ này động tác có thể nói là nước chạy mây trôi đã sớm tại vô số trong chém rết hình thành một loại ăn ý a các ngươi muốn làm gì s a o dám xông vào vương phủ ta phu nhân thái ra ra thế nhưng lại yên vui các ngươi bọn này cầu nô tài lại dám giết con ta lão tử để các ngươi tha mạng a chạy mau a trấn ma vệ đ i ê n n ư liên an nhạc vương tiểu thiếp cũng dám giết mau đảo mạng đi trong lúc nhất thời toàn bộ an nhạc vương phủ người ngã ngựa đổ chém giết khắp nơi trên đất lúc đầu đối với đột nhiên vọt tới trấn ma vệ vương phủ đệ tử vẫn còn tương đối cao n g ạ o tự đại nhưng khi nhìn thấy trấn ma vệ căn bản không quan tâm không khác biệt giết chóc liên s ù n g vật cũng không gông tha lúc tất cả vương phủ đệ tử tập thể mắt t r ò n t r ò n từng cái điên cuồng chạy trốn khi thoa gọi bậy đương nhiên đại bộ phận vương phủ cao cấp đệ tử rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì chính đang thảo luận muốn đi ra ngoài phụ trợ kết quả lại không nghĩ rằng chiến trường biến hóa hội nhanh như vậy còn chưa chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng đ ị c h nhân đã giết vào vương phủ cái này có thể làm sao chỉ có thể lập tức tổ chức đệ tử bắt đầu ngăn cản đồng thời hoàn thành bọn hắn vừa mới thảo luận kế hoạch đệ tử di chuyển không sai vừa mới sở dĩ chậm trễ một chút thời gian chính là muốn đem một bộ phận đệ tử tinh anh di chuyển ra ngoài. Dù sao, vương phủ hôm nay khả năng thật phải đối mặt một chàng tai nạn một khi thật không cách nào vượt qua liền sẽ triệt để hóa thành cho b ụ i bởi vậy cuối cùng sớm chuyển di một bộ phận đệ tử tinh anh dạng này tướng nhà coi như còn có hy vọng đáng tiếc địch nhân đến quá nhanh để bọn hắn chuẩn bị không đủ giờ phút này an nhạc vương nghe trong vương phủ kêu thảm trong đó không ít thanh â m hắn hết sức quen thuộc ban đêm thường xuyên nghe thấy chỉ bất quá khi đó là hắn cùng đối phương đơn đà độc đấu đối phương cũng là thoải mái kêu thảm rất có mị lực hiện tại lại là tuyệt vọng kêu thảm cùng khí tức biến mất tiểu tam, tiểu cửu, nhỏ 87, nhỏ an nhạc vương thầm nghĩ các ngươi sẽ không chết vô ích b ả n vương đáp ứng các ngươi nhất định báo thù cho các ngươi tuyết hận cũng nhất định sẽ lại tìm mấy trăm tỷ m ộ i bù đắp vị trí kế thừa các ngươi xưng hảo lên đường bình an chúng tiểu tiếp h mẹ nó ngươi cái lao già h n g hẹm rất xấu không nói vò đứa xuất hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía muốn tiếp tục vọt tới sở hạ tràn ngập hận ý đố kỵ cùng giết về sau nhanh liên la đối phương đem hắn mưu đồ chúng kế hoạch nhiều năm toàn bộ đánh nát để hắn triệt để lâm vào bị động liên la đối phương dựa vào đánh lén đem hắn đánh thành hiện tại cái này dáng vẻ chật vật để hắn triệt để mặt mũi mất hết liên la đối phương đem hắn mấy trăm tiểu thiếp toàn c h é m giết để hắn cảm giác hạnh phúc cực tốc suy sụp hắn hung á c đâu hắn nhìn thẳng sở hạ lạnh như băng nói sở hạ ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản vương chỉ có phần này thực lực bản vương bước vào bát phẩm mấy trăm năm thật sự cho rằng chỉ có như thế thực lực hết thể đều là ngươi b ư ớ c bản vương nói hắn bước ra một bước thể nội kim quan g b ắ n ra chương sáu trăm hai mươi b ố thất phẩm sơ kỳ thần võ một kích giờ phút này an nhạc vương trên mặt lộ ra đau lòng không cam lỏng kiên định lúc đầu hắn đang lâm bát phẩm mấy trăm năm cái này mấy trăm năm cũng không phải là không có tiến bộ mà là tại hắn thông qua một loại bí pháp áp chế loại bí pháp này có thể hậu tích bạc phát trước mắt đã nhanh đến điểm tới hạn không dùng được hai năm liền sẽ triệt để thành công đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ lực lượng liên tục đột phá không nói trực tiếp đột phá bát phẩm đ ỉ n h phong cũng tranh lệch không nhiều lắm vậy sẽ triệt để đăng lâm đại càn t h ê đ ộ i thứ nhất lại dùng cái khác bí pháp đăng lâm bát phẩm đ ỉ n h phong cũng chưa chắc không thể bất quá bí pháp có cái khuyết điểm không thể sớm kích phát một khi sớm kích phát đại bộ phận năng lượng liền sẽ bay hơi chỉ có một phần nhỏ năng lượng mới có thể bị lợi dụng nhưng lại không lo được quá nhiều hiện tại hắn chỉ có hai con đường có thể lựa chọn thứ nhất tiếp tục ngạnh kháng sở hạ kết quả chính là hoàn toàn chết đi thứ hai chính là lựa chọn phá vỡ bí pháp mặc dù sẽ lãng phí đại bộ phận năng lượng nhưng lại có thể để cho hắn thoát khỏi tử vong nguy cơ cái này cũng không khó tuyển cho bản vương phá nương theo an nhạc vương hét lớn một tiếng hắn thể nội truyền ra một tiếng vỡ vụn trận trận kim quang bắn ra bao phủ hắn toàn thân đồng thời tu vi bắt đầu tăng lên trên diện rộng nhanh chóng hướng về đột bát phẩm trung kỳ phong ấn cũng tiếp tục mà lên đáng tiếc cuối cùng cũng không có đột phá bát phẩm hậu kỳ、Hồ. an nhạc vương phun ra một ngụm trọc khí hắn sát mặt vô cùng băng lãnh cũng không có sau khi đột phá khoái cảm mẹ nó lúc đầu bản vương đáng tin lấy này bí p h á p đột phá bắt phẩm định phong bây giờ lại vẹn vẹn bắt phẩm trung kỳ an nhạc vương nội tâm chửi đời nói đây con mẹ nó đều không phải là đánh gãy xương rõ ràng là đánh một chiếc đồng thời cảm thụ trận trận năng lượng màu vàng nóng tại tàn ra càng làm cho hắn vô cùng đau lòng có trời mới biết hắn cái này mấy trăm năm vì tích lũy năng lượng hao phí bao lớn tài nguyên bây giờ lại thất bại trong g a n tất đạc đặc an nhạc vương từng bước một hướng sở hà đi đến lạnh như băng nói sở hà Bản v ư ơ n g l ú ố nhất thời chúng đại lão nhìn về phía sở hà lắc đầu dù o đối phương vừa mới thực lực hiện lộ ra phi thường rõ ràng miễn cưỡng có thể đạt đến bát phẩm trung kỳ vừa mới luồng năng lượng màu vàng nóng kia thật mạnh nếu không phải đại bộ phận đều tư tán có thể sẽ để an nhạc vương đột phá cao hơn muốn xấu sở hà mới vừa rồi là dựa vào suất kỳ bất ý mới áp chế an nhạc vương hiện tại sợ m u ộ n p h ế trong lúc nhất thời chúng đại lão nhìn về phía sở hà lắc đầu Dù sao, đ có thể áp chế an nhạc vương hoàn toàn dựa vào đ á n h lén xuất kỳ b ấ t ý liên tiếp đại lực công kích hiện tại ưu thế hoàn toàn không có kết quả đã không cần nói cũng biết hắn rất có thể sẽ bị nổi giận an nhạc vương tại chỗ xé sát xấu nột nhất đại yêu nghiệt như vậy vụ thảo các ngươi mau nhìn một giọng giàn mua đột nhiên tại trên nhà cao tầng vang lên d o a đám người nhảy một cái nhưng cũng để bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà tập thể sửng sốt chỉ gặp trong chiến trường sở hà ánh mắt nhìn về phía từng bước một đi tới an nhạc vương thở dài một hơi quả nhiên đường đường một cái an nhạc vương cũng không tốt giết vốn cho là dựa vào đánh lén có thể giảm bớt vận dụng át chủ bài bớt việc hiện tại xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó mới được thất phẩm không thể không đột phá yêu ma điểm cũng chỉ có thể chức dùng vốn cho rằng có thể không đột phá chém giết người như thế liền có thể tại lục phẩm lúc vơ vét càng nhiều yêu ma điểm s ở hà thầm nghĩ hiện tại nhưng lại không thể không đột phá hết thể đều do cái này an nhạc vương không có việc gì mù đột phá cái gì an nhạc vương thế nào còn không cho người trước khi chết phản kháng một chút me no sau đó s ở hà sắc mặt khôi phục băng lãnh nói ra an nhạc vương vốn định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết nhưng ngươi không chân quý như vậy cũng đừng trách bản tọa tâm oan thủ lạc ngươi sẽ không thật sự cho rằng hiện tại chính là bản tọa toàn bộ thực lực đã trước mắt thực lực không cách nào giết ngươi vậy liền ở trên một tầng nói hắn chân phải hung hăng đầy mạnh thầm nghĩ thêm điểm đinh chúc mừng túc chủ thêm điểm công pháp võ thành công trước mắt đẳng cấp một cấp thất phẩm sơ kỳ tiêu hao y ê u m a điểm một mươi hai lời bình luận túc chủ thương lượng một chút chúng ta lần sau không muốn như thế chú u nị bị u đạp chân c ó được hay không dù là thay cái chân nương theo hệ thống thanh em rơi xuống sở hà trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng một mảng lớn tu vi trực tiếp tổng lục phẩm đ ỉ n h phong đột phá thất phẩm sơ kỳ đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà t r ư ớ c vị vân châu trấn thủ sứ lâm thời ba châu tuần tra sứ tu vi thất phẩm sơ kỳ linh hồn thất phẩm đ ỉ n h phong võ công võ có thể tăng lên âm dương cửu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn hồn có thể tăng lên kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn đâm phệ hồn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền sùng vật thần thú đại h ắ c yêu ma điểm cảm thụ thể nội bạo tăng năng lượng sở hà phi thường hài lòng lục phẩm định phong cùng thất phẩm sơ kỳ mặc dù cách xa một bước nhưng lại cách một cái cự đại hồng câu lục phẩm cuối cùng chỉ là trung cấp võ giả thất phẩm trở lên mới là cao cấp võ giả đến đây hắn sở hà mới tính năng lâm đại càng cao tầng cường giả đội ngũ đương nhiên ngoại giới đám người trước mắt nhìn không ra hắn cụ thể tu vi đã bị hệ thống vận tảng nhưng cũng cảm thụ hắn vừa mới đột phá tuyệt đối là từ một cái cấp độ vượt qua đến một tầng khác xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương lạnh như băng nói an nhạc vương như ngươi có thể tiếp được bản tọa một đào bản tọa liền lưu lại cho ngươi một cái toàn t h ờ i liền nhìn ngươi hôm nay có bản lánh hay không cái gì lời này vừa nói ra mọi người đều kinh phía dưới quan sát t ầ n g dưới v õ giả người bình thường cũng chẳng có gì bọn hắn cũng nhìn không ra đến cùng cái gì trên lệnh ngược lại đều bị sở hà câu này bá đạo đến cực hạn lời nói cho phân chấn từng cái sắc mặt kích động phản phất vừa mới lời nói là chính bọn hắn đương nhiên s á c thực rất có thanh niên đã đem mình thay vào đến sở hà trên thân từng cái tay cầm gậy gỗ nhìn thẳng an nhạc vương đồng thời càng nhiều tiểu thư khuyên cắc thiếu nữ thiếu phụ từng cái sắc mặt từng đỏ gắt gao nhìn chăm chú sở h à hiển nhiên bắt đầu đại não trung tâm cơ cấu huyễn tưởng kích thích thể nội phấn khởi thửa số thục xưng ý ngân ai một cái tiểu thư khuê c á c lẩm bẩm nói nếu như ảnh lưu niệm lệnh bài có thể sử dụng tốt biết bao nhiêu quay xuống ban đêm chậm r ã i dùng nhìn bất quá trên nhà cao tầng chúng đại lão sửng sốt bọn hắn lúc trước bị sở hà đột nhiên đột phá giật mình mặc dù nhìn không ra đột phá đến mức nào nhưng hiển nhiên không đơn giản nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng sở hà càng lại độ nói ra một câu một đao toàn thây trang bức lời nói、Cùng. liên mẹ nó cuồng thực lực không nói trước nhưng trang bức hắn tuyệt đối là đại càn đệ nhất đẳng tồn tại nghe thật tức giận ai để người ta thực lực mạnh hôm nay đảo ngược quá nhiều lão phu cũng không biết làm như thế nào đ á n h giá xem đi nói chúng đại lao mắt nhìn xem chiến trường sợ bỏ lỡ hình tượng an nhạc vương mãnh cái gì ngươi vừa mới nói cái gì mẹ nó bản vương không có đột phá lúc ngươi muốn giết bản vương hiện tại bản vương đột phá ngươi còn muốn một đao giết bản vương vậy hắn mẹ bản vương không phải bạch đột phá thật sự là lẽ nào lại như vậy cuồng vũ thảo an nhạc vương còn chưa chờ phản bác chính là một câu chửi bậy chỉ gặp sở hà đã động hắn cầm chấn ma kim đao tay nắm chặt lại chỉnh thể khí thế đột nhiên biến đổi hóa làm một thể hắn trên thân khí thế tinh thần giống như thủy chiều tràn vào chấn ma kim đao mặt đao phía trên từng cái phủ văn đồ án xuất hiện c h a n h chấn ma ra khỏi vỏ ánh sáng cửu tiêu thần võ một kích thiên địa sụp đổ an nhạc vương dê vầy xem đám người do chương sáu trăm hai mươi năm một đạo tràng h ế mọi người đều kinh cam an nhạc vương tại chỗ đại não một n g giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong sát cơ d á n g lâm ở trên người hắn nhìn qua bổ tới chấn ma kim đ a o sắc mặt trắng bệnh cái này một đ a o có thể chém giết mình làm sao có thể hắn đường đường an nhạc vương còn vừa mới đột phá bắt phẩm trung kỳ trạng thái toàn thịnh lại sẽ có tử vong uy hiếp cái này mẹ hắn đến cùng là thực lực gì không đúng đây là một loại đ a o pháp bí pháp thật là kỳ lạ bí pháp an nhạc vương hai con ngươi co giúp lại thầm nghĩ lại có thể đem tinh khí thần toàn bộ ngưng kết trong nháy mắt bộ phát bực này bí pháp hẳn là di chứng phi thường lớn cái này sợ hà làm sao không hề cố kỵ làm dùng đến lúc này an nhạc vương có chút hoài nghi nhân sinh nhưng hắn cũng không kiểm n g h ĩ quá nhiều đao quang đã mo đưa hắn bao phủ ở bên trong trước mắt chỉ có hai lựa chọn thứ nhất tránh né loại này nguy hiểm cho sinh mệnh công kích có thể không liều mạng liền tuyệt đối không liều mạng thứ hai c h ọ i cứng dùng thực lực mạnh nhất cùng sở hà tới một cái cứng đôi cứng xem a i mạnh nhất đối với cái này hắn không chút do dự lựa chọn loại thứ nhất nhưng hắn đột nhiên phát phát hiện mình t r u n g quanh hư không đã bị khóa chặt như muốn tránh né cần một hơi thời gian nhưng bây giờ sống còn thời điểm đừng nói một hơi coi như nửa hơi cũng có thể đòi mạng hắn tránh né ngược lại sẽ để cho mình càng bị động mẹ nó an nhạc vương chú chửi một câu hắn dù sao sống mấy ngàn tuổi gặp qua sóng to gió lớn trong nháy mắt kiên định xuống tới lập tức hắn cầm đầu ưng quải trượng keo kiệt ba phần toàn thân tinh huyết cấp tốc thiếu đốt trận trận khí thế tràn ngập thiên điện vệ biển m ộ t kích thiên ưng trượng chỉ gặp an nhạc vương đại bộ phận khí thế tràn vào đầu ưng quải trượng bên trong dùng hết toàn lực đối đao quang hung hăng mực kích hiu một tiếng ưng minh vang vọng toàn bộ lạnh h à n h thình lình một con hư h ả o diều hâu xuất hiện tại quải trượng phía trước thẳng đến đao quang huyết sát đầy trời trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều bị đa quang tương minh bao phủ làm cho tất cả mọi người đều dừng lại quan sát Vây n h ầ m hầm kinh tiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đất trời vô số dư ba bắt đầu điên cuồng phá tán như mây hình ấm cũng may vây xem đám người sớm phát hiện sự tình không đúng lại lui lại rất xa lúc này mới không bị đến quá song lớn cùng nhưng hai bên cao lầu đều điên cuồng lắc lư nếu không phải kiến trúc vật liệu đầy đủ cứng rắn sợ đã đổ sụp xuất tất cả mọi người không lo được giao lưu cái gì nhìn về phía chiến trường bọn hắn muốn nhìn kết quả đến cùng là cái gì giờ phút này trong chiến trường cho bụi dần dần tiêu tán hình tượng hiện, hiện. trung ương chỗ s ở hà chính ba khí mà đứng hắn trong tay chấn ma kim đao nhấp nháy tỏa ánh sáng một ý đĩ máu tươi từ trên mũi đao rơi xuống đỏ chót khoát phong phi dương trận trận sắt khí sắt khí từ hắn trên thân bắn ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cái này quả thực là một vị cái thế s á t thần đồng thời mọi người đều có thể nhìn ra vừa mới một k í c h kia đối s ở hà cũng không có bất cứ thương tổn gì không bất cứ thương tổn gì ngược lại cho người ta một loại càng thêm ba khí càng thêm kiểu như châu bò càng sâu không lường được trực giác để cho người ta kính sợ mà đối diện thì không có một hay vũ thảo người đâu mãnh chẳng lẽ trực tiếp bị đao quang diệt thành cho bụi đây con mẹ nó cũng quá bất khả tư nghị cũng không có thể à lúc này bọn hắn mơ hồ trông thấy một cái máu thịt bé bét thân ảnh ngay tại từ r ư ờ n g một mét trong hố sâu không ngừng leo ra nhưng trạng thái phi thường không tốt h i ệ n nhiên bị thương nặng nhiều lần hướng ra bỏ đều cuối cùng đều là thất bại cái này là an nhạc vương từ ngực vô số người cuốn nuốt một chút ngủ nước giật mình nói ta tích h cái lao thiên g i a một đao đem an nhạc vương đánh thành cái này bức dạng cũng quá mẹ nó n g u bức nếu không phải trong tay hắn còn có một số vỡ vụ đầu đưng phải trượng ta đều nhìn không ra hắn là an n h ạ vương một đao vẹn vẹn một đao là có thể đem an nhạc vương đánh liền đứng lên đều tốn sức quả thật bá khí trong lúc nhất thời tất cả đều là cảm k h á i k h ô n g tin thanh âm đó cũng không phải bọn hắn ngạc nhiên thật sự là an nhạc vương giờ phút này quá thảm một điểm nhân dạng cũng không có quần áo cơ bản vỡ vụn máu thịt bé bét đều nhanh nhìn không ra hình người duy nhất có nhận ra chính là hắn trong tay cái kia vỡ vụn đầu hưng quà trượng cũng đã vết dạn dày đặc thật liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g me no trên nhà cao tầng chúng thế ra hào đại lão cũng tập thể hóa đá nhìn xem tại trong hố sâu miễn cưỡng leo ra vì một c h â nhưng trên đất t ở m người, hiện u l ớ thực cho bọn hắn một cái vang dội bàn tay mẹ nó đây chính là bọn họ viễn tưởng trung đại chiến ngươi xác định đây không phải đại nhân từ nhỏ hải một bàn tay giải quyết ai lão phu thật sự là giả mà ngay cả hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử cũng nhìn không thấu t r i t để rời khỏi lịch sử võ đ à i nói nhỏ chút cái gì tiểu h ỏ a tử đây chính là đường đường đại c à n ba châu tuần tra s ứ sở đại nhân đúng đúng đúng lão giả lập tức gật đầu nói ra lão phu vừa mới nói sai là sở đại nhân là tuyệt thế yêu n g h i ệ t bậc này nhân vật chỉ cần có thể trưởng thành tương lai tuyệt đối không kém vô địch hầu các loại tồn tại nói lão giả nhìn về phía sở hà ánh mắt thêm ra một phần sùng bái đối với cái này cái khác đại lão cũng không có phản bác bọn hắn cũng đều có không sai biệt lắm nhận biết đều cho rằng sở hà muốn nhất phi chủng Em、chỉ là trong h ờ i g chiến n h trường vừa mới dừng lại chiến đấu t h ấ n ma vệ vương phủ thị vệ sắc mặt khác nhau thứ nhất quân trấn ma vệ phấn khởi vô cùng quả nhiên lao đại bọn họ chính là kiểu như châu bò hiện tại đã trưởng thành đến một đao chặt phế một cái bát phẩm trung kỳ tồn tại đợi một thời gian đem vô địch thiên hạ n mà bọn hắn bọn này dưới trướng có thể đi theo sở đại nhân cũng tất nhiên muốn lên như diều gặp gió uy danh hiền hách đại nhân bị vũ giết triệu nguyên hét lớn một tiếng lập tức vốn là chiến đấu phấn khởi thứ nhất quân c h ấ n ma vệ càng lại như là đánh như máu gà vô cùng điên cuồng trái lại vốn là ở vào hạ phong vương phụ thị vệ thì sắc mặt trắng bệnh nhìn xem nhà mình vương ra liền đứng lên đều t u n sức một đao liền bị đối phương sở đại nhân chạm máu thịt bé b é nội tâm lạnh ướt nếu như trước đó bọn hắn còn có một chút hy vọng có thể thắng lợi. hiện tại đã tất cả đều là tuyệt vọng vương gia hôm nay hẳn phải chết bọn hắn bọn này vương phủ thị vệ lại có thể nào may mắn thoát khỏi cũng liền một điểm cuối cùng tín ngưỡng để bọn hắn thủ vương xuống tới không có trực tiếp chạy trốn nhưng phản kháng tinh thần suy sụp hơn phân nửa đương nhiên thu ảnh hưởng lớn nhất chính là lương châu c h ấ n ma vệ vốn là chỉ còn mấy trăm c h ấ n ma vệ trông thấy một màn này từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi không chút do dự hướng chiến trường bên ngoài phong đi đồng thời không ngừng hô À nguyên h c bản hắn cho là mình một đao có thể tùy tiện chém giết an nhạc vương hiện thực chính là hắn đánh giá cao mình đánh giá thấp an nhạc vương thần võ một cách mặc dù bá đạo vô địch nhưng trước mắt còn có một số địa phương không hoàn thiện rất nhiều năng lượng bị lãng phí nói cách khác nếu như hắn chém ra một đa o uy lực làm mười cuối cùng đến an nhạc vương trên thân vẹn vẹn có bảy tám khoảng chừng đối với cái này cần hắn lại nhiều lĩnh hội cải tiến lúc nào có thể đạt tới mười thậm chí mười một mười hai liền tiểu như châu bò mà lại an nhạc vương cũng so trong tưởng tượng cường thành rất nhiều hắn c á i kia ưng kích thật mạnh phi thường đồng thời vận dụng một loại đặc thù bí pháp để hắn lẩn tránh đại lượng phạm vi công kích rất có năng lực nhưng không phải hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh đồng thời hoàn toàn không cho an nhạc vương một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có hiệu quả như thế giờ khác này sở hà cũng hơi nghĩ lại một chút chính mình khuyên bảo mình cũng không phải là nhân vật chính không có có nhân vật chính các loại vật khí nhất định không thể có nhân vật chính bất kỳ tật xấu gì tự đại tuyệt đối phải không được có thể đánh lén có thể tuyệt s á t nhất định không muốn nương tay tuyệt đối không thể cho đối thủ bất luận cái gì phản kháng cơ hội cái này mới là đi đến đỉnh phong phong cách nhân vật chính mô bản chỉ thích hợp đặc biệt người nào đó đối sở hà tới nói hết thệ cần nhờ chính hắn quý nhân trợ rút thiên địa yêu quý đi đường liền có thể tìm cơ duyên tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn hắn muốn thường xuyên nhắc nhở mình đánh lén mới là vương đạo đạp đạp hắn từng bước một đi hướng an nhạc vương lúc n như băng nói, lại thật có thể ngăn cản bản một kích, cũng coi như ngươi có h thật có thể kích, h có có lại coi tọa một c t ó thể này h như cho ị Đã bản nói ngươi lưu vậy, tọa một t lời giữ lời, lưu lại cho ngươi một cái o n không cần tạ ơn. Khủ, khủ. an nhạc vương ho ra hai ngụm n thời, tạ tươi. Khủ, khủ, hai Lúc ra ho màu hắn hai con ngươi nhìn về phía từng bước một đi tới sở hạ tràn ngập phẫn nộ sợ hãi thực lực đối phương đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng lúc đầu cho là mình sau khi đột phá liền có thể m ư ờ i phần chắc chín lại không nghĩ rằng căn bản không hề có tác dụng sợ hạ quá thâm bất khả chắc không cách nào đóng chừng mỗi khi an nhạc vương cho là hắn đến cực hạn thời điểm lại phát hiện sở hà vẹn vẹn lộ ra một góc của bằng sơn hiện tại lại thả ra loại k i a đại chiêu y nguyên không có bất cứ thương tổn gì vẫn là khí thế như hồng đương nhiên hắn không biết là sở hà tại suất đao lúc lưu lại một phần khí lực không phải muốn thả an nhạc vương một tia sinh lộ mà là muốn lưu lại cho mình chỗ trống tốt ứng đối đột phát sự kiện có thể nói miệng còn cắn thỏ tối đa cũng liền có thể đang đánh một cái thất phẩm võ giả an nhạc vương nếu có thể khôi phục thực lực sở hà tuyệt đối xoay người chạy một hơi cũng sẽ không dừng lại hoa một cỗ h p g thiết huyết sắc khí uy áp thiên địa thương sinh t h ấ n áp chi ý bao phủ hơn phân nửa lệnh thành cái này vây xem đám người tập thể sửng sốt bọn hắn nhìn xem trong hư không ngưng kết kim sắc khuôn mặt không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao hai con ngươi tập thể co r ụ t lại bọn hắn minh bạch đây là một loại triệu hoán đại pháp cần trận pháp sư cơ quan sư chế tác đ ỉ n h cấp triệu hoán lệnh nhãn hiệu mới có thể làm đến để mấy vạn dặm thậm chí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cường giả đem ý niệm cùng một bộ phận thực lực giáng lâm lệnh bài chất lượng càng tốt giáng lâm người có thể phát huy thực lực cũng càng mạnh nhưng bực này lệnh bài cơ bản chỉ ở trong truyền thuyết có bởi vì hắn chính là cựu phẩm đ ọ dùng nói cách khác không có cựu phẩm thực、lực. c ă vương cương đúng là hắn an nhạc vương làm sao cùng hắn còn có quan hệ có thể đạt được hắn triệu hắn lệnh nhãn hiệu đây chính là trấn tây vương dưới chướng tam đại tướng quân một trong tinh khiết cựu phẩm cường giả đại càn đình phong nhân vật nói chúng thế ra hào môn cường giả sắc mặt kinh hãi làm trấn tây vương dưới t r ư ớ n g tam đại tướng quân một trong cựu phẩm cường giả thật đúng là nhân vật tuyệt đỉnh trên mặt đất chính quy xuống đất an nhạc vương lập tức nói ra vương tướng quân c ứ mạng Xoát. Thư mắt chút không ánh chậm nhìn phía Nhạc hai không Vương Cương Vương, người sướng An con nhìn về có rãi ra đều sở, đây lần à An Nhạc Vương. Nếu không phải trên người đối phương quen tăng phải khí thế thực tại quen thuộc, tăng thêm tại đối đ u ư g phải t r ư ợ này g không một chút thật nhìn không ra. Lần n ra. vương cương cũng có chút một b ư ớ c an nhạc vương như thế nào bị đánh thành cái này bức dạng mặc dù hắn thực lực đối vương cương tới nói không tính là gì thế nhưng là vương tước trên lý luận cùng nhà mình c h ấ n tây vương đồng dạng tức vị đương nhiên trên lệnh phi thường lớn nhưng cũng là vương tước ai dám ra tay với hắn vẫn là tại trước mắt bao người chẳng phải là tại xem thường toàn bộ đại cản mà sở hà ánh mắt cũng nhìn về phía vương cương đây là hắn gặp qua v ị số không nhiều cựu phẩm tồn tại còn là một vị thiết huyết tướng quân còn có cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả có thể thông qua trận pháp tại bên ngoài mấy vạn dạng nhân thân cái này để hắn phi thường tò mò coi trọng sở hà thầm nghĩ xem ra cần để cho vị dương nhanh lên nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không lấy ra một cái chân chính truyền thống trận pháp không sai đại càn cảnh nội còn chưa xuất hiện chân chính truyền thống trận hoặc là nói hiện tại sở hà còn chưa tiếp xúc đến nhưng hãn bộ pháp vẫn như c ũ không dừng lại từng bước một hướng an nhạc vương tới gần đem đối phương bị hủ toàn thân run dày vương t ư ớ n g quân an nhạc vương gấp vội và nói ta không có yêu cầu khác chỉ cầu vương tướng quân hôm nay có thể cứu bản vương một mạng đã từng nhân quả xóa bỏ bản vương về sau cam đoàn cũng không tiếp tục phiền phức vương tướng quân bất cứ chuyện gì nói hắn thân thể còn nhịn không được sau c h u y ệ n mấy lần trong hư không vương cương lạnh hư một tiếng hiển nhiên xem thường an nhạc vương bực này sợ bức t ắ c phong mười phần kinh thường nhưng hắn đã từng thiếu an nhạc vương nhân quả cần h o à n lại hôm nay cũng không thể thấy chết không cứu x o á t hắn nhìn về phía sở hà lộ ra kinh ngạc tuổi trẻ xem ra lại vẫn chưa tới hai mươi tuổi lại có thể đem an nhạc vương đánh thành bộ dáng như thế vị tiểu hữu này bản tướng quân chính là trấn tây quân vương cường hôm nay cho bản tướng quân cái mặt mũi thả ra trước tuổi một n g ư ờ i như thế nào c ư ơ n g n g h ị âm thanh n â m vang lên mặc dù phảng phất là tại hỏi thăm nhưng lại để lộ ra một loại không thể hoài nghi n g ữ khí để cho người ta không dám phản bác một màn này để trên nhà cao tầng chúng đại lão lẫn nhau gật đầu biết sự tình lại lần nữa phát sinh đảo ngược an nhạc vương ứng sẽ không chết dù sao bọn hắn không tin sở hà liên cự phẩm đại lão trấn tây quân thống lĩnh cũng dám không n g mặt mũi nhưng sau một khắc, vô luận là bọn hắn vẫn là vương cương hay là cái khác vây xem đám người tập thể hai con người trường lớn c h ỉ gặp sở hà một cước nâng lên đạp ở an nhạc vương trên thân hung hăng vừa dùng lực để an nhạc vương phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót bản vương không cam sau đó nghiêng đầu một cái triệt để ở ra rắm nhất đại an nhạc vương t ố ấ t hưởng thọ một hai ngàn tuổi an nhạc vương mẹ nó lao tử cứu binh đều tới liền không thể để cho ta lại sống thêm hai ngày sở hà ân lại sống sót liền thật sự là nước chữ bản tọa chưa từng dựa vào một người kéo dài chương sáu trăm hai mươi bảy vương cương phẫn nộ hấp thu l o n g huyết b à n h an nhạc vương thi thể nằm thẳng dưới đất hắn trong hai con người vẫn như cũ bắn ra lấy một tia sinh tồn hy vọng cùng không kịp xuất hiện tuyệt vọng không cam lòng lúc đầu an nhạc vương cho là có mình triệu hắn mà đến cựu phẩm đại lao t ò a c h ấ n từ hôm nay mã có thể bảo chứng bất tử nhưng vạn vạn không nghĩ tới không những không có bất tử phản mà chết càng nhanh càng bi thảm hơn bị nạnh sinh sinh d â m chết cái này liên mẹ nó không hợp thói thưởng me no an nhạc vương cuối cùng suy nghĩ chính là mẹ nó sớm biết liền không c h ị u hoán cứu viện còn có thể chết thể diện một chút cái này nếu là c h u y ế n đi đường đường an nhạc vương đúng là đang c h ị u hoán cứu viện sau bị dấm chết ân tuyệt đối để tiếng xấu muôn đời đáng tiếc những thứ này đã không phải hắn nên cân nhắc sự tình hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là tại địa phủ chờ đợi người nhà tập thể đến hoàn thành người một nhà tử vong muốn chỉnh tề m ộ n tưởng không chừng có thể tại địa phủ tái tạo huy hoàng giờ phút này vây xem đám người tập thể mắt t r ầ n tròn sự tình lại bọn hắn ngoài dự liệu lại lần nữa đảo ngược an nhạc vương tại viện binh sau vẫn như cũ chết thảm vũ thảo thật sự là mở mắt sở đại nhân quả nhiên không hổ là truyền thuyết trung đại cản thứ nhất của nhân tiểu như châu bò đúng vậy à thậm chí ngay cả đường đường cựu phẩm đại lão c h ấ n tây quân tướng lĩnh vương cương mặt mũi cũng không cho thật bá khí bất quá hắn chẳng lẽ liền không sợ chọc giận vương tướng quân cho dù hiện tại vương tướng quân vẹn vẹn bộ phận ý niệm thực lực giáng lầm nhưng cựu phẩm cùng bắt phẩm thế nhưng là ngày đêm khác biệt không cách nào tương đối trong lúc nhất thời mọi người đều bị một màn trước mắt chấn nhiếp đến đừng nói bọn hắn liền liên trên nhà cao tầng đông đạo thế ra hào môn cao tầng cũng tập thể hóa đá xứng sợ tại nguyên chỗ bởi vì cái gọi là ngo lấy bọn hắn địa vị tự nhiên minh bạch càng nhiều vương cương mặc dù chỉ là một cái chấn tây quân tướng lĩnh nhưng bởi vì chấn tây quân địa vị đặc thù tự nhiên cũng tương đối đặc thù lại thêm vương cương thế nhưng là cựu phẩm tồn tại cái này nhóm cường giả tại toàn bộ đại c à n bên ngoài cũng vô cùng ít thấy thậm chí một chút người bình thường đều chưa nghe nói qua bực này tồn tại cho dù tại chấn tây quân chống lại hải vực tiến công lúc cái này nhóm cường giả cũng cơ bản không lộ diện mà là phía dưới b ắ t phẩm tướng lĩnh chống cự chỉ có đứng trước một chút chân chính nguy cơ thời điểm mới có bực này cựu phẩm tướng quân ra mặt đóng đô cả khôn nghe nói lần trước vương cương xuất thủ vẫn là ba mươi năm trước một lần kia hải vực đại quy mô xâm chiếm đồng thời đột nhiên xuất hiện một cái cựu phẩm con cua ma có thể nói ma diễm ngập trời cũng chính là một lần kia vương cương một người một giáp một thương xuất hiện hải vực phía trên cùng con cua ma chém giết một trận chiến đánh tiên băng địa liệt hải vực chuyển vô số hải tộc tại đại chiến bên trong trực tiếp hóa thành cho bụi kết cục chính là hải vực lưu binh trọn vẹn mười năm không dám ở đ ố i chấn tây quan phát động công kích mà vương cương trở về lúc đi nâng một cái mười m kìm lớn hiển nhiên là cựu phẩm con cua ma thân linh kiện một trận chiến Chấn nhiếp đại cản, đặc nhiếp đại biệt p là h ư ơ n g Tây cương ự u Châu, đối c ư một cái thiết ệ u n à huyết đại tướng một thế trong truyền thuyết vương cương tướng quân cho tới bây giờ nói một trăm l n h hai hôm nay lại bị sở hà trước mặt mọi người đánh mặt khẳng định phải giận không sai vừa mới sở hà là tại vương cương trên mặt hung hăng co lại ai có thể chịu được ai sở hà kẻ này quá lỗ mãng đến vương cương bực này tu vi địa vị căn bản sẽ không quan tâm hắn m cái gì ba châu tuần tra xứ cái gì coi như không giết hắn một cái bất kính c h i tội đánh cho tàn phế hắn cũng không ai dám nói cái gì nói đám người nhìn sở hà ánh mắt lộ ra tiếp hận một cái tuyệt thế yêu nghiệt hôm nay rất có thể liền muốn tại t r ư a trưởng thành lúc đối mặt hai họa ngập đầu đáng tiếc đối phương phía sau không có gì trọng yếu bối cảnh vẹn vẹn một cái sắp gặp tử vong bệ hạ cái này không tính là gì cường ngạnh chỗ dựa tối thiểu theo bọn hắn nghĩ không phải cái gì đặc biệt cường ngạnh chỗ dựa quả nhiên trông thấy một màn này trong hư không vương cương mặt cũng la ngột chút hắn phảng phất căn bản là không có nghĩ đến sở hà dám làm như thế thậm chí trọn vẹn hai hơi đều không có k i ị m phản ứng nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không biết bản tướng quân thân phận còn tưởng rằng là một cái phổ phổ thông thông cứu binh không đúng bản tướng quân trên thân cỗ này cựu phẩm khí thế hết sức rõ ràng triệu hoán lệnh nhãn hiệu cũng chỉ có cựu phẩm có thể sử dụng hắn không có khả năng không biết lại nói vừa mới bản tướng quân nhưng tự giới thiệu như vậy lập tức vương cương mặt lạnh xuống tới hắn sao có thể không rõ ràng đối phương căn bản là không có coi hắn là chuyện thậm chí hoàn toàn là đang gây hơn với hắn mình muốn cứu đối phương một mạng hắn liền hết lần này tới lần khác chém giết trước mặt mọi người、ừ. hư l ệ n h một tiếng vang vọng tại toàn bộ lạnh thành để nghe thấy người nội tâm lạnh leo như rơi vào hầm băng p h ả n phất sau một khắc mình liền bị băng phong đồng thời một đạo thiết huyết uy nghiêm âm thanh n h âm vang lên tốt rất tốt đã thời gian rất lâu không có gặp phải đau đầu bản tướng quân liền thích chế phục ngươi bực này đau đầu vừa mới bản tướng quân để ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao nói một cỗ vô hình uy áp hướng sở hà trên thân dung manh lao tới vê anh sở hà sắc mặt tối đen thể nội vốn cũng không nhiều năng lượng cực tốc vận chuyển mới miễn cưỡng giảm bớt áp lực giờ phút này hắn cũng minh bạch c ử u phẩm mạnh s á t thực viễn siêu bát phẩm thậm chí không phải t r ê n lệch nhất phẩm đơn giản như vậy phải biết trước mặt vương cương chỉ là một bộ phận ý niệm thực lực giáng lâm quan uy áp liền có thể để sở hà cảm thấy vô cùng áp lực đồng thời cô uy áp này còn tại từng bước tăng cường trong chốc lát đã để bát phẩm tồn tại đều không chịu nổi trạng thái trước mắt hắn còn không có ý định vận dụng kích phát linh hồn tính nguy hiểm quá cao đối phó vương cương ý niệm cũng có chút đại tài tiểu dụng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thể nội có một cố năng lượng đang không ngừng phong thích làm dịu trên người hắn áp lực cái này hắn lập mã nổ xem thể nội chỉ gặp trong đan điển một giọt máu chính bay tròn luận chuyển phát ra trận trận năng lượng chậm dài áp lực của hắn long huyết đây là lần trước tại phật tháp bên trong đoạt lấy ra giọt kia long huyết một giọt từ sống trên thân rồng ngưng tụ tinh huyết trước đó sở hà thực lực không đủ căn bản không dám hấp thu bên trong năng lượng hiện tại ngược lại có chút khả năng đương nhiên toàn bộ hấp thu đoán chừng cũng không được nhưng một phần ba hoặc là một phần tư đều có thể không chần chờ sở hà dùng năng lượng sùng kích long huyết b ạ i năng lượng trùng kích v à o long h u y ế t một phần tư phần phân bị r a đ ế n trực tiếp t nổ n u g vô tận năng l ư ợ n tràn nội. g thể vào hà sở c á i này nhưng thống năng khác hệ cho biệt tại l ư lượng, ợ n thuần năng g là h p i t h ư ờ n g thích hợp s ở hà năng lượng, có thể để hắn không hề để kị cố r ộ t phá. n h ư n Long g huyết khác b i ệ t năng ó dù sao cũng là trong cũng cơ thể người khác người n là thể lượng cần dùng sở hà b ả n tiêu h â n năng lượng đ phân giải, i t hóa hóa thành của mình bởi vậy trong lúc này liền sẽ có rất nhiều năng lượng bị tiêu hao nhưng đây là tất nhiên sự t ì n h dù ai cũng không cách nào phòng ngừa lại nói sở hà tu luyện công pháp võ đẳng cấp phi thường cao cho dù trước mắt là giai đoạn thứ nhất nhưng phổ thông tài nguyên đối sở hà đã mất hiệu có thể để cho hắn thất phẩm đột phá một tầng tu vi bảo vật đối sở hà tới nói khả năng cũng liền đỉnh mấy ngày khổ tu long huyết đối với hiện tại sở hà tới nói ngược lại rất hữu dụng ngoại giới chỉ gặp sở hà sắc mặt bình tĩnh trước đạt một bước lạnh như băng nói thật sự cho rằng bạn tọa đơn giản như vậy đã như vậy vậy liền lên một tầng nữa Và anh, hắn trên thân khí sở hà đang tiêu hóa long huyết lúc tu vi cực tốc bạo tăng thất phẩm sơ kỳ trung đoạn thất phẩm sơ kỳ sau đoạn cuối cùng một mực đột phá đến thất phẩm trung kỳ mới dừng lại b à n h cảm thụ thể nội bạo tăng năng lượng để sở hà phi thường hưởng thụ loại thực lực này bạo tăng cảm giác không nên quá thoải mái bốn phần chi nhất long máu liền đem mình đẩy lên thất phẩm trung kỳ nếu như đem long huyết toàn bộ thôn v h ứng có thể đột phá thất phẩm hậu kỳ thất phẩm định phong khả năng còn muốn kém một chút ý tứ sở hà nội tâm thầm nghĩ không được long huyết bên trong tạp chất không ít thời gian ngắn đại lượng thôn p h đối căn cơ có hại không sai công pháp của hắ lại long huyết bên trong để luyện ra đại lượng tạp chất song song ra ngoài thân thể trước mắt hắn công pháp n g ỗ i tại thể nội tuần hoàn một vòng một tia nhỏ bé tạp chất liền bài xuất bởi vậy như lại thôn vệ đại lượng long huyết tăng lên không phải chuyện tốt giờ phút này đám người nhìn sở hà t r ạ n g thái triệt để h á to mồm người bình thường nhìn không hiểu nhiều nhưng chúng đại lao thì phi thường chết lặng mẹ nó cái này mẹ nó tình huống như thế nào không là vừa vặn chém giết an nhạc vương lúc mới lâm trận đột phá làm sao hiện tại lại tới một lần lâm trận đột phá lúc nào trong truyền thuyết yêu nghiệt cấp bậc lâm trận đột phá bây giờ trở nên dễ dàng như vậy dầm chân một cái là được cái này hoàn toàn đổi mới bọn hắn t ă n g quan thậm chí về sau c h ọ n vẹn trong vòng m ấ y tháng chúng thế ra hào môn đệ tử tại tu luyện đánh trận lúc điên cùng dậm chân đáng tiếc trừ cằm gãy mấy chân bên ngoài cũng không có một vị lâm trận đột phá cũng chỉ có thể coi như thôi cảm khái một câu dậm chân chỉ thích hợp yêu nghiệt không đối là chỉ thích hợp sở hạ trong hư không vương cương cũng là xương sở lâm trận đột phá người trẻ tuổi kia có chút đạo hạnh có thể tại uy áp hạ đột phá bất quá hắn cũng không có quá quan tâm dù sao hắn đến thời điểm sở hà đã hoàn thành một lần lâm trận đột phá hắn cũng không gặp bởi vậy chỉ là một lần lâm trận đột phá mặc dù để vương cương có chút kinh ngạc nhưng không đủ đã để hắn kinh hại đến hắn cái này cấp bậc vô luận là nhân loại yêu nhiệt g vẫn là yêu ma loại yêu nhiệt g đều gặp quá nhiều có chút chết lạng nhưng sau một khắc hắn lại nghe thấy một câu bà khí lời lạnh như băng chỉ gặp sở hà đem ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra một k i a khinh thường lạnh như băng nói nghe thấy ngươi nói chuyện như thế nào không nghe thấy lại như thế nào ngươi thì tính là cái gì bản tọa vì sao muốn nể mặt ngươi an nhạc vương bản tọa giết liền giết một lời ra thiên địa kinh cái gì mánh mánh mánh một đám đại lao không cách nào tin nhìn xem sở hà cho dù bọn hắn đã đem đối phương nghĩ đầy đủ bá đạo nhưng hiện tại xem ra theo cũ có chút xem nhẹ đối phương cái này căn bản không phải bá đạo đơn giản như vậy mà là càn dỡ đúng chính là bá đạo đến cực hạn càn dỡ nhưng một đám đại lao đều không rõ hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng dám như thế cùng đường đường cựu phẩm đại lao nói chuyện chẳng lẽ không sợ đối phương trong cơn tức giận bắt hắn cho chém giết đây chẳng phải là tại chỗ mu xuẩn côn vọng vương cương khí sắp mặt chẳng bệnh hắn đường đường trấn tây quân tam đại tướng lĩnh một chồng cựu phẩm đại lão coi như tại trấn tây vương cũng không có như thế mắng qua hắn hiện tại lại bị một cái miệng còn hôi sữa xem xét liền mới hai mươi tuổi không đến người trẻ tuổi trước mặt mọi người phun hắn c ự c hạn phẫn nộ nhanh mất lý trí mà ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm lại trông thấy sở hà vẫn như cũ s ắ c mặt bình tĩnh ba khí không coi hắn ra gì cái này tình huống như thế nào vương cương nội tâm lập tức liền xuất hiện c ậ n sóng cưỡng chế thể nội táo bạo phân tích ra đối phương xem xét chính là tuyệt thế yêu nhiệt mà bực này yêu nhiệt không có khả năng như thế ngu xuẩn chủ động khiêu khích hắn trừ phi hắn có tuyệt đối nắm chắc mình không cách nào chém giết hắn hoặc là nói không dám ra tay với hắn giờ khắc này vương cương nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt mãi cho tới bây giờ hắn còn không biết đối phương đến cùng là ai lập tức nhìn chăm chú đối phương dò hỏi người đến cùng là ai lúc này vương cương đã làm ra dự định coi như đối phương bối cảnh thông tiên hôm nay cũng phải cấp hắn một cái khắc sâu giáo hấn nhưng cũng phải nhìn đối phương bối cảnh đến cùng b a o sâu càng sâu hắn liền xuất thủ càng nhẹ nhưng tuyệt đối không thể không xuất thủ nếu không hắn hôm nay cần phải u y danh giảm lớn ha <cười> sở hà ngửa mặt lên trời c u ồ n vọng cười một tiếng ba khi nói bản tọa chính là đường kim bệ hạ thân phong ba châu tuần tra s ứ sở hà ban thưởng c h ấ n ma kim đao như chấm đích t h ầ n tới nói hắn giơ tay lên bên trong c h ấ n ma kim đao đồng thời chỉ vào an nhạc vương thi thể nói ra vừa mới tra ra an nhạc vương tự mình bồi dưỡng đại lượng tư quân ý đồ mưu phản ấn đ ạ i c à n luật chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại nhưng vương tướng quân lại muốn ngăn cản bản tọa không thể không hoài nghi vương tướng quân chính là tạo phản chủ mưu cam vương cương, nói vương cương tại chỗ bị sở hà vô xỉ cho chỉnh m ẫ so cái này đều có thể cho hắn liên lụy đến n ư u phản bên trên đương nhiên hắn cũng không có bị hụ sợ đường đường chấn tây quân tam đại tướng quân cũng không phải người khác nói n ư u phản liền n ư u phản nhưng y nguyên cảm giác có chút khó giải quyết dù sao cái này sở hà đúng là bệ hạ thân phong tuần tra sứ hoàn thủ cầm c h ấ n ma kim đao cái này liền phi thường không dễ làm suy tư một lát vương cương làm ra một cái quyết định chính là đem c h ấ n ma kim đao cấp đoạt để ở một bên lại đem đối phương đánh gần chết dạng này liền không coi là chuyện lớn triều đình truy cứu tới ai cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này chất vấn hắn lại nói hắn cho rằng sở hà vừa mới trong lời nói có tuyệt đại trình độ bệ hạ khâm điểm đoán chừng cũng liền thuận miệng một câu dù sao hắn phi thường rõ ràng bệ hạ trạng thái phi thường hỏng bét cơ bản không để ý tới triều đình sự t ì n h nhưng ngay tại hắn m u ố n xuất thủ lúc lại trông thấy sở hà đối với hắn một bên chỉ chỉ, một đ ộ ngươi hướng cái kia nhìn xuất vương cương vô ý thức nhìn lại chỉ gặp một cái người áo choàng đứng tại trên nhà cao tầng nhìn xem vương cương chậm rãi lấy xuống áo choàng ngũ lộ ra âm n u gương mặt lộ buộc trông thấy gương mặt này vương、cương、nội tâm hơi hồi hộp một chút hạ tại chỗ liền nhận ra thân phận đối phương đại nội thải giám vẫn là một cái thường xuyên đi theo đại nội tổng quản thái giám bên cạnh trong cung địa vị không thấp bình thường cơ bản không xuất cung hắn sao hội xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại ai ra cái này sở hà vừa mới nói không phải là thật hắn thật sự là cản đế khâm điểm ra làm việc vương cương thầm nghĩ đồng thời còn phái phái một cái đại nội thái giám đi theo đây cũng quá coi trọng lúc này vương cương đại náo có chút đ ứ n g máy làm đại càn chân chính đỉnh tiêm tồn tại hắn có thể đối trên long ỉ vị k i a p h i thường rõ ràng cho dù đã sắp chết nhưng vẫn như c ũ là đại càn đỉnh phong nhất người không có cái thứ hai nếu thật nổi giận không nói những cái khác nghiền chết hắn một cái cựu phẩm tồn tại dễ như trở bàn tay lại nói vị kia sắp vẫn lạc bởi vì cái gọi là người sắp chết ác t ử sinh l ò n g ai rõ ràng hiện tại cái gì tính tình thật nếu để cho càn đế biết mình đối với hắn khâm điểm cũng ban thưởng chấn ma kim nao như chấm đích thân tới sở hà đánh gần chết cái kia nên sẽ không cho là mình đang gây hấn với lao nhân ra ông ta đi cái này mẹ nó hoàn toàn chính là một cái đại hố lửa á dẫn dẫn nghĩ đến nơi này vương cương không do dự chút nào trực tiếp giải tán trong hư không năng lượng thể đồng thời hắn thanh em trầm thấp vang vọng lạnh thành hôm nay ta chưa từng tới t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi chín không đến cư sĩ kim nệ tướng quân giờ khác này trong hư không không ngừng quanh quẩn hôm nay ta chưa từng tới hôm nay ta chưa từng tới thanh âm không ngừng quanh quẩn tại lệnh thành tất cả mọi người trong thai để đám người tại chỗ sừng sốt nguyên địa, h á to mồm giật mình nói ta thích mô mô cái này tình huống như thế nào đường đường cựu phẩm đại lao lại trực tiếp chạy trốn rời đi hắn đến cùng đang sợ cái gì chẳng lẽ liền bởi vì sở đại nhân thân phận đặc thù không thành vẫn là người đội đấu đồng kia tại quậy phá không rõ ràng nhưng có một chút ta có thể khẳng định đó chính là sở đại nhân ngư bức phá âm trong lúc nhất thời mọi người thấy sở hà ánh mắt d ù n g bái đến cực hạ n đem đối phương địa vị lại lần nữa cất cao một cái cấp độ nếu như trước một hơi hắn vẫn chỉ là một cái có thể chấn áp một châu đại lão hiện tại đã là có thể uy áp cựu châu đại thần cái này thế nhưng là đem cựu phẩm đại lão cũng cho trực tiếp do chạy trên nhà cao tầng có thể nói b ư ớ c này hình tượng nếu là truyền bá ra ngoài chắc chắn lúc toàn bộ đại cản nhấc lên kinh đảo hải lãng chấn kinh vô số người đáng tiếc bởi vì an nhạc vương thủ đoạn cho đến trước mắt ảnh lưu niệm lệnh bài vẫn như cũ không cách nào sử dụng cũng vô pháp ghi chép ai hôm nay đại chiến tuyệt đối là khoáng cổ thức k i m toàn bộ đại cản đã bao nhiêu năm không có phát sinh như thế giết chóc lần trước cùng loại chiến đấu vẫn là chấn bắc hầu phủ che diện cũng là sở đại nhân gây nên lao phu có một loại dự cảm có sở đại nhân tại tương lai toàn bộ đại cản sợ là sẽ không quá bình tĩnh nói một đám đại lao ngăn không được lẫn nhau nhìn xem đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một tia kết thúc bọn hắn rõ ràng chính mình đám người đã lạc hậu hơn thời đại đại c à n nhất thời điểm nguy hiểm sắp xảy ra h ầ u phủ bá phủ vương gia đều có thể cả nhà hủy diện húng chi bọn hắn mà bọn hắn muốn ở cái loạn thế này sống sót như vậy chỉ có hai lựa chọn thứ nhất thành thành thật thật trốn đừng chọc bất cứ chuyện gì thứ hai nắm chặt tìm tới một cái lớn thô chân ô mô vào dạng này mới có thể an toàn không ít đương nhiên hai lựa chọn có thể đồng thời tiến hành vừa tìm đuổi vừa thành thành thật thật là người、Soát. không ít đại lão đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía sở hà đối phương không phải liền là một cái lớn thô chân sao hơn nữa còn là một cá biệt cựu phẩm đại lão dọa lùi tuyệt thế mạnh chân cho dù không có ảnh lưu niệm lệnh bài ghi chép hình tượng bọn hắn cũng biết chuyện hôm nay t ì n h khẳng định không đạt được bởi vì hiện trường quan chiến người thực sự quá nhiều kết quả cũng không ra bọn hắn đ o á n trước tại sở hà rời đi không lâu sau nơi này tình huống liền bị c h u y ể n ra trong đó có liên quan tới vương cương rất lớn một cái hình tượng cái tiết câu cuồn vọng cùng chưa từng tới càng là rất có ý nghĩa thậm chí bởi vậy đạt được một cái rất lợi hại tên vương、cương. chữ cuồn vọng h ả o không đến cư sĩ cái này một truyền thuyết tại toàn bộ tây bắc cửu châu truyền bá tốc độ gọi là một cái nhanh nhanh đến vương cương mình cũng không có kịp phản ứng mà chờ hắn kịp phản ứng lúc đã triệt để tản ra cho dù là hắn cũng không có cách nào ngăn cản dù sao hắn không có khả năng đem tất cả người biết chuyện toàn bộ chém giết đối với cái này cũng chỉ có thể hết sức chấn áp nhưng cũng chỉ hụ sợ người bình thường ở cấp trên vòng vẫn như c ũ triệt để lan truyền ra để vương cương có thể nói một đêm thành danh nói lên vương cương khả năng không có người biết được nhưng nói lên không đến cư sĩ ân cơ bản mọi người đều biết giờ phút này trên đường chính chiến trường cũng phát sinh triệt để biến hóa vốn là ý chí chiến đấu không mạnh mẽ vương phụ thị vệ tại nhìn thấy mình vương ra tại c h u y ể n đến cứu binh sau vẫn như cũ vẫn lạ c từng cái triệt để đánh mất ý chí chiến đấu tuổi tắc lớn có tốt tuổi nhỏ đã muốn bắt đầu đi đường cái này cũng không phải bọn hắn không trung tâm thật sự là mình trung tâm đối tượng đều đã hóa thành cho bụi bọn hắn còn trung tâm c á i r á m hoàn toàn không cần thiết bởi vậy từng cái nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui dự định thoát đi đáng tiếc thứ nhất quân cũng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào trận pháp một hàng cơ bản liền đem chỗ có sinh lộ toàn độ chết tại ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian cơ h é m giết t ấ bản g phủ thị thành, vệ. Ngoài cũng tiến là bại i trận phân mà hoa chi từng bước đánh giết lợi dụng nhiều người ưu thế đem địch nhân tách ra mà lao thái ra mặc dù nghĩ tổ chức đại quân phản kháng nhưng mình lại bị tam đương ra cho ngăn cản mệnh mọi ngăn cản ăn láo tử một truy t h a m g đương ra cầm trong tay kim nện hung hăng đánh ra trong lúc nhất thời hư không chấn động vô tận uy áp bao phủ tại lao thái gia trên thân để người sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng lại không cách nào t r á n h né cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên bên trong bảo đạo đi ngăn cản đăng sắt thép va chạm tiếng vang triệt trong chiến trường Siêu! sắc Thái gia tại chỗ bị đập bay, miệng tươi, tại mới lại, tái giấy. trên phun màu Phúc! đập chỗ hắn thân ảnh một mực tại trên mặt đất vạch ra hơn mét khe danh nhuận như tờ giấy. Thế nhưng mực còn Lao là, ra bay, ra một mặt đất trăm mét mặt tờ bị dừng làm sao như thế không nói võ đức nào có đánh trận không cho thợ cơ hội xem ra dù sao cũng là một cái tướng quân liền không thể cho b ả n thái ra một cái thể diện phương thức chiến đấu đáng tiếc đáp lại hắn là càng mạnh kim đập kích、đăng. đang đang đang lão thái ra phảng phất bóng ra đồng dạng không ngừng bị đánh bay trong miệng máu tươi không muốn mạng của vốn hắn rất muốn trốn nhưng làm thế nào cũng trốn không thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim nện đi vào mạnh cuối cùng và anh một cái kim nện nện ở trên người hắn v anh lão thái ra tại chỗ bị nện xuống dưới đất đến mấy mét hắn trong hai con ngươi tràn ngập không căm lỏng tuyệt vọng lại ảm đạm không ánh sáng hán hôm nay hoàn toàn chết đi tại lúc này tam đương gia huy vũ tam đương gia huy vũ thiên lang quân cùng têu lên hét to sĩ khí đại trấn trái lại an nhạc vương tư quân sắc mặt tuyệt vọng điên cuồng chạy trốn mà giờ phút này tam đương gia cầm trong tay kim nện đứng trên không trùng phi thường bá khí hắn đã từng cũng là thiên lang quân thống xoáy một t r ò n g trên chiến trường cũng là huy danh hiến hách nhân sưng kim nện tiên h lang phải biết tại đại cản trong quân đội sử dụng thông thường binh khí cũng không nhất định không lợi hại nhưng sử dụng đặc thù binh khí nhất định rất lợi hại nếu không phía trên căn bản sẽ không đồng ý tướng quân dùng đặc thù binh khí mà hắn sử dụng kim nện đã từng nhưng nhận bệ hạ khích lệ đáng tiếc hết thể đều tại vài thập niên trước phát sinh biến hóa x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất vẫn lạc lao thái ra tại đem ánh mắt nhìn về phía lạnh thành người thầm nghĩ hôm nay chính là xoay người cơ hội lao tử cả đời này đã không quan trọng không thể để cho con cháu hậu đại cũng bị đuổi giết dạng này sinh hoạt không thể để cho bọn hắn tiếp nhận hy vọng trong truyền thuyết vị kia sắt thần sở người lớn nói chuyện giữ lời đi trại chủ đại cục đã định chỉ còn kết thúc công việc công việc ừ m tiêu sơn gật gật đầu nói ra lưu nửa d ư ớ i nhân mã kết thúc công việc còn lại đi theo bản trại chủ n h ậ p thành nói hắn một ngựa đi đầu hướng thành trì mà đi hắn đã biết sở hà lần này mục đích chính là hủy diệt toàn bộ an nhạc vương phủ độ khó hệ số quá lớn cho dù hắn phụ trợ đối phương hủy diệt bên ngoài một vạn tư quân cũng đối sở hà không có trăm phần trăm năm chắc nhưng đây là lang trại vì số không nhiều cơ hội một trong hắn nhất định phải tranh thủ trước mắt tình huống bên ngoài đã cơ bản giải quyết muốn xuất quân vào thành nhìn có thể hay không chợ một thanh sở hà dù sao hiện tại lang trại đã triệt để khóa lại tại sở hà trên thân có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục một khi sở hà hủy diệt an nhạc vương phụ thất bại bọn hắn chẳng những lần này xuất binh không có bất luận cái gì hồi báo thậm chí khả năng còn gặp phải càng đại thái nạn đến lúc đó thật đúng là bồi phu nhân lại gây binh mã đi chúng đương ra mặt sắc mặt ngưng trọng đi theo vào thành bọn hắn tự nhiên rõ ràng a n nhạc vương phụ là tình huống như thế nào đừng nói mấy cái cường hoành lao thái ra liền nói quang an nhạc vương một người tồn tại liền khó đối phó đây chính là sống mấy ngàn năm đại lão ai rõ ràng hắn đến cùng có bài tời gì ai lại rõ ràng trước mắt hắn đến cùng là thực lực gì dù sao cho dù lang trại trước mắt người mạnh nhất nhị đương gia cũng không có bất kỳ n ắ m chắc nào có thể đối phó an nhạc vương dưới thành mấy trăm c h ấ n ma vệ tụ tập cầm đầu chính là vương phi trần tùng vương hải mấy người đứng tại bên cạnh hắn nhìn xem trọng thương vương phi lo lắng nói ra vương ca không có sao chứ vương ca ngươi không nên trở về quá nguy hiểm ngươi muốn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n t ẩ u tử chất tử làm sao bây giờ ta cái này khôi phục đ à n vương ca ngươi ăn mau đi xuống dưới nói không ít chấn ma vệ xuất gia bình thường đều nhịn ăn đan dược đưa cho vương phi một mặt lo lắng quan tâm bởi vậy có thể thấy được vương phi tại bọn hắn cái này đám người bên trong phi thường thụ tôn trọng mọi người đối với hắn phi thường tán thành thậm chí khi biết vương phi muốn đi đế đô nhậm trước lúc không có một cái chấn ma vệ mang hắn chỉ có một đống lớn chúc mừng còn thúc giục hắn mau rời khỏi lệnh thành bởi vì chúng vệ đều minh bạch vương phi như không phải không nỡ bọn hắn lấy hắn thực lực bối cảnh sớm lên như diều gặp gió muốn rõ ràng hắn chính là đã từng chấn tây vương thân vệ một trong không có việc gì vương phi lắc đầu hắn ánh mắt nhìn về phía tụ tập tại mình t r u n g quanh huynh đệ nội tâm n h ị n không được run dày hai lần hắn không cách nào tưởng tượng nếu như mình không có trở về tại đế đâu nghe gặp bọn họ tử vong lúc lại là trạng thái gì vinh hoa phu quý t i ê n ổn cả đời sợ vĩnh c ử u đều sẽ sống ở trong cơn n á c ngộng không cách nào ngừng đầu cũng may hắn làm ra bản thân hài lòng nhất lựa chọn từ ngực nuốt vào hai viên thuốc hắn miễn cưỡng ổn định lại thương thế nói ra đi chúng ta lập tức vào thành khả năng sở đại nhân ở bên trong có gì cần chúng ta hỗ trợ hôm nay chính là ba châu trùng sinh chi này rõ trần vương hải đám người lập tức đáp đúng a hôm nay chính là ba châu trùng sinh chi ngày đặc biệt là trông thấy vương phủ một vạn tư quân đã bị hủy diệt không sai bị lắm bọn hắn liền không nhịn được sợ hãi t h ả n phục theo bọn hắn nghĩ gian nan như vậy nhiệm vụ lại bị sở đại nhân trực tiếp cường thế giải quyết hào không có nguy hiểm sau đó vương phi xuất mấy trăm c h ấ n ma vệ nhanh chóng vào thành trong thành c h ấ n ma trụ sở phía trước sở hạ ánh mắt nhìn tiêu tán vương cương cùng nghe thấy đối phương nói mình hôm nay chưa từng tới cũng rất im lặng nhưng cơ bản cùng hắn đoán trước không sai bị lắm hắm vừa mới như thế quần vọng không chỉ có riêng là đang chăm bức mà là để vương cương đi vào chỗ nhầm lẫn lại làm cho đối phương trông thấy người áo t r o à n g chính là đại nội thái giám tất nhiên vô cùng hoảng sợ sở hà trước mắt cũng rõ ràng càn đế mặc dù dần, dần dần ra đi nhưng ở đại cản cường già tuyệt thế trong mắt c h ấ n nhiếp vẫn như cũ tuyệt đối không ai dám cùng càn đế đối kháng chính diện dù là đối phương khả năng liên long ỉ đều sợ mặt nhưng vẫn như cũ có năng lực này điểm này sở hà cũng rất hoài nghi hiển nhiên càn đế tuyệt không phải cựu phẩm đơn giản như vậy thậm chí khả năng đã bước vào một cái cảnh giới mới cũng chưa biết chừng trên nhà cao tầng áo tràng thái dám quay người rời đi tại ai cũng không có chú ý tới tình huống phía dưới bộ mặt phát sinh cải biến cuối cùng dừng lại tại một t r ư ơ n g cười hì hì mặt như để cho triệu nguyên trông thấy chắc chắn kinh hô một tiếng tuất cầu đại nhân không sai hắn chính là tuất cầu vừa mới hết thệ đều là s ợ hả cố ý an bài vì chính là sợ an nhạc vương gọi đến cái gì cứu binh lúc đầu chỉ là phong ngựa chú đáo không nghĩ tới quả thật phát huy được tác dụng dọa ra một cái côn vọng không đến cư sĩ đập đập đập trận, trận đều nhịp tiếng bước chân chuyển đến lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới chỉ gặp tiêu sơn chính xuất mấy vị đ ư ờ n g gia cùng hơn vạn binh mã vào thành bên cạnh còn đi theo mấy trăm c h ấ n ma vệ mà bởi vì vừa kinh lịch c h é m giết hơn vạn binh sĩ ngưng kết mà thành sát khí cũng đập vào mặt để cho người ta e ngại trên nhà cao tầng chúng đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức đem ánh mắt nhìn ngoài thành phương hướng lập tức mật người vừa mới đám người chỉ lo chú ý sở hà trang b ư ớ c cùng không đến cư sĩ chạy trốn lại không chú ý ngoài thành chiến đấu nhưng hiện tại bọn hắn trông thấy cái gì đường đường an nhạc vương phủ thượng vạn tư quân trước mắt đã không đủ ba số lượng đều tại vùng vây dây chết đắp lên vạn đại quân vây khốn đừng nói tuyệt địa lập bản chính là có thể trốn ra ngoài hay không một cái điều huyền thiên lang quân càng như thế b i mãnh tại như thế trong thời gian ngắn rảo sát hơn vạn tinh nguyện quân thật sự không hổ đã từng nổi danh hào quân đội nếu là nhân số hơn mười vạn vậy liền khó l ư ợ n g hôm nay qua đi thiên lang quân sẽ lại lần nữa tại đại càn dương danh đoán chừng rất nhiều người hộ i giật này cả mình nói bọn hắn phảng phất đã đoán được sẽ xuất hiện cái gì g ậ n sóng thiên lang quân thế nhưng là một chi phản quân rất nhiều triều đình thế lực muốn giết bọn họ bây giờ lại cùng sở hà đứng chung một chỗ sở hà là ai đường, đường càn đế trước mặt h ồ n nhân rất có thể liền đại biểu đường kim bệ hạ cản đế ý chí lần này thiên lang quân có thể hay không chính danh sợ liên lụy rất nhiều sau đó lại đem ánh mắt nhìn sợ hà đây hết thệ đều bởi vì đối mới xuất hiện thật là một cái quáy nhân vật phong vân từ khi hắn dương danh đến nay phản phất đã đem đ ạ i càn rất nhiều thế cục xáo trộn để cho người ta không thể không b ộ i phục lúc này tiêu sơn chúng đưa ra cùng vương phi mấy người cũng dừng ở chủ giữa lộ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chiến trường lúc đầu bọn hắn coi là bên trong khẳng định chính đang phát sinh khoáng thế đại chiến gây cấn loại i a nhưng vào thành sau mới phát hiện tiếng chém giết phi thường nhỏ hiện tại nhìn lên trước mặt khắp nơi trên đất thi thể để ánh mắt mọi người tập thể chấn động những thi thể này cho dù vẫn lạc khí thế nhưng lại không c ó tiêu tán xem xét rất nhiều là ba bốn phẩm trở lên tồn tại đồng thời số lượng không ít trọn vẹn hơn trăm nhị phẩm võ giả càng là hơn ngàn toàn an tường nằm trên mặt đất trên người bọn họ xuyên thị vệ phục rất rõ ràng chính là an nhạc vương p h ụ thị vệ mà làm ánh mắt mọi người nhìn thấy tướng thượng tướng dưới không gặp nhau ba người lúc hai con ngươi tập thể co dù lại làm vì lần này trọng yếu nhất đối thủ lang trại đối an nhạc vương phủ cũng điều tra một chút mặc dù không phải rất kỹ càng nhưng mấy vị lao thái g i a vẫn có thể nhận ra hiện tại cùng trên mặt đất mấy bộ thi thể đối đầu hào hực t a m g đương ra nuốt nước miếng lẩm bẩm nói đây chính là một cái bát phẩm hai cái thất phẩm đ ỉ n h phong càng như thế vẫn lạc chiến đấu đến bây giờ mới bao lâu thời gian còn chưa tới nửa canh giờ đây cũng quá không thể nghĩ nhưng hắn lời còn chưa dứt ánh mắt lại trông thấy trong chiến trường một màn nói cho đúng giờ phút này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía trong chiến trường lập tức tập thể hít sâu một hơi t chương sáu trăm ba mươi mốt cực hạn sùng bái một ve mới ngàn chỉ gặp trong chiến trường một cái bá đạo thân ảnh dựng đứng cả người gỉ d a o long cầm bảo đỏ chót áo choàng phiêu diêu trận trận sắc khí sắc khí từ hắn thân bên trên tảng hắn ra cho người ta một loại tuyệt thế s ắ t thần cảm giác đồng thời hắn tay phải cầm chấn ma kim đao một từng đạo hàn quang từ kim đao bên trên lớp lóe để người nội tâm run lên nhưng những thứ này đều không là để bọn hắn kinh hãi nhất dù sao bực này hình tượng không ít người cũng đã gặp lúc đầu bọn hắn chính là binh sĩ từng cái đều từ núi thây biển máu leo ra có thể nói mỗi một cái tướng quân tại sau khi chiến đấu kết thúc đều phảng phất sắc thần dựng đứng ở nơi nào bọn hắn khiếp sợ là sở hà dưới chân phải giống vị lao giả kia một cái nhìn có chút không gian n h â n dạng lao giả mặc dù đã nhìn không r a cụ thể diện mạo nhưng c ả m thụ thân thể ấy bên trên tán phát cường hoành năng lượng cùng hắn tay cầm vỡ vụn đầu hưng quải trượng đám người há có thể không biết hắn chính là toàn bộ ba châu liền nhân vật cường hành đường đường an nhạc vương hắn lại giống như này vẫn lạc tại sở hà dưới chân đường n g một trận côn nuất nước miếng âm thanh không ngừng vang lên đặc biệt là vơ phi trần tung đám người bọn vốn là l tự nhiên đối an nhạc vương không xa là gì cho tới nay đối phương đều là đỉnh đầu bọn họ đại sơn để bọn hắn vô luận dùng bất luận cái gì mưu kế cũng vô dụng bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt mưu kế tính là cái gì chứ hiện tại bọn hắn đỉnh đầu đại sơn triệt để bị dịch chuyển khỏi lương châu bách tính sẽ một lần nữa nhìn thấy ánh nắng rốt cuộc không cần qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt cũng không cần không hiểu thấu bị yêu ma bắt đi a n hết nếu như nói sở h ạ bản thân trạng thái uy phong độ là một như vậy tăng thêm dưới chân vẫn là an nhạc vương chính là m ư ơ i đơn giản không thể dùng uy phong hai chữ hình dùng chính là kiểu như châu bò sáu trăm sáu mươi sáu x o á t trần tùng hung hăng bóp một chút vương hải nhìn thấy đối phương nghe răng trợn mắt đau rậm chân về sau lẩm bẩm nói thật hết thẻ đều là thật chúng ta thật thắng lợi chúng ta kiên trì không phi công thiên t ỉ n h nói hắn ánh mắt nhìn về phía một bên vương phi nói ra vương ca mây đen tránh lui ba châu trời tinh ừng vương phi cũng gật gật đầu hưng phấn nói thiên t ỉ n h hắn biết vì một ngày này bọn hắn giao ra bao nhiêu mỗi một lần đầy cõi lòng chờ mong chờ lợi lại đã mất nhìn kết thúc cuối cùng hóa thành tuyệt vọng nếu không phải một cỗ tín nhiệm tại kiên trì chỉ, chỉ sợ sớm đã luân hãm vào nơi đây thậm chí lần này bọn hắn cũng không có lượng quá lớn nắm có thể thành công nhưng bọn hắn đã không có cơ hội cũng không có sức đang chờ sau đó đi bọn hắn lúc này tập thể xuất động chính là ô m không thành công t i ệ n thành nhân tín n i ệ m hiện tại có thể nào không phấn khởi khả năng duy vừa so sánh quái dị chính là vương hải hắn nhìn xem trần tùng ánh mắt tràn ngập phất hận nại g nại hồi hai hôm nay ngươi bóp lao tử hai về chờ hiện tại bầu không khí tô đậm đến nơi này ta cũng không tốt đánh vỡ chờ trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi giờ phút này tiêu sơn cùng mấy vị đương ra lướt nhau sau đó đối lên trước mặt sở hà không mình hành lễ Quác to, mọi người thấy đối xử hà một gối quỳ xuống hơn vạn binh sĩ không tự giác một loại bá khí đánh tới nhìn xem sở hà ánh mắt càng xuống bái có thể tại hai mươi tuổi liền có uy phong như vậy người đại càng không đủ một tay số lượng đồng thời bọn hắn đối xử hà cũng có nhất định dò xét vị này chính là từ vắng vẻ đại châu đi tới thiên tiêu trước mắt cũng đã đăng lâm đại càng tầm cao nhất quả thật người và người không thể so trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao sắc mặt lại lần nữa c n g biến bọn hắn nhìn xem thiên lang quân một mặt không thể tưởng tượng nổi không phải là bởi vì giờ phút này đối phương tại quỷ sở h ạ mà là bọn hắn vừa mới trong miệng lời nói bài kiến hai chữ này ở quan trường cũng không bình thường bài kiến chính là thuộc hạ đối cấp trên mới có xưng hô nếu như chỉ là nghe theo điều lệnh mà đến đã thiên lang quân thực lực ưng nói gặp qua kém một chữ cách biệt một trời cái này tại đại càn trên quan trường từ một chữ này liền có thể nhìn ra thiên lang quân đối sở hà kính sợ đồng thời rất có thể đã bí mật hiệu chung cái này đại biểu đồ vật quá nhiều một cái tuần tra s ứ có thể có mấy vạn đại quân tinh nhuệ hiệu chung có thể so với bồi dưỡng tư quân còn có sở hà chính là vân châu c h ấ n thủ sứ dưới trướng có chân đủ chín ngàn trấn ma vệ hai bên kết hợp liền rất đáng sợ đương nhiên đây hết thảy cũng không phải là bọn hắn nên cân nhắc sự t ì n h b á i kiến sở đại nhân vương phi trần tùng các loại mấy trăm c h ấ n ma vệ cũng không chút do dự đối sở hà hành lễ cùng kêu lên hết lớn bọn hắn vốn là trấn ma vệ đối với sở hà cái này trấn thủ sứ thân phận tự nhiên càng thêm sùng bái tôn kính. Ừ. sở hạ ánh mắt liếc nhìn thiên lang quân vương phi các loại mấy trăm chấn ma vệ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nói thật thiên lang quân thực lực tổng hợp có chút vượt q u á hắn đoán trước nhưng cũng không có quá ngoài ý mớn dù sao một cái bị truy nã tàn quân có thể tồn sống đến bây giờ nói hắn không có năng lực đoán chừng cũng không ai t i n tưởng mà vô luận thiên lang quân vẫn là tiêu sơn sở hạ đều tương đối nhìn chúng cũng có thể bồi dưỡng một chút tương lai rất có thể sẽ dùng đến phải biết theo trước mắt đại càn huyền h u y ễ n đẳng cấp đại quân tác dụng hay là vô cùng nhiều cho dù cựu phẩm c ơ giả đối mặt vô cùng vô tận đại quân đoán chừng cũng sẽ quay đầu liền chạy chiến thuật biển người rất hữu dụng lại nói đại càn binh sĩ cũng không phải người bình thường thì như thiên lang quân c h ọ n vẹn hai vạn đại quân lại cơ bản đều nhập phẩm nhị phẩm tăng phẩm không tại số ít thực lực thế này nhưng so sánh phổ thông một châu c h ấ n ma ti mạnh hơn rất nhiều mà từ một điểm này cũng có thể nhìn ra đại càn không đơn giản bậc này thiên lang quân tàn quân nói không cần là không cần còn có thể một mực truy sát đại càn ẩn giấu thực lực tuyệt đối rất mạnh có thể chấn áp vô số thế gia hào môn lâu như thế tuyệt đối có càng sâu nội tình lắc đầu sở h à không có nghĩ quá nhiều ánh mắt nhìn về phía an nhạc vương phủ trước mắt toàn bộ chiến trường chỉ có cái tiên một chỗ còn có tiếng chém giết không thể không thừa nhận tướng nhà đệ tử thực lực không tầm thường giờ phút này triệu nguyên đã xuất năm trăm chấn ma vệ giải quyết tất cả vương phủ thị vệ hắn không bất cứ chút do dự nào quát các ngươi lập tức theo bản chỉ huy sứ đi vương phủ giết nói một ngựa đi đầu phóng tới vương phủ đối diện đang xem tình huống vương phi cũng tại chỗ hạ lệnh chúng vệ nghe lệnh phụ trợ thứ nhất quân diệt sắp phản tặc tất cả tướng nhà đệ tử một tên cũng không để lại giết không tha giết, giết. giết. mấy trăm c h ấ n ma vệ điên cùng tuân hướng an nhạc vương phủ bọn hắn vốn là cùng vương phủ đệ tử có thủ bình thường không ít thụ đối phương tiêu khiển hôm nay chính là báo thủ thời khắc một doanh lên tiêu sơn cũng phất phất tay lập tức thiên lang quân một doanh trọn vẹn hơn ngàn binh sĩ cũng tuân hướng an nhạc vương phủ đem bên trong chen c h ầ n đầy lúc này vương phủ còn thừa duy nhất đệ tử nhìn lên trước mặt trọn vẹn hơn hai ngàn đ nữ nhân tại chỗ hoài nghi nhân sinh thầm nghĩ cần thiết hay không ta liền một cái tứ phẩm võ giả các ngươi hơn hai ngàn người x u n g tới muốn làm gì quần đỗ sao muốn hay không điểm mặt mấy ngàn người đánh một mình ta cái này truyền đi ta không được nhất chiến thành danh một ve mới ngàn ò ó chương sáu trăm ba mươi hai sở hạ bản tọa tổn thất không nhỏ các ngươi thế ra không nên biểu thị một chút không giờ phút này duy nhất tướng phụ đệ tử lại cười lên hắn quát lớn tới rồi cùng tiến lên bản thiếu ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lanh gì hôm nay một quyết số mái đừng nói chỉ là mấy ngàn người coi như lại đến mấy ngàn người lại có làm sao lão tử hôm nay muốn đơn đấu mấy vài người nói thứ nhất phó ba khí bên cạnh để lọt trạng thái dù sao hắn hiện tại đã nghĩ thoáng dù sao vô luận như thế nào hôm nay cũng không có thể sống s ó t đã như vậy còn không bằng tại trước khi chết đến một thành lớn không chừng thật có thể tên lưu sử sách tương lai mọi người đang nói an nhạc vương phủ hủy diệt lúc sẽ nói đã từng an nhạc vương phủ hủy diệt cái cuối cùng vương phủ đệ tử độc c h i ế n mấy ngàn người uy phong bắt diện cho dù cuối cùng tử vong cũng thẳng thắn cương nghị danh hào của hắn chính là tướng phủ mạnh nhất đệ tử tương vương đứng hàng lao b á c thậm chí tương vương còn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý lúc đem mình t ự ở một cây c ộ sắt bên trên xuất ra dây l ư n g bục chặt chính mình không sai hắn còn phải lại lưu truyền ra một cái càng đại danh hơn hảo mấy ngàn người c ủ a n g u mình mà không ngã ửng chính là cái này n g ư bức danh hào đối với cái này nhìn bên ngoài vây xem đám người một trận đữ môi khá lắm quả thật không hổ là tướng phủ đệ tử thật hiếm thấy lại phải bỏ m ạ n g lúc còn làm nhiều như vậy tiểu động tác muốn lưu danh sử s a n h thật không hợp t h o i thưởng có bệnh lục phong im lặng đữ môi sau đó hắn trong tay chấn ma đao vừa nhấc một đạo hàn quang lấp lóe phúc thử đao quang trực tiếp chém giết tương vương cũng đem sau người buộc chặt c ộ sắt cũng cùng một chỗ chặt đức đồng thời ngã xuống đất a v ảnh tương vương tại chỗ kêu trên một tiếng bi phân tử vong tương vương mẹ nó lao tử đều đã chết liền không thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ biết hay không người chết vì lớn sau đó lục phong bắt đầu xuất một đám c h ấ n ma vệ đối an nhạc vương phủ c n quét cũng hủy diện sống sót sinh linh tại chỗ để thiên lang quân lương châu c h ấ n ma vệ cùng vây xem đám người trông thấy cái gì gọi là diệt môn giết gà làm thịt chó g i a o trứng gà rót tổ kiến một màn này nhưng làm thiên lang quân c h ấ n nhiếp cho dù bọn hắn hành quân đánh trận lâu như thế cũng chưa từng thấy qua như thế diệt môn cái này mẹ nó cũng quá độc cắt đi liên t r ứ n g gà cũng không đúng tha hiện tại bọn hắn hồi tưởng mình đã từng tham dự các loại diệt môn hành động phát hiện là cỡ nào nhân tử cùng sở hà huy giới đệ nhất quân so sánh đơn giản liền là t i ể u vu a gặp đại vu a căn bản chẳng có gì lạ đồng thời không ít người nội tâm tuyệt định về sau coi như đánh chết cũng không thể gây sở hà người này quá á c độc tác phong làm việc đơn giản không cách nào nhìn thẳng diệt môn liền diệt môn ngươi mà ngay cả chưa ấp t r ứ n g gà cũng không đúng tha ân thật không phải là người dưới mặt đất hai cái con run ngay tại giao lưu con run giáp chạy mau à phía trên xuất hiện một đám ác ma bọn hắn thật đáng sợ gặp con run liền bồ con run đất sợ cái gì ngươi có phải hay không quên mình là con run chém thành hai khúc cũng không chết được còn có thể biến hai con run giáp trẻ dọc con run đất dê vũ thảo đây cũng quá không phải người thật là đáng sợ lại ác độc như vậy mau bỏ đi mau bỏ đi nói hai cái con run điên cùng chui xuống đồng thời còn rất không yên lòng hướng vương phủ nơi khác khu na di đại nhân một cái chấn ma vệ đi vào lục phong bên cạnh nói ra phát hiện cái mật đạo bên trong có rất nhiều dấu chân xem ra vừa mới không lâu có không ít tướng nhà đệ tử từ mật đạo đạo thoát thời gian ứ n g tại nửa chén trà nhỏ trước cái gì lục phong sắc mặt tại chỗ đêm đen tới quát to một doanh nhị doanh cùng bản tiên hội đi nói lập tức hướng c h ấ n ma vệ nói tới mật đạo mà đi đồng thời phía trước đã có c h ấ n ma vệ đang đổi u trục bên trong lưu lại ký hiệu cứ như vậy lục phong xuất hai trăm trấn ma vệ một đường tại trong mật đạo phi nước đại cuối cùng dừng ở một cái cửa ra trước chỉ gặp lối đi ra mấy chục c h ấ n ma vệ dựng đứng chuyện gì xảy ra các ngươi vì sao ngừng ở chỗ này chạy trốn tướng p h ụ đệ tử lại ở nơi nào lục phong dò hỏi xuất một cái trấn ma vệ chỉ, chỉ ngoài thông đạo mặt mà còn chưa chờ lục phong đem ánh mắt nhìn bên hai liền truyền đến một trận đại hát trào phúng thanh â m gian g g i á c n g ư ơ i cái này cũng không được ca lao kiện không phải ta nói ngươi động tác quá chậm chạp trái đấm móc đúng hung hăng đánh hắn đ a hàn chứng tốt l ư u cùng ai n h a ngươi không có đạp đến yếu hại giờ phút này lục phong cũng rốt cuộc thấy rõ tình huống bên ngoài chỉ gặp lý kiện chính cùng mười mấy cái đệ tử chiến đấu tốc độ của hắn rất nhanh để chúng đệ tử không cách nào chạy trốn phải biết lý kiện từ khi lần trước khôi phục thậm trí thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng lên đạt tới lục phẩm Cái này đại hắc h nhảy g n đến l lý kiện cầm trên bờ vai ung dung nói ra thật kém bọn này tiểu lâu lâu đều lãng phí lâu như thế lần trước ngươi hát ra đánh thánh nữ đều không có hao phí thời gian dài như vậy về sau nhiều cùng hát ra học một ít lý kiện ừng về sau có việc ta t o à n lên đại h á c trẻ nhỏ dễ dạy hi ạ hi ạ hi ạ sau đó một người một thú vui vẻ biến mất tại chúng vệ tầm mắt bên trong thu thập một chút lục phong chỉ vào chiến trường nói sau đó suất cái khác chấn ma vệ về vương phủ tiếp tục càn quét vương phủ vơ vét tất cả bảo vật chấn ma trụ sở trước sở hà thu đ a u mà đứng nhưng sắc khí sắc khí vẫn tồn tại như cũ cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác dù là tiêu sơn nhìn sở hà cũng có chút nội tâm bồn trồn đối phương cho hắn một loại không cách nào hình dung áp lực hắn thật lâu trước liền nghe nói qua đối phương dù sao sở hà là hắc kính người nắm giữ duy nhất công khai mình danh hào người nhưng ban đầu hắn nhìn sở hà vẹn vẹn tam phẩm căn bản không có sao quan tâm cho rằng cũng chính là cái có chút thiên phú c h ấ n ma vệ nhưng lại không nghĩ rằng lúc này mới bao lâu thời gian vẹn vẹn không đến một năm đối diện đã trưởng thành là hôm nay ba châu tuần tra sứ vân châu trấn thủ sứ thực lực càng có thể chém giết an nhạc vương đang lâm đại cản tầng cao nhất thậm chí liên gọi hắn cũng phải nhìn đối phương sắc mặt tắc cơm thật sự là thế sự vô t h ư ờ n g đại tràng bao dồn non đích nhà máy đạp đ ạ c triệu nguyên t ử an nhạc vương phủ ra đến sở hà bên cạnh nói ra đại nhân đã quét dọn xong chiến trường phía sau đại lượng thứ nhất quân c h ấ n ma vệ ra t ừ n g cái đều cầm trong tay bảo vật đang không ngừng hướng trong túi càn không chứa một màn này nhìn vây xem đám người mỹ mắt chực nhảy bọn hắn phát hiện thứ nhất quân không chỉ diện môn hung á c liên xét nhà cũng hung á c ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian n ạ n h sinh đem xa hoa vương phủ vơ vét thành phổi thô phá viện thậm chí liên một chương ú t đất tốt n cũng nó không đào đi, thật mẹ nó không cho mẹ sáu nhân lưu trăm ba mươi ba sở hà trang một, một chút có hay không cấu kết vương phủ muốn cùng một chỗ tạo phản ta mẹ nó mãnh mãnh mãnh giờ phút này đang nghiên cứu sở hà tác phong quá mức bá đạo không cho người khác lưu một điểm chỗ t r o n g chúng thế ra hào môn đại lao tập thể sửng sốt bọn hắn vừa mới nghe thấy cái gì sở hà không những đem toàn bộ an nhạc vương phủ vơ vét cái ú t sấp lại vẫn đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ mỹ danh hắn nói lần này tổn thất quá lớn cần để bọn hắn bọn này đồng dạng là người bị hại đến bù đắp cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng phải biết bọn hắn từng cái cũng là người bị hại trước đó không ít thế ra hào môn liền bị sở hà xuất thứ nhất quân mượn điều tra thích khách danh nghĩa vơ vét qua một lần mặc dù đại bộ phận tài nguyên đều bị bọn hắn tùy thân mang theo nhưng cũng không ít tổn thất để bọn hắn đau lòng rất lâu. hiện tại vị này lại lại g i ó n g dạng bắt đầu m lớn còn có lý do này cũng quá phiết chân lần này tổn thất rất lớn bọn hắn nhưng tận mắt nhìn thấy đến bây giờ còn tương đối kinh hãi thứ nhất quân c h ấ n ma vệ không biết dùng trận p h á p gì giảm mạnh tổn thất tổng cộng vẫn là cũng không đến mấy chủ l i ê n cái này đối hủy d i ệ t một cái vương phủ chém giết hai ngàn vương phủ thị vệ tới nói tuyệt đối có thể nói cực kỳ bẽ nhỏ lại nói quan g vơ vét a n nhạc vương phủ tài nguyên liền đầy đủ đem bọn hắn tổn thất bù đắp còn gia tăng thật lớn bất quá sau một khắc bọn hắn liền rõ ràng là tình huống như thế nào chỉ gặp lục phong cũng đi đến sở hà bên người nói ra bẩm báo đại nhân an nhạc vương phủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chuyển di đại lượng tài nguyên trước mắt hết thể vơ vét tài nguyên không đủ một trăm vạn huyết linh thạch cũng không đủ chúng ta xuất phát phí tổn nói lúc nào tới xuất ra một cái thống kê sổ đưa cho sở hà x o á t sở hà tiếp nhận tiện tay lật ra nhìn xem một màn này lập tức đem tất cả cường giả ánh mắt hấp dẫn tới bọn hắn từng cái thị lực kinh người có thể nhìn cái đại khái nhưng vẹn vẹn nhìn một chút liền tập thể hóa đá tại nguyên chỗ phản phất hóa thành pho tượng không cách nào na di ở ngực một cái lao giả cuốn nuốt một chút n g nước lầm bầm nói vừa mới lao phu rõ ràng nhìn một cái chấn ma vệ từ trong phòng ngủ khiêng ra một đối ba hơn trăm cân hồng ngọc sư tử làm sao tại cái này sổ bên trên viết ba lượng tặng ngọc sư tử một đôi trước đây sau t r ê n l ệ n h cũng quá lớn ngạnh sinh sinh đem một cái bảo vật nói thành ném xuống đất không ai muốn phế vật không chỉ lão giả cái khác trông thấy đại lão cũng tập thể m n g so cái này môn thống kê mẹ nó cùng giáo viên thể dục học ca phía dưới tiêu sơn mấy vị đương gia thì tương đối mê hoặc dù sao lấy bọn hắn thị giác căn bản thấy không rõ sổ bên trên viết là cái gì nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào đường, đường vân phụ vẫn là phát triển hơn ngàn năm vân phụ sao có thể có thể vơ vét tài nguyên không đủ bù đắp tổn thất cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a t h ắ t t h ắ t thắt. một cái thiên tổng nhanh chóng chạy đến tiêu sơn bên người nói ra trại chủ sở đại nhân bọn hắn thực sự quá đen ngươi là không nhìn thấy vừa mới bên trong thống kê tài nguyên thời điểm kia thật là an nhạc vương tại thế đều phải khóc chết rồi bọn hắn vậy mà a rồi a rồi một lần đ ẩ y chỉ gặp thiên tổng nhanh chóng đem hắn vừa mới tại vương phủ trông thấy một màn cho tiêu sơn báo cáo đem đối phương nghe sửng sốt một chút mà mấy vị đương gia cũng nghe thấy tin tức này lúc từng cái nhìn về phía sở hạ ánh mắt vô cùng q á i dị vị này. thật tuyệt thế kỳ hoa c ũ n g đặc biệt là từ vương phủ ra thiên lang quân binh sĩ từng cái sắc mặt đều vô cùng cổ quái bọn hắn tận mắt nhìn thấy thứ nhất quân ghi chép vơ vét tài nguyên phương thức đại nào đứng máy không đủ sử dụng lọt vào trong tầm mắt từng cái tuyệt thế chân bảo ghi chép thành phế liệu từng đống huyết linh thạch ghi chép thành lẹ pẻ mười cái ghi chép đến cuối cùng thiên lang quân binh sĩ lương châu c h ấ n ma vệ đều nhìn không được từng cái nhìn thứ nhất quân tập thể im lặng nhưng thứ nhất quân trấn ma vệ căn bản không thèm để ý chút nào lúc đầu đây chính là bọn họ sở trường nhất tuyệt chiêu dù sao sở đại nhân nói qua một cái chân chính tinh anh c h ấ n m a quân không chỉ muốn trong chiến trường anh dũng có đi không có về cũng muốn tại chiến hậu sẽ đánh quét chiến trường đối với cái này thứ nhất quân tấm h sâu trong người thấu hiểu rất rõ muốn rõ ràng loại này xét nhà d i ệ t tộc sự tỉnh vơ vét ra tài nguyên muốn nộp lên trên triều đình bảy thành thậm chí một chút đỉnh cấp thế ra hà môn vương phủ h ầ u p h ủ càng phải nộp lên trên tám thành cùng chín thành như vậy lưu lại tài nguyên căn bản cũng không đủ ngược lại tính gộp cả hai phía sẽ để cho xuất thủ đại quân tổn thất không ít nhưng từ khi sở hà tiền nhiệm đến nay bọn hắn thứ nhất quân hủy diện đại lượng thế ra hà môn hậu phủ vương phủ lột phủ nhưng nhưng xưa nay không có hướng trên triều đình giao nộp một điểm tài nguyên ngược lại ngẫu nhiên còn có thể đảo n g ư ợ c để triều đình yêu cầu một điểm nó i như thế nào đây chính là một chữ thoải mái no trên nhà cao tầng chúng thế ra hào môn đại lao truyền âm giao lưu làm sao bây giờ sở hà người này thật mẹ hắn không muốn mặt lại đem chú ý đánh tới trên người chúng ta đúng vậy à lão tử gia tộc lần trước đã bị vơ vét một lần tổn thất nặng nề nơi nào còn có tài nguyên có thể kết giao không được chúng ta không thể mặc người chém giết nhất định phải cùng chung mối thủ lão tử cũng không tin hắm đem chúng ta toàn giết chỉ gặp một cái cầm đầu đến l a o giả có chút nổi giận hãng ọ i chu công chính là lệnh thành trừ tướng nhà bên ngoài vì số không nhiều đại thế gia trong gia tộc cũng có hai vị thất phẩm lão tổ toa c h ấ n chính hắn cũng là lục phẩm đình phong tại lương châu miễn cưỡng cũng coi như cái nhân vật mà nghe thấy hắn những người khác cũng gật gật đầu bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng nhiều người dễ làm sự tình bởi vậy từng cái toàn lấy chu công cầm đầu muốn chống cự sở hà đạt chu công bước ra một bước cũng họng cao giọng nói ra sở đại nhân tại hạ là chu gia gia chủ chu công hôm nay đại biểu toàn bộ lệnh thành thế gia hào môn muốn hỏi sở đại nhân một câu nói thứ nhất thẳng lưng sắp mặt trang trọng không sai hắn dự định lấy đại đạo lý đến ép một chút sở hạ có lệnh thành tất cả thế g i a hào môn hạng chót ứ n g có thể tranh mấy phần mặt mũi đối phương thật muốn dám đem toàn bộ lương châu thế g i a hào môn đổ sát vậy nhưng so hủy diệt vương phụ sự t ì n h còn lớn hơn nhưng phía dưới sở hạ nhưng căn bản không nhìn hắn ngược lại đem sổ hợp lại ném về cho lục phòng lệnh như bắn nói vơ vét vương phủ lúc nhưng phát hiện dị thường cái này lục phong đại não cực tốc vận chuyển hắn làm sớm nhất đi theo sở h ạ người t sợ hạ n gật gật đầu nói ra an nhạc vương phủ muốn tạo phản không có khả năng không có cái khác thế ra tham dự phàm là phát hiện một chút xíu khả năng có liên quan thế g i a hào môn thà giết lầm một ngàn tuyệt không bông tha một cái rõ lục phong lớn tiếng đáp lập tức quay người đối bên người c h ấ n ma vệ truyền lệnh đi đem vương p h ụ tất cả giao dịch ghi chép trà c á i ú t sấp p h a m bị liên quan đến thế gia hà môn lập tức tiêu ký ra thứ nhất quân chuẩn bị tác chiến Giết! g i ế t g i ế t hơn ngàn c h ấ n ma vệ cùng t ê u lên hết lớn trong lúc nhất thời toàn bộ lệnh thành nhiệt độ hạ xuống mấy độ tất cả mọi người cảm giác phía sau xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh chương sáu trăm ba mươi b ố hai cấp đảo ngược xuất t r i n h hai châu c h ấ n ma nhà ngục lúc này sở hà phản phất nhớ tới cái gì h ắ n ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên nhà cao tầng chu công trầm giọng hỏi ngươi vừa mới nói cái gì xuất chu công cảm giác một cố khí lạnh từ góc chân bay thẳng đỉnh đầu đầu góc trống rỗng không ngừng quanh quẩn vừa mới sở hà cùng lục phong nói tới lời nói để hắn suy nghĩ tỉ mỉ c ư ỡ sợ phía dưới một đám vây xem nhân mã cũng nghẹn họ nhìn chân chối đ ư ờ n g rẽ nếu như ta không nghe lầm vừa mới sở đại nhân chính là đang uy hiếp hoặc là nói tại hạ lệnh cái này quá mẹ nó hung á c đây là muốn hướng một đám thế g i a hào môn đỉnh đầu trụt bộ địa a các ngươi nói chu công còn dám hay không cứng rắn nói bọn hắn nhìn về phía chu công ánh mắt có chút phức tạp không biết là đang trờ mong vẫn là tại tiếp hận một bên thiêu sơn cùng mấy vị đương gia càng đại náo hơn đ ư n g máy mặc dù bọn hắn làm mấy chục năm thổ phỉ nhưng cũng là giảng đạo nghĩa giang hồ liên giết con tin sự t ì n h c ũ n g xưa nay không làm hiện tại nhìn xem sở hà hời h ậ n liền phải đem một đám thế già hào môn cài lên tạo phản dương n h ệ t m ũ có thể nào không sợ hãi cái này ngươi xác định là mệnh quan triều đình không phải thổ phỉ đầu lĩnh không đúng hắn so thổ phỉ còn thổ phỉ lập tức chúng thiên lang thủ lĩnh nhìn sở hà ánh mắt trở nên có chút kính sợ vị này thân ở quan trường lại so với bọn hắn còn thổ phỉ đã không thể vô cùng đơn giản dùng ngoan nhân để hình dung đơn giản chính là hung ác mẹ hắn cho hung ác mở cửa hung ác đến nhà trong đó thiêu sơn ánh mắt phức tạp nhất hắn hiểu rõ sở hà sâu nhất cũng điều tra qua rất nhiều đối phương tư liệu còn tưởng rằng bên trong có rất nhiều khen đại thành phần nhưng hôm nay gặp mặt hắn phát phát hiện mình điều tra tư liệu xác thực không nghiêm cẩn không phải khe n lớn mà là quá bảo thủ cùng trước mặt vị này chân nhân so ra trong truyền thuyết vị kia sát phạt quả đoán sở đại nhân không nên quá tốt đương nhiên cũng có hương phấn người vương phi trần tùng trấn ma vệ thì một cái sắc mặt kích động bọn hắn vốn là nhìn lương châu thế gia hào môn không vừa mắt bây giờ có thể tận mắt chứng kiến đối phương xuất huyết nhiều có một loại mở mày mở mặt phi thường thoải mái cảm giác mà ở vào trung tâm phong bạo chu công thì nội tâm rời sông lấp biển cuối cùng hắn nghiêm sát mặt cao giọng nói ra ta chu công hôm nay nhất định nói cũng phải chỉ trích ra sợ đại nhân ngươi làm phi thường không đúng cái gì gọi là tổn thất đại yếu thế gia biểu thị mười phần sai lão nhân ra người tự mình dẫn thiên vệ không xa mấy trăm vạn dặm đến lương châu vì dân t r ừ hại chính là lương châu người công thần chu gia ta có thể vì công thần ra một phân lực chính là chu gia vinh quang liệt tổ liệt tông đều phải cười t ì n h loại kia những thứ này căn bản không cần sở đại nhân há muộn chu ra sớm đã chuẩn bị tốt làm phiền sở đại nhân tiếp nhận nói hắn xuất ra túi cằn k h ô n dùng năng lượng cự ly x a đưa cho sở hạ cái khác đại lão dê vậy xem đám người mà anh mà anh chúng thổ phỉ thủ lĩnh khá lắm ngươi cái này đảo ngược có chút lớn a bên trên một hơi còn tưởng rằng ngươi muốn liều chết đánh cược một lần tiếp theo hơi thở ngươi tới một cái liếm chó hình thức t ư n g rất có tự mình hiểu lấy mà cái khác thế ra hào môn đại lão cũng rõ ràng chu công nói tới vì cái gì tầm m nhìn chỉ có sợ đại nhân có thể sống lần â thế, tự nhiên không sau không thể dạng này nhất định phải cho ta các loại lưu một chút xuất lực cơ hội sau đó từng cái nhao nhao thịt đau đem túi càn không đưa cho sở hà đạp lục phong tiến lên tiếp nhận càn k h ô n từng cái dò xét bên trong tài nguyên k h ô n g ít, xem ra mỗi một cái thế ra hào môn đều không dám lựa g ạ t xem như xuất huyết nhiều cũng đúng ai cũng không muốn gây hiện tại chính như mặt trời ban trưa nói g i ế t liền g i ế t thì rết thần sở hạ cùng diệt môn so ra tổn thất một điểm tài nguyên dù là thương cân đ ộ cốt cũng không tính là gì xuất lục phong đem túi càn k h ô n thu lại nói với sở hạ bẩm đại nhân trước mắt cũng không có t r a được thế lực khác tham dự t ạ o phản một màn này đem cả đám ngựa nhìn càng thêm nữ môi muốn hay không như thế trực tiếp một điểm che giấu đều không có lấy tiền về sau tại chỗ trở mặt liền không hợp thói thưởng không thể không nói an nhạc vương cái tia che đậy ảnh lưu niệm lệnh bài thu bí bảo cũng coi như để sở hà dưới trướng đám người tỉnh rất nhiều phiền phức tối thiểu không cần quan tâm bên ngoài người cái gì ánh mắt làm ngươi mặt g a lận ngươi không để lại chứng cứ cũng vô dụng cái này chính là thứ nhất quân bá đạo thích thế nào đ ị a n g o à i thành sở hà cùng tiêu sơn đứng tại trên sườn núi không biết vô tình hay là cố ý tiêu sơn cố ý rơi sở hà nửa cái tư thế tiêu sơn sở đại nhân ngươi bàn giao nhiệm vụ thiên lang quân cũng coi như viên mãn hoàn thành chính danh sự tỉnh sở hà Sơn lỏng một hơi. Mặc dù hắn tâm, b ánh nói n mắt nhìn về phía ngoài thành chiến trường không ít thiên lang quân ngay tại yên tĩnh bắt dọn một trận chiến này thiên lang quân cũng tổn thất không ít an nhạc vương bồi dưỡng một vạn tư quân hao phí rất đại lực khí cho dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhưng thực lực tổng hợp cũng không đơn giản mặc dù có nhiều người ưu thế thiên lang quân cũng gãy tổn hại hai ngàn nhân mã nghĩ đến nơi này hắn nhìn xem sở hà nói ra sở đại nhân tài nguyên sự t ì n h không sai hắn nhớ tới vừa mới sở hà quản thế ra hào môn muốn tài nguyên lúc đưa ra thiên lang quân xuất phát tổn thất phí d ụ n g hiện ở cửa ra yêu cầu cũng coi như hợp tình hợp lý không quan tâm nhiều ít có thể muốn ra một điểm là một điểm tài nguyên sở hà c a o mày một cái nói ra tiêu sơn chúng ta cũng coi như cùng một chỗ chiến đấu quen biết đã lâu vì sao lão nói ngoại nhân nói ngươi cùng những cái tia thế ra hào môn không thể so sánh b ả n tọa có thể muốn bọn hắn tài nguyên không thể nhận ngươi tài nguyên sau đó hắn vô vô tiêu sơn b ả vai nói không cần phải nói cái gì lời cảm kích b ả n tọa coi trọng ngươi nói quay người rời đi trở lại thứ nhất quân nơi đóng quân trên sườn núi chỉ còn tiêu sơn một mình lộn xộn mạnh l ầ m b ầ m nói lại lại ta vừa mới rõ ràng là muốn tài nguyên vì sao biến thành cho tài nguyên hắn không quan tâm ta cho tài nguyên còn nói xem trọng ta phản phất cho thiên lang quân rất lớn mặt núi cái này tính của cả hai phía tài nguyên không muốn đến còn dựng một nhân tình dẫn dẫn mà vương phi trần tùng đám người càng đứng tại thứ nhất quân trụ sở trước không ngừng biểu trung tâm dự định gia nhập thứ nhất quân đối với cái này sở hà cũng không có đáp ứng nhưng lại để vương phi trần tùng mấy người tiến vào bên trong t r ư ớ n g giao lưu sau nửa canh giờ mấy người vô cùng kích động rời đi sau một nén hương xuất trinh nương theo sở hà hét lớn một tiếng thiên vệ lên ngựa đi theo sở hà thẳng đến hoàng châu mà đi chuyến này sở hà còn có một việc không có giải quyết đó chính là vơ vét yêu ma điểm còn thừa hai châu c h ấ n ma nhà ngục đều không s á c bằng xuất hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng châu bình châu nguy cười nói khắc hạ. Chờ lý ấ y yêu ta, Trường ma các bà bối. l hoa r u ngồi động, trong đêm đi đường. trong này, Hoàng、Châu、chấn n Giờ g phút trụ Hoa Châu ma sở. Lý hoa ngồi ngay ngắn ở phía trên hắn trao mày chờ đợi tin tức hắn đã phái người tại lệnh thành quan sát nhưng từ khi tin tức chuyển đến sở hà vào thành chém giết không gặp nhau một vị lao thái già sau liền triệt để mất đi liên lạc điểm này để hắn phi thường nổi nóng loại này hai mắt đen thui cảm giác để hắn vô cùng hoảng sợ thậm chí có một loại muốn lập tức chạy trốn cảm giác hắn đối với mình có rất rõ ràng nhận biết đừng nói cùng ăn nhạc vương so coi như cùng không gặp nhau so đều t r a n lệnh rất nhiều cam lý hoa âm thầm mắng vốn cho là sở hà mục tiêu là không gặp nhau không nghĩ tới đúng là an nhạc vương hắn đến cùng nơi nào đến lực lượng dám lớn mật như thế trực tiếp cứng rắn an nhạc vương không phù hợp lẽ t h ư ờ n g không sai coi như hắn cũng cho rằng đối phương mục tiêu là không gặp nhau dù sao hủy diệt an nhạc vương phủ chuyện này quá lớn quá siêu cương căn bản là không có người dám có ý tưởng như vậy muốn rõ ràng từ đại càn thành lập đến bây giờ còn không có một cái vương phủ che diện nhiều nhất hạ vị một tầng hóa hầu tước cái này chính là vương tức như bức chỉ cần không đáng diệt cựu tộc đại tội cơ bản sẽ không bị triều đình quá mức trách phạt nay cũng là đại cản đối vương tước tôn trọng đương nhiên trong đó bên trong cũng có rất nhiều lợi ích g ư ớ mắc cũng may nơi này là huyền h u y ề n thế giới nếu không b ă n g vào mượn những thứ này cổ lao thê i a liên hợp thể là có thể đem toàn bộ triều đình cho hết ra không nhưng bởi vì triều đình thực lực tổng hợp quá mạnh triệu g i a cung phụng đoàn cảng có thể uy áp thiên hạ n g mới duy trì ổn định trừ phi toàn bộ đại c ả n cùng một chỗ loạn bằng không một châu một chỗ náo động đối đại cản tới nói căn bản cũng không tính là gì nhưng tùy tiện trấn áp đây cũng là vì cái gì tất cả thế gia h à môn ba n phái đều đang chờ đợi bệ hạ vẫn lạc mới bắt đầu l o ạ n thế bởi vì đến lúc đó triệu gia người một nhà liền sẽ đánh nhau tam đại đoạt đích hoàng tử cùng với khắc cường thế hoàng tử đều hội nhau nhau xuất thủ cho dù triều đình cung phụ đoàn cùng một chút thẩn sĩ cường giả cũng vô pháp bệnh thành một sợi dây thừng ủng hộ hoàng tử c ũ n g cấp có sự khác biệt hiện tại liền nhìn có thể hay không có hoàng tử tại bệ hạ hoàn toàn chết đi trước liền điên cuồng của khởi c h ấ n nhiếp thiên hạ như thế hắn có thể sẽ thu hoạch được đại lượng cung phụ đoàn ủng hộ cũng không chừng có thể để cho náo động càng nhanh lắng lại đương nhiên hết thệ đều là suy đoán mà thôi. hết thể đều có khả năng vô số yêu ma thế lực tà giáo liên minh bao quát một chút đỉnh tiêm thế g i a toàn hội có ý tưởng bọn hắn không thể lại để đại cản nhanh chóng hoàn thành nhiệm kỳ mới đây là bọn hắn duy nhất một lần phá vỡ đại cản cơ hội nếu tân đ ế vững chắc liền rốt cuộc không có bất cứ cơ hội nào ai lý hoa thở dài lẩm bẩm nói đừng nói hắn có thể hủy diệt tan nhạc vương phụ hôm nay coi như hắn có thể còn sống từ lạnh thành ra ta lý hoa cũng không thể ở chỗ này dừng lại lâu vâng không cái tia sở hà giải quyết xong lương châu tuyệt đối sẽ không đông tha bình châu hoàng châu chi địa dù sao đối phương chính là bệ hạ thân phong bà châu tuần tra s ứ chỉ bất quá hắn hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài người khác đều là t r ư ớ c nhặt quả hồng mềm bóp lại gặm xương cứng mà tên sát thần này trực tiếp đi lên liền mãng đem tối cường ngạnh lương châu quấy long trời lở đất hiện tại càng là đi hủy diệt tan nhạc vương phủ liền mẹ nó biến thái thật lâu ngay tại lý hoa đều nhanh chờ đợi không kiên n h ẫ n thời khắc rốt cục hắn trong ngực một tấm lệnh bài đột nhiên chấn động hai lần ông nhanh chóng xuất ra đánh vào năng lượng lập tức một đạo gấp rút âm thanh nhâm vang lên đại nhân muốn chết lúc này thật muốn chết nhanh lên trốn đi vừa mới lệnh thành phát sinh một trận khoáng thế đại chiến an nhạc vương điều khiển mình bồi dưỡng một vạn tư quân muốn tiêu diệt sở đại nhân thật không nghĩ đến sở đại nhân lại điều khiển đến hai vạn thiên lang quân đồng thời sở đại nhân thực lực đơn giản không phải người hắn chính là một cái triệt để sát thần một khi ở thế yếu liền dậm chân bật phá đúng đập mạnh chân phải hiện tại an nhạc vương phủ đã toàn quân bị diệt an nhạc vương cũng bị sở đại nhân một c ư ớ c đ ạ p chết đúng còn có một cái cuồn g vọng không đến cư sĩ lập tức đại lượng tin tức không ngừng tràn vào tiến lý hoa não hải để sắc mặt hắn từ bất khả tư nghị hoá chấm bệnh cuối cùng trở nên xanh xám tuyệt vọng cùng một tia sợ h hắn nghĩ tới rất nhiều trên chiến trường hội chuyện phát sinh nhưng lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như thế kinh tế h hai tục tình hình chiến đấu cái này chiến trường đẳng cấp sự khốc liệt đơn giản để hắn không thể tin được nhưng hắn hiểu được khẳng định là chuyện thật cái k i a cho hắn t r u y ề n lệnh người chính là hắn thân binh tuyệt sẽ không lừa hắn s ở hà càng như thế biến thái hắn không những mình thực lực c ư ờ n g đại còn có thể chỉ huy hai vạn đại quân lý hoa lẩm bẩm nói con mẹ nó có thể đem đường đường cựu phẩm c h ấ n tây đại tướng dọa cho nói chưa t ư n g tới giờ khắc này lý hoa đã cảm nhận được vô tận sợ hay tràn ngập chính mình v ảnh hắn vô ý thức vỗ bàn một cái đem toàn bộ cái bản đánh thành m ả n h vỡ đại nhân đại nhân lập tức mấy cái chấn ma vệ từ bên ngoài xuống tới còn tưởng rằng bên trong phát sinh cái gì đột phát tình huống kết quả lại chỉ nhìn thấy một cái xoa tay hít vào khí lạnh lý hoa ân cái bản kia chính là thiết m ụ c chế tác chất lượng thật mẹ hắn tốt x o á t lý hoa ánh mắt nhìn về phía mấy cái chấn ma vệ vừa muốn phân p h ó bọn hắn thu thập hành lý r ồ i mình rời đi nhưng nói còn chưa mở miệng hắn liền đột nhiên dừng lại sắc mặt bình tĩnh hai con ngươi lộ ra một tia kiên quyết nói ra không có việc gì chuyên lệnh xuống hết thể làm t ư n g ước bình thường cái d i n m gì còn là d i n m gì không cần lo lắng còn có để bất giả chấn nhân mã rút về tới đi đại cục đã định không cần lại diễn tiếp rõ mấy cái chấn ma vệ lập tức đ áp sau đó đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay người rời đi bọn hắn luôn cảm giác hôm nay đại nhân phảng phất có cái gì không giống nhưng chỗ nào không giống bọn hắn lại không nói ra được tóm lại chính là trong hai con ngươi xuất hiện một loại không bỏ ánh mắt mà đại điện bên trong tại mấy cái chấn ma vệ rời đi về sau lý hoa không chút do dự hướng mình tầm cung mà đi thu thập hành lý chuẩn bị rời đi không sai hắn muốn chạy trốn ban đầu hắn dự định mang theo mình thân vệ cùng trọng yếu dưới trướng cùng rời đi nhưng thời khắc cuối cùng hắn quyết định từ bỏ một là làm như vậy dễ dàng đánh cỏ đ ộ n g rắn mục tiêu quá lớn vạn nhất chọc g i ậ n sở hà bị hắn truy sát liền q u á đồn đốc hai là cái này vừa rời đi tương lai sẽ như thế nào đi nơi nào hắn đều không có làm tốt thập toàn chuẩn bị thật muốn mang chúng c h ấ n ma vệ rời đi không nói trước có thể hay không phát triển liền nói đối phương có thể hay không cùng hắn đều không nhất định hắn tuy là trấn thủ sứ nhưng uy tín lại cũng không là rất cao dựa vào là chính là thực lực cùng đại lượng cùng yêu ma cấu kết đổi lấy tài nguyên đến mời chào dưới trướng bọn này dưới trướng chấn ma vệ trừ một bộ phận rất nhỏ người đại bộ phận đều là chỉ nhìn tiền không nhìn người đồng thời rất nhiều đều đã tại hoàng châu thành ra lập nghiệp để cho người ta bỏ rơi vợ con cùng hắn rời đi khả năng cũng không lớn thậm chí thật đến một trận bất ngờ làm phản hắn cần phải cắm ở chỗ này rất nhanh hắn thu thập xong hành lý tại ai cũng không có chú ý tình huống phía dưới vụ n trộm rời đi chấn ma trụ sở quay đầu không ngừng nói mười năm dốc sức làm một ngày sụp đổ lúc vậy mệnh vậy ai mạng nhỏ q u n trọng kéo hô t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi sáu linh đồng xuất hiện sở hà tự tin mà tại lý hoa rời đi sau ba c a n h giờ hoàng châu ngoại thành sở hà đã xuất thiên vệ cực tốc mẹ xe đép mà đến trên đường đi mạnh mẽ đ ô n g tới không hề c ố kỵ để trên quan đạo hành tàu đội ngũ là không dám giận cũng không dám nói thật sự là sát khí quá thịnh dưới cửa thành hai đội thủ thành binh sĩ nhìn về phía một màn này cả đám đều không có bất cứ chút do dự nào lập tức quát lớn mau đưa vào thành giao lộ tránh ra ngươi nói chính là ngươi dài té ngã mập như l e chớ cản đường miệng bị linh ngựa đã chết vậy ai việc xấu trong nhà hậu tử không muốn ngay tại chỗ ngã chết dám cản sở đại nhân vào thành tự gánh lấy hậu quả không sai nay quân binh sĩ gần nhất cũng đều nghe nói liên quan tới sở h à truyền thuyết mặc dù bọn hắn không rõ ràng đại nhân vật ở giữa đều có cái gì mưu đồ cũng không được biết sở h à đã hủy diệt a n nhạc vương phủ nhưng bọn hắn minh bạch đây là một vị s á t thần truyền thuyết nhìn ai không vừa mắt đi lên liền một đào lập tức vào thành ra khỏi thành người lập tức đem đường tránh ra hắn bên trong một cái phụ nữ ô m lấy hầu tử không đúng hẳn là hai tử chính là giải giống hầu tử an ủi hai tử không có việc gì à vị kia thúc thúc không phải là đang nói ngươi ta không có hầu tử để mắt không đúng ta so hầu tử để mắt còn có mụ mụ tìm đọc rất nhiều cổ tịch như n g ư â i loại này thuộc thiên phú dị bẩm tương lai rất có triển vọng ừ m hai tử kinh hỷ gật gật đầu mà cửa thành thủ vệ giờ phút này tập thể không người hay lớn cũng nên sở đại nhân vào thành đồng thời không có một cái dám ngẩng đầu người sợ hai cùng sở hà đối mặt gây nên đối phương không tất yếu hiểu lầm đương nhiên c h ấ n ma vệ cũng lười xem bọn hắn từng cái đi theo nhà mình đại nhân uy danh truyền bá đến nay đã có rất ít ngoi đầu lên đối bọn hắn dương nhanh múa vớt người t ừ n g cái đều phi thường k í n h sợ súng bái bọn họ loại cảm giác này nó như thế nào đây dù sao có thể dùng ba chữ đến cụ thể hình dung chính là thoải mái xuất tại vào thành thời khắc sở hà ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một người phụ nữ chuẩn xác là hắn trong ngực h ả i tử linh đ ồ n g sở hà lẩm bẩm nói nơi này lại có linh đ ồ n g còn không có đ ă n g lâm con đường tu luyện thật thú vị nhìn trạng thái thiên phú ứng không tệ còn có một cỗ dáng vẻ thư sinh ngược lại là thích hợp sở nam không sai hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia dài giống hầu tử hải tử là linh đ ồ n g ước vạn dặm không một thư sinh linh đ ồ n g tại phương thế giới này cơ bản nhân loại tu hành là tại mười tám tuổi về sau cho dù một chút thế ra hào môn sớm bồi dưỡng cũng liền có thể sách mấy năm trước mà thôi sẽ không quá nhiều nhưng có một loại người ngoại lệ chính là linh đ ồ n g bọn hắn trời sinh đặc thù cơ bản năm sau tuổi liền có thể tu hành thậm chí có sinh ra tới liền có thể người tu luyện đồng thời thiên phú đều phi thường tốt chỉ cần không chết h i ể u tương lai đột phá cựu phẩm không có quá lớn khó khăn còn có dạy bảo linh đồng cũng có thể được một chút đặc thù linh khí tự thân tu luyện sẽ trở nên càng thêm dễ dàng phán phất linh đồng chính là trời xanh chi sùng nhi ngươi chiếu cố hắn dạy bảo hắn liền có thể đến quà tặng giết hắn liền sẽ đến trừng phạt nghe nói đã từng một cái cựu phẩm đại lao chém giết t h ấ t phẩm linh đồng tại chỗ không hiểu thấu bị thiên lôi đánh chết bởi vậy giết linh đồng cơ bản đã thành cấm kỵ lại nói cũng sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì chuyện như vậy không ai sẽ làm trái lại thu một cái linh đồng làm đồ đệ hội để cho mình đến tiên địa quà tặng càng nhanh đột phá cho nên phàm xuất hiện linh đồng đều sẽ khiến rất náo động lớn lần trước còn giống như là trăm năm trước sự tình cuối cùng bị một cái ẩn sĩ tông môn thái thượng trưởng lao thu hoạch được bất quá linh đồng rất khó phát hiện cái tia nhóc con cho dù an nhạc vương ở đây đoan chừng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút chỉ có cựu phẩm cường giả mới có thể mơ hồ cảm giác một tia khác biệt có thể nói nếu như linh đồng không có ngoài ý muốn phát động thể nội linh khí ngốc trời cơ bản sẽ không bị phát hiện cuối cùng sẽ ở mười tám tuổi lúc chẳng khác người thường triệt để luận vì người tầm thường cũng không còn cách nào tu luyện phá vọng chi nhãn lại tiến bộ không ít sở hà phát phát hiện mình con mắt nhưng tùy tiện thấy do đối phương thể nội linh khí tụ tập cùng một tia nhóc khí hắn đối lục phong truyền lệnh nói phái người đi đem phụ nữ kia t i ế p đến hỏi một chút tình huống nếu có thể đem hải tử đưa sở nam nơi đó để hắn b á i sở nam vi sư linh đồng cũng không thể làm phí rõ lục phong kinh ngạc nhìn một chút mẹ con muốn rõ ràng linh đồng chính là thiên sinh địa dưỡng nói cho đúng linh đồng sinh m â u chết cha vòng lại cân rơi xuống đất cô nhi nếu như nhóc con là linh đồng nữ tử kia tuyệt không phải mẫu thân hắn đoán chừng là nuôi n ó người lắc đầu Hắn lập tức thứ nhất quân tập thể xuất động bắt đầu đối hoàng châu trấn ma vệ tiến hành có tầm nhìn bắt tốc độ rất nhanh một là hoàng châu trấn ma vệ chỉnh thể chất lượng không bằng lương châu hai là bọn hắn xác thực không có kịp phản ứng trong chốc lát l i ê n c h ọ n vẹn bắt hơn trăm c h ấ n ma vệ bọn hắn đều là cùng yêu ma cấu kết tương đối sâu c h ấ n ma vệ đã sớm bên trên sở hà chế định số đen tự nhiên hôm nay tới đây không lại nương tay một cái cũng không đông tha trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên làm gì các ngươi dựa vào cái gì bắt ta ta là đại cản chính quy c h ấ n ma vệ các ngươi đây là tại phạm tội thả ta ra lý hoa chấn thủ sứ là biểu ca ta các ngươi như thế đối ta ta muốn đi cáo trạng đương nhiên thứ nhất quân cũng sẽ không dựng để ý đến bọn họ kêu thảm đại nhân triệu nguyên con người nói ra trên danh sách nhân vật đã tập thể bắt hoàn thành còn t h ư ờ một bộ phận cũng không tại trụ sở、ừ. sở hạ gật gật đầu nói ra đã dám cấu kết yêu m a cũng không cần thiết lưu nhân gian toàn giết đi cái gì mấy trăm bị đệ lại c h ấ n ma vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi t i ể u dên nói s ở đại nhân tha mạng à tiểu nhân chỉ là bị mỡ heo che đậy tâm thần ta sai rồi tha thứ ta đi s ở đại nhân tha thứ chúng ta đi cầu văn người biểu ca mau ra đây mau cứu ta đáng tiếc s ở hạ nhưng căn bản không nhìn bọn hắn lạnh như băng nói nguyên nghĩ rằng các ngươi là trời xanh sự t ì n h bản tọa phụ trách đưa các ngươi đi gặp hắn nói hắn vung tay lên lục phong hét lớn một tiếng đại nhân khiến các ngươi cấu kết yêu ma tội lỗi không xá chém x o á t mấy trăm chấn ma vệ đồng thời vung đao kêu thảm im bặt mà dừng chúng cấu kết yêu ma chấn ma vệ tập thể v ỡ lạc thi thể đều nhịp nằm trên mặt đất một m à n này nhưng làm còn lại chấn ma vệ dọa quá sức nhưng đại não cũng phi tốc vận chuyển suy nghĩ tình huống cụ thể sau đó đại khái nhìn ra là tình huống như thế nào p h à m l à bị bắt người đều cùng yêu ma liên quan rất sâu trái lại bọn hắn từng cái cấu kết phi thường nhạt cũng có một chút chính nghĩa nhân sĩ cũng không có tham dự cấu kết yêu ma hiện tại trông thấy một mặt này không những không có sợ hãi ngược lại tâm tình tư sướng vô cùng hưng phấn trực giác nói cho bọn hắn hoàng châu không đúng là toàn bộ b a châu đều sẽ nên đón yên ổn tình thế lại nói không thấy náo ra như thế đại độc tĩnh đường đường c h ấ n thủ sứ lý hoa lại không có ra không chừng chính là sợ hãi thậm chí quả nhiên tại bọn hắn vừa mới xuất hiện suy đoán lúc phương chu xuất trăm vệ từ chủ điện trở về nói ra bẩm đại nhân cũng chưa phát hiện lý hoa tung tích hắn tẩm cung vật phẩm quý giá tập thể biến mất hiển nhiên hắn là nói lý hoa đã đi đường nhưng sở hạ lại đem ánh mắt nhìn về phía hoàng ngoại thành Ba khi nghe ó i ai bản tọa muốn hắn hôm nay hắn n tọa chết, hôm dám lưu à y mai i s n Trường chấn ma nhà ngục, dòa sợ ngục quan. n g h ma dòa sợ thấy sở hà lời nói thứ nhất quân c h ấ n ma vệ tự nhiên một mặt sùng bái bọn hắn đối với mình nhà đại nhân cho tới bây giờ đều là tín nhiệm vô điều kiện trái lại hoàng châu còn thừa c h ấ n ma vệ thì một mặt mê mang bọn hắn đối sở hà hiểu rõ vẫn như cũ xây dựng ở trong truyền thuyết mặc dù đều phi thường d ọ người nhưng cũng không có trực quan nhận biết hiện tại đối sở hà nói tới lời nói trừ cảm giác ba khí bên ngoài còn nhiều ra một vẻ hoài nghi dù sao rõ ràng lý hoa đã đi đường thật lâu Ai hiện rõ ràng hắn đến cùng từ ạ chạy Tại. i nghiêm trời. cái thiên chấn tức phương Trình hà thanh phẩm hộ uy đến địa phương nào? Võ ở đâu? đất đứng nào? vang vọng đất trời. Tại. Một cái ngũ trung ma thiên hộ lập tức đứng ra. lập Một t võ ở Sở em kỳ hôm nay ngươi vì hoàng châu chỉ huy sứ đại diện c h ấ n thủ sứ đổi bắt danh sách còn thừa c h ấ n ma phản đồ sở hà trực tiếp ra lệnh nhanh chóng khuyết trương tăng tân nhiệm c h ấ n ma vệ đem hoàng châu c h ấ n ma tì n ặ n g dựng lên không sai t r ì n h võ cùng lương châu vương phi không sai biệt lắm đều là chính nghĩa một phái không nhận cấp trên chào đón nhưng cũng hậu trường có thể ổn định bất quá cũng bởi vậy rõ ràng tu vi đầy đủ lại không chiếm được đề bạt trước mắt chỉ là thiên hộ mà thôi cho nên sở hà mới lập tức đề bạt hắn vì chỉ huy sứ về phần tại sao không trực tiếp đề bạt làm c h ấ n thủ sứ chủ yếu thực sự không đủ tư cách đại châu c h ấ n ma ti kém cỏi nhất c h ấ n thủ sứ cũng phải lục phẩm xuống chút nữa trượt tổng bộ sẽ không đồng ý cho nên đại khái s u ấ t sau đó phái tân nhiệm c h ấ n thủ sứ rõ trình võ thân thể chấn động kích động nói thuộc hạ ổn tỏa h nhiệm vụ hoàn thành viên mãn không cô phụ đại nhân hy vọng có việc đại nhân cho ngươi ôm lấy tại c h ấ n ma ti cái này một khối đại nhân uy tín đầy đủ không nể mặt mũi đều xuống địa ngục a đa tạ đại nhân t r í n h võ c ả g kích động gật đầu hôm nay hương p h ấ n tới quá đột ngột hắn cũng không phải người ngu tự nhiên rõ ràng triệu nguyên lời nói khắc sâu y tứ y tứ chính là từ nay về sau hắn chính là sở đại nhân người ai động đến hắn chính là không cho sở đại nhân mặt mũi như vậy nói cách khác hắn cũng có hậu đài làm việc rốt cuộc không cần bó tay bó chân có thể vì thương sinh an ninh phụ trách trấn ma nhà n g ụ trước mấy cái trấn ma vệ đang tại bảo vệ bọn hắn cũng nghe thấy phía trước họ hét tầm ý còn sen lẫn kêu thảm nhưng làm trông coi c h ấ n ma vệ không thể tự ý rời vị trí lại nói gần nhất hoàng châu tương đối loạn nhà ngục còn nói vô luận bên ngoài phát sinh cái gì bọn hắn đều không cần quản hết thể theo nhà ngục quy củ xử lý không sai bởi vậy chúng vệ cho dù hiếu kỳ cũng chỉ có thể nội tâm suy đoán lúc này bọn hắn tầm mắt bên trong chỉ gặp một người mặc gỉ dao long cầm bảo eo vợ ư t chấn ma kim đao bá khí nam t ử trạm mặt tới hậu phương còn đi theo hơn ngàn trấn ma vệ xem xét liền không đơn giản vụ thảo đây là có đại sự muốn phát sinh Trong coi đội trưởng coi sắc đội mấy ặ t toàn thay đổi, lập tức hoàn nói ra. đổi, người, người lập m người cái c n g ư ơ trông ù y cơ h coi trấn ma vệ l i ế n nhau đều không biết nên làm cái gì cuối cùng một người nam tử nói ra một hồi các ngươi đừng nói chuyện ta đến xử lý ta em vợ là n g ụ c quan ta có quyền lên tiếng nhất đối với cái này cái khác mấy cái c h ấ n ma vệ cũng không có phản bác ai làm cho đối phương em vợ thật sự là nhà ngục n g ư c quan sợ đại nhân tuần tra các ngươi nhường đường lục phong vô ý thức quát sau đó liên muốn tại phía trước mở đường để nhà mình đại nhân có thể thông suốt nhưng lại không nghĩ rằng bị ngăn cản giờ phút này một cái hèn bọn trấn ma vệ ngăn tại cửa vào trước nói ra dừng lại đây là nhà ngục trọng địa người không có phận sự không được đi vào các ngươi cũng không phải hoàng châu trấn ma vệ há có thể nói vào là vào không có phía trên buông lời tuyệt đối không được nói thứ nhất phó ta ở đây ai cũng không muốn tiến trạng thái một màn này đem lục phong đều trọc cười vui lên hắn thật không nghĩ tới hiện tại tam châu c h i địa còn có dám không để mặt mui trấn ma vệ đồng thời còn chỉ là nhà ngục trông coi trấn ma vệ tu vi càng là mới nhất phẩm trung kỳ Cái này. với hắn mà nói hoàn toàn là sâu kiến đừng nói lục phong đám người kinh ngạc liền liên còn lại mấy cái trông coi trấn ma vệ cũng tập thể mở b ư ớ c mặc dù bọn hắn biết người này bình thường lỗ mãng nhưng cũng không trở thành lô mang đến đây đối phương xem xét liền không đơn giản khác nhìn không già còn nhìn không già tu vi sao vẹn vẹn mở đường lục phong tu vi đã siêu vượt bọn họ dò xét cực hạng ngươi lại tại bực này nhân vật trước mặt trăng b ư ớ c mà chặn đường trấn ma vệ thì không hề nhuộn bộ chút nào đương nhiên hắn cũng có mình tiểu tâm tư đây là hắn từ rất nhiều thoại bản bên trên tổng kết g a trân quý kinh nghiệm thường thường đại nhân vật thích nhất cương trực công chính nhân vật ngươi càng là đẻ chết quy định đẻ chết lý hắn càng xem nặng x o á t hắn vô ý thức nhìn một chút s ở h ạ cho dù đối phương vẫn như c ũ không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng nhìn cái kia khí độ liền có thể minh bạch tuyệt đối là đỉnh cấp đại l a o một khi mình có thể được đến đối phương chú ý tùy tiện hai câu nói liền có thể để hắn lên như diều gặp gió v ề phần v ạ n một thất bại làm sao bây giờ hắn cũng có đường lui nói thế nào cũng là n g ụ c q u a n em vợ không đến mức thật đối với hắn như thế nào cái này chính là nhãn giới chật hẹp nói hắn không kiến thức lại có thể nghĩ ra chứa cương trực công chính tới đại nhân vật chú ý cũng dám nghĩ dám làm nói hắn có kiến thức hắn lại cho rằng đắc tội cái này chờ đại nhân cái thiệp tam phẩm ngục quan tỷ phu có thể thương hắn Khủ. Khủ. hắn Khúc. lại lần nữa nói ra nhất định phải có thủ lệnh nếu không coi như thiên vương lao tử đến cũng không được trừ phi các ngươi từ ta trên thi thể bước qua đi đúng tỷ phu của ta là này ngục ngục quan lúc này ngục quan cũng vội vàng chạy đến vừa vặn nghe thấy nhà mình em vợ lời nói thiếu chút nữa tại chỗ tất chết mãi mãi ngươi cái hô hàng đừng mẹ nó hại lao tử mãi anh, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà đám người càng l à bị hủ khẽ run dậy mặc dù hắn cũng còn không nghe thấy an nhạc vương phủ diệt môn sự tỉnh nhưng gần nhất sở hà hủy diệt tà giáo trụ sở tây sơn bá phủ lại có nghe thấy đây cũng không phải là dễ t r e o chủ đừng nói đối phương chính là ba châu tuần tra sứ nhập c h ấ n ma nhà ngục hợp tình hợp lý coi như không hợp lý ai dám ngăn trở mà càng đường c h ấ n ma vệ trông thấy ngục quan đến càng là h ư ỡ n ngược một cái nói ra đây là tỷ phu của ta tỷ phu ngươi nói cho bọn hắn ta nhà ngục quy củ không có phía trên thủ lệnh người không có phận sự không được đi vào mẹ nó ngô quan nói mại mại tiểu tử ngươi hôm nay phải chết lao tử về sau không phải đi ngươi mộ phần nhảy đi cổ để tiết cửu hận ngâm miệng hắn hét lớn một tiếng nói ra bên trên tránh qua một bên đi còn dám nói nhiều một câu lao tử g i ế t ngươi nói lập tức chạy đến sở hà trước mặt hành lễ nói ra hạ quan hoàng châu c h ấ n ma nhà ngục ngô quan gặp qua sở đại nhân không có từ xa tiếp đón mong rằng sở đại nhân thứ tội dưới trướng c h ấ n ma vệ có mắt không biết thái sơn nhìn đại nhân không cần so đo nhưng lục phong đám người căn bản không để ý hắn bọn hắn từng cái đều là lao hồ ly há có thể nhìn không ra cản đường c h ấ n ma vệ tâm tư thật sự là lớn ngu xuẩn thấy không rõ tình thế liền dám hành sự lỗ mãng xem chút thoại bản nội dung còn làm thật trước mặt mọi người vểnh lên đại lão mặt mũi còn muốn đến đại lão nhìn chúng cái này chính là nhân vật chính mới có tư cách hán một cái chỉ là tiểu lâu lâu không xứng mờ